tả từ nhưng không như thế ý thái độ cực kiên quyết nói rằng một bên cắt huyền nhưng là người hắn hỏi thăm đã lâu mới hiểu được sư phụ ở chỗ này lúc này mới tìm lại đây nhưng mà hắn vừa tới liền bị sư phụ kéo tới bái kiến cao nhân lúc này hắn mới phát hiện sư phụ trong miệng cao nhân càng là cái tuổi trẻ t i ể u tử điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc hắn từ bái tả t ử vi sư tới nay đều chưa từng thấy sư phụ có thái độ như thế sư phụ đi tới chỗ nào không phải là bị người nên tiếp phó nhi n liền ngay cả tào tháo cũng là khuyên can đủ đường mới thỉnh cầu sư phụ xuống núi để hắn làm mặc kim giáo h thầy phóng thủy đồng thời vẫn là không bị tào tháo quản loại kia có thể đến này tiểu trại bên trong sư phụ càng lôi kéo hắn cho người trẻ tuổi này đến có chút quá đá người n g hành q u ỳ lệ chi lễ h à n h nhưng là đường hoàng gia giáng q u ỳ lệ chi lễ à, có thể thấy được sư phụ coi trọng cỡ nào người này các thuyền bất luận làm sao cũng không nghĩ ra sư phụ dùng cái gì gặp như vậy kính trọng người trẻ tuổi này tuy rằng các thuyền không nghĩ ra nhưng hắn nhưng không ngu ngốc hắn không có lập tức nhảy ra đường đột hỏi nguyên nhân mà là lựa chọn lẳng mà quan sát lưu xuyên nhất cử nhất động muốn nhìn một chút người này bất phàm địa phương đến tột cùng ở nơi nào cứ như tiên sinh cái gọi là sáng nghe đạo c h i ế u chết cũng không hối tiếc nhìn cựu như tiên sinh khoa học giáo lý ta mới hiểu được chính mình kiến thức có bao nhiêu nông cạn xem x o n g sách này tả từ thật sự có loại kia cảm giác mặc dù là lập tức chết đi cũng đáng vì lẽ đó cựu như tiên sinh xứng đáng này b á i vậy tả từ giải thích lưu xuyên sắp xếp hắn đi ra ngoài truyền bá khoa học giáo lý chiêu nạp nhân tài thành lập một nhánh nhân tài đội ngũ hắn liền cầm khoa học giáo lý quyển sách này bế quan học tập kết quả này vừa học tập hắn lại lần nữa cảm nhận được lưu xuyên học thức thâm hậu càng là đối với các loại sự vật nhận thức quả thực đã đến không chỗ nào không kịp mức độ thí dụ như hai cái tảng đã cùng giải quyết lúc rơi xuống đất cầu vồng là hơi nước hình thành trở chút những n à y hiện tượng lưu xuyên đều đưa ra giải thích c ặ n kẽ cùng với tỉ mỉ chứng minh phương thức những thứ đồ này trước đây hắn là không hề nghĩ ngợi quá chớ nói chi là biết được nguyên nhân đương nhiên cũng chính là tả từ cho rằng thần kỳ cực kỳ mà lưu xuyên nhưng là có chút mặt đỏ bởi vì khoa học giáo lý bên trong viết đồ vật đều là trong cuộc sống liên quan đến đến trụ cột nhất khoa học tri thức cấp độ càng sâu đồ vật hắn còn không viết đây nhưng đem tả từ kinh ngạc thành như vậy thậm chí coi hắn là làm thần nhân lưu xuyên biểu thị cực kỳ sự bất đắc dĩ tiên hạ không có ai so với cựu như tiên sinh hiểu được càng nhiều tả từ là cho rằng như thế phổ cập khoa học tri thức thực sự là vô cùng cần thiết ta lưu xuyên lắc đầu một cái âm thầm c ả m thán trên mặt nhưng là cực kỳ nhạt định địa đạo ô giác tiên sinh k h u ế t đại bị nhân không ngươi thổi đến mức như vậy thần con mẹ nó bị thổi hơn nhiều chính mình cũng sắp thật người bế quan xong xuôi lưu xuyên bốc lên mí mắt rời đi đề tài đúng cựu như tiên sinh ta mang liệt đồ đến vừa là đến t i ế p ngươi cũng là đến cho người từ biệt tả từ cười tủm trả lời hắn bế quan đem lưu xuyên truyền thụ cho hắn khoa học giáo lý học xong còn muốn vội tà n tư như thế dự định h khoa cái kêu bỉ nhân liền mong ước ô giác tiên sinh kỳ khai đất thắng có thể đem khoa học giáo lý phát dương quang đại trở thành vạn người truyền tụng người lưu xuyên nói rằng hắn không có khuyết đại từ chỉ cần tả từ đem hắn khoa học tri thức truyền bá ra ngoài trở thành vạn người truyền tụng người tự nhiên không khó đa tạ cựu như tiên sinh tả từ cung kính mà thi lễ một cái mà chính vào lúc này ở một bên c á t huyền nhưng là nói rằng sư phụ hôm nay không thích hợp đi ra ngoài a ngươi xem c á t huyền một ngón tay hướng thiên một bên mang theo thiên hồng thiên hồng cũng chính là cầu v ọ n g hôm nay xuất hành lúc này chính trực thiên hồng xuất hiện thời gian e sợ tháng ngày không được tốt chúng ta không bằng chờ đợi chút thời gian tái xuất hành cũng không mượn a cắt huyền lập tức đề nghị mà người khác cũng xem hướng về trên bầu trời quả quải bầu xuất hung. nhiên. Một đạo thiên hồng trên như thiên hồng xuất hiện, thời gian bất lợi, chính thực thời trời, trói lợi, điểm đại Một mắt. đạo cao cao có cực Sắc ở bất vẻ vậy, là ô giác tiên sinh không bằng chờ đợi mấy ngày lại ra khỏi núi đi giả hủ cũng ở một bên gật đầu nói ô giác tiên sinh ngươi liền lại lưu c h ú t thời gian lại đi nữa đi cũng không vội một ngày này hai ngày ra cắt lượng cũng quên ngủ mẹ nó các ngươi xong chưa một cái cầu vồng mà tôi h còn điểm đại hung đều chỉnh đi ra biết ta tại sao phải nhường ô giác tiên sinh đi ra ngoài truyền thụ giáo lý sao chính là muốn để cho các ngươi rõ ràng không muốn tất cả đều mù quáng hồ chụp m ũ lung tung lưu xuyên trận mắt khinh bỉ khá là không nói gì địa nhổ nước bọt thật là có các ngươi ra cái cầu vồng bị các ngươi định nghĩa vì là điểm đại hung có lớn như vậy ít cháo sao đương nhiên lưu xuyên cũng rõ ràng tại đây quần cổ nhân trong đầu đối với trên trời đồ vật đều đặc biệt kính nghệ mặc kệ là số thợ dày vẫn là ra cắt lượng bực này thông minh người đều không ngoại lệ mà cầu vồng ở thời đại này vừa vặn là bị cho r ằ n g dấu hiệu chẳng lành thí dụ như hán t h ư n g ũ hành trí ghi chép n ư ờ i bốn loại liên quan với cầu vồng xuất hiện chứng chắc đều không ngoại lệ tất cả đều là triệu chứng xấu hoài nam tử thiên văn dạy bảo hồng nghe sao trổi thiên c h i kỷ vậy xuân thu sấm thiên đầu nghe thiên hạ toán trong b i ể n loạn tấn thư thiên văn trí yêu khí một viết hồng nghe n h ậ t bên khí vậy đấu hôn loạn tinh ghi chép thực sự là quá nhiều rồi lưu xuyên mấy đều mấy không xong vì lẽ đó g i a cát lượng giả hủ cùng với các huyền đều cho rằng cầu vồng xuất hiện là không may mắn dấu hiệu mà các huyền sở di nói ra không nhưng bởi vì cầu vồng đại biểu không may mắn còn có hắn muốn lưu thêm hai ngày theo dõi quan sát lưu xuyên người này có bản lĩnh gì để sư phụ như vậy thổi phồng ở ra cát lượng cùng giả hủ nhìn tới Kiểu đi như để tả tử ra ô giác truyền tiên ạ p sinh đây là người t cho n g c n h bọn họ giải thích giải thích tại sao lại xuất hiện cầu vồng cũng chính là các ngươi cái gọi là thiên hồng lưu xuyên xem nói với tà từ ha ha ha được tà từ đã sớm không tự đợi trước học x o n g hóa học còn ở trước mặt những người này cho khoe khoan g một tay mà bây giờ học khoa học giáo lý còn không có cơ hội khoe khoan g một tay hắn làm sao sẽ bỏ qua cho bực này cơ hội thiên hồng lại gọi c â u vồng thực chính là hơi nước ở mặt trời chiếu d ọ i bên dưới như vậy hình thành mà thôi cũng không có đại gia nói tới dọa người như vậy càng không là cái gì triệu chứng xấu tả từ trên mặt mang theo tự tin địa cười đem sở học tri thức ấy em thay nói hơi nước mặt trời chiếu d ọ i hình thành ra cắt lượng cùng giả hủ nhất thời ngầm người, người thực sự là như vậy phải không bọn họ làm sao không biết mà một bên cắt h u y ề n càng là n â y người thật giống nói ra hiện thiên hồng chính là triệu chứng xấu vẫn là sư phụ trước đây g i á o chứ làm sao trong nháy mắt liền biến cơ chứ sư phụ lập trường của ngươi vì sao như vậy không kiên định a chương một trăm sáu mươi ba đáng ghét bị hắn chăng đến cho các ngươi giải thích các ngươi cũng sẽ không hiểu ta trực tiếp cho các ngươi biểu diễn cái miệng thổ thiên hồng đi tả từ coi thường một vòng trừ lưu xuyên bên ngoài người nói rằng cái gì miệng phun thiên hồng giả hủ nhịu nhũ mày miệng phun cầu vồng làm sao có khả năng a thiên hồng không phải ở trên trời sao làm sao thổ、Ô、giác tiên sinh đang tìm chúng ta hài lòng mà cầu vồng là có thể phun ra tất cả mọi người đều là ngạc nhiên mà lại nghi vấn sư phụ sẽ không là h ảo thuật lại tinh tiến chứ c á t huyền rất hứng thú mà nhìn trong lòng cũng nghĩ như vậy hắn giải sư phụ sư phụ am hiểu chơi h ảo thuật hắn cảm thấy đến sư phụ hẳn là h ảo thuật tinh tiến nhưng mà tả từ nhưng là không để ý tới bọn họ không giống nhau biểu hiện sau đó xoay người lấy một bầu nước đi ra ù ngụ cù ngụ n g hắn rất lớn được một hớp trực tiếp quay về giữa bầu trời phun nước như vậy nhiều lần thử một chút phút bốn tả từ lại tùy ý văng một cái nước hắn đang tìm cảm giác bình thường muốn phun ra rõ ràng cầu vồng hơi nước nhất định phải nắm giữ đúng chỗ mới được đây là hắn từng làm thật nhiều lần thí nghiệm được kinh nghiệm người con mẹ nó là long vương chứ phun nước phun đến tốt như vậy lưu xuyên đều cực kỳ khâm phục tả từ phun nước trình độ là thật là cao siêu cái kia hơi nước đều sắp đổi tới vòi hoa sen này một tay là thật t u y ệ t hoạt đương nhiên lưu xuyên không biết tả từ ở sau lưng vì nghiệm chứng hắn lý luận vì biểu diễn miệng phun những cầu v ò n g chuyện này luyện bao lâu mới đạt đến lúc này trình độ các ngươi đều cho ta xem cẩn thận lạc tả từ vui cười hớn hở mà nói rằng đám người kia dĩ nhi vấn cự như lão đệ học vấn hắn quả thực không thể nhẫn nhịn a phun ba tả t ừ chọn xong góc độ sau đó quay về không trung liên tục không ngừng phun nước vụ mà theo hắn hơi nước không ngừng phun ra chỉ một thoáng quả nhiên xuất hiện một cái như ẩn như hiện t i ể u cầu vồng ở trong hơi nước tuy rằng cầu vồng rất nhỏ nhưng cũng cùng giữa bầu trời kia mang theo cầu vồng không khác nhau chút nào chỉ có điều là so với nhỏ rất nhiều lần này dĩ nhiên thật sự miệng phun thiên hồng thiên hồng đúng là hơi nước hình thành ra cắt lượng cùng giả hủ đều là khó có thể tin tưởng cực kỳ kinh ngạc bọn họ trước đây ai nghĩ tới những vấn đề này căn bản chưa hề nghĩ tới không sai chỉ có điều là trên trời hơi nước tương đối nhiều như vậy mà hình thành một đạo to lớn thiên hồng tà tư đắc ý cười nói thấy không cung cựu như tiên sinh hôn chính là học được nhiều g i a c á t lượng cùng giả hủ loại này đầu góc người ở mưu l ư ợ c phương diện hắn là bất luận làm sao cũng không sánh bằng nhưng ở khoa học giáo lý bên trên hắn có lòng tin suý bọn họ rất xa nay vẫn là chỉ nhìn lưu xuyên viết hai quyển sách một bản hóa học phương diện một khoa chính quy học giáo lý phương diện miệng p h u n thiên hồng dĩ nhiên thật sự có thể miệng p h u n thiên hồng da cắt lượng cùng giả hủ n ư n g ẩn sau đó hai người cũng tranh nhau muốn đi thử xem miệng p h u n thiên hồng đáng ghét k h ô n g minh bọn họ lại bị ô giác tiên sinh cho c h ẳ n g đến lưu xuyên lắc lắc đầu thực sự là cảm thấy đến những người này thực sự là kẻ nhạt cực độ lưu xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói đọc hai quyển sách cái gì đều không học được liền học được q u ă n g ừng tả từ cơ bản tức là như vậy chỉ có điều tả từ có q u ă n g tư bản then chốt là người khác không hiểu hóa học vật lý a sư sư đi cho ta nắm một bình rượu để đến ta muốn cho ô giác tiên sinh thầy c h ò t i ễ n đưa lưu xuyên lớn tiếng phân phò nói không nữa đem bọn họ đánh gãy phỏng chứng đám người kia gặp chơi lửa đến trời tối được rồi sư sư lập tức theo tiếng sau đó một đường chạy chậm vào phòng đi lấy rượu lúc này ra cắt lượng cùng giả hủ nghe được lưu xuyên nói nắm rượu tiến đường này mới ngừng lại miệng phun thiên hồng đều biểu diễn bọn họ tự nhiên không còn xoắn suýt tháng ngày có hay không may mắn đương nhiên bọn họ cũng rất không nghĩ ra không biết lưu xuyên vì sao hiểu nhiều như vậy đồ vật rất nhanh một bình rượu đế lấy ra lưu xuyên tự mình nhanh nhanh tả từ thầy cho từng người rót ra một ly ô giác tiên sinh lúc này đi thiết phải nhớ kỹ ta bản giao sự tỉnh mong rằng khá bạo trọng lưu xuyên nói rằng đi đến cái thời đại này làm cho người ta truyền thụ khoa học giáo lý khả năng cũng coi như là bị nhân lần thứ nhất làm việc thiện tích đ ư ợ chứ c tuy rằng bị nhân muốn cầu nhưng có vài thứ nhưng là căn bản ngăn cản không được gặp bất chi bất giác ảnh hưởng một ít thế giới thay đổi à. thực sự là bị nhân chính mình cũng không cách nào khống chế truyền bá khoa học giáo lý cũng là lưu xuyên cân nhắc luôn mãi kết quả tả từ các huyền vốn là đạo giáo phái hệ người mà đạo giáo thực liền rất chú trọng khoa học nghiên cứu phương diện này bởi vậy lưu xuyên liền chỉ là n g ẫ nhiên để tả từ đi truyền bá khoa học giáo lý khoa học kỹ thuật chính là đệ nhất sức sản xuất nếu như có thể vì khoa học làm ra một ít công hiến cũng coi như là vì là hậu thế lưu lại một điểm cống hiến cựu như tiên sinh xin yên tâm ta tả từ coi như là máu chạy đầu rơi cũng sẽ vì ngươi làm tốt khoa học giáo lý truyền bá tất nhiên cho ngươi tuyển chọn lựa ra rất nhiều ưu tú nhân tài tả t ừ dị thường kiên quyết bảo đảm nói ừ m lưu xuyên gật n g sau đó nhìn về phía cắt huyền hiếu đầu tiên là chứ ta rất yêu quý ngươi tương lai ngươi nhất định sẽ có tư cách nên phải nỗ lực đi trở thành một phái tri tổ sư cũng không phải không thể lưu xuyên ý tứ sâu xa cười cười nói cắt huyền a nội tâm hắn cực kỳ chấn động bỗng nhiên có một loại lệnh cả sống lưng cảm giác lưu xuyên làm sao biết hắn muốn trở thành một phái tri tổ sư hắn có cái lý tưởng này nhưng nhưng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua mặc dù là sư phụ tả tử cũng chưa nói tới quá nhất thời c á t huyền có một loại bị lưu xuyên nhìn thấu cảm giác không trách sư phụ đối với người này coi trọng như vậy tôn sùng thâm người này quá sâu c á t huyền âm thầm ngớ ngác đa tạ cựu như tiên sinh quá khen ta nhất định nên phải nỗ lực c á t huyền khẩu bên trong lập tức nói với lưu xuyên như vậy c ạ n ly rượu này bảo trọng lưu xuyên gật g ụ sau đó hắn liếp mắt nhìn tả tử cùng các huyền bưng ly rượu lý mãi mãi ta lại không phải hoàng đế làm sao có loại đường thái tông đưa đường huyền trang tây đi lấy kinh cảm giác lưu xuyên nhất thời liên tưởng đến tây du ký đường thái tông tống biệt đường tăng cảnh tượng thực sự là quá giống h ừ m nếu xem vậy thì làm được càng xem một điểm được rồi l ư u xuyên nghĩ đến này sau đó đi tới một bên ở góc tường nắm một cái bùn đất sau đó hắn cho tả từ trong ly bỏ thêm một chút xíu thổ lại cho các huyền trong ly bỏ thêm nửa thanh thổ lâu này thâm n i ê n đường xá xa xôi các ngươi thầy trò có thể tiến vào rượu này ninh luyến quê hương một nghiệp t ổ mặc luyến tha hương vạn là kim lưu xuyên cực kỳ thâm tình nói rằng tất bất tương phụ tả từ lập tức x i n thể c á t huyền o、oh, o、oh. hắn ra mặt đều đen làm sao cho ta thêm bùn đất nhiều như vậy cho sư phụ thêm như vậy ít chính ngươi nhưng không thêm thế nhưng hắn thấy tả từ cùng lưu xuyên trực tiếp uống một hơi cạn sạch mà hắn cũng chỉ có thể cứng rắn cái cổ theo một cái uống vào hắn tại chỗ suýt chút nữa uống ngói ra ừ m c á t huyền thậm chí hoài nghi lưu xuyên khả năng là ở g ó hắn bởi vì vừa mới bắt đầu hắn có hoài nghi lưu xuyên tuổi trẻ sau đó nghi vấn bản lánh của hắn đưa đi tả từ thầy trò sau khi cựu như huynh n ư u tính sâu xa n ư u tính sâu x a g i a cát lượng rất là cảm thán lưu xuyên càng yên lặng mà liền bồi dưỡng tả từ nhân tài như thế bọn họ cảm thấy rất là giật mình quả nhiên người làm đại sự chính là không giống nhau bố cục này bồi dưỡng người đều mạnh như vậy chính là không biết hắn chuẩn bị chế tạo này một con hiệu khoa học nhân tài đến lúc đó gặp là cái gì dạng g i a cát lượng cực kỳ chờ mong rất muốn nhanh lên một chút nhìn thấy được rồi hiện tại đưa đi ô giác tiên sinh thầy trò b ị nhân đến tự mình cho hai người các ngươi học một lớp tránh cho các ngươi một ngày du thủ du thực mê mội mạng luyến nhắc không bồ cốc luyến một điểm khoa học cũng không hiểu lưu xuyên nói rằng mẹ kiếp mang hỏng rồi hai người này đỉnh cấp lưu sĩ nhưng là tội lỗi quá to lớn cả ngày mê mội mạng luyến còn thể thống gì nhất định phải cho các ngươi tìm điểm chuyện làm mạng luyến thực sự là hại chết người a lưu xuyên cảm thán một câu đi học g i a cát lượng giả hủ nghe được lưu xuyên lời nói nhất thời kinh ngạc không sai bị nhân tự mình cho hai người các ngươi nhập học dạy học lưu xuyên gật đầu nói g i a cát lượng cùng giả hủ một mặt t r ò n váng không biết lưu xuyên muốn cho bọn họ nói cái gì bị nhân ngày hôm nay muốn nói chính là tin tưởng khoa học phân biệt bổ câu luyến ra cát lượng giả hủ o、oh. cựu như m i n h đệ lời này là có ý gì đến các người đem thu được thư tín toàn bộ lấy ra ta tới cho các người g i ả n giải lưu xuyên cực kỳ bình tĩnh mà nói rằng không sai hắn bắt quái hắn muốn nhìn ra các lượng cùng giả hụ tin muốn biết được hai người này là ở cho hai viết tin chương một trăm sáu mươi bốn nói đến t á n g á i bị nhân cao thấp cũng phải chỉnh vài câu cựu như m i n h người người đều biết g i a c á t lượng cực kỳ kinh ngạc hỏi hắn nghe thấy lưu xuyên muốn nhìn bọn họ tin vốn cho là cùng tư mã tham thảm lẫn nhau viết tin chuyện này chỉ có hắn tự biết mình đây không nghĩ đến lưu xuyên trực tiếp liền muốn để hắn nắm tin đi ra điều này thực bắt hắn cho hắn nhảy một cái g i a cát lượng rất n g h i hoặc đến cùng là làm sao để lộ tiếng gió càng bị k i ể u như huynh biết được khổng minh a khổng minh ha ha ta đều thật không tiện vạch trần ngươi ngươi còn muốn gạt bị nhân ngươi ý đồ kêu bị nhân còn biết xem không ra lưu xuyên nhất thời nợ nụ cười hắn đem g i a cát lượng tàn nhẫn mà khinh bị một phen hắn thừa nhận luận hữu lược luận tính toán thậm chí là luận thông minh trình độ nếu như hắn không phải có xuyên việt giả tiền chi tiên giác ưu thế hay là ra cát lượng có thể xúy hắn mười con phố thế nhưng nói đến tán gái nói chuyện yêu đương cao thấp cũng phải chỉnh vài câu phương diện này hắn nhất định phải là cao thủ đỉnh cao nhất ở thời đại này phóng tầm mắt thiên hạ không có ai so với ta lưu mẫu người càng hiểu mạng liên tinh túy ai cũng không có thể thắng được bị nhân l ư u xuyên thầm nói hắn có cái này tự tin húng chi lúc này ra cát lượng còn là một chưa qua thế tục mái sơ ca ở yêu đương này cùng nơi chính là tuyệt đối chống không nơi nào có hắn cây này kẻ già đời hiểu ra cát lượng lúc này vẻ mặt cực kỳ giống mới biết yêu mới vừa nói chuyện yêu đương thiếu niên che giấu che giấu sợ bị người biết được lưu xuyên thấy g i a c á t lượng bộ này che che giấu giấu biểu hiện càng thêm xác định hắn câu đến bù câu bạn bè đồng thời vẫn là nữ bù câu bạn bè hắn c á i k i a một viên bắt quái chi tâm quả thực là cháy h ừ n g hờ ra nay i ể u như linh vẫn là không m u ố n chứ g i a c á t lượng hiếm thấy hố néo xoa bóp nói rằng hắn nhớ tới tư mã tham thảm chi danh liền hơi có chút mặt đỏ cảm thấy khá là thật không tiện nếu như lưu xuyên biết được hắn bù câu liên đối tượng gọi tư mã tham thảm sau đó hắn rồi hướng tư mã tham thảm rất có ý nghĩ không chắc gặp làm sao chuyện cười cho hắn đây vì lẽ đó ra các lượng tự nhiên thật không tiện cho lưu xuyên xem còn thật không tiện cơ、chứ. b ừng hắn hắn ra các lượng che che giấu giấu khẳng định có quỷ lưu xuyên trong miệng nói hứng thú không cao trên thực tế hứng thú cao có phải hay không chỉ bất quá hắn không vội hắn tin tưởng tất có một ngày nhất định có thể đem ra c á t lượng tin cho dao động tới xem một chút yêu đương bên trong n o a n h à ra mặt chính là b ạ c lưu xuyên cảm khái địa lắc đầu một cái hắn cảm thấy b u ồ n c ư ờ i sai lệnh đám người kế h ọ a phong đã đều bị hắn cho dạy hư càng từng cái từng cái chơi đ ù a nổi lên câu bổ câu bạn bè ta thật không phải cố ý lưu xuyên cảm thấy khá là bất đắc dĩ mà lúc này giả h ủ nhưng là đ ỗ n g nhiên hứng thú kiểu như lão đệ khổng minh lão đệ không cho ngươi xem ta cho ngươi xem giả h ủ rất là đại khí mà nói rằng sau đó hắn còn liếc mắt nhìn một ánh mắt ra cắt lượng rõ ràng là đang vì ra cắt lượng che che giấu giấu hành vi cảm thấy trơ chẽn ừ vậy con không nhanh lấy ra lưu xuyên cũng lập ngựa hứng thú hắn biết được h ả i vương giả hủ ở nhà hắn nhưng là nắm bắt đi rồi vài con chim bồ câu nhiều như vậy bồ câu khẳng định có thể câu đến bồ câu bạn bè à. chỉ là không biết đều câu gì đó bồ câu bạn bè hắn cũng có hứng thú hiểu rõ một hai cựu như l á o đệ xin chờ một chút giả hủ trả lời sau đó hắn trực tiếp mở ra áo choàng từ bên trong m ó c ra một quyển thẻ tre lập tức đem thẻ tre t r i ể n c hai mà vừa vặn quấn lên đến trong thẻ tre có mang theo mấy tờ giấy đừng mơ tới nữa tắt ở bên trong trang giấy khẳng định là thư tín lưu xuyên khoe miệng hắn giật giật mặt đ ế n lại thực sự là vô lực nổ nước bọt ta cổ lao thực quả nhiên là giả thành thật sách này tin là giấu đi thật là thâm n h ư n ế u như không phải hắn chủ động lấy ra muốn nhìn lén vẫn đúng là không thể kiểu như lao đệ người mời theo liền xem giả hủ không để ý chút nào địa cười nói sau đó đem thư tín toàn bộ đưa cho lưu xuyên giả hủ hơi lớn tuổi trong nhà phu nhân khỏe m ấ y cái da mặt không phải là da cắt lượng cái này sơ ca có thể so với hắn đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện như thế cảm thấy thật không t i ệ n vì lẽ đó đem tin cho lưu xuyên xem cũng rất hào phóng vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi lưu xuyên vui cười hớn hở địa tiếp nhận đi hắn vô tình hay cố ý địa liếc mắt nhìn ra cắt lượng kết quả ra cắt lượng không chút nào thật không tiện biểu hiện giả hủ rộng lượng như vậy hắn keo kiệt như vậy không có so sánh sẽ không có thương tổn nhưng đối với so với giới hắn dĩ nhiên không cảm thấy xấu hổ càng sâu người ra cắt lượng đã đứng d ậ y hắn mang theo đầy mặt vẻ tò mò hiển nhiên cũng đúng giả hủ tin sản sinh hứng thú văn hòa huynh ta cũng đồng thời nhìn có thể hay không ra cắt lượng tính chất tượng trưng địa trưng cầu một hồi giả hủ ý kiến sau đó đem mặt tụ hợp tới một đôi hiệu kỷ con mắt liền trực tiếp n ắ m lên giả hủ giả hủ không nói gì địa lắc đầu một cái xem ngươi tin ngươi vốn éo xoa bóp thật không t i ệ n xem người khác ngươi đúng là tích cực đúng là vô liêm sỉ không gì bằng vậy thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản muốn xem liền xem đi giả hủ cũng không phải quá để ý không thẹn là đỉnh cấp mưu sĩ tuyển thủ khổng minh này tâm lý tố chất ra mặt dày trình độ liền không phải người thường có khả năng cùng vậy lưu xuyên âm thầm cảm khái nói kha kha thực ta đã sớm muốn cho cựu như lão đệ giúp ta xem một chút ta lớn tuổi mắt vụ về cựu như lão đệ tuổi trẻ đầu ó c linh hoạt vận chuyển nhanh vừa vặn có thể giút ta đắn đo đắn đo nào đó muốn từ chúng tuyển ra tốt nhất sau đó sẽ tin đáp lại giả hủ khiêm tốn mà cười nói ta làm sao cảm giác ngươi là có d ự n g n ê u lưu xuyên nhữ mày nói giả văn hòa a giả văn hòa ngươi hải vương thân phận này là nhất định ngồi vương a còn đắn đo lựa chọn tốt nhất tin đáp lại đặt nơi này dưỡng lốp xe dự phòng nghi ngươi có điều hải vương không hải vương đó là giả hủ sự tình hắn cũng mặc kệ sau đó lưu xuyên trực tiếp mở ra thư tín xem ra bước thứ nhất thư tín phương xa bạn bè nào đó thần t h ứ rồi này phong tin mở đầu trực tiếp một cái kịch liệt n ổ n bọn sau đó lưu xuyên tiếp theo nhìn xuống ngươi biết được bị hiểu lầm cảm giác sao ta bị người hiểu lầm bị người nghi kỵ nào đó cẩn trọng làm chủ phân ư u nhưng cùng chủ khoảng cách càng ngày càng sâu làm sao được đến như vậy hạ tràng ố h ô ai thay lưu xuyên xem s n g này phong tin biểu hiện nhất thời từng trận quái gì? bị người hiểu lầm xác thực là rất khó chịu nhưng ngươi con mẹ nó không biết rời đi chủ nhân của ngươi sao tìm tội được căn bản không muốn đồng tình c i u như lao đệ ngươi đối với này phong tin thấy thế nào giả hủ thấy lưu xuyên biểu hiện quái gì không nói gì hắn liền hỏi người này đường đường nam tử như khuê bên trong án phụ ngôn n g ự a tất cả đều thổ lộ tâm tình phiền muộn c h i tử ngươi muốn cùng người như vậy tán gẫu sao liệu xuyên hỏi ngược lại nay chúng ta sinh mệnh khổ ngắn sướng vui đau buồn bên trong bi thương nhưng chiếm hơn nữa vốn là đau thương không ngớt nếu như còn được người khác phiền m u ộ n ảnh hưởng nào đó tự nhiên là không tình người lắm giả hủ bình tĩnh mà nói rằng cổ xã trưởng lời ấy còn rất có triết lý người nói không sai lần thứ nhất viết tin liền vẫn nổ nước bọt cái không để yên không còn người đều có thể không để ý tới liền có thể l i u xuyên cũng gật g ủ nay cùng mạng l u y ế làm một cái đạo lý tới liền vẫn kệ khổ kẻ khổ ảnh hưởng người tâm tình người loại này có thể rời xa đương nhiên đến rời xa không phải vậy có thể sẽ trở thành một bị kẻ khổ thùng rác h ừ g ta cũng là như thế nghĩ tới giả hủ cười tùng tìm nói thực sự là anh hùng suy nghĩ giống nhau a i a cắt lượng ở một bên cũng khá là tán thành địa gật g ủ sau đó lưu xuyên mở ra bức thứ hai tin ta không nghĩ tới đang chạy trốn trên đường còn có thể thu được ngươi chi tin ta rất thích ta phiêu b ạ n nửa cuộc đời thường tránh họa cho h ắ n hương bản ý muốn cùng người trong thiên hạ hiệu lực làm sao thời vận không ăn t u a lại đi tới bỏ chạy chi đồ ta vốn định đem ngươi chi bổ câu thiêu lên ăn có thể nào đó thực sự là không đành lòng vì vậy về ngươi chi tin thôi thôi tiện lợi nào đó cùng ngươi đưa trước cái bạn bè ký tên bị mẹ nó giả hủ đây là câu đến ai đừng con mẹ nó là lưu bị chứ lưu xuyên khỏe miệng giật giật này cờ m ở nờ quá bất hợp lý chứ n à y phong tin ngươi có thể cường điệu đắn đo sau khi hồi phục một hồi đương nhiên quyền quyết định ở chính ngươi lưu xuyên suy nghĩ một chút nói rằng ừng giả hủ nếu như cùng lưu bị tán gẫu lên lời nói vậy thì có ý tứ a cũng không biết lưu bị hiện tại ở nơi nào ồ này tin có đặc biệt địa phương giả hủ thấy lưu xuyên bàn giao hỏi có chút đặc biệt chính ngươi cân nhắc đi l ư u xuyên nói rằng này phong tin hắn có niềm tin rất lớn đối phương chính là lưu bị vậy ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút giả hủ lập tức nói sau đó lưu xuyên lại nhanh chóng xem lướt qua một lần thư tín của hắn khả năng là cái thời đại này người quá mức bảo thủ viết lời nói cũng là vẻ nho n h ã c â u thực sự là không sức lực thật là không có sức lực lưu xuyên đem tin toàn bộ trả lại giả hủ cựu như minh không bằng ngươi cho chúng ta nói một chút làm sao câu thú vị nữa bồ câu bạn bè ra cắt lượng bỗng nhiên đề nghị hắn đối với lưu xuyên tìm phu nhân tốc độ cảm thấy khiếp sợ hắn cảm thấy đến lưu xuyên nhất định có bí quyết vì lẽ đó hắn muốn nghe một chút câu nữ bổ câu bạn bè lưu xuyên nhất thời xứ sở bị nhân cũng mới một cái nữ bổ câu thân thiện sao thế nhưng hắn q u a y đầu nhìn lại giả hữu dĩ nhiên cũng rất khát vọng mà nhìn hắn mẹ nó người dĩ nhiên cũng muốn biết các người đã như vậy khát vọng hiểu rõ vậy ta hôm nay liền cho các ngươi truyền thụ bị nhân tuyệt chiêu của ta nam nữ tình ái ba mươi sáu kế truyền thụ cho các ngươi lưu xuyên cũng không từ chối tùy ý địa chuyện nói nam nữ tình ái ba mươi sáu kế gia cát lượng trận to hai mắt cảm thấy cực kinh ngạc đây là vật gì danh tự này nghe tới liền rất không bình thường a mà giả hủ cũng biểu hiện ra cực kỳ hứng thú n ồ n g hậu không sai tình ái ba mươi sáu kế liệu xuyên cười gật g ủ học được bỉ nhân tình ái ba mươi sáu kế bảo vệ quan tâm các ngươi tùy tiện câu bổ câu bạn bè gia cát lượng rất kích động từ khi câu lên bổ câu bạn bè sau khi hắn liền cảm giác đặc biệt địa sao động tình ái ba mươi sáu kế kế thứ nhất lừa dối liệu xuyên giới thiệu lừa dối như thế nào lừa dối gia cát lượng cùng giả hủ đồng thời choáng cái gọi là lừa dối liên lạc cố ý hết lần này đến lần khác địa dùng ngụy trang thủ đoạn mê hoặc l ừ a gạt đối phương sau đó làm cho đối phương thả l ò n g đề phòng lại đột nhiên khởi xướng hành động do đó đạt đến thủ t h ắ n g mục đích lưu xuyên trực tiếp giảng đạo ừ r a cắt lượng nhất thời sáng mắt lên cựu như m u n h nói đồ vật nghe tới rất thú vị a nói đơn giản một chút chính là chúng ta đến đem mình nhận dấu đi không nên để cho đối phương biết được đến quá rõ ràng giả giả thật thật làm cho đối phương đoán không ra như vậy đối phương mới gặp đối với người sản sinh cực kỳ hứng thú, nồng hậu, chỉ cần đối phương thấy hứng thú còn sợ không có cơ hội bắt nàng sao lưu xuyên nói mở ra tay những trò vặt này hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa cho ra các lượng cùng giả hủ chém gió hoàn toàn là bắt vào tay mà nhưng vào lúc này cựu như m u n h ngươi có thể nói chậm một chút sao ta muốn đem ngươi nói tất cả đều nhớ kỹ ra các lượng đ ỗ n g nhiên nói rằng không thành vấn đề h ả o h ả o nhớ kỹ cùng bị nhân h ả o h ả o học m ộ t ít, lo gì câu không tới nữ bồ câu bạn bè lưu xuyên vung tay lên nói rằng hoàng nguyệt anh trong lúc vô tình theo hắn thực hắn khá là thật không thiện này dẫn đến khổng minh đến nay vẫn là lưu manh a thành tựu cùng là tiểu trại h à n xóm nếu như có thể giáo hội khổng minh câu nữ bồ câu bạn bè để khổng minh câu cái nữ bù câu bạn bè trở về làm phu nhân hắn cũng coi như bù đắp một chút thua thiệt ta vì lẽ đó ra cát lượng chăm chỉ dễ học muốn đem hắn nói tình ái ba mươi sáu kế nhớ kỹ lưu xuyên là rất chống đỡ sau đó lưu xuyên tiếp tục ra cát lượng cùng giả hủ van xin hộ yêu ba mươi sáu kế kế thứ hai dục cầm cố túng này một chiêu là chúng ta dùng đến nhiều nhất một kế liệu xuyên nói rằng kế này lý giải rất đơn giản ý tứ là chúng ta muốn chiếm được nàng liền cố ý trước tiên thả ra nàng chỉ có vì tiến một bước được vì lẽ đó trước hết cố ý thả lòng thí dụ như đối với một cái nào đó nữ tử cố ý hở h ữ g sau đó liệu xuyên vừa nói một bên nêu ví dụ cho giải thích cặp kẽ cao thực sự là cao ra cắt lượng con mắt t r ừ n g lớn hai mắt tỏa ánh sáng những n à y kế sách thực sự là quá kỳ diệu hắn gần như sắp đắm mình vào trong hô hấp cũng biến thành cực kỳ trầm trọng mà một bên giả hủ cũng là nghe được cực kỳ chăm chú tâm tình rất chấn động k i ể u như lão đệ thật là thân nhân vậy n à y tình ái ba mươi sáu kế thực sự là tinh diệu đến cực điểm giả hủ cũng thở dài nói đừng ngắt lời còn nhiều lắm đấy l i u xuyên nhữ mày nói nay kế thứ ba chính là minh tu sạc đạo Ám đồ chân thương có ý gì đây chính là chúng ta đem ý đồ chân thật ẩn giấu ở mặt ngoài hành động sau lưng dùng rõ ràng hành động mê hoặc đối phương khiến sản sinh cảm giác sai cũng quên chính mình chân thực ý đồ do đó thắng vì đánh bất ngờ vì lẽ đó tiên kỳ chúng ta nhất định phải ẩn giấu nhu cầu cùng mục đích lấy thân phận bằng hữu cùng nữ tử đi tiếp xúc tăng cường sức hấp dẫn cùng thư thích cảm tìm cơ hội đột phá quan hệ sợ bị đối phương trực tiếp từ chối lưu xuyên tiếp tục g i ả n g đạo thứ tư kế thứ năm kế lưu xuyên mãi đến tận đem ba mươi sáu kế toàn bộ kể xong chu vi còn không hề có một chút tâm thanh mẹ nó khổng minh ngươi ánh mắt gì lưu xuyên khá là kinh ngạc liếc mắt nhìn ra c á t lượng cái tên này sắc mặt đỏ lên hô hấp r ồ n r ậ p hai mắt càng là thật chặt theo dõi hắn lại như phát cái kia cái gì tự đem hắn đều cho sợ hết hồn quỷ thân khó lường thực sự là cao minh đến cực điểm vậy cựu như huynh kế sách tinh diệu trình độ thực sự là không a i bằng ra c á t lượng kinh ngạc mà nói rằng xác thực nào đó chưa bao giờ nghĩ tới đối với câu bồ câu bạn bè còn có như thế thâm nghiên cứu còn có như thế thâm trình độ giả hù rất thán phục cũng chất pháp địa cũ được rồi đừng nịnh hót ngày hôm nay tình ái ba mươi sáu kế liền kề xong chấm dứt ở đây sư phó dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân còn có thể lĩnh nộ g được bao nhiêu liền xem chính các ngươi nếu như tương lai có thể ở đây phương diện có chiến tích ân đừng quên là b ị nhân giáo các ngươi là tốt rồi liệu xuyên cười nói ta nhất định trở lại hào hào học tập g i a c á t lượng kích động nói rằng cũng còn tốt toàn bộ đều nhớ kỹ nếu như bỏ qua một tế chỉ sợ lượng sẽ hối hận cả đời g i a c á t lượng nhỏ giọng địa thầm nói ai ma chứng k h ổ n g minh a k h ổ n g minh người trẻ tuổi hỏa khí lớn nghe một điểm tình, tình ái yêu đồ vật liền toàn thân toàn nhiệt ngươi đạo này hành vẫn là quán ông lưu xuyên liếc mắt nhìn khẩn minh lắc đầu một cái sau đó đi ra ngoài bị nhân mệt mỏi nên nghỉ ngơi thật là không có sự tìm việc nhi làm a cho tam quốc hai cái đỉnh cấp đại mưu sĩ nói làm sao câu bổ câu bạn bè thực sự là quá hoang đường mà g i a cát lượng nghe lưu xuyên kể xong sau khi không bao lâu hắn liền dẫn giả hủ liền trở lại trong nhà mình sau đó g i a cát lượng đem môn hỏa tốc địa nhốt lại lập tức ôm đồ máu choàng kéo xuống đến giả hủ hắn rất khiếp sợ thậm chí nuốt một ngủ nước bọn ngươi làm gì không minh phải tránh kích động phải tránh kích động a giả hủ đầy mặt kỳ quái vẻ hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm ra c ắ t lượng chỉ lo hắn làm ra cái gì có thương tích phong hóa sự tình hắn nhìn mấy lần cửa đang đóng thậm chí làm tốt chạy mất sát chuẩn bị nhưng mà ra c ắ t lượng nhưng là bỗng nhiên nợ nụ cười ha ha ha cựu như huynh vẫn không chịu tiết lộ thân phận của hắn hôm nay lượng rốt cục nhòm ngó một chút đầu mối ha ha ha ha, ta nghĩ ta là biết được lai lịch của hắn ra c ắ t lượng cực kỳ hưng phấn nói rằng có ý gì giả hủ nớ ngẩn gầm, gầm gừ gừ căn bản không hiệu khổng minh nói ý gì ngươi cho rằng lượng nghe cựu như huynh van xin hộ yêu ba mươi sáu kế tại sao lại kích động như thế ngươi thật sự cho rằng lượng là động dù ca lượng có tư mã tham thảm từ lâu không còn như vậy dễ dàng động tình g i a c á t lượng hiếp hiếp trí tuệ ánh mắt biểu hiện cực kỳ bình tĩnh mà nói rằng g i a hủ hắn triệt để choáng váng g i a c á t k h n g minh ngươi đây là phát cái gì điên cuồng nghe lưu xuyên giảng bài nghe đ i ê n mất rồi mà càng biến thành bộ dáng này đáng sợ đúng là đáng sợ vậy g i a hủ choáng váng mà lại hiếu kỳ k h n g minh nói lời này rốt cuộc là ý gì chương một trăm sáu mươi lăm hắn nhất định là quỷ cốc truyền nhân thật là quỷ cốc tài thế nếu như ta không đoan sai cựu như huynh tất nhiên là quỷ cốc truyền nhân thậm chí là quỷ cốc tái thế cũng cực có khả năng g i a c á t lượng con mắt h i ế p h i ế p sau đó rộng mở mở dường như mang theo mánh liệt tinh quang khổng minh l ã o đệ lời ấy giải thích thế nào giả hù nướng ẩn hỏi không thể giải thích được hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng khổng minh vì sao như vậy nói ha ha nguyên lai、like、văn hòa huynh vẫn không có chú ý tới người xem một chút n h ữ này g n đều là gì đó g i a c á t lượng nói sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà từ nơi ngược móc ra một tờ giấy t h ư ơ n g chỉ lo làm học rồi giả hù nhìn lại rõ ràng là vừa nay ở lưu xuyên bên kia nghe rằng thời điểm g i a c á t lượng nhớ k ỹ tình ái ba mươi sau kế ngươi nhìn lại một chút những n à y tình ái mưu kế viết ý gì g i a c á t lượng t r ừ n g mắt nhìn nói rằng ý gì giả hù s ư n g sở lập tức hắn nhìn thấy khổng minh ghi chép hạ xuống đồ vật kéo dài n g ư khí con mắt chậm d ã i t r ừ n g lớn ngươi là nói hắn trong nháy mắt cũng hiểu rõ ra không phải giả hù ngu dốt mà là hắn trong lúc nhất thời không nghĩ lên mà thôi văn hòa huy ngươi n thưởng thức một hồi ngươi tinh tế thưởng thức một hồi gia cắt lượng chỉ vào trên giấy viết tình ái ba mươi sáu kế kế thứ nhất này kế thứ nhất lừa dối kế sách cái gọi là lừa dối như vậy đối với mới vừa đối với người sản sinh cực kỳ hứng thú nâng hậu mà chỉ cần đối phương thấy hứng thú còn sợ không có cơ hội bắt nàng sao người xem bao trừ cựu như nói nam nữ tình ái gia lông nếu như dùng ở hành binh đánh trận bên trên là cái gì là tuyệt diệu binh pháp là tuyệt diệu kế sách là tuyệt diệu mưu lược ca gia cát lượng càng nói càng kích động hắn nghe lưu xuyên van xin hộ yêu ba mươi sáu kế thời gian lúc đó liền kích động đến rất cho nên mới phải sắc mặt đỏ lên hô hấp rộn rộng tất nhiên là không bởi vì màu nóng nghe tình ái việc kích động a hắn kích động chính là lưu xuyên dạy bọn họ ba mươi sáu kế bực này thần diệu vô cùng kỹ thuật chi đạo t giả hủ nghe được ra các lượng phân tích nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh lúc đó hắn nghe lưu xuyên van xin hộ yêu ba mươi sáu kế lưu xuyên nói được thú vị vì lẽ đó hắn nghe được cực kỳ chăm chú vẫn đúng là bị đưa vào lưu xuyên nói tình ái bên trong nghĩ chuyện nam nữ đi tới vì lẽ đó trong lúc nhất thời không có chú ý mà lúc này kinh k h ủ n g minh vừa để t ỉ n h hắn cũng là tinh thông như lượt người tự nhiên hơi hơi vừa nghĩ liền liên hệ lên đúng rồi nhìn như tình ái việc kỳ thực đều là mưu kế a giả hù càng nghĩ càng hoảng sợ càng nghĩ càng ơ n g ác quả thực như vậy vậy giả hù nuốt ngụm nước miếng chỉ một tháng cũng kích động lên mưu kế a xem hắn loại này yêu thích n ư u lược binh pháp người đối với binh thư mưu lược có bao nhiêu cùng nhật chỉ có chính hắn rõ ràng nhất nói như thế như thế có người nắm binh thư cùng hắn đội phu nhân hắn còn có thể c ư ờ i hì hì tặng k è mấy m cái tiểu tiếp không sai chính là coi trọng như vậy không phải cựu như lão đệ tại sao nhiều như thế như vậy chi tinh diệu mưu kế những n à y mưu kế ta trước đây cũng chưa từng thấy à nhưng cựu như lại nói đến như vậy rất quen giả hủ rộng mở n g ầ g đầu lên trận to hai mắt cảm thấy khó có thể tin tưởng ha ha ha văn hòa huynh nói không sai ra cắt lượng cười gật g ủ văn hòa huynh ngươi xem những n à y mưu kế nhìn như xuất từ tôn tử binh pháp thế nhưng lại không phải tôn tử binh pháp lại nhìn kỹ lại là tôn tử binh pháp chúng ta quen thuộc tôn tử binh pháp nói trước trận chiến chuẩn bị n h ư u lược vận dụng tác chiến bố trí cùng với địch tình nghiên phán các loại chính là chiến lược chiến thuật cùng với dụng binh tác chiến hào phóng hơi mà k i ể u như binh ba mươi sáu kế chính là đem tôn tử binh pháp tổng kết tính trình cụ thể đến đánh trận bên trong đối với binh pháp cụ thể sử dụng làm ngưu kế là q u ỷ thuật c h i đạo nhiều như vậy quỹ thuật tri đạo người thường tất nhiên không thể nghĩ ra vì lẽ đó như vậy quỹ thần khó lường như lược tài năng lựa cho rằng chỉ có quỹ cốc, cốc tái thế mới có bản lĩnh này g i a c á t lượng cực kỳ chắc chắc mà nói rằng mặc dù là lấy hắn nhận thức cũng không nghĩ ra được còn có ai nắm giữ như vậy nhiều mưu kế ba mươi sáu k a thực sự là quá nhiều rồi hơn nữa mỗi một kế đồ tinh diệu như vậy mặc dù là hắn khả năng nghĩ ra được mấy cái mưu kế là điều chắc chắn nhưng nếu là tổng kết nhiều như vậy hắn cảm giác mình cũng không làm nổi vì lẽ đó có thể nghĩ ra nhiều như vậy mưu kế người g i a c á t lượng cảm thấy đến hoặc là là quỷ cốc truyền nhân hoặc là chính là quỷ cốc tài thế k h ô n g minh lão đệ ngươi cho rằng có chút ít khả năng giả hủ cao mày về suy nghĩ một chút nói rằng nguyên nhiều nhiều nhìn g lại một chút cựu như hình truy nguyên binh pháp toán học y thuật trở chút có thể nói không gì không giỏi không một không hiểu quả thực cùng quỹ cốc tử thực sự là quá tương tự thậm chí nói giống nhau như lúc cũng không quá đáng ra cắt lượng nói rằng này giả hủ nhất thời cho váng rất bất ngờ hắn biết được g i a cắt lượng bản thân liền có n g ọ a long danh xứng n h ư u lực tài hoa càng là siêu tuyệt đồng thời là cái cực kỳ kiêu ngạo người kết quả g i a cắt lượng trả lại lưu xuyên đánh giá cao như vậy cựu như người này sâu không lường được vậy giả hủ c ả m thán sau đó hắn lại rất vui mừng ha ha giả hủ đúng là vinh hạnh có thể được cựu như truyền thụ n g u kế nào đó đăng giá không sai trước đây thấy cựu như truyền thụ ô giác tiên sinh khoa học giáo lý nói thật lượng không ngừng hâm mộ không nghĩ đến cựu như sớm có sắp xếp hóa ra là muốn chuyển cho chúng ta quỷ thuật chi đạo g i a cát lượng nói rằng ngẫm lại lưu xuyên muốn xem tư mã tham thảm viết cho hắn tin càng không không ngại ngùng cho hắn xem g i a cát lượng đ ỗ n g nhiên cảm thấy rất là xấu hổ không được lượng đến tìm cơ hội đem tư mã tham thảm viết cho ta tin để kiểu như nhìn g i a cát lượng lúc này quyết định khổng minh lão đệ có thể hay không đem ngươi viết cho ta viết một phần giả hù rất khát vọng lưu xuyên nói ba mươi sáu kế hắn nhớ kỹ không ít nhưng cũng không có nhớ hết dù sao hắn không phải trong thai không quên không thể g i a cát lượng lập tức quả đoán từ chối sau đó thận trọng địa đối với g i hù nói văn hòa huynh này ba mươi sáu kế có lượng này một phần liền tốt lượng cùng n g ư ơ i đồng thời từng đọc sau đó chúng ta liền phần chi mà không lưu truyền đi vậy ra cắt lượng rất cẩn thận loại này mưu kế lưu truyền đi còn cao đến đâu n g ắ m lại trương lương được hoàng thạch công biếu tặng binh thư liền đặt đến bảy mưu nghị kê bên trong quyết thắng bên ngoài ngàn dằm cảnh giới vì lẽ đó khổng minh không muốn ba mươi sáu kế lưu truyền đi càng là t r u y ề n lưu đến đối địch thế lực bàn tay khổng minh lão đệ nói rất có lý vậy chúng ta tức khắc bế quan nghiền ngẫm đọc đợi ta quen thuộc sau khi nào đó còn phải đi ra ngoài thành lập tòa soạn báo đây giả hù đề nghị như vậy rất tốt ra cát lượng hắn sớm muốn bế quan nghiền ngấm độc nghe được giả hủ lời này tự nhiên là lập tức miệng đầy đáp ứng hắn có thể khẳng định đối đại hắn học được ba mươi sáu kế lại s u ấ t quan thời gian hắn kỳ mưu kỹ thuật nhất định sẽ càng tinh danh hơn tiến b ả o nhưng mà tiểu trại một bên khác lưu xuyên là vạn vạn không nghĩ đến vốn là muốn bù đắp một hồi đối với khổng minh thua thiệt vì lẽ đó giáo khổng minh câu n ữ bồ câu bạn bè hắn trong khoảng thời gian ngăn chém gió không đề phòng kết quả đem khổng minh cùng giả hủ hai người này vai hệ cho thổi bế quan này một làn sóng lưu xuyên thừa nhận hắn bất cần rồi ba mươi sáu kế bên trong nhưng là còn có kế sách nguyên bản l i ê n xuất từ n g ư ờ i khổng minh a mà ra các lượng cùng giả hủ bế quan nghiền ngẫm đọc ba mươi sáu kế thời gian kinh châu châu trong phủ từ thứ bàn thống triệu vân mấy người cũng chính tụ tập cùng một chỗ thương nghị đại sự các vị tiên sinh bây giờ kinh châu phủ cơ bản đã thực hiện khống chế mỗi cái quận huyện ngoại trừ giang lăng ở ngoài hắn quận huyện đã hết đều cho thấy thái độ đồng ý phục tùng châu mục chi điều khiển kinh châu xem như là hoàn thành rồi bước đầu ổn định thế nhưng phương bắc tào tháo mắt nhìn chằm chằm sắp xuôi nam mà phía đông giang đông cũng g ụ c giả ụ c dịch hơi hơi yên tính một điểm í c châu phương hướng gần nhất cũng tựa hồ lộ ra một ít không đúng vì lẽ đó chúng ta đến tăng nhanh tốc độ phát triển quảng n ạ p binh mã đem kinh châu chế tạo thành sở hữu châu bên trong thực lực mạnh nhất châu như vậy chờ tào tháo xuôi nam thời gian chúng ta mới có ứng phó lực lượng nhưng kinh châu phát triển ai lưu kỳ thành cựu kinh châu mục trước tiên tổng kết nói h ắ n cơ bản trên khái quát một hồi kinh châu hiện nay tình cảnh cùng với kinh châu hiện nay cần gấp xử lý vấn đề thế nhưng nói đến kinh châu phát triển h ã n chỉ có thể vi hơi thở dài một hơi thực sự là phát triển gặp phải bình cảnh không có tốt đột phá biện pháp vì lẽ đó bọn họ lúc này tụ ở đây thương nghị chính là vì việc này từ thứ đối với lưu kỳ khá là tán thưởng địa gật ngủ nhớ tới lưu xuyên ở đáp ứng giúp lưu kỳ trước lưu kỳ khi đó thực sự là quá mức tầm thường vô vi mà bây giờ lưu kỳ h i ệ n nhiên trưởng thành rất nhiều xem này nói chuyện trạng thái đúng là có một chút châu mục khí thế lưu kỳ là bọn họ nâng đỡ nhìn thấy lưu kỳ có tiến bộ từ thứ vẫn có chút vui mừng khá có cảm giác thành công các ngươi cho là chúng ta hiện tại nên nên làm sao làm mới có thể nhanh chóng đột phá hiện nay cảnh khốn khó từ thứ quay đầu nhìn về phía bàn thống cùng với triệu vân mọi người hỏi này triệu vân nhất thời ấy lặng muốn nói đến luyện binh hắn hiện tại có thể nói là cao thủ trong cao thủ hắn đã đem lưu xuyên cho đặc trùng huấn luyện phương pháp vận dụng đến cực h ạ n đồng thời còn mới muốn một vài thứ đi ra nhưng nói đến thống trị kinh châu đột phá phát triển bình cảnh nhưng là bắt hắn cho làm khó vấn đề này quá mức thâm ảo hắn cũng bó tay hết cách ai thực sự là tiên sinh không có dạy ta a triệu vân chỉ có thể bất đắc dĩ than vùng tay sĩ nguyên huynh ngươi cho rằng nên nên làm sao từ thứ nhìn về phía bằng thống bằng thống thông minh hắn cảm thấy đến bằng thống nên có biện pháp ai nào đó cũng không có thật pháp muôn vậy bằng thống cũng khá là bất đắc dĩ hắn tinh thông mưu như l ư ợ c nhưng nói đến thống trị chính vụ việc hắn mưu l ư ợ c tác dụng cũng không phải rất lớn từ thứ thấy bàng thống nói như thế khẽ lắc đầu một cái cảm thấy bất đắc dĩ kinh châu là đến trong tay bọn họ nhưng thống trị v ẫ n đ ể trở thành vấn đề khó thực sự là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó a vậy mà lúc này y g h ế nào đó xem chúng ta có thể có thể quên một người bàng thống trầm ngâm một chút nói rằng ân ai từ thứ ngớ ngẩn kiểu như bàng thống bình tĩnh mà nói rằng ngẫm lại lưu xuyên quả thực là sâu không lường được thật giống sẽ không có hắn sẽ không vì lẽ đó bàn g thống gật cù hắn u đã sớm nhìn ra lưu xuyên không nghĩ ra sơn chức vị nếu như lưu xuyên đồng ý xuống núi chức vị lời nói hắn có thể khẳng định khả năng hắn đã sớm địa vị cao bàn g thống cao mày vén vén hắn dâu dê rất tự tin chuyển đề tài nhưng ta quan sát hồi lâu phát hiện một cái bí mật động trời bí mật gì từ thứ lập tức cả kinh dĩ nhiên phát hiện k i ể u như lão đệ bí mật hắn rất có hứng thú mà một bên triệu vân lưu kỳ cũng là ánh mắt sáng q u ắ t nhìn về phía bàn g thống ai vẫn không có điểm bắt quái chi tâm càng là đối với tiên sinh cao nhân như thế bắt quái càng là hấp dẫn người a bàn g thống ổn định sau đó cực kỳ bình tĩnh nói k i ể u như sùng ái nhất phu nhân của hắn mọi người tất cả mọi người hận không thể lập tức để bàn thống lan ra ngoài từ thứ không nói gì đến cực điểm bằng sĩ nguyên a bằng sĩ nguyên người con mẹ nó nói không phải phí lời sao chúng ta tiểu trại bên trong đi ra người ai chẳng biết hiểu kiểu như lao đệ sùng ái nhất phu nhân a nhìn kinh châu kiểu như cửa hàng là kiểu như để phu nhân đi ra ngoài thành lập hoàn toàn chính là kiểu như sùng phu nhân để phu nhân làm trò cười mới kiến mà trợ giúp lưu kỳ làm giang hạ thái thú chính là bảo vệ mình sản nghiệp sau đó thực cũng chính là phu nhân vì lẽ đó kiểu như lao đệ đối với phu nhân thật sự sùng ái đến không giới hạn nhưng những thứ này chúng ta tiểu trại người ai không biết ai không hiểu cần ngươi nói còn nói phát hiện gì cái bí mật động trời từ thứ hận không thể cho bảng thống một cướp đặt qua vì lẽ đó sĩ nguyên có gì cao kiến từ thứ bình tĩnh địa đạo không nói ra cái biện pháp tốt đến xem lão tử rút không rút ra ta gì s ắ t thiết kiếm từ thứ n h ư ớ n g mày nhìn bàng thống aha vì để cho cựu như có thể giúp chúng ta vì lẽ đó ta đề nghị chúng ta để cử cựu như phu nhân tới làm nam dương quận thái thú bàng thống nói năng có khí phách len ken mạnh mẽ địa đạo cái gì từ thứ đám người nhất thời kinh hãi mẹ nó phượng sồ ngươi là đ i ê n rồi dĩ nhiên để cử cựu như phu nhân tới làm nam dương quận thái thú nhìn chung lịch sử từ xưa đến nay nào có nữ tử làm thái thú sự chưa bao giờ có người lái qua như vậy tiền lệ ý tưởng này quả thực đều nịch t i ê n rồi đều thế nhưng vẹn vẹn quá nháy mắt từ thứ liền rõ ràng bằng thống dụ n g ý bởi vì lưu xuyên vẫn chính mình không chịu rời núi hắn cảm thấy đến khẳng định có nguyên nhân hoặc là là thời cơ chờ đến hoặc là là nguyên nhân khác cả tay như vậy lưu xuyên mới vẫn ở sau lưng đẩy phu nhân để phu nhân ở bên ngoài đi phát triển gia nghiệp vì lẽ đó đề cử lưu xuyên phu nhân làm thái thú này thực là để lưu xuyên tiếp tục tàn nhẫn mà đình hắn phu nhân đã như thế cái kia kinh châu chẳng phải là gián tiếp cho lưu xuyên khống chế mà lưu xuyên cũng nhất định sẽ giút bận bịuất lực ha ha ha, ha. Rượu. hay lắm vậy như vậy chúng ta cũng coi như là đem kinh châu giao cho cựu như sau đó có thể xem cựu như làm sao thống trị kinh châu rồi từ thứ l ư n g phấn đến cười ha ha hắn cho bằng thống dựng cái ngon cái không thẹn là phượng sổ này đ ầ u góc chính là xoay chuyển nhanh để cựu như lão đệ phu nhân tới làm thái thú khả năng trong lịch sử cái thứ nhất nữ thái thú muốn đi ra cái này rất rượu a quả nhiên chỉ cần dám nghĩ biện pháp đều là so với khó khăn nhiều a chương một trăm sáu mươi sáu cựu như ở nơi nào nơi đó chính là trung tâm không thể không nói đề nghị của bằng thống cực kỳ lớn mật ở thời đại này Nữ tử phải c cũng đã biết toàn bộ đông hán một mươi ba châu một mươi ba châu phía dưới tức là mỗi cái quận huyện mà quận thái t h ú tổng số có điều trăm người quận thái t h ú trưởng quản một quận dân chính cùng quân sự còn nắm giữ một quận tư pháp quyền đối với dân sự hình sự vụ án cũng có thể làm ra cuối cùng quyết đoán bởi vậy có thể thấy được quận thái thu chức quyền cao bao nhiêu mà đem cao như thế vị trí giao cho một cô gái tới làm ý nghĩ tuyệt đối lớn mật mà lại n g ư ờ tiên không chỉ muốn đánh muốn vỡ tư h không không không không thứ c n m cùng bảng thống mọi người chỉ muốn để cử lữ khỉ nhi làm thái thú thế nhưng là quên muốn vấn đề này xác thực lữ khỉ nhi chính là lưu xuyên phu nhân mà nếu như lưu xuyên không đồng ý hoặc là lữ khỉ nhi chính mình không đồng ý vậy bọn họ cũng không có cách nào này tư thứ nhất thời choáng mà một bên b ả n g thống cũng là s ư ơ n g sở lớn mật ý nghĩ là có thế nhưng lưu xuyên chỉ cần một ý nghĩ ý nghĩ của bọn họ cũng phải hóa thành bọn nước căn bản không có cách nào thực thi a chư vị tiên sinh ta xem không bằng như vậy chúng ta cùng đi thỉnh cầu tiên sinh liệu kỳ đứng ra đề nghị không thể tuyệt đối không thể từ thứ lập tức ngăn cản cựu như lao đệ người kia ta thực sự là quá giải nếu như hắn không muốn mặc dù là chúng ta như thế nào đi nước cầu hắn cũng không thể vì đó lay động vì lẽ đó việc này chúng ta còn phải từ cựu như phu nhân xuất phát cân nhắc từ thứ suy nghĩ một chút nói rằng lưu xuyên tính cách hắn là biết đến hoàn toàn chính là lười nhác u e n rồi đồng thời chắc chắn sẽ không được tư tưởng của người khác hoặc chừng trái phải lưu kỳ trước ở bọn họ khẩu quỷ lấy từ tướng cầu đó là bởi vì lưu kỳ xác thực có lưu xuyên giá trị lợi dụng nếu như không có giá trị lời nói phòng t r ư ờ n g lưu kỳ mặc dù là quỷ chết đi hắn cũng không thể đáp ứng giúp lưu kỳ như vậy ta ngược lại thật ra nghĩ đến cái biện pháp tốt bàng thống cũng n g ậ t ngủ lập tức ngẩng đầu lên sĩ nguyên huynh ngươi lừng thừa nước đục thả câu mau mau ngươi từ thứ lập tức nói rằng hắn tôi k i n h bị bàng thống chậm rãi nói chuyện nào đó còn có cái biện pháp bây giờ kinh châu rất nhiều lưu dân tràn vào mà chúng ta kinh châu lương thực gần nhất cũng không nhiều thậm chí là xuất hiện khan hiếm hiện tượng bàn g thống nói rằng kinh châu lương thực nguyên bản vẫn tính đầy đủ nhưng nhân lưu xuyên để chân mật đi ra ngoài c h n lương dẫn đến lượng lớn lương thực bị chân mật thu mua hơn nữa kinh châu phần lớn tiền lương ở giang lăng mà giang lăng hiện tại lại đang thái mạo mọi người trong tay vì lẽ đó kinh châu hiện nay lương thực cũng biến thành khan hiếm lên vì lẽ đó rất nhiều lưu dân tràn vào đến căn bản là không nuôi nổi ta nghĩ không bằng như vậy chúng ta lấy cựu như minh tiểu trại làm trung tâm chế tạo một ngọn núi giã chi thành đem tràn vào kinh châu lưu dân toàn bộ thu xếp đến tiểu trại quân thân sau đó để bọn họ khai k h ẩ n đất hoang xây dựng thành trì như vậy cũng vừa có thể thu xếp lưu dân cũng có thể đồn điền nội đồ địa mặt khác càng trọng yếu hơn chính là nếu như chúng ta không địch lại tào tháo đến thời điểm còn có thể có một ngọn núi giã chi thành làm thành chúng ta lại lần nữa lập nghiệp căn cơ bàng thống rất là hưng phấn nói chính hắn đều vì hắn ý nghĩ này cảm thấy kích động ân hắn cảm thấy đến thực sự là quá vĩ đại Giắc. triệu Từ thứ, triệu Vân, lưu Kỳ đồng thời vốn cho là để cử lữ khỉ nhi làm nam dương quận thái thú liền đã đầy đủ lớn mật mà bọn họ là vạn b ạ n không nghĩ đến bàn g thống đề nghị này là càng thêm lớn mật vì một người chế tạo một tòa thành thật là có n g ư ờ i cựu như ở nơi nào nơi nào chính là trung tâm a bàn g thống nhưng là cực kỳ kiên quyết nói rằng nhưng là này này nói nghe thì dễ a từ thư nhưng là cực kỳ lo lắng nguyên trực minh ngươi sầu lo cái gì đây chính là lùi một vạn bộ biện pháp mà lại không nhất định cần làm như thế chúng ta cuối cùng quyết đoán quyền vẫn là xem cựu như lao đệ a bàn thống liếc mắt một cái từ thứ nói như vậy vậy chúng ta liền trước tiên đi một chuyến cựu như phủ nghe một chút cựu như phu nhân ý kiến sau đó sẽ về tiểu trại nhìn cựu như l á o đệ nói thế nào từ thứ khá là bất đắc dĩ mà lúc này tiểu trại bên trong lưu xuyên đang ở sân bên trong đồi sư sư chơi đùa thương vài tên khách không mời mà đến nhưng hỏa tốc đi đến hắn trong sân cầm đầu là một tên cầm ý người trung niên bên cạnh còn đứng một cái ngây nô cậu bé mấy người khác hẳn là tùy tùng các ngươi là người nào tại sao lại đến chỗ này lưu xuyên thoáng để phóng hỏi xem mấy người này trang phục cùng trên người tỏa ra khí thế liền tuyệt đối không phải người bình thường sở hữu đừng mơ tới nữa những người này xuất hiện ở đây tất nhiên là có mục đích mà tới xin hỏi tiên sinh nhưng là lưu xuyên lưu cựu như lúc này đi đầu cầm ý người trung niên ôm quyền hỏi tiếng nói của hắn trung khí mười phần cực kỳ mạnh mẽ mà trên người cũng mơ hồ tỏa ra một loại cực kỳ uy nghiêm khí thế lưu xuyên một ánh mắt liền có thể nhìn ra người này là cái luyện gia tử đồng thời là võ nghệ không tệ loại kia xem cái kia trên người do bên trong mà phát khí thế hẳn là trong quân đội người ta chính là lưu xuyên nhàn nhạt trả lời không quản bọn họ là cái gì người hắn ngược lại cũng không sợ bản thân hắn bách điều triều phượng thương pháp đã luyện được cực kỳ thông thạo hơn nữa còn có đồng lao gia tự ở đây liền mấy người như vậy vậy còn không l à việc nhỏ như con thỏ h ú n g chi gia đình hắn còn có thật nhiều độc môn cơ quan loại hình dám ở này ở cư đồng thời còn có vô số tài vụ vật không có mấy cái b ả n trải làm sao có khả năng vì lẽ đó lai giả bất tiện hắn cũng có lòng tin bất cứ lúc nào thu thập ngươi chính là lưu c ử u như người trung niên nhất thời s ư n g sở sau đó nhỏ giọng nói thầm một tiếng làm sao như thế tuổi trẻ lưu xuyên nghe vậy khỏe miệng giật giật tuổi trẻ làm sao ai còn không tuổi trẻ quá a người ai nhỉ lưu xuyên không chút khách khí nhấc lên mí mắt ta ta chính là kinh châu thái mạo thái đức khuê thái mạo trong lúc nhất thời bị lưu xuyên khí thế cho làm cho ngần ra hắn rất bất ngờ vị này chính là ta cháu ngoại lưu tông nhìn thấy k i ể u như tiên sinh thái mạo cực kỳ k h á c h khí thi lễ một cái c h ỉ ít mặt ngoài là rất k h á c h khí thái đức khuê lưu tông lưu xuyên nhất thời choáng váng hai người này tự mình tới cửa đến hắn đúng là rất bất ngờ bị nhân ở đây t o n cư cùng bọn họ thật giống không cùng xuất hiện chứ l ư u xuyên h a mắt không hề gặp nhau hai người này nhưng là tìm tới muốn đến không biết bọn họ muốn làm gì hắn đối với thái mạo người này biết sơ lược trước đây xem tam quốc thời điểm liền đặc biệt quan tâm quá thái mạo người này cũng không phải là kẻ tầm thường phải biết thái g i a chính là kinh châu thế gia đại tộc có thể từ một cái thế gia đại tộc bộc lộ tài năng thành làm đại biểu tính nhân vật nơi nào sẽ có người tầm thường lại nói thái mạo vẫn trưởng quản thủy quân kinh châu điểm này cũng có thể nhìn ra không mấy cái bản trải lưu biểu làm sao sẽ đem thủy quân kinh châu giao cho hắn chỉ là lưu xuyên khá là kỳ quái là có một chút thái mạo tại sao lại tìm đến chỗ này đến tìm hắn muốn nói thái mạo người này cũng là khá là kỳ quái lưu bị chạy n ặ n đến kinh châu Thái mạo mọi Mạo nhưng g lắng ư Lưu ờ i đối với lưu Bị vẫn lo Bị ắ n gặp c ớ p đoạt k i h Châu, h so với p ò n thủ sắt Vách Lao Vương còn đề phòng tâm trùng. Nhưng là o Vương Nhưng còn phòng trùng. đề tâm l đối với tào tháo đây ở tào tháo xuôi năm lúc còn chưa bắt đầu đánh trận thái mạo mọi người đã nghĩ đầu hàng đồng thời là hỏa tốc mang theo lưu tông đầu hàng sau đó hai tay dâng lên kinh châu thực lấy lúc đó kinh châu quân lực tới nói là có năng lực đánh với tào tháo một trận húng chi kinh châu lúc đó còn có tào tháo không có thủy quân đánh tới đến thắng bại số lượng còn chưa biết được nhưng là thái mạo hành vi quả thật làm cho lưu xuyên khó có thể lý giải được nếu như nói hắn tham đồ phú quý đi vậy còn không như chính mình lãnh đạo kinh châu độc bá nhất phương chẳng phải là càng tốt hơn hoặc là nếu như có thể thừa dịp tào tháo triệu kiến thời điểm đến cái ra không ngờ mai phục quân binh giết hắn cái này cũng là có cơ hội mà như vậy thái mạo cũng có thể có khi gặp thành là chúa tể một phương nhưng là hắn cũng không có như này làm vì lẽ đó lưu xuyên suy đoán chỉ có thể nói là thái mạo người này cách cục quá nhỏ hắn không thành t à i được mà xem sự t ì n h chỉ là nhìn thấy sự t ì n h mặt ngoài không có cách nào nhìn thấy cấp độ sâu lưu xuyên cũng chỉ có thể như vậy đổ cho lý do này không phải vậy thực sự là lý giải không được cựu như tiên sinh ngươi truyện ta đều biết Thái mạo ổn định nói Mạo ổn rằng. Lời vừa nói ra, lưu ờ i nói vừa ra, l xuyên n h ấ trầm thời sở. Ta cờ sức sở. nở. giống ngươi mặc không nói gì mà là chờ thái mạo tiếp tục nói chuyện hắn muốn nhìn một chút thái mạo đến tột cùng muốn làm gì cựu như tiên sinh chúng ta tới đây là muốn cùng cựu như tiên sinh đảm luận một vụ giao dịch thái mạo cười cận cực kỳ tự tin nói lưu xuyên nhất thời xứ sở cùng ta làm giao dịch làm giao dịch gì lao tử hòa ngươi thái mạo có thể có giao dịch gì có thể làm t r ư ớ c 167, thế gia ta chính là to lớn nhất thế gia kiểu như tiên sinh ta biết được ngươi ở sau l ư n g chống đỡ lưu kỳ thái mạo biểu hiện ung dung ngón tay nhẹ nhàng đánh một bộ ăn chắc lưu xuyên trạng thái nhưng mà lưu xuyên mặt không hề cảm xúc bình tĩnh mà nhìn thái mạo hãn từ thái mạo lời ấy đã mơ hồ đoán được thái mạo đến đó mục đích nhưng nhìn thái mạo thái độ không thế nào thích hợp n h ư à còn rất cao ngạo tựa hồ không quá thân thiện kiểu như tiên sinh ta biết được ngươi chính là lưu kỳ sau l ư n g cao nhân k i u như tiên sinh kinh thế tài năng thuộc về hiếm thấy để lưu kỳ ở giang hạ đi làm thái thú đem giang hạ thống trị đến ngay ngắn có thứ tự liền quân đội cũng huấn luyện đến so với hắn quận thực lực mạnh hơn rất nhiều thái mạo khâm phục thái mạo nói tới chỗ này hướng về lưu xuyên ô n quyền sau đó thì sao liệu xuyên nói rằng、Ảch. thái mạo nhất thời ngần ra thầm nghĩ có như ngươi vậy giao lưu sao so với thủy tính tiên sinh hảo tự không rời khẩu còn để nhân sinh khí kiểu như tiên sinh chúng ta muốn cùng ngươi làm giao dịch chính là chúng ta muốn ngươi chống đỡ lưu tông làm kinh châu c h i chủ thái mạo nói rằng quả nhiên là cái mục đích này lưu xuyên ám đạo suy đoán không sai nhưng hắn không có nói tiếp mà thái mạo chăm chú nhìn chằm chằm lưu xuyên vẻ mặt thấy lưu xuyên biểu hiện bất biến cũng không nói lời nào hắn không thể làm gì khác hơn là nói tiếp nói sau k i ể u như tiên sinh nói vậy ngươi cũng biết thực lưu kỳ được kinh châu có điều là cái hơi đại sắc không mà thôi kinh châu phần lớn tiền lương đều chuẩn với giang lăng mà bây giờ giang lăng liền ở chúng ta nắm trong bàn tay mặt khác ngươi khả năng cũng biết chúng ta thái ra cùng với khói nhà chính là kinh châu hai đại thế gia đại tộc vì lẽ đó nếu như ngươi chống đỡ lưu t ô n g chúng ta không chỉ đem giang lăng đưa cho ngươi còn có thể được thái ra cùng với khói nhà chống đỡ mặt khác thái ra cùng khói nhà còn có thật nhiều sắc đẹp xuất chúng chờ gà n kiểu như tiên sinh có thể tùy ý chọn chi vậy kiểu như tiên sinh ngươi nghĩ như thế nào thái mạo cười cận từ đầu đến cuối không có thả hắn xuống n g mạng hắn không phải kẻ ngu dốt biết lưu xuyên chống đỡ lưu kỳ tất nhiên có điều kiện không phải vậy tuyệt đối không thể nâng đỡ lưu kỳ cái kia tên rắt r ư ỡ i hắn cảm thấy được lưu xuyên từ trên người lưu kỳ được đơn giản là khống chế lưu kỳ do đó đạt đến khống chế kinh châu mục đích vậy làm sao cũng không sánh bằng hắn mở ra điều kiện làm đến phong phú chứ tiền lương thế gia chống đỡ còn có mỹ nữ tiền quyền, sắp mọi thứ đầy đủ là cái có dục vọng nam nhân đều khó có thể từ chối vì lẽ đó thái mạo cho rằng chỉ cần tìm đúng cửa động liền không sợ không chui vào lọt cái này cũng là hắn ăn chắc lưu xuyên trực tiếp lấy giao dịch hình thức tìm lưu xuyên nguyên nhân thái ra k h ỏ i nhà cũng không nghe nói có thật đẹp đẽ n ữ t ử a lưu xuyên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu có có tuyệt đối có còn không chỉ một cái thái mạo dám lấy tính mạng đảm bảo thái mạo nghe được lưu xuyên nói thầm lập tức nói rằng có hy vọng a sau đó hắn lại trong lòng cười gằn cho rằng ngươi chân cao nhân khó chơi đây vẫn là miễn không được t ụ khí yêu thích cô gái xinh đẹp mà nhưng mà lưu xuyên câu nói tiếp theo ngươi màu đỏ tím nói chuyện rất đầu máy ư lưu xuyên n ở nụ cười thái mạo o、oh, o、oh. hắn nhất thời bối rối ý tứ gì hoàn toàn không hiểu a ngươi nói đưa nữ t ử cho xuyên thúc xuyên thúc rất cao hứng nhưng ngươi vừa nãy cùng xuyên thúc nói chuyện ngữ khí xuyên thúc không thích bị nhân không thiếu tiền lương cũng không cần ngươi thái g i a khoái nhà chống đỡ lưu xuyên hờ hứng nói rằng con mẹ nó hoàn toàn là lao tử nhu cầu đều không làm rõ r à n g a ta ẩn ở nơi này cần ngươi những thứ đó sao thái mạo điều kiện phong phú cũng là mỹ nữ hơi có chút động tâm nhưng ngươi kinh châu thái già cùng khoái nhà thật giống cũng không cái gì nổi danh mỹ nữ a có cái thái diễm nhưng thái diễm lại không phải người kinh châu thái g i a nữ tử huống chi lưu xuyên sớm không ngỡ thái mạo tư thái cùng ta đ à m luận giao dịch còn kiêu ngạo như thế nói thật cho ngươi biết ở tiểu trại là hổ đến đang nằm là ngọa long cũng đến cho láo tử dựa chén lúc này thái mạo con mắt híp híp rất không thích lưu xuyên nói cái gì xuyên thúc loại hình hắn nghe được không thể giải thích được nhưng hắn nhịn xuống tính khí không có nổi lên kiểu như tiên sinh ngươi phải biết thế ra sức mạnh thái mạo cười nhạo một tiếng nhắc nhở n ữ khí cũng biến thành chúng lên thế ra sức mạnh lưu xuyên rất hứng thú mà hơi nhữ mày đúng thái mạo tầng tầng g ậ t ngủ hắn còn tưởng rằng lưu xuyên thật không do ý của hắn thế ra mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tích lũy gia tộc căn cơ thâm hậu sâu tận xương t y rồi có cầu ngươi viết không có ngàn năm vương triều nhưng có ngàn năm thế g i a lời ấy tuyệt không là chuyện giật gân mà là chân chân chính chính lời nói thật ta nghĩ cựu như tiên sinh như vậy tầm nhìn người nên có sự hiểu biết nhất định có thế g i a người ủng hộ tài đều có vì lẽ đó cựu như tiên sinh nếu như đồng ý giúp ta thực ngươi cũng là đang giúp ngươi chính mình chỉ cần ngươi chịu gật đầu ta thái mạo dám nói kinh châu thái già khoái nhà cũng có thể ủng hộ ngươi thái mạo nói rằng thế gia chống đỡ a ngẫm lại lưu biểu năm đó đơn kỵ đi kinh châu nếu như không có bọn họ thái g i a khoái nhà chống đỡ muốn ngồi đến kinh châu mục vị trí đó là đừng hòng mơ tới như vậy a lưu xuyên nhữ nhữ mày nói thực thái mạo nói rất có đạo lý hắn biết rõ thế gia đại tộc lợi hại thế gia đại tộc không chỉ nắm giữ tiền tài chính hơn nữa còn nắm giữ nhân tài chọn lựa cái thời đại này vẫn không có khoa cử chế độ đông hắn lúc đầu nhân tài chọn lựa là quận quốc thái thú cùng triều đình quan lớn chọn có tài đức người vì là mậu tài hiếu liêm đảm nhiệm chính mình liêu thuật người trước vì là sắc cử người sau vì là trinh đ í nhưng mà ngoại thích h o à n g quan phân công chính mình vây cánh đảm nhiệm còn lớn t h a i thú chuyên tuyển phẩm hạnh đáng kinh theo chính mình làm bừa mặt hàng làm mậu tài hiếu liêm đảm nhiệm con thuộc cho tới dân gian có như vậy đồng giao nâng t ủ tài không biết thư ơ nâng hiếu liêm phụ đ ư ờ n g cư thanh bần t h u ầ n khiết chọc như bùn cao đệ tướng t à i khiếp như gà loại này sát cử chế nhân tài chọn lựa phương thức thực sự là quá mức n ụ c bại vì lẽ đó đến hiện tại cuối thời đông hán nhân tài mới chọn lựa phương pháp mới sáng lập lên loại này bình luận lại được gọi là nguyệt đá bình chủ c yếu o n đ ư ờ n g tức tử tham là sĩ tử môn n gia g u y ệ t đ á n Bình, thông qua danh gia lợi bình mình thông danh khiến chính qua ra lợi đán ư ợ c t thành cùng danh tiếng. Nguyệt danh cùng Đán bình lúc đầu do n h ữ n a m quận người hứa thiệu huynh đệ chủ trì chủ yếu đối với đương đại nhân vật hoặc thơ văn tranh chữ chờ bình luận khen trên một hạng hoạt động thường ở mỗi tháng mùng một cử hành phát biểu vì vậy xưng là n g u y ệ t đán bình thí dụ như hậu hán thư hứa thiệu truyền ghi chép thiệu c ù n g tính đều có cao danh thật cộng hạch luận hương đảng nhân vật mỗi tháng chép càng bình luận cố n h ữ n a m tục có nguyện đán bình yên ở hứa thiệu bình điểm mọi người vật ở trong nhất là người biết rõ thuộc về tào tháo tào tháo muốn lấy được hứa thiệu bình điểm thế nhưng hứa thiệu ghét bỏ hắn xuất thân đê thiện cũng may tào tháo thông minh hắn dùng một phen kỹ xảo sau khi hứa thiệu đúng là đánh giá hắn chỉ thế năng thần thời loạn lạc chi gian hùng câu này hứa công lao đánh giá tào tháo danh ngôn chính là n g u y ệ t đán bình thời điểm đi ra vì lẽ đó ở n g u y ệ t đán bình bên trong bất kể là ai một khi bình luận giá trị bản thân gấp trăm lần thế tục truyền lưu cho rằng ca tụng cho nên nghe tên xa gần cực thịnh một thời cái này cũng là trước từ thứ vì sao chấp nhất với tìm thủy kính tiên sinh, kính tiên sinh tán thành một trong những nguyên nhân mà chọn lựa nhân tài thực chính là thế gia khống chế một loại phương thức hoàn toàn là thế g i a người một câu nói m à nói ngươi hành ngươi là được nói ngươi không được thật không tiện vậy ngươi về nhà chồng chọn đi thôi ngẫm lại chọn lựa nhân tài đều bị thế g i a cho nắm giữ được mà xuất thân thấp hèn người thường muốn muốn thượng vị còn có cơ hội không mà này cũng là thái mạo thành t i ể u kinh châu thế g i a người khá là tự tin địa phương chỉ là đáng tiếc hắn vận khí không được tư thế không bại đúng đúng với lưu xuyên cái này cầu thánh căn bản không ăn hắn cái kia một bộ các ngươi trở về đi thôi thực bỉ nhân còn muốn nói cho ngươi ta không cần thế ra chống đỡ bởi vì ta chính là to lớn nhất thế ra lưu xuyên cười cợt nói năng có khí phách lao tử lại không muốn làm gì ngươi thế ra chống đỡ không ủng hộ ăn thua gì đến chuyện của ta à quá mức cái mông vũ một cái đem lưu khỉ nhi chân mật mọi người gọi trở về sau đó khả khả khả đồng thời vui vẻ cười ha ha ha ha. thái mạo nghe được lưu xuyên lời ấy chỉ một thoáng ngây người quá hồi lâu chợt buộc phát ra ngông cùng đ ị a tiếng cười lớn âm thanh truyền r a thật xa thật xa vang vọng toàn bộ tiểu trại này là ta thái mạo đời này nghe qua buồn cười lớn nhất thái mạo cười đến nước mắt đều mau ra đây cuối cùng tổng kết một câu nhóc con miệng còn hôi sữa sao dám cản rỡ một người dám nói mình chính là to lớn nhất thế ra hắn chưa từng thấy như vậy ngông của người bị nhân không có lưu người ăn cơm tối quen thuộc lưu xuyên cũng không k h á c h khí lạnh lùng nói hừ chúng ta đi nhìn thái mạo lúc đi trực tiếp ném câu tiếp theo lời hung ác sinh hoạt là càng ngày càng thú vị lưu xuyên nhìn thái mạo mọi người đi xa bóng lưng đăm chiêu địa cười cận đ ỗ n g nhiên hắn lại vừa nhấc cái cổ t bị nhân ở tam quốc bị người uy hiếp hắn đây là muốn bắt nắm ta sao chương một trăm sáu mươi tám ta trong tự điện có sợ cái chữ này sao đi ra tiểu trại thái mạo quay đầu lại hướng về tiểu trại phương hướng hiếp mắt liếc mắt một cái di độ thử n u người này các ngươi thấy thế nào sau đó thái mạo nhìn về phía hắn t ù y tùng bên trong hỏi không sai tìm đến lưu xuyên đàm luận giao dịch khoái việt cùng khoái lương hai huynh đệ cũng đều ở bên trong chỉ bất quá bọn hắn phẫn thành t ù y tùng cũng không có lấy thân phận thực sự cùng lưu xuyên gặp mặt cái này cũng là vì đạt đến bí mật quan sát phòng ngừa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không dễ đàm luận giao dịch mục đích người này khác với tất cả mọi người tuyệt đối không phải người lương thiện nhưng lại tùy tiện không thể tả không thiện xem xét thời thế rồi k h á i việt không để y lắm địa c ư i cận dẫn đầu nói đây là hắn cho lưu xuyên đánh giá khoái việt là kinh châu nam quận vọng tộc một trong khoái nhà nhân vật đại biểu khi còn trẻ liền khá có danh vọng nhiều năm trước đây đại tướng quân hà tiến cũng bởi vì nghe nói hắn am hiểu với cái hơi liền mời mọc hắn chủ đỡ tiệc t à o duyện khoái việt từng khuyên hà tiến muốn tiên phát chế nhân hãy mau đem hạ o n quan giết chết nhưng hà tiến do dự không quyết định khoái việt cho nên dự liệu được hà tiến tất gặp bại vòng liền liền hướng về hà tiến xin nhậm chức vì là người dự kiến mau chóng rời đi vòng xoáy trung tâm quả không phải vậy hà tiến cuối cùng vì là hạ quan làm hại k h á i việt nhưng chuyển nguy thành an có thể thấy được k h á i việt ánh m À. người này ngông cũng không thể tạ hung hăng hoang đường nhưng lại khiến người ta khá là nhìn không tấu h n à y chờ chúng ta nhìn không tấu h người mới càng đáng sợ cho nên khi càng càng cẩn thận mới là k h ó á i lương nhưng là lấy lại bình tĩnh chầm ngâm hồi lâu nói rằng hắn đối lập khá là cẩn thận k h ó á i lương là k h ó á i việt huynh trưởng so với k h ó á i việt càng thêm thành thục nội l i ễ m mà người cũng tuyệt không đơn giản h ạ n g người từ lúc lưu xuyên đơn kỵ đi kinh châu thời gian hắn từng là lưu biểu định gia động viên kinh s ở chính trị thượng sách phụ tá lưu biểu thành tựu sự n i ệ p vì là lưu biểu ngồi vững vàng kinh châu lập xuống đại công đối với khoái gia huynh đệ Lưu dương biểu tán k hai, hai, hai,、so、hai, hai vị lúc đó cũng nghe được lời của hắn nói khó chơi chúng ta cùng hắn giao dịch xem ra đã là không còn khả năng bởi vậy điểm này để thái mạo hết sức khó chịu bọn họ thành tựu kinh châu bản địa bên trong mạnh mẽ nhất hai đại thế gia nắm giữ năng lượng tự nhiên rất lớn nguyên bản không cần tìm lưu xuyên làm giao dịch nhưng lưu xuyên cho lưu kỳ chống đỡ những người quân đội huấn luyện phương pháp thống trị phương án cùng với một ít thần tử ký đồ vật bọn họ thế ra cũng không có vì lẽ đó bọn họ mới chủ động tới cửa tìm lưu xuyên nhưng giờ khắp này đ à m l u ậ n vỡ vô hình chung hai bên nhưng đứng ở phía đối lập nếu như không có tình huống đặc biệt chỉ sợ là căn bản là không có cách điều hòa thái mạo cũng rõ ràng điểm này vì lẽ đó đón lấy nên ứng đối như thế nào mới là hắn cần suy nghĩ trọng điểm đức huê m i n h cũng không cần quá mức lo lắng chúng ta vốn là tìm lưu xuyên giao dịch chỉ là hắn không biết cân nhắc thôi chúng ta nguyên bản cũng không đem hy vọng ký thác ở trên người hắn à, hắn không biết cân nhắc như vậy đúng là kiên định chúng ta quyết tâm k h ó i việt trầm mặt bình tĩnh nói thử nu nói không sai chúng ta nguyên bản chính là giả ý cùng hắn giao dịch kỳ thực chờ tảo tư không sôi nam mà thôi người như thế không muốn cũng được thái a c o o rằng đón lấy chỉ cần cố thủ trụ rồi. đón cần giang lăng, chờ tàu tư không nam. Lưu Kỳ tất nhiên không phải là đối thủ, mà lưu xuyên người này, chờ khi đó tất thành đối đó chó lấy Lưu là lưu tất tất mất chỉ cố chờ chờ chủ thủ phải thủ, khi h tàu tư xôi mà Kỳ k lương trong mắt mang theo hông tàn. Thái mạo ắ t theo tàn. Thái mang Ừm. hông cao mày nói là như vậy nói nhưng nào đó lo lắng a lo lắng chúng ta vẫn không có đợi được tào tư không sôi nam bọn họ thì sẽ đối với chúng ta đ ộ c thủ tấn công giang l ă n g a thái mạo có vẻ rất là bình tĩnh lần trước triệu vân mọi người vây n ố t kinh châu phủ bọn họ liền không có bảo vệ khi đó kinh châu hắn quận huyện thái thú còn đều nằm ở quan sát trạng thái đ ư n g đưa không ngừng căn bản không có suất được đây Mà bây giờ những người có đầu tường quan sát thái t h ú môn nhưng đa số đã cho lưu kỳ cái này kinh châu mục tỏ thái độ cho thấy phục tùng hắn đã như thế kinh châu p h ụ thực lực so với trước đây có thể nói mạnh không biết bao nhiêu vì lẽ đó bọn họ bảo vệ giang lăng nếu như lưu kỳ tấn công bọn họ lời nói bọn họ phần thắng cũng không phải rất lớn ha ha ha đức h u ê quá lo chúng ta trở lại lập tức cho tào tư không đưa tin tào tư không mới vừa đánh trận bại nói vậy tất nhiên rất muốn tìm về t ổ t thất lúc này chúng ta đem giang lăng biếu tặng cho hắn có thể nói đưa than sửa ấm trong ngày tết rơi tào tư không tất nhiên sẽ coi trọng hắn nhất định sẽ phái người giúp chúng ta đã như thế ngược lại cũng không cần quá mức sợ bọn họ k h ó á i việt tỉnh táo nói rằng thái ra k h ó á i nhà đều là kinh châu chủ h à n phái đem giang l a n g đưa cho tào tháo cũng là chuyện đương nhiên ta thực sự l à n u ố t không trôi khẩu khí này xem lưu xuyên dáng vẻ ta liền thâm cam g h é t chi thái mạo hướng về lưu xuyên nhà phương hướng liếc mắt nhìn nếu không là lúc đó không mỏ ra lưu xuyên hư thực hắn đều chuẩn bị r ú t đao ngay một chút cái kia lưu xuyên nói gì vậy còn tự gọi xuyên thúc lúc này hắn là càng nghĩ càng giận đức khuyên minh ngươi có muốn hay không ra một h một bên c a o mày khoái việt đống nhiên nở nụ cười đó là tự nhiên thái mạo mặt tâm trầm trả lời người không phải phí lời mà dĩ nhiên muốn ra một hơi a đức khuê minh nào đó đúng là có nghe nói một cái tin nghe nói có người đang bí mật trắng trận thu mua lương thực dẫn đến kinh châu lương thực giá cả dâng lên rất nhiều mặt khác ta còn phát hiện có một cái bí ẩn việc cái kia thu mua kinh châu lương thảo người sau lưng càng là chân ra người mà bọn họ cũng kiểu như phụ lại có quan hệ hệ vì lẽ đó ta nghĩ việc này tất nhiên cùng lưu xuyên có quan hệ khoái việt chắc chắp điệu cười cười nói giải thích thế nào thái mạo mỹ mắt vừa nhóc hỏi nói tới i đồng, đồng thời lúc đó h người đến liền ú tự gọi gọi lưu cựu như hắn suy đoán vậy thì là lưu xuyên nếu như vào lúc ấy hợp tác với lưu cựu như lưu xuyên có phải là thì sẽ ủng hộ chúng ta thái mạ toàn âm thầm hối hận đương nhiên hắn không biết cái kia lưu kiểu như là lữ khỉ nhi nữ giả nam trang chúng ta liên hợp hắn thế ra cấm chỉ bán lương thực cho kiểu như p h ủ mặt khác nâng lên lương thực giá cả lấy giá tiền cao hơn thu mua như vậy chúng ta để bọn họ không có lương thực có thể thu khoái việt nói rằng hắc kinh châu có hắn thế ra thực rất lâu đều không ngỡ kiểu như cửa hàng nếu như chúng ta hiệu triệu bọn họ liên hợp đã kích kiểu như p h ủ kiểu như cửa hàng nào đó tin tưởng tất nhiên hữu hiệu khoái lương cũng nói bổ sung ừ thái mạo nhất thời sáng mắt lên chỉ cần cùng lưu xuyên có quan hệ trước tiên buồn nôn buồn nôn hắn cũng tốt hà nội vơi khoái nhà hai huynh đệ kiến nghị tràn ngập hứng thú mà tiểu trại bên trong lưu xuyên nằm ở tiêu g i a o trên ghế nhắm mắt dưỡng thần cũng đang suy tư thái mạo mọi người tới cửa chuyện này một bên sư sư chính đang nảy n h ò cho hà n a n xuyên ca làm sao bây giờ đây vừa n ã y những người kia ta nghe thái độ của bọn họ thật giống rất xấu đây thực sự là chẳng ghét sư sư nhẹ giọng nói rằng nàng rất quý trọng ở lưu xuyên bên người yên tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt nếu là có người làm phá hoại lời nói nàng cũng sẽ rất lo lắng sư sư em gái ngươi xem ta là sợ phiền phức người sao lưu xuyên nhưng là cợi sư sư ngớ ngẩn sau đó nhưng là gật gù sợ lưu xuyên kinh ngạc k h o á t địa đứng lên đến ta là cậu nhưng cậu cùng sợ khác nhau vẫn là rất lớn chứ bị nhân trong tự điện có sợ cái chữ này sao không có lao tử trong tự điện căn bản không có tự k hì hì hừ cái kia sư sư đi nhầm phòng ngươi ngươi chạy thế nào nhỉ sư sư sắc mặt hồng thấu đến như cái quả táo bình thường nhỏ giọng lầm bầm nói lưu xuyên hắn trên c h á n nhất thời mặt đen lại vậy còn không phải là bởi vì ngươi tiểu không phải vậy bị nhân gặp chạy đương nhiên lời này lưu xuyên không có nói ra bồ đề bản vô thụ minh kính d i ệ t phi t h a i bản lai vô nhất vật hà sử nhạ trần ai lưu xuyên k h ẽ thở một hơi sau đó tự nhiên thì t h ầ m chương một trăm sáu mươi chín dĩ nhiên đem b u ồ n phu nhân làm từ thiện vua cờ bạc tân giã lúc này lữ khỉ nhi thiền di chân mật hoàng n g u y ệ t anh chính ngồi cùng một chỗ hai đồng giang giang trên nở hoa ba nhà ta hồ lữ khỉ nhi thanh âm hưng phấn rất lớn ở trong phủ đ ệ diện chuyển r a thật xa nay nay này khỉ nhi tỉ tỉ mọi bài chậm một chút được không ta、Cúp. giang hồ chân mật lập tức bất mãn ôm đổm lữ khỉ nhi hai đồng đ o ạ t mất lữ khỉ nhi vê đ ú t vê đ ú t nàng thật là phát điên thật vất vả đến một cái g i a n g trên nở hoa mò ba nhà sau đó lại bị chân mật cho đến rồi cái cướp giang hồ còn có so với này càng chuyện buồn bực sao ai nha ta không đến đánh nửa ngày chỉ có một mình ta thua t h ừ vẫn có phu quân ở thời điểm chơi mặt t r ự c t h ú vị nhất lữ khỉ nhi trực tiếp đem bài đẩy một cái nói rằng k h ắ c khỉ nhi tỉ tỉ có lưu xuyên ở thời điểm thực cũng là ngươi thua nhiều nhất đây hoa nguyên anh lịch ngợm cười nói n g u y ê anh nói đúng ta có thể làm chứng t h i ê n di cũng ở một bên tiếp lời nói rút vào chân mật không biết trước đây cùng lưu xuyên ở tiểu trại là đánh như thế nào mặt trượt nàng không nói gì thế nhưng suy đoán nhất định rất thú vị không có cách nào chơi ba người các ngươi là liên hợp lại bắt nạt ta a đúng vậy ha ta biết rồi không trách ta nói làm sao chỉ có một mình ta thua đây Tốt, ba người các ngươi nhất định là liên hợp lại à à à. ta nói ta đánh bài gì các ngươi liền nhìn chằm chằm ta hồ bài đây lữ khỉ nhi nhất thời bỗng nhiên t ì n h ngộ mộ, một hồi lâu hậu chi hậu giác xì xì ngươi là lão đại của chúng ta ai ngươi không thua điểm ra đến ai thua nhỉ chân mật nhưng là che miệng thổi phù một tiếng cười khẽ h ử m không sai hoàng nguyệt anh cũng gật đầu nợ nụ cười tốt các ngươi lữ khỉ nhi mới vừa rồi còn ở suy đoán ba người mà chân mật cùng hoàng nguyệt anh lời nói liền lập tức là gián tiếp thừa nhận đồng thời đánh nàng hừng tốt càng đem b u ồ n phu nhân làm từ thiện vua cờ bạc các ngươi chờ nhìn chờ có phu quân ở thời điểm chúng ta chơi mặt trượt khởi áo đến thời điểm ta xem các ngươi còn dám bắt nạt ta lữ khỉ nhi giả bộ tức giận mà nói rằng chơi mặt trượt thua nhãn g i điều khởi áo cái gì t r ư ớ ở tiểu trại lưu xuyên liền dẫn các nàng trải qua lữ khỉ nhi cùng lưu xuyên thẳng thắn chờ đợi quá nhiều thứ mà chân mật cùng hoàng nguyện anh không có trải qua những người cấp độ sâu đồ vật vì lẽ đó lữ khỉ nhi cảm thấy thôi chỉ có cởi áo có thể uy hiếp được các nàng đến thì đến ai sợ ai a chân mật nhưng là d ũ n g khí mười phần căn bản không sợ lữ khỉ nhi uy hiếp hừ hừ bù tiểu t thư cùng lưu xuyên cũng không phải chưa từng xem ai sợ ai nhỉ cái kia các ngươi chơi mặt trượt cởi áo ta, ta liền không đến thiến di khiếp yếu yếu mà nói rằng mọi người o、oh, o、oh. sau đó bên trong tòa phụ đệ chuyển ra từng trận tiếng vui cười Ai, đúng á n quân không xuống n g tiếc phu i c h ú ta t bên rồi o xong, n đến Nhi nhưng nói rằng. Đúng g gì. tòa thấy thiếu ít một chút thở một Sau phủ khi Khỉ khẽ hơi đệ đều là Lữ là dài cảm cái cười r lưu xuyên người này thật là một q u á i nhân nói hắn yêu thích mỹ nữ đi chúng ta tất cả đều ở bên ngoài đây hắn nhưng ở tiểu trại đánh chết không già theo chúng ta nói hắn không thích mỹ nữ đi thật giống hắn lại đối với chúng ta rất tốt chân mật cũng t a n thành địa gật đầu nói quên đi chúng ta không đề cập tới việc này đúng rồi mật nhi muội muội ngươi thu mua lương thực thế nào rồi l ư khỉ nhi hỏi chúng ta đã chữ hàng lượng lớn lương từ đây chỉ chờ sau đó lương thực giá cả thăng v ọ n sau đó chúng ta liền ra tay chân mật cười cợt nói rằng lưu xuyên cho nàng chân ra từ lâu lập ra tỉ mỉ phương án cho nên nàng cũng không phải rất gấp chờ đến thời điểm chân lương thực ra tay bọn họ nhưng là trực tiếp phát đạt chân ra ở kinh châu đứng v ữ n góp g chân tháng này g cũng không xa h ử m vậy thì tốt lữ khỉ nhi nói rằng chân mật chính là nàng phu con người chân ra có thể một lần nữa đứng lên đến nàng cũng rất cao hứng càng là lữ khỉ nhi phát hiện chân mật kinh thương thiên phú mạnh hơn nàng, nàng cân nhắc chính mình muốn đi báo thù tìm tào tháo l ư bị cho nên nàng đã bắt đầu đem chuyện làm ăn chậm rãi giao cho chân mật đến quản lý mà nàng kế hoạch từ làm ăn bên trong lui ra ngoài khỉ nhi tỉ tỉ vậy bọn họ nhờ ngươi làm nam dương thái thú ngươi đồng ý sao chân mật đ ỗ n g nhiên n g ẩ n g đầu lên hỏi từ thứ cùng lưu kỳ đám người đã đã tới các nàng phụ đệ đã nói để cử l ư u khỉ nhi làm nam dương thái thú sự tình chỉ là l ư u khỉ nhi lúc đó không có trực tiếp đáp ứng tuy rằng nàng rất động tâm làm làm sao không làm l ư u khỉ nhi nhưng là dứt khoát nói rằng nàng muốn báo thù mà làm nam dương thái thú có thể cho nàng mang đến lợi ích cực kỳ lớn nàng tự nhiên là cực kỳ đồng ý t h a vì lẽ đó lữ khỉ nhi cực kỳ rõ ràng là phu quân cho nàng tất cả nàng rất cảm kích lưu xuyên thế nhưng việc này ta trước tiên cần phải cho phu quân nói một chút xem phu quân là gì ý kiến nếu như phu quân không đồng ý ta liền không làm lữ khỉ nhi nói rằng nàng thành cựu lưu xuyên phu nhân liên quan với nhậm chức nam dương thái thú đây chính là một việc lớn tự nhiên đến cho lưu xuyên điện thoại cho hắn khẳng định đồng ý ta hiểu do hắn chân mật rất chắc chắc mà nói rằng n g ư ơ i hiểu do hắn có hiểu thêm a các ngươi đã làm những gì nhanh nói cho ta nghe một chút lữ khỉ nhi chấp chấp một đôi mắt to ngươi chân mật nhất thời n á o loạn cái đại mặt đỏ kỳ hỉ không đùa ngươi rồi ta hiện tại liền đi viết tin cho phu quân lữ khỉ nhi nói rằng vì lẽ đó nàng là đồng ý nhậm chức nam dương thái thú liền xem lưu xuyên một câu nói rồi tiểu trại lưu xuyên chính đang suy tư ứng đối ra sao thái mạo mọi người thời điểm hắn thu được đến từ lựa khỉ nhi tin phụ quân có hay không nhớ ta nhỉ l ư u xuyên mở ra tin bên trong câu nói đầu tiên đã là như thế cô nàng chết dầm kia đúng là càng ngày càng l g h ị c h ngợm l ư u xuyên cười cợt phụ quân bọn họ để ta làm nam dương thái thú việc này ngươi thấy thế nào ngươi cho rằng khỉ nhi nên đáp ứng vẫn là không nên đáp ứng chứ sau đó chính là lữ khỉ nhi vấn đề lưu xuyên xem tới đây nhất thời kinh ngạc mẹ nó bàng sĩ nguyên từ nguyên trực các ngươi bản tính đúng là đánh cho đinh đương ngược a dĩ nhiên để lữ khỉ nhi tới làm nam dương thái thú các ngươi vẫn đúng là con mẹ nó già muôn a lao tử ở phu nhân quản hạt bên trong luận cư các ngươi đây là muốn để ta gặp được khỉ nhi sưng hô một tiếng thảo dân bái kiến thái thú phu nhân sao lưu xuyên nhất thời nợ nụ cười cảm thấy đến khá là thú vị từ thứ cùng b ả n g thống bọn họ d ụ ý hắn hơi vừa nghĩ liền biết được không phải vừa ý hắn ở lữ khỉ nhi sau lưng không phải vậy những người này tất nhiên không to gan như vậy lưu xuyên tâm cùng gương sáng n h ư tự có điều một cái nam dương quận thái thú làm sao đủ phu nhân chúng ta muốn chơi đùa liền chơi đùa cái đại lưu xuyên nợ nụ cười、ừ. hắn ở giữa những hàng chữ đã đọc ra lữ khỉ nhi cực kỳ khát vọng làm thái thú mùi vị nếu khát vọng thành t i ể u phu quân cái kia nhất định phải thỏa mãn a c h ư ơ n một trăm bảy mươi cựu như lao đệ toàn thể q u ỳ x i n người xuống núi k i ể u như lao đệ k i ể u như lao đệ có ở nhà không thiên sinh thiên sinh thử long trở về k i ể u như m i n h k i ể u như m i n h bàng thống trở về xem người tới rồi lưu xuyên ngồi ở trong thư phòng đang chuẩn bị cho lữ khỉ nhi tin đáp lại đây bên ngoài bỗng nhiên vang lên từng trận ầm ĩ tiếng gạo mẹ nó các ngươi nhiều như vậy người làm gì lưu xuyên đến đi ra bên ngoài nhất thời kinh ngạc từ thứ bàng thống triệu vân lưu kỳ đều ở liền ngay cả bế quan g i a cắt lượng cùng giả hủ cũng đều đi ra mặt sau còn theo một đám người đem lưu xuyên nhà sân đều cho chặn lại nước chảy không lọt cựu như lao đệ ha ha ha thứ trở về xem ngươi đến rồi a từ thứ trước tiên đi đến lưu xuyên bên cạnh sau đó cười lớn nói ta có gì đáng xem đừng nói ngươi không phải muốn trở về sợ tan lưu xuyên đứng môi chỉ cho từ thứ nói lao tử đã sớm đem ngươi nhìn thấu ngoại trừ g i a cắt lượng liền mấy ngươi từ thứ thích nhất ăn uống chùa kha kha cựu như lao đệ văn hùng trời đất trứng giam a thứ lần này trở về tuyệt đối là có việc chính sự sờ căn ở thứ từ thứ sờ sờ m u i cười hì hì ở thứ vậy còn không phải là muốn ăn uống chùa đối với từ thứ vô liêm sỉ không biết xấu hổ ra lưu xuyên chỉ có thể không nói gì điệu lắc lắc đầu thực sự là tập mãi thành quen tiên sinh từ long cũng trở về đến xem ngươi đến rồi tiên sinh gần đây có mạnh khỏe triệu vân cũng đi lên t r ư ớ c cho lưu xuyên thi lễ một cái h ừ m ngươi đúng là cường tráng không ít lưu xuyên liếc mắt nhìn triệu vân gật c g ủ hắn âm thầm lành đại lão tử trăm năm hướng vượng thương pháp là tiến bộ nhưng vẫn có khả năng đánh không lại triệu vân a đã lâu không gặp tiểu tử này thì cân lại gia tăng rồi không ít xem ra huấn luyện là rơi xuống khổ công phu tiên sinh lưu kỳ đến xem ngươi lưu kỳ hai mắt mang theo nước mắt nhìn thấy lưu xuyên hắn kích động tay cũng ở k h ẽ r u n lưu kỳ q u ỳ tạ tiên sinh t á i sinh nhân huệ nếu như không có tiên sinh liền không có hôm nay lưu kỳ ta nói lưu kỳ trực tiếp phủ phù một tiếng cho q u ỳ xuống sau đó cung cung kính kính địa khái nổi lên đầu mau mau đứng lên đi ngươi đều là làm kinh châu c h i chủ người còn q u ỳ ta chỉnh cho ta quái thật không t i ệ n lưu xuyên một cái liền đem lưu kỳ cho nâng lên trong lòng hắn cũng khá là vui mừng lưu kỳ tiểu tử này không có quên hắn ân tỉnh mặc dù là tiếp lưu biểu ban nhưng thành t i ể u kinh châu mục thân phận địa vị có thể không phải bình thường nói là cao quý cũng không quá đáng như vậy còn có thể thả xuống tư thái cho hắn quỷ xuống bái tạng có khí độ như thế lưu xuyên cảm thấy đến cũng không nhìn lầm người có một viên lo nở dê bị hệ tờ ơn đúng là không dễ càng l à ở ngươi lừa ta gạt chư hầu h ỗ n loạn nhân đại đa tạ tiên sinh l ư u k ỳ nói rằng k i ể u như l ã o đệ bàn g thống không m ờ i mà tới quay g i à y ngươi kính xin chớ trách vậy bàn g thống lôi kéo d ọ n g vịt được cười nói đừng chỉnh những người vô dụng trách ngươi ngươi gặp đi sao lưu xuyên khỏe miệm giật g i t mở mắt ra lần trước từ thứ trở về còn để từ thứ tìm hắn đòi hỏi lão cha nuôi tương ở đây vẹn vẹn từ đây sự lưu xuyên liền nhìn ra rồi b ả n g thống tuyệt bức thuộc về không biết xấu hổ cái kia một loại người Ừm. nói không chắc vẫn là rất không biết xấu hổ loại kia như tâm lưu mã tờ mã m không phải vậy làm sao sẽ cùng từ thứ ra cắt lượng mọi người sống đến mức thật vì lẽ đó hắn nói chuyện cũng không cần khách khí không biết xấu hổ người có cái đặc điểm vậy thì là người càng khách khí khoảng cách ngược lại sẽ càng xa lánh lưu xuyên am hiểu sâu nhân thế giao du tri đạo tự nhiên rõ ràng điểm này quả nhiên ngay ở lưu xuyên vừa dứt lời bàng thống lập tức hèn mọn địa nợ nụ cười khà khà cựu như lao đệ thật vất vả trở về một chuyến còn chưa kịp tự ôn chuyện liền đi cái k i a nhiều thật không tiện a bàng thống lập tức mặt d à y nói rằng l ư u xuyên lao tử cùng ngươi có cái lông gà cựu tự a tổng đều không đã gặp mặt mấy lần t h ậ t phạt căn bản không quen mà đang lúc này người phía sau còn bên trong lại đi ra mấy cái khuôn mặt xa lạ lưu xuyên một ánh mắt nhìn lại cùng một màu ngũ đại tam thô tháo h á tử không có một cái nhận thức có điều nhìn bọn họ quần áo hào hoa phu quý khí độ bất phàm đối với thân phận của bọ lưu xuyên ngược lại cũng có thể mơ hồ đoạn được một、hai. linh lăng quận thái thú lưu độ bái kiến c ử u như tiên sinh q u ế dương quận thái thú triệu phạm bái kiến c ử u như tiên sinh vũ lăng quận thái thú kim toàn bái kiến c ử u như tiên sinh quận trường sa thái thú hàn huyền bái kiến c ử u như tiên sinh một đám người dồn dập tiến lên cho lưu xuyên trào đồng thời còn tự giới thiệu mình một phen lưu xuyên hắn rất muốn hô to một tiếng các người thật con mẹ nó phát điên a trong sân người xem như là hiện nay kinh châu tại trước đại lão hầu như toàn bộ đều đến đông đủ bị nhân lại không phải hoàng đế như vậy đội hình có phải là quá xa hoa lưu xuyên nhìn bọn họ cũng khá là bình tĩnh kinh châu h á n quận giang hạ thái thú chính là lưu kỳ chính mình hiện nay vẫn không có tuyển gia tân ứng cử viên vì lẽ đó không có giang hạ quận thái thú mà nam dương quận thái thú là khoái việt khoái việt theo thái mạo đám người đã lui giữ giang lăng chạy trốn bởi vậy nam dương quận thái thú vị trí mới chống không khả năng cũng chính là bởi vì này b ả n g thống mới sinh ra để lữ khỉ nhi nhậm chức nam dương thái thú ý nghĩ mà kinh châu bảy quận bên trong nam quận vẫn khá được tranh luận lúc này không có chính thức nhận lệnh thái thú đợi tiếp theo thái thú chu du trình phổ loại hình còn phải đợi được trận chiến xích bích sau khi đây đại gia tùy tiện ngồi ta liền bất nhất một chiêu hô lư hắn cường điệu liếc mắt nhìn lưu độ triệu phạm kim toàn hàn huyền trở thái thú đối với những người này hắn cũng coi như là hiểu rõ một ít thí dụ như lưu độ ở nguyên bản tam quốc bên trong lưu bị t r i n h phạt kinh nam bốn quận thời gian linh lăng quận sông lên đầu kết quả lưu độ người này trông chừng mà hàng sau đó lưu độ khiển tử lưu hiền cùng thượng tướng hình đạo vinh nên chiến lưu bị hai người muốn lấy trá hàng kế sách thủ thắng nhưng bị ra cắt lượng nhìn thấu mà t ư ờ n g kê tự kế hai người cũng bởi vậy chúng mai phục hình đạo vinh kết quả bị triệu vân giết chết lưu hiền bị bắt giữ sau bị thả về linh lăng chiêu an lưu độ lưu độ bất đắc gì mà đầu hàng lưu bị nhưng dùng lưu độ vì là linh lăng quận thái thú mà đối với hàn g huyền lưu xuyên hiểu rõ ít một chút chỉ biết hiểu người này ở quan vũ chiến trường xa lúc hắn trách cứ hoàng trung xuất chiến bất lợi có tư thông với địch chi hiểm gây nên thuộc cấp ngụy duyên bất mãn toại giết hắn cứu hoàng trung đầu hàng quan vũ chuyện gì khác lưu xuyên liền không lớn hiểu rõ mà lại nói triệu phạm ừ m người này lưu xuyên rất quen thuộc hắn biết triệu phạm có cái họ phản chị dâu dung mạo rất đẹp đẽ có quốc sắc thiên hương danh sừng triệu phạm còn muốn đem chị dâu gả cho triệu vân tới chỉ có điều bị trực nam triệu vân cho từ chối còn trẻ không biết thiếu phụ được đem nhầm thiếu nữ xem là bảo c o n trẻ không hiểu thiếu phụ quý lãng phí thanh xuân không rơi lệ a lưu xuyên liếc mắt nhìn triệu vân thất vọng lắc lắc đầu tiên h sinh ánh mắt dùng cái gì như vậy triệu vân tâm nhất thời m ắ t lạnh lập tức sốt u sáng lên đến lẽ nào là ta làm được chưa đủ tốt tiên sinh đối với ta rất thất vọng ân ta nhất định phải cố lên muốn làm đến càng tốt hơn để tiên sinh thỏa mãn triệu vân âm thầm suy đoán đồng thời hạ quyết tâm bị nhân chỉ muốn tiếp tục cậu chủ a lưu xuyên khá là bất đắc dĩ không cần nghĩ hắn cũng biết những người này xuất hiện ở đây nguyên nhân tất nhiên là ứng từ thứ lưu kỳ chờ lời nói đồng thời đến khẳng định là ý muốn cầu hắn chỉ là hứng thú của hắn cũng không cao cầu thánh vẫn cứ là cái kia cầu thánh chưa bao giờ có biến quá kiểu như lao đệ ngươi khẳng định đoán được chúng ta muốn làm gì từ thứ cười cận trước tiếng nói kiểu như lao đệ chúng ta toàn thể quỳ x i n ngươi xuống núi từ thứ đi đầu lớn tiếng nói sau đó từ thứ mang theo mọi người đồng thời quỳ xuống liền ngay cả một bên không mở miệng nói ra cắt l ư ợ n g cùng giả hủ cũng theo quỳ xuống ra con mẹ nó lưu xuyên mí mắt theo nhảy, nhảy không có quá nhiều bất ngờ quả nhiên đoán c h ú rồi cũng thật là xin mời bỉ nhân xuống núi đến rồi a chương một trăm bảy mươi mốt Quyết định của hắn, ảnh n h của ta. Ta ư ở giờ chính h là t khác ạ c này một đám người lớn quỳ ở mặt trước hắn nhưng ở thần du thái hư suy nghĩ tình cảnh vấn đề đương nhiên hắn cũng là ở mượn thần du cơ hội yên tĩnh một chút b ả o bảo khổ nhưng b ả o bảo không nói nếu như ta có thể giờ khắc này đi ra ngoài còn cần các ngươi xin mời bị nhân sớm vén mỹ nữ đi tới cái gì đại tiểu k i ể u thái diễm bộ luyện sư trường xuân hoa chờ chút ta đều chưa từng thấy các nàng nhiều tiết người à. tuy rằng bị nhân yêu thích nằm phẳng để cho người khắc động có như vậy một điểm cầu nhưng đối với trong lịch sử mỹ nữ nổi danh vẫn là hứng thú mười phần nếu như có cơ hội lời nói làm sao cũng phải chủ động tấn công đi xem xem chứ liệu xuyên thầm nói hắn thuận tiện khinh bị một phen từ thứ mọi người thực sự là cầu hệ thống đánh dấu thời gian chưa đến bằng không hắn cũng sẽ không bị cầm cố ở nơi này hệ thống đánh dấu cho đồ vật thực sự là quá nhiều rồi thí dụ như khoai lang khoai tây cùng với một ít đặc thù kỹ thuật đối với hắn đến thực sự là rất trọng yếu không phải vậy thắng ngày làm sao sẽ trải qua như vậy tiêu sái nếu không có quá nhiều mê hoặc lao t ử sớm đem hệ thống tháo rỡ cựu như h u n h lượng cũng cung tỉnh h ngươi xuống núi ra cắt lượng thấy lưu xuyên không đáp để ý đến bọn họ liền chủ động tiến lên hướng về lưu xuyên chắp tay đầu hơi hạ thấp xuống nói rằng lan c o n bê khổng minh ngươi tập hợp cái lông gà não như ta lưu xuyên hận không thể một cước đem khổng minh đạp đến đối diện trên núi cây kia cây cổ thụ đi đến n g ư ơ i chính mình cũng không xuống núi cả ngày làm trạch năm đây còn muốn để ta trước tiên xuống núi không ngại ngùng a ngươi ta rõ ràng ý của các ngươi liệu xuyên hít một hơi nhìn về phía mọi người hờ hững nói rằng mọi người chờ mong g và g ờ tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn liệu xuyên nhìn hắn gặp nói thế nào bởi vì liệu xuyên quyết định thực sự là quá là quan trọng không chỉ quan hệ đến đột phá phát triển bình cảnh còn ảnh hưởng tương lai kinh châu cách cục nói vậy các ngươi muốn nhu cầu đột phá phát triển bình cảnh ta nói đúng không l i u xuyên nói rằng k i u như lão đệ quả nhiên liệu sự như thần từ thứ n cùng n bàng thống trở ràng Xuyên Liêu trong bên t nói t lòng người hơi hồi hộp một chút âm thầm khâm phục không thôi nhìn cái gì gọi là ánh mắt cái gì gọi là nhìn xa h i ể u rộng cúc người ngoài so với cục bên trong người còn hiểu rõ sâu cạn k i ể u như lão đệ cợt đều không có ra à đối với tình cảnh của bọn họ quả thực n ắ m trong lòng bàn tay bọn họ thật là chịu phục trước tiên nói một chút về các người ý nghĩ đi lưu xuyên b i ể u m ô i buông tay nói rằng k i ể u như lão đệ ở tìm đến trước ngươi chúng ta nghĩ đến ba cái biện pháp việc đã đến nước này từ thứ thẳng thắn nói ừ lưu xuyên khỏe miệng c o giật hắn cũng khá có hứng thú muốn biết bọn họ đến tột cùng nghĩ đến chút cách gì có cái đám này lão mưu tự ở chính là khác với tất cả mọi người a Biện pháp chúng á i kia đều là một bộ liên tiếp người đều Nếu là là một một bộ bộ. b n ì thường, một trường, mà từ thứ bọn họ còn muốn 3 cái, đủ để có thể thấy sự thông trình nghĩ pháp họ minh họ Khá khá. h biện liền bọn còn muốn bọn ra của mà độ. cái cái. có c quá đã Đủ để sự ta tốt nhất lựa chọn tự nhiên là kiểu như lao đệ nhậm chức kinh châu mục a từ thứ cười cận sau đó lại khá là tiếc n ố i thở dài ai chỉ là kiểu như lao đệ chỉ sợ sẽ không đáp ứng bọn họ biết rất rõ xin mời lưu xuyên nhậm chức kinh châu mục căn bản là không hiện thực tào tháo trước đây còn phái tuân ú c mang tin để hắn nhậm chức kinh châu mục tới đây so sánh một chút bọn họ đề cử cùng tào tháo xin mời bên nào nặng bên nào nhẹ không nghi ngờ chút nào chính là tào tháo xin mời phân lượng càng nặng a ngấp lại tào tháo là cái gì người mang thiên tử theo lệnh không thần hán hiến đế nhưng l à ở trên tay hắn tuy rằng hán thất triều đình chỉ còn trên danh nghĩa nhưng hoàng đế ở trên tay hắn liền có thể phát hiệu lệnh có hoàng đế thánh chỉ cái kia chính là danh chính ngôn thuận mặc kệ hoàng đế có còn hay không quyền vì có thể nói thời đại này đối với danh nghĩa coi trọng trình độ có thể cao hơn nhiều bình thường không phải vậy lưu bị tại sao lại đánh hoàng thúc thân t h ậ n độ chính là cái tên vì lẽ đó lưu xuyên nếu là đáp ứng tào tháo như vậy tào tháo phê cái sợi để hiến đế đóng cái dấu lưu xuyên làm kinh châu mục là danh chính ngôn thuận mà bọn họ đ ề cử tuy rằng hiệu quả tương đồng nhưng cũng là danh bất chính ngôn bất thuận danh chính ngôn thuận xin mời đều bị lưu xuyên từ chối thống chi là bọn họ bởi vậy có thể thấy được lưu xuyên đối với nhậm chức kinh châu mục nhất định không có bất luận ý nghĩ gì có thể nói à vì lẽ đó từ thứ cùng bảng thống mọi người chắc chắc lưu xuyên tuyệt sẽ không đồng ý nhậm chức kinh châu mục quả nhiên kinh châu mục ta không có hứng thú hiện nay ta không cân nhắc xuống núi lưu xuyên trả lời rất kiên quyết nếu như bị nhân nguyện ý làm kinh châu mục sớm làm còn lưu xuyên mở đầu liếc mắt nhìn lạnh ngặt nói cái thứ hai ý nghĩ chính là xin mời cựu như phu nhân nhậm chức nam dương quận thái thú từ thứ nói ừng lưu xuyên biểu thị hiểu rõ việc này lữ khỉ nhi đã ở trong thư từng nói với hắn hắn đồng ý cựu như lao đệ chúng ta để cử phu nhân ngươi làm nam dương quận thái thú việc này ngươi sẽ không trách chúng ta chứ bàn thông thoáng thật không tiện mà nói rằng chủ ý là hắn ra nếu như lưu xuyên không trách cứ lời nói hắn còn thật không biết nên làm gì đối mặt đem một cái nữ lưu hạng người đẩy tới thái thú vị trí như vậy nịch thiên lớn mật ý nghĩ đối phương vẫn là lưu xuyên phu nhân vì lẽ đó hắn cũng rất thấp t h ỏ g chỉ lo lưu xuyên gặp trách tội tới hắn trách ngươi làm gì bị nhân khí lượng không như vậy nhỏ hẹp lưu xuyên vung vung tay lơ đến nói trong lịch sử cái thứ nhất nữ thái thú a i đây chính là để lư khỉ nhi lưu danh sử sách sự a lại nói lưu khỉ nhi đối với làm thái thú cũng tràn ngập hứng thú thành cựu phu quân vừa vặn có thể tắc thành n ư tử hắn thì lại làm sao gặp trách tội bằng thống、ừ. thảo dân phu quân đệ lên thái thú phu nhân đánh chẳng lẽ không thoải mái sao kiểu như lão đệ ngươi đồng ý từ thứ khá là ngạc nhiên mà lại hưng phấn thiên sinh ngươi thật sự đáp ứng rồi lưu kỳ kích động đến hai tay run dày có chút không dám tin tưởng nếu như lưu Xuyên để Lữ kỷ kình ỳ Kỳ châu còn chưa đến lập tức cất cánh mà một bên bàng thống mọi người càng làm ừ n g tít mắt không nghĩ đến thuận lợi như thế lưu xuyên càng trực tiếp đồng ý bọn họ đề cử đúng là bất ngờ hạnh phúc tới quá quá đột nhiên a được thật tốt bàng thống cũng rất h ư n ấ n kiểu như lão đệ phu nhân làm thái thú hắn liền không tin lưu xuyên không giúp hắn phu nhân chỉ cần lưu xuyên đồng ý ra tay giúp hắn phu nhân như vậy bọn họ kinh châu liền có hy vọng làm to làm mạnh lại sang huy hoàng dù sao nam dương còn chính là kinh châu một phần tử mà thật đáng mừng a i ự u như huynh gật đầu kinh châu cảnh khốn khó liền phá ra cắt lượng cùng từ thứ liếc nhau một cái đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hỷ mà một bên giả hủ thì lại cũng là trên mặt mang theo nụ cười hắn cũng rất hy vọng lưu xuyên đồng ý về phần hắn thay thú lưu độ triệu phạm kim toàn hàn huyền mọi người nhưng là tràn ngập tỏ mỏ thờ ơ lạnh nhạt lưu xuyên bọn họ đối với lưu xuyên hiểu rõ trước hết là bởi vì lưu kỳ từ thứ bàn g thống mọi người thái độ đối với lưu xuyên cùng với tôn sùng trình độ sau đó bọn họ lại liên tưởng đến trong truyền thuyết lưu kỳ sau lưng có cao nhân bọn họ có thể làm thái thú vị trí tự nhiên đều là người tinh vì lẽ đó hơi hơi một liên tưởng liền mơ hồ biết được khả năng lưu kỳ sau lưng cao nhân chính là lưu xuyên tuy rằng không biết lưu xuyên cụ thể có bản lĩnh gì nhưng có thể thấy được hắn không đơn giản vì lẽ đó bọn họ đối với lưu xuyên đơn giản không bằng thờ ơ lạnh nhạt sau đó trước tiên theo dõi quan sát đúng là không có trực tiếp nói ngăn cản thực bọn họ đối với từ thứ lưu kỳ mọi người để cử lữ khỉ nhi làm thái thú là nắm b á n h liệt phản đối thái độ dù sao ở trong mắt bọn họ nam dương quận thái thú cùng vị trí của bọn họ chính là bình đẳng mà để một cái nữ lưu hạng người cùng vị trí của bọn họ bình đẳng cùng bọn họ chức quan đứng ngang hàng để bọn họ nghiêm trọng trong lòng không thăng bằng thậm chí là có chút không chịu nhận nhưng bọn họ cũng không phải quá mức kích động người vì lẽ đó cũng không có ngay mặt biểu lộ ra các ngươi không phải có cái thứ ba ý nghĩ sao còn có một cái là cái gì lưu xuyên nhưng là ngược lại hỏi này từ thứ nhất thời sửng sốt Cái thứ ba ý nghĩ chính là ứng phó lưu xuyên không đồng ý mới nói mà lưu xuyên lúc này đã đồng ý lữ khỉ nhi làm nam dương thái thú cái t h ứ cái thứ ba ý nghĩ liền không còn ý nghĩa tồn tại gì bàn g thống thấy từ thứ s ừ n g sốt không k h ô ngại n g ngùng nói hắn tiếp nhận nói cha kha kha kiểu như lao đệ thực cái thứ ba ý nghĩ là chúng ta chuẩn bị lấy tiểu trại làm trung tâm chuẩn bị kiến tạo một ngọn núi giã chi thành vừa v ẫ n có thể đem kinh châu tràn vào đến lưu dân cho thu xếp hạ xuống bàn g thống nói rằng ha ha s ơ n giã chi thành lưu xuyên cười cận cũng không biết nói cái gì tốt thật con mẹ nó nhân tài a ý nghĩ lớn mật lại mới mẹ độc đáo đúng là thật phù hợp khẩu vị của hắn lưu xuyên nghĩ lại vừa nghĩ đ ỗ n g nhiên hứng thú còn nhớ lữ khỉ nhi mới vừa gả cho hắn thời điểm khi đó hai người buổi tối giao lưu nhân sinh lý tưởng động tĩnh quá to lớn sau đó bị sắt vách thiền di cho nghe cái rõ rõ ràng ràng lúc đó lưu xuyên liền cho lữ khỉ nhi đồng ý nên vì nàng kiến tạo một tòa pháo đài ừ m mặc dù là tùy tiện cho lữ khỉ nhi thổi d ư ớ i n g ư bức nhưng lữ khỉ nhi nhưng là cảm động đến suýt chút nữa khắp đây h ắ n đến nay còn, còn nhớ tới lữ khỉ nhi vẻ mặt cái tiêu tuyệt mi khuôn mặt nhỏ tràn ngập hạnh phúc cảm giác thỏa lưu xuyên vẻ mặt sáng lời ngược lại khoảng cách hệ thống quy định xuống núi thời gian còn chưa đến đúng là có thể trước tiên kiến tạo một tòa thành vui l ừ a một chút đến thời điểm rời đi nơi đây lời nói cũng coi như là cho nơi này lưu tòa thành tiếp theo quan trọng nhất chính là hiện tại liền có thể trụ pháo đài a đem chân mật l ữ khỉ nhi hoàng n g u y ệ t anh gọi trở về ở trong pháo đài c ầ m giác cha cha cha lưu xuyên n g ấ m lại liền rất kích động hắn vì là l ữ khỉ nhi xây pháo đài ngoại long phượng sổ vì hắn xây một tòa thành như vậy rất tốt ta đồng ý có điều việc này nhất định phải ta đến chỉ huy lưu xuyên kiên quyết nói rằng mặc dù là đơn giản nhất loại tia thành khai khẩn hoang dã bắt đầu từ con số không kiến tạo một tòa thành tất nhiên không đơn giản người khác tới làm việc nói không chắc cần phải bao lâu hắn có thể không kiên trì chờ ha ha ha được như vậy rất tốt nhất định phải để c ự u như lão đệ đến chỉ huy a ngươi chính là thành chủ không sai liền để tiên sinh đến chỉ huy đều nhờ tiên sinh làm chủ từ thứ cùng bảng thống mọi người lập tức hưng phấn đến là to bọn họ cần là cái gì chính là muốn lưu xuyên có thể tiếp nhận bọn họ để bọn họ có thể vì là lưu xuyên làm việc a lưu xuyên đồng ý thống linh kiến tạo một tòa thành lời nói như vậy bọn họ khoảng cách lại tiến một b ư ớ c m à vì lẽ đó bọn họ hưng p h ấ n a mà một bên ra cắt lượng thì lại cũng là lộ ra cực kỳ thỏa mãn mỉm cười cựu như huynh đ ệ phu nhân làm thái thú hắn một ý nghĩ ảnh hưởng kinh châu phát triển mà hắn quyết định trợ giúp xây thành ảnh hưởng chính là thiên hạ cách của ca ra cắt lượng thở ra một hơi nói rằng hắn thực so với bất luận người nào đều kích động chỉ là không có biểu hiện ra lưu xuyên quyết định cùng bọn họ đồng thời chế tạo sơn giã chi thành từ giờ khác này ra cắt lượng liền càng thêm xác định lưu xuyên lý tưởng to lớn ở chỗ này xây thành hắn tất nhiên còn có hắn mục đích có thể vì g i à n h chính quyền đặt vững kiên cường nhất hậu thuẫn cùng với làm như tiếp viện chống đỡ có thể ở chỗ này bí mật cho lương bí mật luyện binh cùng với còn muốn hắn một ít c h ờ chút đây là một cựu như những người mới m ẻ ý nghĩ cũng có thể trước tiên ở nơi này địa làm cái thí nghiệm dùng này lấy tiểu phóng to lại sau đó thống trị đất quản hạt lại p h ủ cập mở rộng cái kia không phải làm ít mà hiệu quả nhiều sao đây là hai ra cắt lượng híp híp cái kia một đôi tràn n g ậ p trí mắt sáng hắn cho rằng lưu xuyên ý nghĩ đều bị hắn nhìn thấu không phải vậy lưu xuyên làm sao sẽ đồng ý ở chỗ này xây một tòa tân thành thanh này nếu là dự thành đến lúc đó chư hầu khác biết được sau chắc chắn chấn động t i ê n hạng gia cát lượng trong nháy mắt liền liên tưởng đến hồi lâu sau đó không sai người thông minh trí tưởng tượng đều rất phong phú lúc này gia cát lượng liền xác minh điểm này chương một trăm bảy mươi hai ngươi còn nói ngươi không có động tác lớn lưu xuyên trợ lực xây dựng sơn giã chi thành đơn thuần chỉ là thuận tiện cải thiện ở lại hoàn cảnh sau đó để các phu nhân đến thời điểm có cái thoải mái ở lại hoàn cảnh bí mật gì cho lương bí mật luyện binh hắn nào có nghĩ nhiều như thế thiên sinh kinh châu trên giới tất làm to lớn ủ hộ ngươi thành cựu châu mục lưu kỳ lập tức đứng ra tỏ thái độ lưu xuyên thần kỳ địa phương hắn lĩnh hội xấu nhất xoay tay trong lúc đó tức thay đổi hắn vận mệnh hắn đã sớm đem lưu xuyên tôn thờ như thần linh mà giờ k h ắ c này lưu xuyên đáp ứng rồi trợ lực xây thành vì lẽ đó hắn thực sự là quá kích động nam dương chính là kinh châu địa bàn mà tiểu trại chính là nam dương d ư ớ i h ạ t khu vực cái kia thành lập thành còn chưa là ở kinh châu bên trong sao kinh châu phát triển được vậy hắn tiểu bang này mục cũng c ũ n g có vinh yên vì lẽ đó lưu kỳ hương vân a hắn lại không sợ lưu xuyên chiếm cứ hắn kinh châu bởi vì hắn rõ ràng kinh châu này mảnh đất nhỏ căn bản vào không được tiên sinh phát nhãn tiên sinh trí hướng tuy việc này nguyên trực tiên sinh đã sớm nói cho hắn quá mà hắn chỉ cần h ả o h ả o theo chư vị đại lao tiên sinh liền có thể vẫn ngồi ở kinh châu một vị trí mặc dù là làm những n à y tiên sinh con dối cái kia lại có ngại gì lưu tông muốn làm còn không có cơ hội đây hiện nay kinh châu tràn vào đến lưu dân khoảng chừng có bao nhiêu l ư u xuyên hỏi cựu như lao đệ năm nay rất nhiều nơi gặp nạn đúng rất nhiều người thân vô thốn lũ trôi giạt khắp nơi chúng ta mỗi ngày đều có tính toán hiện nay tràn vào đến lưu dân liền không thấp hơn năm vạn người nay còn vẹn vẹn là chúng ta kinh châu phủ vị trí tương dương thành cũng mà còn có rất nhiều mà rất、e、lưu, lưu xuyên nhữ nhữ g ta mày nói rằng ở thời đại này nhân khẩu tầm quan trọng hắn biết rất rõ hắn trước đây xem tam quốc diễn nghĩa liền biết lưu bị từ tân giã lui lại thời gian liền dẫn tân giã toàn thành hơn một mươi vạn người rút đi mà lưu bị tại sao lại mang theo nhiều người như vậy rút đi bên trong một cái nguyên nhân chính là nhân khẩu tầm quan trọng có người liền có thể làm việc không có ai có thể nói nửa bước khó đi mà nhân khẩu ở thời đại này vẫn là thành thị thực lực tượng trưng thí dụ như nam dương quận chính là thiên hạ sở hữu quận bên trong nhân khẩu nhiều nhất quận cấp hạt điện kinh châu sở dĩ là m ộ ư ơ i ba châu bên trong to lớn nhất châu nguyên nhân chủ yếu chính là dựa vào với nam dương quận nhân khẩu nhiều vì lẽ đó nhân khẩu tầm quan trọng không cần nói cũng biết liệu xuyên cần người nay kiểu như lão đệ chỉ sợ nhiều như vậy lưu dân tràn vào đến chúng ta nuôi không nổi a từ thư n h u n h u mày nói rằng ở dưới sự khống chế liền tràn vào đến ít nhất năm vạn lưu dân nếu như không khống chế không chắc đến đi vào bao nhiêu a nhiều người chỗ tốt là nhiều nhưng chỗ hỏng cũng nhiều a t ỷ như cơ bản nhất lương thực không giải quyết lời nói không nuôi nổi nhưng là sự tỉnh lớn hơn việc này ngươi chớ cần lo lắng từ lúc hồi lâu trước bị nhân liền gọi người chân lượng lớn lương thực mấy vạn người ăn một quãng thời gian ta nghĩ nên vấn đề không lớn lưu xuyên tự tin địa cười cận ừ n vừa v ậ n để chân mật đi ra ngoài cho lương lúc này đúng là có thể phát huy được tác dụng cái gì cự như đã gọi người cho lương tê ừ thứ t hơi kinh h i ngạc. n s i ra cắt à n lượng Mà nhất thời trận to hai mắt nhìn cựu như huynh a cựu như huynh khi đó lượng liền suy đoán ngươi có động tác lớn ngươi còn giấu giấu diếm diếm không thừa nhận làm gì làm cái gì vậy a hiện tại không phải là mình làm mất mặt chứng thực sao nguyên lai、like、này chính là n g ư y i động tác lớn thậm chí g i a c á t lượng hoài nghi mặc dù là b ả n g thống không đề cập tới kiến tạo sơn giã chi thành lưu xuyên cũng sớm kế hoạch muốn xây thành không phải vậy chân lương làm gì hả vậy cũng là vài tháng trước a cựu như m u n h càng n h ư tính sâu xa như vậy g i a c á t lượng hơi có chút ngớ ngác từ lúc mấy tháng trước liền bắt đầu chân lương lẽ nào hắn tính chính xác lúc này gặp phát huy được tác dụng nếu như là thật sự cái kia lưu xuyên tính toán cũng quá sâu chứ chuyện như thế mặc dù là hắn cũng không nhất định có sâu xa như vậy dự ngữ a không sai bị nhân tử lâu cho lương liệu xuyên gật đầu thừa nhận thứ phục thứ phục a từ thứ cực kỳ khâm phục nhưng lương thực không là của ta t r ư n g dụng lương thực lời nói nhất định phải dựa theo bình thường giá thị trường mua liệu xuyên nói rằng lương thực là hắn để chân mật đi chân mục đích chính là vì chân mật nâng đỡ chân ra trùng kiến huy hoàng đồng thời những người lương thực cuối cùng cũng là cần ra tay bán đi vì lẽ đó dựa theo bình thường giá cả bán đi hai bên đôi bên cùng có lợi cũng có thể lẫn nhau tắt thành đó là tự nhiên từ thứ gật đầu nói ai cũng không thể miễn phí cung cấp nhiều như vậy lương thực a đương nhiên đến toán thành tiền nếu quyết định như vậy chúng ta liền sớm ngày mở được các ngươi lập tức trở về chuẩn bị tiền lương có thể chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị bao nhiêu sau đó trước tiên tiến cử đến một nhóm lưu dân tốt nhất là chọn tuổi trẻ lượt r á n g chúng ta không thể lập tức đem toàn bộ lưu dân tiến cử đến nhất định phải chậm rãi tiến cử đến mới được không phải vậy ăn dùng c h ù gặp theo không kịp ngay cả thành thị xây dựng thiết kế để ta làm liều xuyên phân phó nói bắt đầu từ con số không xây thành độ khó hạ cao có điều cũng không tính quá khó khăn dù sao lấy hiện nay trình độ không thể xem hậu thế nhà cao tầng còn có các loại đồng bộ phương tiện chờ chút nơi này kiến tạo thành thị chủ yếu nhất vẫn là vì thu xếp lưu dân đầu tiên có cái đơn giản trụ sở liền có thể sau đó sẽ một bên xây dựng một bên tiếp tục tiến cử người được chúng ta lập tức đi làm từ thứ đáp sau đó hắn lại do dự một chút kiểu như lao đệ chúng ta có thể ăn được hay không cái cơm lại đi lựu xuyên còn có thể làm sao kha kha kiểu như lao đệ ai kêu thủ nghệ của ngươi thật đây từ thứ rất không biết xấu hổ nói rằng mẹ nó lao tử tay nghề thật còn có tội lưu xuyên hận không thể cho từ thứ một cước đúng rồi trở lại cho thủy kính tiên sinh mang cái tin để hắn đến một chuyến lưu xuyên tùy ý nói rằng từ thứ nhất thời ngớ ngẩn sau đó gật g ủ hắn phục ca ở kinh châu ai dám cho thủy kính tiên sinh mang cái tin để hắn đến một chuyến ngoại trừ kiểu như lão đệ ai cũng không thể có thể có như thế đại mặt mũi mẹ kiếp không nghĩ tới lao tử muốn hóa thân thành thị tổng nhà thiết kế chờ xây thành thành nếu để cho tàu lão bản nhìn thấy không thông báo là vẻ mặt gì lưu xuyên bỗng nhiên nợ nụ cười hắn có thể dự kiến chờ tàu lao bản đánh tới kinh châu phát hiện tòa thành này tất nhiên sẽ ngoắc mồm kinh ngạc dù sao hắn nắm giữ nhưng là hậu thế thành thị lý niệm kiến đi ra thành thị tự nhiên sẽ khác với tất cả mọi người đúng rồi chúng ta tiểu trại cho tới nay không có chính thức tên nếu lấy nơi đây làm trung tâm xây dựng một tòa thành như vậy thế nào cũng phải lấy cái ra dáng tên chứ nếu không gọi ngoại long thành mọi người cảm thấy thế nào liệu xuyên đề nghị nơi đây ở đời sau bởi vì ra cắt l ư ợ n g từng ở lại quá vì lẽ đó gọi ngoại long cương mà hiện tại muốn đem nơi đây kiến trở thành một tòa thành nhỏ tự nhiên không thể gọi ngoại long cương vì lẽ đó l i u xuyên liền đem tên lấy vì là ngoại long thành như vậy vừa có thể biểu thị ngoại long ở lại quá lại có ngoại hồ t à n g long ý tứ thành cựu thành thị tên rất có ý nghĩa nhưng mà g i a c á t lượng lập tức liền nhảy ra ngoài không thể cựu như m i n h thành thật không thể cựu như m i n h người dẫn dắt xây dựng thành nhất định phải gọi cựu như thành a g i a c á t lượng quả đoán cự tuyệt nói lưu xuyên kiến thành làm sao có thể quan tên của hắn đây hắn tuy rằng cảm động cũng rất muốn quan hắn tên nhưng cảm thấy đến nhận lấy thì ngại lấy hắn khí tiết hắn tuyệt không chấp nhận không có chuyện gì liền gọi ngoại long thành đi lưu xuyên liếc mắt một cái k h ổ n minh nói nguyên bản gặp gọi ngoại long Quan tên không bằng không bằng gọi phượng sổ thành thế nào bàn g thống nói xong một mặt khát vọng ô i a cắt lượng cùng từ thứ lập tức t h ừ n g một ánh mắt bàn g thống đầy mặt ghét bỏ vẻ mặt đây Quan tên của ngươi ngươi đúng là nghĩ hay lắm cựu như kiến thành tất nhiên không giống không bình thường không phải bình thường thành sao tuyệt đối là danh lưu thiên cổ tồn tại như vậy việc trọng yếu ngươi cũng không phải k h á c h khí b à n g sĩ nguyên r a mặt của ngươi đây từ thứ đối với bàng thống là tương đương k i n h bỉ bàng thống cái kia liền gọi đồng tước thành đi lưu xuyên suy nghĩ một chút đánh nhịp nói tào lao bản đồng tước đài còn chưa có bắt đầu kiến đây bị nhân trước tiên tào lao bản một bước kiến cái đồng tước thành không qua đáng chứ ngươi kiến lâu bị nhân xây thành vì bị nhân các phu nhân xây lên thành đồng tước thành danh tự này rất tốt tuy rằng có sao chép tào lao bản hiềng lưu xuyên thầm nghĩ như vậy đồng t ứ t thành ra cắt lượng từ thứ mọi người nhưng rất kinh ngạc không hiểu vì sao phải lấy danh tự này không phải chứ cựu như m i n h phượng sổ không bằng đồng tước bàng thống nhỏ r ộ n g lầm bẩm phượng hoàng còn không bằng chim s ẻ sao nhưng mà lưu xuyên nhưng là cười cợt không lên tiếng vì sao lấy tên này tự thực sự là không có cách nào hướng về bọn họ giải thích r a chương một trăm bảy mươi ba như vậy quan điểm chưa từng nghe thấy đêm nay tuốt xuyến chúng ta liền ở trong sân đến cái lộ thiên đồ xin nướng lưu xuyên vung tay lên cực kỳ phăng k h o n g từ thứ cùng triệu vân bọn họ rất lâu không trở về đại g i a một cái uống cái rượu t u ố t cái xuyến cũng coi như là nho nhỏ tụ hội một cái mặt khác giả hủ cũng muốn đi kinh châu làm báo xã công việc cũng coi như là cho hắn thực tiễn khà khà thứ thích nhất t u ố t xuyến từ thứ nhất thời nợ nụ cười cũng còn tốt n g ư ờ i là yêu thích t u ố t xuyến mà không phải t u ố t lưu xuyên liếc mắt nhìn liếc mắt nhìn từ thứ rất là khinh bỉ liền mấy n g ư ờ i mặt dậy mày dạn ăn uống chùa tối hăng hái nhi so với khổng minh còn hung khổng minh đi rửa rau lưu xuyên lập tức sắp xếp sau đó chỉ một hồi giả hủ bàn thống mọi người đúng còn có các ngươi đều cho ta rửa rau Ở bị nhân nơi này sự ăn, làm sao cũng đến làm việc. Phải làm, phải làm. Già hủ cũng Phải phải hủ việc. Già làm làm làm, làm. sợ sao r ấ trong tích cực. Nhớ lúc đầu hắn vừa tới tiểu t cực. lúc Nhớ hắn đầu vừa ạ i giúp khinh phải nhìn lượng Xuyên hắn không. thấy hay cắt t ra rửa rau, r có Lưu bị ý nghĩ của hắn lẽ nào rửa rau không phải phụ đạo nhân ra làm việc sự sao kết quả không bao lâu hắn liền thỏa hiệp ừ m có thể vì k i ể u như lão đệ rửa rau đó là hắn vinh hạnh bởi vì không tẩy không đến ăn rửa sạch mới có mỹ vị vừa lúc tiên h sinh ta cũng đi hỗ trợ l i u kỳ rất có g ấ c n ộ chủ động nói rằng chư vị đại lão tiên sinh cũng phải đi rửa rau hắn cái này van bối tự nhiên cũng không tiện nhàn r ồ i tiên h sinh ta cũng đi tới triệu vân c h ắ p c h ắ p tay nói thử long hay đi bồi sư phụ ngươi trò chuyện lao nhân ra hay đi bồi bồi đi l ư u xuyên nói rằng triệu vân kinh dị liếc mắt nhìn lưu xuyên sau đó nặng nề gật gù phải rất rõ ràng lưu xuyên để hắn nhiều tận hiếu đạo triệu vân cực kỳ khâm phục địa âm thầm cảm thán tiên h sinh thực tế còn không quên nhắc nhở hắn nhiều bồi sư phụ mà một bên khác lưu độ hàn huyền triệu phạm chờ một đám thái thú bọn họ tất cả đều xem há hớp mồm lưu cựu như đến cùng kỳ ở nơi nào Lưu Độ c ù ngoài u Phạm mọi người ra tào tháo n mưu sĩ giả hủ cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại bọn họ sớm từng nghe nói tên thậm chí trong bọn họ có người còn sớm liền nhìn thấy nói tóm lại trong sân người không có một cái hạng đơn giản đều là có tiếng chi sĩ mặc kệ ném ở nơi nào cái kia đều là sáng nhất một vi ê n tinh nhưng mà những người này càng đều bị lưu xuyên cho sai khiến đi rửa dao then chốt là bọn họ còn rất tình nguyện dáng vẻ như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng hoàn toàn lật đổ bọn họ nhất quán nhận t h ứ c ra cứ như tiên sinh ta ta cũng đi lưu đội trước tiên đứng ra triệu phạm hàn huyền chờ thái thú cũng lập tức đổi tới chủ động toàn chạy đi tìm hoặc làm lưu xuyên đến bị nhân mặc dù là lập tức chết rồi cũng đáng a dĩ nhiên để nhóm này người cho ta r ử a rau tân còn có ai lưu xuyên nhún núi vai lao tử thật không phải cố ý là bọn họ chủ động yêu cầu a rất nhanh các loại nguyên liệu nấu ăn công cụ chuẩn bị sắp xếp h ỏ a cũng tiêu h lên bị nhân bắt đầu n ư ớ n g a các ngươi đều cho ta học một chút không nên nghĩ bị nhân cho các ngươi khảo tự mình động thủ ăn no mà cấm lưu xuyên kiên quyết nói rằng nhiều như vậy người một mình hắn khảo lời nói đến m ệ t chết vì lẽ đó bất luận làm sao hắn cũng l à sẽ không làm đúng vậy tự mình động thủ ăn no mà cấm nói thật hay mọi người cùng nhau gật đầu sau đó một bên nhìn kỹ lưu xuyên thao tác một bên chiếu học cựu như lao đệ ta chiếu ngươi học à vì sao ngươi khảo chính là muốn so với ta khảo ăn ngon từ thứ nếm thử chính mình khảo sâu thịt đánh ba miệng nói rằng cho ta nếm thử lưu xuyên lấy tới nếm thử một miếng thực từ thứ học được không sai mùi vị cách biệt không có mấy không phải ngươi khảo mùi vị không được mà là bởi vì người người đều là tào tặc lưu xuyên cười cười nói lời ấy giải thích thế nào từ thứ c h n v á n g tào tặc không phải tào tháo sao làm sao người người đều là tào tặc bởi vì luôn cảm thấy phu nhân của người khác đ ẹ đẽ lưu xuyên hờ hưng nói rằng t ừ thứ ha ha ha ha giả hủ ở một bên bắt đầu cười ha hả lưu xuyên nói tới thực sự là quá đúng chỗ hắn giải tào tháo có thể không phải là thích nhất phu nhân của người khác sao mọi người đều học được chứ tự mình độc thủ liệu xuyên nói rằng đồ xin nướng rất đơn giản học lên cũng nhanh liền mọi người một bên đồ xin nướng vừa uống rượu thoải mái đến bay lên như vậy ăn cơm phương thức gia cát lượng cùng triệu vân bọn họ đúng là không cảm thấy kinh ngạc mà lưu độ mọi người nhưng chưa từng thấy này để bọn họ cảm giác được vô cùng mới mẻ cao nhân thật sự khác với tất cả mọi người như vậy mới mẹ phương thức cũng có thể nghĩ ra được bọn họ khâm phục không thôi thê ba thật hay hào t i ể u hào t i ể u a lưu độ cùng hàn huyền bọn họ không uống qua lưu xuyên rượu đế không nhịn được t á n dương mỹ vị như vậy như vậy rượu ngon thực sự là thoải mái a làm người làm như thế thích ý vui sướng đến cực điểm người khác cũng r ồ n r ậ p cảm khái một đám người ở trong sân đồ xin nướng uống rượu cảm giác thực sự là quá mức tươi đẹp thiên y nộ mã thời niên thiếu uống rượu tuất xuyến đàn ông thực sự lưu xuyên uống một ly cũng rất vui sướng ở tam quốc mang ngoại long phượng số tuất xuyến cảm giác cũng không tệ lắm cự như huynh nói thật hay ha ha ha g i a cát lượng bưng ly trực tiếp một cái m u ộ n một đại ly không sai cựu như tài năng thật sự là không người ra hữu vậy từ thứ nói theo nhìn thiên y nộ mã thời niên thiếu vốn rượu tuốt xuyến đàn ông thực sự thuận miệng một câu nói cũng như này kinh điển tâm tình của tất cả mọi người đều bị điều chuyển động xem cho bọn họ hít thuốc lắc c ụ c ly tối nay chính là chúng ta khởi đầu hoàn toàn mới g i a cát lượng lập tức đứng ra nói rằng lưu xuyên đáp ứng trợ lực kiến đồng t ấ c thành g i a cát lượng cho rằng là lưu xuyên cho tới nay mới thôi ở bề ngoài bước ra to lớn nhất một bước g i i hắn yêu thích bước đi này bởi vì s ắ p muốn đến hắn ra c á t lượng phát huy được tác dụng thời điểm c ụ g ly tất cả mọi người đồng thời nâng chén âm thanh dũng cảm gió giạc hùng hồn dùng khắp toàn bộ tiểu trại rượu này nhất định không tầm thường cựu như huynh t i ề m long t ạ i huyên đáng tất c ử u tiên ra c á t lượng lẩm bẩm nói rượu qua ba lượn tất cả mọi người đều u ố n g đến say vân say vân thật là tận hứng cựu như huynh thực ta có cái nghi vấn lượng muốn tỉnh h giáo thỉnh giáo lúc này ra các lượng đỏ mặt rất hứng thú mà hỏi có chuyện nói mau có dám mau thả lưu xuyên không khách khí chút nào nói cựu như h u n h lượng vẫn không rõ n g ư ơ i vì sao phải đi bán dạo sĩ nông công cũng có thể tuyệt chi g i a cát lượng hỏi cái nghi vấn này ở trong đầu hắn nín quá lâu quá lâu lấy lưu xuyên trí tuệ tùy tiện n mưu cái làm quan không so với kinh thương cường sao vì sao lưu xuyên nhưng đi làm đệ tiện nhất thương g i a cát lượng không hiểu lưu xuyên dù ý n g ư ơ i xem thường bán dạo lưu xuyên bốc lên mí mắt liếc mắt nhìn g i a cát lượng hỏi n g à h này thực cái kia cũng không phải xem thường g i a cát lượng nhất thời một trận đáp ú n g vội vã phủ nhận hắn cũng không dám nói xem thường cựu như nga không minh người cái mông còn không v ị n ta liền đã biết ngươi muốn kéo cái gì thì đừng con mẹ nó phủ nhận được rồi ngươi chính là xem thường bán dạo lưu xuyên một mực chắc chắn hắn tại chỗ nợ nụ cười hắn không phải người ngu thì lại làm sao gặp không nhìn ra ra cắt lượng ý tứ ở thời đại này sĩ nông công thương chính là thâm căn cố đế sâu tận xương thủy trật tự mặc dù là ra cắt lượng cũng không ngoại lệ dù sao sức sản xuất hạ thấp tất cả mọi người đều muốn nhiều phát triển nông nghiệp sau đó đạt đến tự mãn tự cấp mục đích vì lẽ đó sĩ nông công thương bên trong thương địa vị chính là thấp nhất một cái thế nhưng lưu xuyên nhưng là đến từ hậu thế a hắn thì lại làm sao gặp gật bừa ra cắt lượng quan điểm t h ử nghĩ một hồi không có thương nhân tồn tại thiên hạ bách tính chỉ có thể trong đất bên trong đồng ruộng làm lụng sau đó đem trồng ra đến thu hoạch tự cấp tự túc như vậy phương thức sống lại có thể nào đạt đến trải qua phú thứ sinh hoạt mục đích vốn là đang nằm mơ sĩ nông công thương thật là lấy như thế nào trùng g i a c á t lượng nữu h n h u mày hỏi thương lưu xuyên kiên quyết phun ra một chữ thái độ cực kỳ kiên định bán dạo g i a c á t lượng bàn g thống từ thứ mọi người tất cả đều ngạc nhiên tới cực điểm tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn lưu xuyên bọn họ lần đầu tiên nghe được như vậy có có tính lẫn lộn quan điểm l ạ、so、từ xưa tới nay tứ dân văn nghiệp sĩ nông công thương sĩ thống lĩnh bách gia giữ gìn trật tự nông chính là người trong thiên hạ ăn cơm căn nguyên bản không có nông mọi người chúng ta cũng phải nói bụng lại nói công không thợ khéo người thiên hạ việc không thể đoạn cố không thể mình mà chỉ có thương cựu ó đ i như minh g ư ờ i Nếu lấy thương l quân thư nông g chiến có lời phạm nhân chủ sở di khuyên dân người quan tức cũ quốc sở di hương người nông chín vậy kim dân cầu quan tước đều không lấy nông chiến mà thôi xảo ngôn hư đạo này gọi là lao dân lao dân người quốc tất vô lực vô lực người quốc tất tước bàn g thống cũng nói hắn nói có sách mách có c h ứ n g đem thương lượng quan điểm cũng lấy ra nỗ lực dùng để thuyết phục lưu xuyên đúng đấy sĩ nguyên tiên sinh nói rất đúng lần này cựu như tiên sinh là thật sai rồi thương nhân trước sau là thương nhân chỉ có điều là lợi ích tối thượng hạ người thôi cổ nhân nói như vậy thành không ta bắt nạt đoạn không sai lầm rồi lưu độ triệu phạm cùng với hàn huyền mọi người nghị luận ha ha lưu xuyên tại chỗ liền cười ha, ha. cái k i a ta hỏi các ngươi kinh châu thái bình thời gian bách tính cần cù chăm chỉ cày t ấ y làm lụng nhìn từ bề ngoài an cư lạc nghiệp nhưng mà cuộc sống của bọn họ thật sự giàu có sao lưu xuyên b ú t lên mí mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ra c ắ t lượng hỏi bách tính vẫn cứ khó khổ sinh hoạt vẫn cứ không đáng kể thậm chí có người ăn bữa trước không có bữa sau bọn họ đại thể đều ăn hai bữa cơm tự nhiên so với cựu như huynh một ngày ba bữa kém xa ra c ắ t lượng trầm ngâm một chút trả lời như vậy ta mà hỏi ngươi tại sao lại xuất hiện cơ này hiện tượng vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào lưu xuyên hỏi nguyên nhân căn bản ở chỗ lương thực không đủ kém hơn hẳn là thiên thai nhân họa tạo thành g i a c á t lượng suy nghĩ một chút trả lời vậy ngươi cảm thấy thôi ta đem khoai lang khoai tây toàn bộ lấy ra đi cho bách tính trồng t r ọ n bọn họ có thể hay không gặp giàu có liệu xuyên cười n h ạ t nói thực hắn rõ ràng trên lý thuyết tới nói là không thành vấn đề bách tính có thể trồng t r ọ n ra càng cao sản lượng cây nông nghiệp chí ít có thể không cần n ó i bụng không cần lo lắng ăn bữa trước không có g i i đốn thế nhưng nếu như vẹn vẹn là có khoai lang khoai tây cây nông nghiệp cái kêu bách tính một năm qua mỗi ngày đều là khoai lang khoai tây sao mà mỗi ngày khoai lang khoai tây sinh hoạt có thể gọi sinh hoạt giàu có hiển nhiên không phải a ra cắt lượng cực kỳ nghiêm túc gật g ủ đúng đồng thời hắn cũng rất n g h i hoặc chẳng lẽ không đúng sao ai lưu xuyên khé thở một hơi nếu như hắn không phải c ậ u ở chỗ này mà là đi ra ngoài chức vị đ o á n chừng phải bị tức chết hắn hơi có một ít bi thương cảm không sai chính là bi thương cảm giác bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng có ăn chính là sinh hoạt giàu có a không minh a ngươi phải biết khoai lang khoai tây chỉ có thể lấp đầy bụng mà cũng không phải thật sự là thay đổi bách t h ă n g chất lượng sinh hoạt dân chúng sống tiếp bọn họ còn cần nhà cần quần áo cần các loại công cụ chờ chút tất cả lưu xuyên đỡ, đỡ chán đầu nói rằng nếu như vẹn vẹn dựa vào trồng trọt lương thực tùy tiện một cái thiên thai nhân họa liền trực tiếp gặp dẫn đến lại lần nữa chịu đói hơn nữa chỉ có lương thực đồ vật khác như thế nào g i a cắt lượng nhất thời t r ầ mặc m đúng rồi khoai lang khoai tây chỉ có thể để bách tính lấp đầy bụng nhưng đồ vật khác đây đến từ đâu không nghi ngờ chút nào chỉ có thể dựa vào dùng tiền mua、à? thế nhưng mang khoai lang khoai tây hơn nhiều cái kia khoai lang khoai tây còn đáng giá sao không thể nghi ngờ là phủ định một khi không đáng giá cái kia lại nên làm gì đông nhiên da cắt lượng khoát địa ngẩng đầu lên hắn phát hiện vấn đề thật giống rơi vào một cái tuần hoàn ngộ khu có ăn s á c thực cũng là không có giàu có có thể nói chính i ể u như minh cái kia nếu là chú trọng thương phát triển tri đạo cái kia nông lại nên nên làm sao công lại nên nên làm sao ra cắt lượng hít sâu một hơi hỏi ngươi cảm thấy đến vì là sĩ người có bao nhiêu liệu xuyên cười c ự t hỏi đã ít lại càng ít cái kia vì là công người đây liệu xuyên lại hỏi vẫn là không nhiều vậy khổng minh không chút do dự trả lời cái kia không phải những người này cũng không nhiều đồng dạng đạo lì à nếu như bách tính dựa vào chồng chọn đội tiền sinh hoạt trải qua g i à u có sau khi vì sao còn muốn đi bán dạo mà công người cũng giống như thế lấy công có thể đổi tiền bọn họ lại vì sao phải đi bán dạo nếu đ ạ i g i a đều có phân công mà các loại phân công lại cũng có thể trải qua g i à u có sinh hoạt bọn họ gặp toàn chạy đi bán dạo lưu xuyên liên tiếp hỏi ngược lại mấy vấn đề này ra cắt lượng nhất thời ngại lời s ắ c thực như vậy sĩ nông công thương có sở trường riêng nếu như cũng có thể trải qua g i à u có sinh hoạt cái kêu bách tính liền có thể tự mình lựa chọn làm chính mình muốn làm h ta kiểu như hưng nói bàn thống cũng lâm vào chầm tư cuối cùng cũng thỏa hiệp hạ xuống vì lẽ đó các ngươi còn có thể xem thường bán dạo sao liệu xuyên cười nói đùa g i ỡ n người hậu thế người nào không biết thương mại tầm quan trọng nhiều người như vậy bán dạo nhiều người như vậy công tác còn có nhiều người như vậy làm quan nhưng hay là có người sẽ chọn c h ồ n g cho ta sĩ nông công thương mỗi cái đảm nhiệm chức vụ phân công rất rõ ràng như thế nào gặp bởi vì coi trọng thương mại mà dẫn đến công tác khác không ai làm đây hô g i a c á t lượng thở ra một hơi liệu xuyên ngày hôm nay quan điểm cho hắn rất lớn lực x u n g kích để quan điểm của hắn phát sinh biến hóa đào điên ừm ra cắt lượng lộ hắn cảm thấy được sau đó nếu là hắn x u ố n g núi mưu sự thống trị bách tính lời nói tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoàng cốt tuyệt không còn là trước đây taxi nông công thương trọng nông d ì n thương đem thương xem thành đê tiện nhất nghề nghiệp mà giờ khắc này tất cả mọi người t r ợ n phát hiện mẹ nó kiểu như dĩ nhiên h i ể u được đồ vật sâu sắc như vậy hoàn toàn là lật đổ bọn họ nhiều năm qua nhận thức thậm chí lật đổ lịch sử truyền thống định nghĩa gia cát lượng cùng bàng thống đều bị thuyết phục gia cát lượng tuyệt đối thuộc về biện luận siêu cấp tuyển thủ hàng ngũ bàng thống cũng thuộc về biện luận cao thủ kết quả n g o ạ long phượng sổ đều thua trận lưu xuyên quả thực chính là cái biện luận quỷ tài thứ phục thứ ch từ thứ hai mắt đều ninh thành hai đoá hoa cúc khâm phục cực kỳ i ự u như lão đệ nhanh mồm nhanh miệng nguyên lai so với ngoại long phượng sổ còn muốn hung kiến thức thứ đã được kiến thức từ thứ khá là cảm khái hắn lần thứ nhất kiến thức lưu xuyên dĩ nhiên biện luận cũng mạnh như thế vậy liền coi là là thêm vào hắn cùng giả hủ cũng không đánh được ca ta có chuyện muốn an bại các ngươi đi làm trước tiên tuyển tinh tráng lưu dân cho ta làm một nhóm đến toàn bộ cho ta đưa đi khai khẩn đất hoang sau đó toàn bộ s ắ p xếp đi trồng trọt khoai làng khoai tây lưu xuyên đối với từ thứ cùng lưu kỳ nói rằng sau đó lại quay đầu đối với triệu vân cho ta từ quân đội c h ú n g tuyển một phần tinh binh đi ra ta có tác dụng lớn muốn xây sơn giã chi thành chế tạo một tòa khác với tất cả mọi người thành thị hắn có hắn toàn bộ kế hoạch bị nhân không làm liền không làm muốn xây liền kiến ra một tòa khắp thế gian đều kinh ngạc thành thị mặt khác hắn luôn cảm thấy thái mạo mọi người gặp có động tác vì lẽ đó cần phải để phòng giang lang sinh biến cố được từ thứ triệu vân mọi người lập tức trả lời bọn họ xem hít thuốc lắc bình thường cựu như tiên sinh nếu ngươi muốn tuyển tinh binh thủ hạ ta vừa vặn có một vạn phu bất đương tri dũng đại tướng ta nghĩ tiến cử cho ngươi lưu độ đứng ra giới thiệu hình đạo vinh lưu độ vừa mới dứt lời lưu xuyên bật tốt lên lưu độ nhất thời cực kỳ ngạc nhiên cựu như tiên sinh biết lưu xuyên khỏe miệng giật giật tam quốc đệ nhất dũng tướng a ai không biết chương một trăm bảy mươi năm ngươi cái độc thân cầu cho ta làm mối làm sao dám a nói ra hình đạo vinh c h i danh dọa t a nhảy một cái lưu xuyên khỏe miệng giật giật thầm nói tâm ý của ngươi ta lĩnh như vậy hổ tướng lưu thái thú vẫn là chính mình giữ lại dùng đi ta có người khắc tuyển lưu xuyên mặt ngoài khắc khí hãn hướng về lưu độ ô n quyền cự tuyệt nói như vậy a lưu độ có chút thất vọng hình đạo vinh nhưng là dưới tay hắn đỉnh cấp đại tướng nguyên bản hắn nghĩ cùng lưu xuyên rút ngắn quan hệ tới không phải vậy cũng sẽ không đem hình đạo vinh để cử cho lưu xuyên kết quả bị lưu xuyên vô tình từ chối hắn rất thất vọng a không có cách nào bị nhân cũng bất đắc gì a linh l a n g thượng tướng hình đạo vinh lưu xuyên đương nhiên hiểu người này tiêu tiêu sái sái ra trận sau đó vanh anh liệt liệt đổ nát lấy tốc độ nhanh nhất cho không như vậy thích chém gió người hắn sợ sệt dùng a cho tới chân thực hình đạo vinh đến cùng làm sao hắn chưa từng thấy cũng không biết a giữ lại có cơ hội gặp lại thức cũng không mượt mà sau đó lưu xuyên quay đầu nói với hàn huyền nghe nói thủ hạ ngươi có một người gọi ngụy duyên ngụy văn trường hà cựu như tiên sinh biết ngụy văn trường hàn huyền khá là kinh ngạc cũng rất là nghi hoặc ngụy duyên ở thủ hạ của hắn làm việc hoàn toàn là tên điều chưa biết loại kia trước đây ngụy duyên bởi vì cùng thủ trưởng náo loạn mâu thuẫn sau đó chạy đến thủ hạ của hắn n g u sự hàn huyền thu nhận giúp đỡ ngụy duyên nhưng không có trọng dùng hắn vì lẽ đó cho tới nay ngụy duyên hầu như là bị mai một trạng thái như vậy tên điều chưa biết kết quả lưu xuyên cổng lớn không ra cổng trong không ước còn biết tên ngụy d u y n vì lẽ đó hàn huyền rất kinh ngạc vừa nghi hoặc Ta tất n h i biết nói. cười tiện biện cái hiếu hỏi. ê Xuyên n Hoàng Hán Thăng nói. Lưu xuyên cười cận, tùy tiện chuyển cái lý do. Ừ. Hoàng Hán Thăng. Hắn Hàn Huyền là Lưu lý làm nhà tùy ta được, đâu? hộ do. Ừ. ở Ở kỳ vệ Lưu Xuyên hắn ờ hứng trả lời. Hộ vệ. Hán ở cựu như tiên sinh nhà làm hộ vệ hàn huyền rất khiếp sợ trước hoàng trung ở dưới tay hắn chính là trung lan tướng ở trong quân chức vị thực cũng không thấp kết quả hoàng trung bỗng nhiên nói cho hắn không làm hỏi hoàng trung muốn đi nơi nào hắn cũng không nói lúc này hàn huyền mới biết hoàng trung kết quả chạy lưu xuyên nhà làm hộ vệ đến rồi ai dám tin điều này làm cho hắn làm sao không kinh không sai ta chữa khỏi con trai của hắn bệnh liêu xuyên cười nói thì ra là như vậy hàn huyền bừng tỉnh nói rằng hoàng trung không làm hắn trung lang tướng mà lựa chọn làm hộ vệ hắn cảm giác mình quá thất bại nghe được lưu xuyên nói là bởi vì chữa khỏi con trai của hoàng trung bệnh hoàng trung mới lựa chọn làm hộ vệ hắn mới tâm tình khá hơn một chút cựu như tiên sinh đợi ta trở lại ta liền để ngụy văn trường trước đến nhờ và cho ngươi hàn huyền suy nghĩ một chút nói rằng lưu xuyên không muốn hình đạo vinh mà chủ động nhắc tới tên ngụy d u y n hắn tự nhiên rõ ràng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên tất nhiên là lưu xuyên coi trọng ngụy văn trường bởi vậy không giống nhau. không chờ lưu xuyên chủ động đưa ra hắn liền trước tiên nói đem ngụy duyên cho lưu xuyên đưa tới như vậy cũng thật rút ngắn cùng lưu xuyên quan hệ như vậy liền đã tạ lưu xuyên ôm quyền nói bị nhân đem ngụy duyên m u ố n tới cũng coi như là cứu ngươi à không phải vậy ngụy duyên rất khả năng đến làm việc ngươi lưu xuyên thật sâu liếc mắt nhìn hàn huyền nghĩ thầm cái này hàn huyền thường có bình sinh gấp g áp nhẹ với giết chóc chúng đều á c chi đánh giá vì lẽ đó cũng không là kẻ tốt lành gì ngụy d u y n giết hắn cũng cực có khả năng còn đối với lưu xuyên tới nói đồng tước thành bắt đầu xây dựng ai có thể bảo đảm không có ai quản vì lẽ đó đến thời điểm tất nhiên thiếu người càng là thiếu hụt đại tướng cấp bậc người trần thủ bái ngụy duyên tuy rằng ở tam quốc bên trong thanh danh bất hảo nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực g i a cát lượng đánh giá ngụy duyên ta xem người này hạng sinh phản cốt sớm muộn tất phản không bằng chu diện chấm dứt hậu hoạn liệu xuyên vẫn cho rằng g i a cát lượng lời ấy cũng không nhất định đúng mặc dù là hậu kỳ ngụy duyên tạo phản thực căn bản không tính là hoàn toàn tạo phản càng nhiều hẳn là nói ngụy d u y n cùng dương n h i nháo mâu thuẫn tranh cướp quyền lực mới dẫn đến cuối cùng ngụy d u y n vì bảo vệ tính mạng mình mà quay về thành đô tính ra là nổi l ê n minh nhưng chỉ chính là tìm dương đồng thời vẫn là dương nghi ở lưu thiền trước mặt vu cáo hắn đương nhiên lưu xuyên không phải đang v ì ngụy duyên tẩy trắng mà là thật thưởng thức ngụy duyên thống ngự tài năng vì lẽ đó hắn mới nổi lên tìm h à n huyền muốn người tâm tư dù ngụy n g duyên c h ấ n thủ bãi lưu xuyên không sợ chấn giữ không được hắn ngày mai sáng sớm tư thứ bàng thống triệu vân mọi người liền rời khỏi tiểu trại bọn họ đến lập tức trở lại chuẩn bị tiền lương cùng với đem lưu dân mang vào chuẩn bị tất cả kiến đồng tức thành công việc mà lưu xuyên đưa đi từ thứ một nhóm người vừa mới chuẩn bị bế quan thiết kế đồng tức thành quy hoạch kết quả liền thu được đến từ ki thu được ngươi tin tiểu nữ tử cảm động không thôi đa tạng ư ơ i tin đáp lại đa tạng ư ơ i cổ vũ ngươi nói đúng thế giới rất tốt đẹp ta nhất định sẽ hào hào sống tiếp kỳ hì t ừ ngươi tin có thể nhìn ra quân tất nhiên là cái tích cực lạc con người đáng tiếc tiểu nữ tử bị nhốt giang đông bị người sắp xếp ở cạnh biển ở lại đáng tiếc không thể ra đi xa hành không thể cùng quân gặp lại bây giờ giang đông chính trực hỗn loạn thời khắc tiểu nữ tử đã cảm thấy nguy hiểm ta muốn tiếp tục sống cũng không biết bọn họ có thể hay không để t á hoạt ai tiểu nữ tử mệnh như lục bình mợ mị không thể tả con đường phía trước xa vời tiếp thay tiếp thay đ ờ i này không thể cùng quân gặp lại rất t i ế c rồi ký tên tiểu lưu xuyên xem xong tin nhất thời nhữ mày lao tử thật vất vả nộp cái cư dân mạng dĩ nhiên gặp nguy hiểm mẹ nó có muốn hay không như thế khổ rồi h ắ n tử trong thư đã đọc ra đến rồi tiểu ở hắn cổ vụ giới thành công có sống tiếp dũng khí nhưng nàng muốn tiếp tục sống nhưng mà giang đông nhưng phát sinh nội loạn nàng tình cảnh cũng có nguy hiểm thậm chí có sống không nổi khả năng nhưng chuyện cụ thể nhưng không có nói lưu xuyên cũng không thể nào đón được mặt khác lưu xuyên còn xác định tiểu ở lại khu vực tình huống hẳn là bị người giam lỏng ở cạnh biển địa chỉ cũng không có một cái vị nhân muốn cứu ngươi thoát ly khổ h ả i cũng không cách nào định vị à. lưu xuyên lắc lắc đầu cảm thấy bất đắc dĩ hắn có niềm tin rất lớn đối phương tức là đại k i ể u hoặc là tiểu k i ể u bên trong một cái đồng thời là đại k i ể u độ khả thi càng to lớn hơn nhưng hắn không dám xác định dù sao hắn đã phát hiện nguyên bản tam quốc bởi vì hắn này con bướm xuất hiện rất nhiều thứ đã phát sinh thay đổi bởi vậy ai biết giang đông tình huống có thể hay không cùng nguyên lai、like、nội dung vợ kịch như thế đến để thiền di trà cho ta một cha nói không chắc có thể tìm được một tiêm a n h mối lưu xuyên âm thầm cân nhắc thiền di nắm giữ thành lập cơ cấu tình báo giang đông bên k i a n ê n cũng coi n h ạ n tuyến cha một chút nói không chắc có thể tìm được điểm manh mối như vậy hắn mới có biện pháp tìm ra kiểu mà nhưng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên khổng minh âm thanh cựu như h i n h cựu như h i n h lượng có chuyện tìm người thương lượng ra cắt lượng âm thanh rất lớn đồng thời mang theo cực hưng phấn cảm giác lưu xuyên đi ra khỏi phòng liếc mắt nhìn ra cắt lượng thấy hắn mặt đỏ l ử l ử lại như có chuyện vui bình thường chuyện gì lưu xuyên n g h i hoặc hỏi cựu như h u n h lượng muốn nói với ngươi một mối hỗn sự ra cắt lượng tập hợp tới hạ thấp giọng thần, thần bí bí mà nói rằng cái gì ngươi cho ta nói một mối hôn sự liệu xuyên kinh ngạc g i a c á t lượng cười dạng dỡ khẳng định địa gật ngủ khổng minh a một mình ngươi đ ộ c thân cầu cho bỉ nhân làm mối ngươi thật lòng sao liệu xuyên khoe miệng giật giật cảm giác buồn cười hắn rất tò mò khổng minh lại đang náo cái gì tiêu thân đ ộ c thân cầu cho lão tử có mấy cái phu nhân người làm mối ngươi làm sao dám a chương một trăm bảy mươi sáu ta đem ngươi làm thành huynh đệ ngươi nhưng nhớ ta làm anh rể đùng đùng da cắt lượng quay về ngoài sân vỗ vỗ lòng bàn tay liệu xuyên phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy hai tên nam tử h ò hai tên nữ tử đi vào nam tử ăn mặc m ộ m ạ n thế nhưng vóc người vĩ đại diện mạo bất p h à m g i ữ a hai lông mày cùng da cắt lượng giống nhau đến mấy phần hai tên nữ tử không đẹp không xấu thế nhưng vóc người cao gầy thức tha có hứng thú thuộc về loại kia mới nhìn phổ thông thế nhưng càng xem càng lại xem loại hình cựu như huynh lượng giới thiệu cho ngươi một hồi đây là huynh trưởng của ta ra c ắ t cẩn tự tử du đây là ta đệ đệ ra c ắ t quân tự tử hành đây là ta đại tỷ ra c ắ t tuệ nhị tỷ ra các linh ra cắt lượng đơn giản giới thiệu nói đến da cắt linh thời gian còn mang theo ẩn ý địa chứng mắt nhìn các ngươi khỏe bị nhân lưu xuyên lưu cựu như lưu xuyên bình tĩnh mà nói rằng sau đó hắn thật sâu liếc mắt nhìn ra cát linh ta cờ m ở n ở khổng minh sẽ không cần giới thiệu chính là hắn nhị tỷ chứ liệu xuyên thầm nói ra cát lượng giới thiệu hắn nhị tỷ thời điểm cái tia chớp mắt m ở ám liệu xuyên mơ hồ đã có linh cảm khổng minh ba huynh đệ huynh trưởng ra cát cẩn em ruột ra cát quân sau đó còn có hai cái tỷ tỷ đại tỷ ra cát tuệ cùng nhị tỷ ra cát linh ra cát cẩn quanh năm ở bên ngoài du đãng thần long thấy đầu mà không thấy đôi đại tỷ ra cát tuệ gả đến không sai phu quân chính là kinh châu sĩ tộc khoái nhà khoái kỳ cũng chính là khoái việt khoái lương gia tộc mà ra cát quân cùng ra cát linh nhưng là theo đại tỷ ký túc ở kinh châu khoái nhà. những này lưu xuyên sớm nghe ra c á t lượng nhắc qua cũng hơi có hiểu rõ không nghĩ tới hôm nay ra cắt một nhà bỗng nhiên tụ hội đúng là kỳ quái kiểu như tốt ra cắt h u y n h mội môn đồng thời hướng về lưu xuyên hỏi một tiếng tốt chào mọi người mới là thật sự tốt lưu xuyên tùy ý cười nói cùng khổng minh là thuộc như c h á u cùng anh chị em của hắn môn cũng không phải làm sao quen thuộc xì xì ra cắt linh vẫn ở một bên lặng lẽ quan sát lưu xuyên nghe được lưu xuyên vấn an phương thức nhất thời bị chọc phát cười lên muộn muộn không được vô lễ ra cắt tuệ n g u một cái ra cắt linh toán chất nói ai nha tỉ ngươi không cảm thấy cựu như tiên sinh hắn thật thú vị sao g i a c á t linh che miệng c ư ờ i khẽ nhỏ giọng thầm thì nói liệu xuyên hắn thật là không nói gì lao tử thú vị ngươi cũng đừng ngay mặt nói ra được rồi ngươi không ngại ngùng bị nhân gặp thật không tiện à. g i a c á t h u y n h đệ bọn họ mặt đ e n lại hắn không thể tìm một cái lỗi chui vào hiển nhiên là bị g i a c á t linh lợi nói cho thần đến khắc khắc g i a c á t lượng lúng túng thẳng hắng một cái sau đó đem lưu xuyên kéo qua một bên cựu như h u n h ngươi cảm thấy cho ta nhị tỷ thế nào da cắt lượng hướng về da cắt linh phương hướng chề chế môi nhỏ giọng nói rằng quả nhiên lưu xuyên xác định g i a cắt lượng nguyên lai làm mối đối tượng càng là hắn nhị tỷ mẹ nó thật ngươi cái g i a c á t khổng minh bị nhân coi ngươi là huynh đệ ngươi nhưng muốn cho ta làm anh rể. lưu xuyên âm thầm khinh bị một cái g i a cắt lượng nhất định là cái chị gái tốt lưu xuyên nói chuyện không đâu đ ị a nói một câu ừng bị nhân thừa nhận ta là yêu thích mỹ nữ người nam nhân nào trong lòng còn không ở cái tào tạc tà. a nhưng yêu thích quý yêu thích cũng sẽ không ai đến cũng không cự tuyệt đúng không k h ổ minh ngươi để ta làm anh dễ ngươi vậy ngươi không phải là ta em vợ vậy sau này hai ta gặp mặt cái kia thật lúng túng a nghĩ đến này lưu xuyên mau mau lau một cái mồ hôi lạnh trên c h á n làm ra cát lượng anh dễ n g ấ m lại liền có thể sợ ra cát lượng biết vậy nên thất vọng hắn làm sao nghe không ra lưu xuyên nói chuyện không đâu lời nói quả thật từ chối đúng rồi ngươi cho ta làm ai muốn làm gì ngươi nhị tỷ không phải nhận thức con trai của bàng đức công bàng sơn dân sao lưu xuyên đột nhiên hỏi h ắ n giải nguyên bản tam quốc lịch sử ra cắt tuệ gà cho khoai kỳ mà ra cắt linh nhưng là gà cho con trai của bàng đức công bàng sơn dân a theo đạo lý tới nói ra cát linh bởi tắc cũng không nhỏ vì sao còn không lập gia đình lưu xuyên hơi nghi hoặc một chút hạ k tựa người người. Ha ha như như cát lượng cảm thấy bất đắc dĩ nói rằng lựu xuyên khoe miệng của hắn giật giật từ ra cát lượng bất đắc dĩ trong lời nói hắn đã rõ ràng ra cắt linh cùng hậu thế phim thần tượng xem có thêm thiếu nữ có thể liệu một trận mỗi ngày hảo tưởng tìm bạch mã vương tử gả cho cao phu x o á i nhưng mà lý tưởng rất đầy đạn hiện thực nhưng rất có cảm nào có nhiều như vậy bạch mã vương tử có thể tìm ra kỵ bạch mã không nhất định là vương tử còn có thể là đường tăng mà khà khà cựu như huynh lượng cảm thấy cho ngươi chính là ta nhị tỷ lý tưởng nhất ứng cử viên ngươi xem ngươi học rộng tài cao nổi bật bật tụy lượng cũng khâm phục không thôi trước ngươi vẫn sẽ không vũ nhưng hiện tại nhưng là trăm năm hướng p h ư ợ n g t h ư ờ n g pháp luyện được lô hỏa thuần thanh văn có thể an thiên hạ dân vũ có thể thắng trăm người quân cho là cựu như h u n h vậy ra cắt lượng cười nói ta n h ậ t tinh bị nhân làm sao không biết chính mình có lợi hại như vậy lưu xuyên hận không thể móc ra trường t h ư ờ n g trực tiếp đâm một trận ra cắt lượng gọi ngươi yêu thích chém gió việc này đừng vội nhắc lại ngươi các m i n h đệ tỉ bội tới cửa đến còn có chuyện gì lưu xuyên liếc mắt một cái nói làm ra cắt lượng anh rể việc này hắn có chút khó có thể tiếp thu c h ỉ ít tạm thời không chịu nhận vì lẽ đó hắn mau mau nói sang chuyện khác chỉ lo ra cắt lượng càng nói càng hăng hái mà lúc này ra cắt cần nhưng là đi tới kiểu như tiên sinh ta nghe khổng minh nói ngươi dự định kiến đồng tất thành Ta cả gia a n muốn hướng n ư g về người mưu một được xấu, tuy tiện làm gì cũng có thể, chẳng biết phần chuyện chẳng không. cũng việc i có có làm gì g c á t cần ẩ n hướng về lưu Xuyên nói rằng, Xuyên nâng lên thi khẽ Lưu Lưu về lễ một cái, nói rằng, ừ, đ u Gia Cát c ẩ dĩ nhiên nghĩ đến hắn nơi này mưu việc xấu người hắn nha không đi gian g đông chạy ta chỗ này tới làm gì lưu xuyên muốn nổ nước bọn ngẫm lại nguyên bản tam quốc bên trong gia c á t c ẩ n cũng là cái van dội nhân vật ta gia c á t c ẩ n nhân chiến loạn mà tránh loạn gian đông tôn quyền tỷ tế khúc cá hoàng tư gặp phải gia cắt cần đối với tài hoa cảm thấy kinh ngạc hướng về tôn quyền đề cử liền cùng lỗ túc tất cả cùng đồng thời bị tôn sùng là quý khách g i a c á t cẩn cùng bộ chất nghiêm tuấn quan hệ thân mật ba người đồng thời du lịch nô bên trong các nơi từ từ thanh danh hiến hách nội danh được gọi là đương đại anh kiệt tuấn tài g i a c á t cẩn sau lại đảm nhiệm qua mối biện chủ tình h u y ệ n sau vì là tôn quyền trường sử chuyển bên trong tư mã tôn quyền s ư n g đế sau khi càng là thiên vì là đại tướng quân tạ đ ô hộ linh dự châu mục bởi vậy có thể thấy được g i a c á t cẩn năng lực mạnh ở giang đông là an sùng mặc Sướng a nhưng mà giờ khác này g i a c á t cẩn nhưng làm u ố n ở lưu xuyên nơi này đến mưu việc xấu hắn đừng mơ tới nữa tất nhiên là ra cắt lượng g i cho quỷ không phải vậy ra cắt cẩn làm sao biết được hắn gặp kiến đồng tất thành gần nhất bỉ nhân là cảm thấy đến càng ngày càng cậu không được những người này làm sao đều tìm bỉ nhân đến rồi ai cũng không phải là không thể lưu xuyên bất đắc dĩ thở dài hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì còn giống như thật cần người làm việc như vậy liền đa tạ cựu như lão đệ gia cắt cần lập tức nói tạ liền không cần có điều không phải nhường ngươi lưu lại kiến đồng t ấ c thành mà là có chuyện quan trọng hơn cần ngươi đi làm ta nghĩ cho ngươi đi giang đông giúp ta làm một ít chuyện lưu xuyên đ ỗ n g nhiên linh quang l ó e lên vừa lấy được kiều tin nói giang đông có nội loạn mà kiều cũng nằm ở bị giam lỏng bên trong thậm chí còn gặp nguy hiểm hắn không thể l i ề u mạng à dù sao kiều là hắn cái thứ nhất nữ bù câu bạn bè lúc này g i a c á t c ẩ n vừa vặn tập hợp tới mưu việc xấu như vậy thông minh người đúng là có thể dùng một lát vì lẽ đó lưu xuyên sinh ra để g i a c á t c ẩ n đi giang đông tâm tư giúp hắn điều tra k i ề u tin tức như vậy cũng coi như không thay đổi g i a c á t c ẩ n đi giang đông vận mệnh đồng thời còn có thể giúp hắn làm việc cho tới g i a c á t c ẩ n sau đó đến tột cùng làm sao phát triển lưu xuyên lúc này đúng là không có cân nhắc không thể làm gì khác hơn là trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó nhưng mà lưu xuyên để ra các cần đi giang đông dẫn tới ra các lượng sáng mắt lên sâu xa cựu như huynh bố cục sâu xa a i a c á t lượng ở một bên hè mắt âm thầm cảm thán lưu xuyên đem hắn huynh trưởng phái đến giang đông đi dưới cái nhìn của hắn cái kia nhất định là đi làm mật thám với ca không phải vậy phái đi làm gì cựu như huynh đã bắt đầu chia sẻ giang đông việc g i a c á t lượng đ â m chiêu địa lau một cái cảm cũng không biết cựu như huynh bàn cờ đến tột cùng lớn bao nhiêu chương một trăm bảy mươi bảy dùng tối túng ngữ khí nói cường ngạnh nhất lời nói thân phận của đối phương cực có khả năng khá là đặc thủ ngươi chú ý an toàn mà cẩn thận mới là tốt sự tình cơ bản chính là như vậy có tin tức nhất định phải ngay lập tức chuyển cho ta ta đến xử lý lưu xuyên đem tìm hiểu kiểu sự tình tỉ mỉ cho ra các cần nói rồi một lần hắn suy đoán t i ê u không tỉ mỉ nói tình huống của nàng chắc chắn ẩ n tình hoặc là không tiện nói hoặc là là bản thân nàng cũng không làm rõ ràng được tình hình nàng bị giam lòng ở không biết tên cạnh biển phải hiểu rõ chính mình tình cảnh nếu như không có lưu xuyên loại này kẻ già đời kinh nghiệm nói như vậy vẫn là rất khó mà lưu xuyên cũng không lo lắng ra các cần không bắt được việc này dù sao t i ê u ở không biết tên cạnh biển bước đầu phạm vi là có thể khóa chặt không đến nỗi lung tung không có mục đích địa tìm kiếm bởi vì ra các cần chỉ cần dọc theo cạnh biển tìm kiếm l i ê n rất khả năng nhanh chóng tìm tới kiểu vị trí nhưng có thể tìm tới vị trí là một chuyện có thể hay không cứu là một chuyện khác việc này được r ồ i hiểu rõ ràng kiểu tình huống lại bàn lưu xuyên đối với này khá là cẩn thận là một cái lao cẩu làm việc đương nhiên sẽ không lỗ mãng như vậy đây là thói quen của hắn cựu như lao đệ xin yên tâm ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành ngươi bàn giao sự ra cắt cẩn chăm chú ghi nhớ lưu xuyên bàn giao lời nói lập tức vỗ b ộ u ngực bảo đảm đây chính là hắn chứng minh năng lực cơ hội như vậy phải làm phiền từ du hình lưu xuyên ôn quyền khá là khắc ký đúng rồi Các người ra c ắ t toàn gia điều động có phải là còn có việc khác lưu xuyên liếc mắt nhìn ra c ắ t lượng sau đó hỏi ra cắt lượng các huynh đệ t ỉ mội hết mức đến đông đủ hắn không tin vẹn vẹn chính là ra cắt cần n h ư việc xấu khẳng định còn có sự t ì n h khác cựu như huynh ta nhị tỷ đình chỉ lập tức đình chỉ ra cắt lượng mới vừa muốn tiếp tục cho nhị tỷ làm mối lưu xuyên lập tức vô tình chặt đường ra cắt linh liền ở trong sân theo dõi hắn đây khổng minh nếu như nhắc lại làm mối sự lưu xuyên nét mặt giàn mua cũng không nhịn được ca ra、gia、cắt linh vậy cũng là ra cắt lượng tỷ vạn h ấ t người ta bị cự tuyệt một cái không vui lại không đi rồi vu vạ t i ệ u trại làm sao bây giờ h nhưng cùng thể i ngươi đại tỷ có quan hệ ngẫm lại đều cảm thấy đến đáng sợ ngươi đại tỷ nhưng là gả cho người phu quân vẫn là kinh châu sĩ tộc khoái nhà người bị nhân nguyện ý làm tào tặc nhưng cũng sẽ không đối với người nào đều làm tào tặc nha đương nhiên sẽ không người nào đều sinh ra lòng mơ ước càng sẽ không bụng đói ăn quảng hàn không chọn ý a xin mời tôn trọng ta ta không phải người tùy tiện lưu xuyên nhất thời nghĩa chính ngôn t ử không phải cựu như m i n h ngươi hiểu lầm g i a c á t lượng ngớ ngẩn lập tức bừng tỉnh lưu xuyên vì sao phản ứng lớn như vậy đại tỷ chính là có vợ có chồng làm sao cũng không thể cho cựu như m i n h giới thiệu a cái kia chẳng phải là bẩn t h i ể u cựu như m i n h cựu như m i n h là ta tỷ vị trí k h ó i nhà ý muốn cùng ngươi hòa giải vì lẽ đó phái đại tỷ tìm ta ra cắt lượng do dự một chút nói thì ra là như vậy hiểu lầm hiểu lầm lưu xuyên sờ sờ múi cười nói là bỉ nhân muốn sai rồi con tưởng rằng khổng minh phải cho hắn đại tỷ cũng làm mai mối đây hóa ra là k h ó i nhà muốn tìm kiếm hòa giải lưu xuyên nghĩ lại vừa nghĩ hòa giải k h ó i nhà là muốn n á o cái nào vừa ra lưu xuyên nhũ nhũ mày suy tư việc này bên trong nguyên do k h ó i người sử dụng hà muốn cùng giải bọn họ không đến nỗi gặp sợ ta chứ theo lý thuyết k h ó i nhà cùng thái g i a đều là kinh châu bản địa v ọ n g tộc lấy bọn họ ngạo khí căn bản không thể sợ hắn mới là nhưng mà k h o i nhà nhưng là chủ động muốn cùng giải này tính toán điều gì lưu xuyên trong khoảng thời gian n g ắ n trái lại nhưng bắt bí không cho nhưng qua m y thuấn lưu xuyên sau khi suy nghĩ một chút trên mặt của hắn xuất hiện từng trận v ẻ quái dị k h ó i gia sản lão tử là không từng va chạm xã hội chim non đây tốt như vậy hòa giải sao hắn không phải nói xem thường gia cắt tuệ mà thực sự là k h ó i nhà nói rõ rất rõ ràng không có thành ý hòa giải liền phái cái ra cắt tuệ đến n g h ị thông suốt quá ra cắt lượng giật dây khi cùng sự lão có qua loa như vậy sự tình sao ha ha lưu xuyên xì nợ nụ cười không có thành ý thật đem ra cho chỉnh nợ nụ cười hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra k h ó i nhà hoàn toàn là ở tùy ý mà làm chi để ra c á t tuệ đến giật dây hòa giải giải thực căn bản không nghĩ muốn cùng giải mà là đang thăm dò k h ó i nhà như nếu thật muốn hòa giải lời nói tất nhiên sẽ không qua loa như vậy làm sao cũng phải là k h ó i việt k h ó i lương bực này người có quyền phát biểu tự mình tới cửa đến đây đi l ù i thêm b ư ớ c nữa nói ra c á t tuệ phu quân k h ó i kỳ làm sao cũng chiếm được chứ mà lúc này càng vẹn vẹn là phái ra c á t tuệ đến lưu xuyên làm sao không rõ ràng k h ó i nhà thái độ không hề có thành ý hắn thậm chí rất muốn cười nhưng nghĩ lại vừa nghĩ cũng đúng lúc đó lưu xuyên thả ra lời nói nhưng là bị nhân chính là to lớn nhất thế ra nhưng thái ra khoái nhà là thật thế ra à? bọn họ như thế nào gặp tin lưu xuyên lời nói thì lại làm sao sẽ đem hắn lời nói coi là chuyện đáng kể bình thường một chút thậm chí gặp coi lưu xuyên là làm ăn nói ngông cùng chứng động kinh người ngay cả hòa giải mục đích thật sự hắn vừa nghĩ liền hiểu rõ ra khoái nhà ở t h a m nội tình của hắn dù sao tuy tiện phái một người hòa giải giải hắn liền đồng ý có thể thấy được căn bản không đáng sợ à? hòa giải không hòa giải không trọng yếu ngươi cho k h á i nhà mang cái tin để bọn họ chớ x u t sáng bị nhân lại không phải sàng bậy người lưu xuyên hờ hứng nói rằng trong lòng hắn nhưng là cười gằn thái mạ o uy hiếp hắn chuyện này hắn nhớ ký đây hiện tại lại tới đây vừa ra mặc dù nói cái thời đại này thế ra sức ảnh hưởng rất lớn k h ô n g chế phạm vi cũng rất bao la muốn đối phó sở hữu thế ra hầu như không có khả năng nhưng muốn đối phó một nhà hai nhà hắn tin tưởng cũng không là cái gì chuyện khó khăn lắm chờ chúng ta chậm dãi chơi ngươi cười bị nhân quá điên ta cười ngươi không nhìn thấu ta chính là to lớn nhất thế ra bị nhân chưa bao giờ k h o á t lác chứng minh cho các ngươi nhìn lại có làm sao liệu xuyên quyết định thái ra khói nhà đón lấy chính là hắn muốn chơi đủa hai cái mục tiêu không vì cái gì khác liền đơn thuần không n g a hai người này thế ra không coi ai ra gì cậu thánh cũng có ba điểm t i n h khí sao có thể cho phép người khác bỏ trên đầu đến đi hắn cũng không sợ thái mạo mọi người d ở trò nếu như thái mạo mọi người mang binh tấn công tiểu trại điểm này hắn căn bản không cần lo lắng thái mạo đám người đã lui dự ữ giang lăng nếu là lượng lớn quân đội điều động triệu vân bọn họ bất cứ lúc nào nhìn chằm c h ầ m giang lăng lại không phải c h ă n trí nếu là đến quá ít người lưu xuyên đồng nguyên liền có thể bãi bình vì lẽ đó muốn đối với hắn dợ trò cũng không dễ dàng ai được rồi gia cắt tuệ có chút thất vọng trả lời nàng cũng rõ ràng khoái nhà thái độ chỉ có điều khoái nhà làm cho nàng đến hòa giải giải nàng lại không tiện tự tuyệt không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tìm đến g i a c á t lượng nàng cũng nhiều lắm là đi cái hình thức k i ể u như huynh lượng thưởng thức n g ư ờ i khí tiết g i a c á t lượng đối với lưu xuyên dựng cái n g ó n cái nếu như lưu xuyên thỏa hiệp hòa giải hắn tất nhiên sẽ thất vọng nhưng mà lưu xuyên hời hợt địa để khoái nhà không cần xuất sáng trái lại làm nổi lên g i a c á t lượng khâm phục c h i tâm cựu như h u n h đệ khí độ chính là người làm việc lớn vậy ra các lượng âm thầm gật đầu dùng tối túng ngữ khí nói cường n ạ n h nhất lời nói thái độ như thế hắn thật thích mà cùng lúc đó giang đông kế tôn quyền tấn công giang hạ sau khi lại lần nữa nhắc lên sóng gió c h ư một trăm bảy mươi tám người định không bằng t r ờ i định thiên toán dễ dàng bị chém gió giang đông một chỗ lều t r ạ i bên trong tôn quyền cùng lăng thống hai người ngồi xuống đất cũng xếp hàng ngồi bởi vậy có thể thấy được quan hệ của hai người khá là thân thiết công tích ai cô có lỗi với ngươi nếu như không phải ta cố ý muốn đánh giang hạ cha ngươi cũng sẽ không tôn quyền khá là hổ thẹn địa t h ở dài nói rằng chúa công tự không cần như vậy quá khứ việc quá liền quá không đ ể cập tới cũng được cha ta tính tình quá quyết tôi yếm phụ nhân giống như do dự tin tưởng cha ta cũng không muốn nhìn thấy chúa công như vậy hình dáng chúng ta người sống còn nên tự cường còn phải vì ta giang đông nhi nữ vì là giang đông đại nghiệp mà lục lực lăng thống ngữ khí gióng giả hùng hồn biểu hiện khá là thong rong trong ánh mắt mang theo thật sâu v ẻ n văn lệ lăng thống rất trẻ trung nhưng vẻ mặt hắn khí độ nhưng là cùng bạn cùng lứa tuổi tuyệt nhiên không giống cái kia phần khí chất trái lại xem cái thân kinh b á c h chiến trải qua cựu tử nhất sinh nhân tài có lão luyện cha hắn lang thao lần trước đổi tôn quyền cùng đi tấn công giang hạ kết quả bị triệu vân chém ở dưới ngựa làm kẻ làm con đau mất cha hắn cũng rất bi thương nhưng lang thống rõ ràng người chết không có thể sống lại vì là cha báo thù mới là hắn cần phải đi làm sự vì lẽ đó hắn x i n thể nhất định phải đâm kẻ thù đâm triệu vân như vậy vừa mới giải hắn mối hận trong lòng một mực bi thương đó là nhu nhược thất phù việc làm hắn lang thống chắc chắn sẽ không như vậy bởi vậy tôn quyền lại lần nữa nhắc lên lang thao cái chết hắn trực tiếp ngăn chặn tôn quyền miệng hổ phụ không khuyển tử hổ phụ không khuyển tử a cô tâm rất vui cô tâm rất vui a tôn quyền cực kỳ tán thưởng địa gật g ủ lang thống đúng là, là quá mức xuất sắc tuổi còn trẻ liền vũ lực siêu quần trước à i hoa hơn n i i g a đây tôn sách gặp bất ngờ bị người ám sát hắn tiếp thu huynh trưởng giao phó ngồi trên giang đông tri chủ vị trí hắn xin thể nhất định phải hoàn thành huynh trưởng lấy giang đông làm căn cơ bảo toàn gia tộc cơ nghiệp sứ mệnh nhưng bởi vì giang đông chính là huynh trưởng nhọc nhằn khổ sở đặt xuống địa bàn hắn ngồi trên giang đông chi chủ vị trí tự nhiên gây nên rất nhiều sĩ tộc phản đối giang đông sĩ tộc san sát nếu như không chiếm được sĩ tộc chống đỡ muốn ngồi ổn chúa công vị trí quả thực là nói chuyện viền vông bởi vậy tôn quyền để chứng minh chính mình năng lực vì lẽ đó vội vội vàng vàng mang năm vạn tinh binh đi vào tấn công giang hạ chuẩn bị bắt giết hoàng tổ như vậy vừa có thể vì phụ thân tôn kiên báo thủ lại có thể vững chắc hắn giang đông chi chủ địa vị nhưng mà người định không bằng trời định thiên toán dễ dàng bị chém gió ông trời mở cho hắn cái chuyện cười đem hắn chứng cho lôi một hồi tấn h công giang hạ thất bại thất bại song việc hơi nhỏ nhưng sau lưng ảnh hưởng nhưng rất lớn không chỉ đau mất đại tướng lang thao càng nghiêm trọng chính là trực tiếp để sự thống trị của hắn suýt chút nữa bất ổn nếu như không phải chưng ơ hành chưng ơ chiêu mọi người kiệt lực phản bác bài trừ các loại ý kiến to lớn chống đỡ hắn chỉ sợ hắn lúc này cái này chúa công làm cũng là bấp bênh tràn ngập nguy cơ hắn tôn trọng như phiền muộn hắn rất khổ a vì lẽ đó hắn cần gấp đạt được một phen thắng lợi để chứng minh chính mình như vậy mới có thể được càng nhiều sĩ tộc tán thành cùng chống đỡ hư lưu kỳ sau lưng cũng không biết đến cùng là người nào đang ủng hộ cho h nghe nói lưu kỳ đem lưu tông cùng thái mạo mọi người hết mức đánh bởi hắn càng ngồi lên rồi kinh châu mục vị trí thực sự là tức chết ta rồi tôn quyền hư lạnh một tiếng tâm tình rất xấu chúa công có thể hay không là cái kia triệu vân thất phu lang thống n h u n h u mày nói rằng không ứng không thể có thể cô cho rằng có người khác tôn quyền hồi tưởng lại ở giang hạ nhìn thấy triệu vân trực giác nói cho hắn triệu vân nên không phải để lưu kỳ quật khởi người kia mặc kệ lưu kỳ sau lưng còn có ai triệu vân ta tất lấy chi lang thống hờ hững nói rằng đâm triệu vân nhanh thành hắn chấp n i ệ m giang hạ giang hạ một bên lăng thống khuôn mặt và mẹo mồ hôi lạnh trên trán dốc rách cực kỳ thống khổ nói rằng công tích ngươi dùng cái gì thần thái như thế cô ý muốn đánh giang hạ nắm kinh châu vừa là vì ngươi cha báo thủ cũng chính là cha ta báo thủ tôn quyền thấy lăng thống thống khổ biểu hiện có chút không vui cường đ i ệ u một lần cô xin thể đánh kinh châu vừa là vì ta cha báo thủ cũng vì cha n g ư ơ i báo thủ mà ngươi không hoan hô nhảy nhót thì thôi nhưng cũng có thể cao h ứ n g a vì sao còn mang theo như vậy vẻ thống khổ lăng thống lệ rơi đầy mặt di và g, -g. hắn nguyên bản là rất cảm động nhưng chúa công a ngươi có thể hay không đập bắp đùi của chính mình c h o bắp đùi của chính mình ngươi đập chính là bắp đùi của ta a mẹ nó đập lao từ bắp đùi đập đến ác như vậy đau đến lao từ xót ruột đều không biết còn tưởng rằng hai ta có cứu h ắ đây có điều lăng thống cũng không có lời oán hận hắn cảm thấy được chúa công tất là nắm kinh châu ở hạ quyết tâm khiến vẻ quyết tâm nhi cho nên mới bắt sai b ắ p đ u ổ i cũng hồn nhiên không tự biết đi bởi vậy có thể thấy được chúa công quyết tâm kiên định hắn muốn tức là loại này t à n nhận sức lực ừ n nhất định là như vậy chúa công nếu như ngày khác nắm kinh châu lăng thống chỉ có một điều thỉnh cầu lăng thống ôm quyền nói rằng công tích mời nói tôn quyền buông tay ra hiệu một hồi chúa công xin hãy cho ta làm tiên phong tướng quân lăng thống giọng nói vô cùng vì là kiên quyết tôn quyền nghe được lăng thống lời nói nhất thời mật người sau đó vẹn vẹn máy mắt lại lộ ra nụ cười được rất tốt ngày khác tấn công kinh châu ta tất mệnh ngươi làm tiên phong tướng quân tôn quyền gật gật đầu nói lần trước tấn công giang hạ lăng thao chính là tiên phong tướng quân mà lăng thống lúc này chủ động yêu cầu làm tiên phong tướng quân hắn đương nhiên rõ ràng lăng thống ý tứ lăng thống đây là muốn lấy tương đồng thân phận đánh trở lại muốn lấy tương đồng thân phận tấn công kinh châu để t h ù t r a như vậy báo t h ù vui vẻ mới thoải mái mà hắn hiểu ai chỉ là đáng tiếc nhóm người kia tạm thời chỉ sợ không đồng ý ta tấn công kinh châu a nói tới tấn công kinh châu tôn quyền sâu kín thở dài một hơi đầy mặt viết bất đắc dĩ vẻ hắn ở giang đông chi chủ vị trí nhưng có vài thứ cũng không phải một mình hắn liền có thể làm chủ chúa công ngươi là nói đại đô đốc bọn họ chứ lang thống nhìn chung quanh sau đó hạ thấp giọng nhỏ giọng nói rằng hô ba tôn quyền vừa không hề trả lời là cũng không hề trả lời không phải chỉ là nhắm mắt lại sau đó hơi vẩy mặt lên thật sâu thở ra một hơi c h ư n g một trăm bảy mươi chín tôn trọng mưu chi thương cùng lang thống kế sách chúa công đại đô đốc thái độ đối với ngươi đến tột cùng làm sao lang thống nghiêng đầu đi thấp giọng hỏi quá hồi lâu tôn quyền hơi lim rí mắt không hề lay động thế nhưng lăng thống nhưng là nhìn thấy tôn quyền tay hơi dùng sức nặn nặn nằm đấm hiển nhiên hắn lời nói xúc động tôn quyền nội tâm lăng thống rõ ràng chúa công đây là đối với đại đô đốc bất mãn a lại quá hồi lâu tôn quyền mới mở mắt ra cô biết bọn họ không phục cô tôn quyền phun ra một câu nói sau đó đứng dậy hai tay chắp ở sau lưng ở trong doanh t r ư ớ n g tản bộ bộ lăng thống t r ầ mặc m hắn biết tôn quyền nói là có ý gì bọn họ đơn giản chỉ chính là giang đông những người không phục tôn quyền sĩ tộc mà nói không phục tôn quyền lăng thống cũng biết nguyên nhân giang đông địa bàn nói cho cùng chính là do trước chúa công tôn sách một tay đánh xuống lang thống cũng hiểu rõ tôn sách cường hàn bao nhiêu ở giang đông tôn sách địa vị có thể nói là b á n thần nói tồn tại v ậ nhớ năm đó tôn sách lập nghiệp giang đông một vùng chiếm giữ rất nhiều thế lực bên trong dương châu thứ sử lưu diêu là viên thuật hàng đầu kẻ địch tôn sách liền nói với viên thuật cho ta một điểm binh mã ta liền giúp ngươi đặt xuống lưu diêu thay ngươi san bằng giang đông một vùng thế lực l i ê n viên thuật đồng ý hắn thỉnh cầu tuy rằng hắn biết tôn sách có bản lĩnh nhưng viên thuật chính mình đánh mấy năm đều không hạ được giang đông tôn sách thì lại làm sao làm được đồng ý quy đồng ý có thể viên thuật nhưng là không tin tưởng tôn sách có bản lánh kia làm được sau đó tôn sách dẫn dắt cha hắn tôn k i ê n bộ hạ cũ tổng cộng mới hơn một người liền xuất phát người khác đánh trận là binh sĩ càng đánh càng ít nhưng tôn sách đây càng đánh càng nhiều ở tôn sách t r i n h chiến trong quá trình lục tục có người không ngừng nương nhờ vào hắn quân đội cấp tốc liền đạt đến năm sáu n g h n người chi chúng sau đó tôn sách trực tiếp qua sông không gì không đánh được đánh đâu thằng đó trực tiếp đánh tan lưu diêu trách dung nghiêm bạch hổ thuận lợi được giang đông nô quận hội kê đan dương ba quận đặt xuống giang đông tảng lớn địa bàn từ đây ở giang đông đặt chân càng khuyết đại chính là lúc này tôn sách mới hai mươi mốt tuổi, 21 tuổi. là cỡ nào tuổi trẻ a có thể thấy được cường han bao nhiêu mà tôn quyền đây con nhỏ tuổi liền nổi danh tài học t r í mưu xuất chúng nhưng mặc dù là tôn quyền như thế nào đi nữa t à i học thao lược làm người xưng đạo ở huynh trường ánh sáng bên dưới cũng là thoáng cót như vậy một điểm thất sắc hắn bị ca ca tôn sách ánh sáng cho hoàn toàn bao p h ủ lại vì lẽ đó tôn quyền phiền m u ộ n a chúa công có câu nói không biết có nên nói hay không lăng thông thấy tôn quyền biểu hiện do dự một chút nói rằng công tích ngươi cùng cô có gì lời không thể nói thẳng mặc kệ nói cái gì nhưng nói không sao cả tôn quyền dừng một chút nói rằng hắn biết lăng thống đối với hắn rất khá là trung tâm mà lăng thống cùng tuổi tác của hắn cũng gần như hai người tuy là chúa công cùng bộ hạ quan hệ nhưng quan hệ nhưng là cực kỳ thân thiết nói chuyện cũng không có nhiều như vậy sự khác nhau chúa công ngươi mà không muốn sống ở sống ở hắn bóng tối bên dưới nhà lăng thống dừng một chút sau đó nói rằng hắn lời này nguyên vốn có chút đại nịch bất đạo ý vị nhưng mà tôn quyền nghe lăng thống nói xong nhưng là trầm m ặ t xuống hắn biết lăng thống nói hắn đương nhiên là chỉ huy trưởng tôn sách có điều hắn biết lăng thống nói lời ấy chính là hắn chúng ta cũng nhất định phải làm ra chút thành tích đến như vậy mới có thể làm cho những người không phục ngươi người, người cấp miệm lăng thống nói rằng ai công tích nói nghe thì dễ tôn quyền thở dài một hơi khá là bất đắc dĩ huynh trưởng chiến tích thực sự là quá mức huy hoàng ở đâu lại như vậy dễ dàng liền có thể đánh vỡ công tích ngươi khả năng không biết huynh trưởng chiến tích tôn quyền hơi l ắ c l ắ c đầu nói tưởng tượng năm đó có một lần tôn sách cho tôn quyền chấn động đó là hắn tận mắt nhìn thấy tôn sách quyết đấu thái sử tử lúc đó lưu diêu chính là h ắ n thất dòng họ làm quan thanh liêm có xuất chúng làm quan tri đạo nhưng chỉ huy quân đội cũng không phải hắn am hiểu việc liền có người cùng lưu diêu kiến nghị có thể mệnh thái sử tử làm đại tướng nhưng lưu diêu không có coi trọng thái sử tử chỉ là để thái sử từ đảm nhiệm làm cái t h ắ n g tử mà cũng chính bởi vì vậy tạo nên một hồi kinh điển đến cực điểm quyết đấu lúc đó thái sử từ ra tiền tuyến tìm hiểu địch tình phát hiện tôn sách binh mã nếu như là bình thường tư duy thái sử từ tất nhiên nên quay đầu lại dò hỏi thống lĩnh nên làm xử trí như thế nào nhưng thái sử nhưng không theo lẽ thường ra bài hắn làm một cái thay đổi hắn một đời quyết định hắn tiến lên trực tiếp cùng tôn sách một mình đấu thái sử từ như vậy đã đầy đủ điên cuồng nhưng thái sử từ điên cuồng tôn sách cũng không cam lòng yếu thế cùng hắn điên cuồng lúc đó tôn sách cha bộ hạ cũ hàn đương hoàng cái chờ thuộc cấp đều ở bên cạnh Tôn sách nhưng phất phất tay tránh ta tới. nhưng nói bọn người sách các cho họ, ra, với đều để ừm chính là như vậy tôn sách thái sử từ đồng thời g ụ c ngựa nhằm phía đối phương trong chớp mắt tôn sách thái sử từ nhưng đều đang yên đang lành ngồi ở trên lưng ngựa như vậy đến cùng là ai thắng cơ chứ mọi người thấy xem tôn sách chỉ thấy tôn sách mũ giáp không gặp nhưng mà thái sử từ trong tay trường kích bên trên nhưng vừa vặn mang theo đầu kia k h ô i giữa lúc đại gia cho rằng tôn sách thua vấn này lúc này thái sử từ mã nhi nhưng là rên dỉ một tiếng ngã xuống đất không nổi thái sử từ chính mình cũng đưa tay sờ sờ cái cổ nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng bởi vì hắn nguyên bản cắm vào ở gãy tay kích càng biến mất không còn t â m hơi nguyên lai、like, tôn sách một tay đâm ngựa còn một tay bạc kích đây là cỡ nào công phu l i ê n tôn sách cùng thái sử từ lần này giao thủ để cho hai người anh hùng tiếp anh hùng đều lẫn nhau nhớ k ỹ đối phương sau đó tôn sách lại đánh tan lưu diêu lưu diêu bỏ thành mà chạy thái sử từ liền gia nhập tôn sách dưới trướng trận chiến này tôn quyền mỗi khi nhớ tới đều phục s á t đất bởi vì hắn không làm được mà ngoài ra tôn sách còn công thảo trách dung thảo nghiêm bạch hổ bình định sơ tặc thảo lưu vân vân chiến tích quả thực mấy đều mấy không xong sở hữu chiến tích thực sự là quá mức huy hoàng thậm chí tào tháo nhìn thấy tôn sách như vậy dũng mãnh hắn cũng đánh giá một câu chế nhi khó cùng tranh đấu cũng lời ấy ý gì nói đơn giản một chút chính là này chó điên ai chịu nổi a bởi vậy có thể thấy được giang đông tiểu bá vương sáng lập chiến tích có bao nhiêu huy hoàng làm sao ông trời đấu kỵ anh tài tôn sách nhưng bất ngờ gặp ám sát t u ổ i còn trẻ đ i ệ u mắc đi cầu ở ngoài qua đời dựa theo bình thường truyền thống kế thừa tôn sách vị trí hẳn là con trai của tôn sách nhưng là tôn sách nhưng cũng không có như này làm mà là đem vị trí trực tiếp cho tôn quyền đương nhiên cũng có người suy đoán nguyên nhân chủ yếu là bởi vì con trai của tôn sách thực sự là quá nhỏ tuổi bởi vì lúc đó giang đông sáu quận còn có một chút địa phương không có triệt để bình định thời cuộc cũng không yên ổn nếu như lúc này tôn sách lựa chọn hắn tuổi nhỏ nhi từ kế vị không có nhất định thống lĩnh năng lực ở sĩ tộc san s á t giang đông tiếp tục sống là rất khó át phải gặp tạo thành giang đông thế cuộc rơi vào hỗn loạn tôn sách biết được đệ đệ tôn quyền tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ vì lẽ đó giang đông chỉ có trong tay tôn quyền mới có thể báo thù giết cha mới có thể duy trì giang đông ổn định vị trí là truyền cho tôn quy nhưng cũng chính vì như thế nhưng thành tôn quyền c h i thương bởi vì có sĩ tộc cảm thấy cho hắn kế vị không chính thống căn bản không phục hắn càng sâu người còn có lời đồn chuyển ra ám sát tôn sách chính là tôn quyền gây nên như vậy tình cảnh tôn quyền thực khó không chịu nổi a càng l à lúc đó tôn sách thời điểm chết nhưng là nói cho hắn nội sự bất quyết hỏi trương triều ngoại sự bất quyết hỏi chu du kết quả hắn ở gian nan thời khắc chu du nhưng là không có đứng r a đ ỉ n h hắn thậm chí hắn quyết định đánh kinh châu thời điểm chu du cũng không có tỏ thái độ chỉ là tùy ý hắn dằn vặt vì lẽ đó tôn quyền đối với chu du khá là bất mãn mơ hồ còn có một chút nghi kỵ hắn cảm thấy đến đại đô đốc chu du cũng là không phục sự thống trị của hắn a ta nhất định phải đánh vỡ cảnh k h ố n khó ai cũng ngăn cản không được ta tôn quyền tàn nhẫn mà cầm n ắ m đấm chúa công ta có một kế có thể phá việc này lang thống suy nghĩ một chút sau đó ngẩng đầu lên nói rằng cái gì tôn quyền tò mò hỏi để đại đô đốc đi vào tấn công k i n h châu lang thống nham hiểm địa cười cợt nói rằng hạ tôn quyền lấy tay ôm ở trước ngực sau đó một tay nâng đỡ cầm lâm vào trầm tư hắn đối với lang thống kế sách hưng thú c h ư ơ n một trăm tám mươi hán đều là to lớn nhất thu hoạch người công tích dí tứ là tôn quyền lông mày linh thành một cái chữ ngữ k h í kéo đến mức rất dài rất dài tôn quyền hà thông minh lang thống nói xong kế hoạch của hắn tôn quyền hơi một suy tư liền rõ ràng bên trong dụ ý để Chu du lĩnh binh đi vào tấn công kinh châu đối với hắn mà nói không thể không nói đây là một đạo cực kỳ tinh diệu kế sách bởi vì bất luận Chu du có thể hay không đặt xuống kinh châu hán đều là to lớn nhất thu hoạch người giả như trụ du có thể đánh xuống kinh châu hắn làm vì là chúa công tự nhiên cũng là hắn công lao hắn trên mặt cũng có ánh sáng đồng thời cũng có thể báo cùng kinh châu ân đ oán đại thủ mà nếu như chu du đánh kinh châu thất bại như vậy hắn cũng tương tự có thu hoạch lớn bởi vì người khác tất nhiên sẽ nói thấy không liền ngay cả đại đô đốc cũng thất bại húng chi là tôn trọng n h ư đây như vậy cũng coi như đem chu du cùng hắn kéo đến đồng nhất trình độ như vậy hắn lần trước đánh giang hạ thất bại cũng nhiều hơn một chút chuyện đương nhiên trọng yếu nhất chính là chu du thất bại có thể gián tiếp suy yếu ở giang đông thực lực cùng với sức ảnh hưởng hắn thực kiên kỵ nhất cũng là chu du a dù sao chu du là giang đông đại đô đốc không chế giang đông binh mã q u ầ to nếu như có thể suy yếu chu du ở giang đông sức ảnh hưởng hắn vững chắc địa vị cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều ha ha ha rượu rượu a tôn quyền nhất thời cười ha ha đối với lăng thống dựng cái ngon cái chúa công phái đại đô đốc đi vào tấn công kinh châu mời tướng mời đem ta cũng mang tới lăng thống ôm một cái q u y ề n thỉnh cầu nói công tích cũng muốn đi tôn quyền ngớ ngẩn có chút n g h i hoặc đúng chúa công ta nói rồi ta tất đâm triệu vân lăng thống thái độ cực kiên quyết hắn dừng một chút sau đó lại nhữ mày nói ta còn có thể đi theo ở đại đô đốc bên người mà ha ha ha công tích mới là cô giang đông thanh niên tuấn kiệt bên trong người tài ba a tôn quyền cười to sau đó dùng ngón tay chỉ trỏ lăng thống tràn đầy đều là tán thưởng hắn lại rõ ràng lăng thống trong lời nói có chuyện cái gì đi theo ở đại đô đốc bên người nói trắng ra còn không phải có thể giám thị c h ụ du cử động chúa công ta theo đại đô đốc đi vào kinh châu sau ta nhận vì là chúa công ứng đem chúa công bên người nhưng là không còn tin tưởng được người tâm phục ca người nói ấu bình tôn quyền nghe được lăng thống nhắc lên chú thái hắn nhất thời nhịu nhữ mày do dự chu thái tự ấu bình chính là tôn quyền người tâm phúc trước kia tôn sách tấn công lưu diêu t h ả o phạt nghiêm bạch hồ sau khi thu dồi giang đông khu vực sau đó tôn sách tự mặc cho hội kê thái thú chu thái bởi vì có hãm trận khắc địch công lao được bổ nhiệm làm đường bộ tư mã lúc đó tuổi nhỏ tôn quyền đối với chu thái y ê u hái rất nhiều yêu thích đến không muốn không muốn liền muốn chu thái mà tôn sách lại thương yêu đệ đệ vì lẽ đó đồng ý tôn quyền t h ỉ n h cầu mệnh chu thái bảo vệ tôn quyền an toàn không rời khoảng trừng trái phải mà chu thái đối với tôn quyền cũng không sai hai người quan hệ thiết cực kỳ lúc đó chiếm giữ hoài nam viên thuật hắn nhìn thấy tôn sách ở giang đông đánh địa bàn quả thực tiến hành đến khí thế hương thực liền liền tâm sinh đố kỵ viên thuật vì suy yếu tôn sách thực lực hắn trực tiếp lôi kéo chiếm giữ ở đàn dương tuyên thành sơn tặc thủ lĩnh tổ lang để tổ lang thừa dịp tôn sách không có phòng bị thời điểm đối với tôn sách chiếm cư châu thành phủ huyền khởi s ư ớ n g đột nhiên tập kích khi đó tôn quyền chỉ mười lăm tuổi ở h u y n h trưởng trưởng quản tuyên thành đam đảm nhiệm thái thú dưới trướng thuộc binh bất mãn ngàn người hơn nữa sức chiến đấu cùng sĩ khí đều không cao kết quả, chưa kịp làm chuẩn bị, kết quả có thể tưởng tượng được rồi là đánh cho tôn quyền tơi bởi hoa lá sơn tặc quân đội thanh thế hùng vĩ chu thái muốn phải bảo vệ tôn quyền lên ngựa phá vòng vây thế nhưng sơn tặc theo sát s a u thậm chí có kẻ địch đem đao kiếm chém tôn quyền trên yên ngựa nhưng mà tôn quyền bọn hộ vệ đều tiêu cực nên chiến mắt thấy tôn quyền liền muốn chết ở sơn tặc loạn nhận bên dưới lúc này chu thái đột nhiên đại triển thần uy không chỉ có dùng chính mình thân thể bảo vệ tôn quyền còn dùng vũ khí trong tay ra sức chép chết ở chú thái anh dũng chiến đấu bên dưới tôn quyền bộ hạ các binh sĩ mới có đối kháng sơn tặc d ũ khí cuối cùng mọi người hợp lực mới đưa sơn tặc đ hầu như là dùng mệnh đổi lại tôn quyền mệnh có bực này trải qua tôn quyền đối với chu thái là càng thêm yêu thích mà chu thái cũng thành tâm phúc của hắn số một sau đó tôn quyền chỉ cần có trọng yếu việc càng là không muốn để cho người khác biết sự liền giao cho chu thái đi làm ấu bình chỉ sợ không có thời gian trở về hắn nhất định phải thủ ở bên kia lấy bảo vệ không có sơ hở nào tôn quyền nhìn về phía xa xa trầm ngâm một chút nói rằng chu thái có chuyện rất trọng yếu làm hắn không muốn đem chu thái gọi trở về chúa công xin thứ cho ta nói thẳng để chu tướng quân thủ ở bên kia có hay không có chút đại tài tiểu dụng bên kia Không phải còn có đại có tôi i ể u thư h có ở đây k n Lăng thống n g g h hoặc mà hỏi. mà Tôn quyền đem đại chị dâu k h u vực, p h thái cùng với đại tiểu thư tôn thượng hương chăm sóc. Việc này hắn á i với đại tiểu việc tru tôn cùng sóc, cũng này lắc đầu một cái nói rằng ai có thể rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng của hắn địa vị hắn bất ổn thêm vào huynh trưởng tôn sách chết có đồn đại cùng hắn có quan hệ nếu là có sĩ tộc không phục hắn mà quay đầu lựa chọn chống đỡ hắn chị dâu lời nói vậy hắn chẳng phải gặp phiền một chết vì lẽ đó hắn thẳng thắn đem đại kiều đưa đến một bí mật khu vực giam lòng lên phái chu thái cùng với mội mội của hắn tôn thượng hương chăm sóc đơn giản không khiến người khác biết được đại kiều ở nơi nào như vậy cũng b ấ t đi hắn rất nhiều bờ phiền ai lăng t h ố n g mặt không hề cảm xúc nhưng nhưng trong lòng là thở dài một hơi sau đó nói thầm đại kiều chính là người chị dâu có người mượn kia bảo vệ cần phải như vậy lãng phí nhân tại sao hoàn toàn là đại tài tiểu d ụ n g mà lại nói tôn sách đem vị trí đều truyền cho ngươi ngươi còn như vậy để phòng ngươi chị dâu có điều là một cái phụ đạo nhân ra à cần phải sao lang thông có chút không nghĩ ra không trách có đồn đại nói ngươi h u n h trưởng cái chết là ngươi khiến cho thủ đoạn lang thông âm thầm nghĩ hắn muốn là nghĩ như vậy đúng là không có toát ra bất mãn được rồi việc này không đề cập tới cũng được cô tự có kế hoạch công tích ngươi vẫn là trước tiên đi chuẩn bị tấn công kinh châu việt đi tôn quyền có một chút thiếu kiên nhẫn liên quan với đại kiều đề tài hắn cảm thấy đến có chút trầm trọng hắn không nghĩ tới nhiều thảo luận cái đề tài này lăng thống xin cáo lùi lăng thống cũng không lại truy hỏi mà là quả đoán lùi ra người đến đi gọi đại đô đốc lại đây lăng thống lùi sau khi đi ra ngoài tôn quyền sau đó kêu lên hắn nhất định phải đánh vỡ cảnh khốn khó vững chắc địa vị của hắn vì lẽ đó lăng thống kế sách hắn muốn lập tức bắt đầu chấp hành cùng lúc đó đồng dạng là giang đông một chỗ lều lớn bên trong đang ngồi ba người đàn ông trên chủ tọa ngồi một tên tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu tư chất phong lưu dung nhan tú lệ nam tử mà phía dưới ngồi một tên dâu mép vợ lạ lao tướng cùng với một tên đầy mặt nho nhã hình dáng khôi vĩ nam tử này ba người đàn ông không phải người khác chính là đại đô đốc chu du cùng với hoàng cái lô túc đại đô đốc ngươi thật sự muốn làm như thế lao tướng hoàng cái c a o mày nhìn chu du vẻ mặt khá là sầu lo một bên lô túc cũng chăm chú nhìn chằm chằm chu du có vẻ hơi căng thẳng nhưng mà chu du không có lập tức tiết lời mà là cầm một cái quạt lông nhẹ nhàng diêu a diêu diêu a diêu tuy rằng lúc này thời tiết lạnh thoải mái căn bản không cần lay quạt nhưng hắn yêu thích bởi vì quạt lông phiến ra gió lạnh có thể để cho hắn trở nên bình tĩnh lay quạt mà thôi bản đô đốc muốn diêu liền diêu ai còn được chu du trầm mặt hồi lâu hoạt lông cũng diêu đến gần đủ rồi hắn nhìn quét một vòng trong lều tất cả mọi người cuối cùng đưa ánh mắt đứng ở hoàng cái trên người lạnh nhạt nói không phải ta muốn làm như thế mà là chúa công muốn ta làm như thế a chương một trăm tám mươi một đây là muốn cho ta đi cứng đối cứng a đại đô đốc vị trí nguyên bản tức là bá phủ nhận lệnh mà ta giang đông khu vực cũng là bá phủ lưu lại bá phủ bất hạnh gặp bất ngờ hắn đem giang đông mọi việc giao phó cho ta để ta phụ tá chúa công bây giờ chúa công đã am sự t h ạ o đời đã có thể một mình khống chế giang đông quyền to rồi nếu là ta còn binh tướng mã quyền to nằm trong tay khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác lên án người ngoài chắc chắn nói ta giang đông chủ nhược phó mạnh trên dưới bất hòa t h ế vậy ta nhất định phải cầm trong tay đem binh mã quyền to di g à a o ra như vậy chúa công mới sẽ thả tâm ta cũng mới gặp miễn cho người khác lên án như vậy chúng ta giang đông cũng mới có thể trên dưới đồng lòng lục lực đối ngoại chu du biểu hiện bình tĩnh nói hắn một tay lắc quả lông một tay cầm tượng trưng binh mã quyền to hổ p h ù sau đó đem hổ p h ù bắt được chót múi n g ư ờ i một cái hô hổ p h ù mùi nhi có chút cấp trên hút vài hơi khi sau khi chu du mới đưa hổ phủ lại lần nữa cất vào kéo cà toa nách một bên trong áo choàng tuy rằng không nỡ nhưng tiếp tục nghe xuống hắn sợ sẽ bị lạc t ự mình không sai chu du bắt đầu sinh binh tướng ma quyền to giao cho tôn quyền ý nghĩ ma h o a n g cái lỗ túc mọi người tự nhiên không lớn đồng ý chu du làm như thế đại đô đốc ngươi làm như thế có nghĩ tới hay không thật có thể ngăn chặn chúa công lợi nói sao lỗ túc nói thật sau đó không giống nhau không chờ chu du trả lời hắn lại cực kỳ khẳng định nói không chặn nổi không những không chặn nổi hơn nữa ngươi còn khả năng đem chính mình đưa thân vào h ã m cảnh đại đô đốc ta không đồng ý ngươi làm như thế lỗ túc nói xong rất nhiều c ă n vẫn sụp sôi cảm giác hắn cùng hoàng cái cùng chu du quan hệ thân mật cực kỳ tự nhiên cũng biết tôn quyền cùng chu du trong lúc đó tồn tại vấn đề đại đô đốc tử kính nói đúng ngươi mặc dù là đem binh mã quyền to di rao ra chúa công cũng chưa chắc gặp tin n g ư ơ i a nếu như trong tay ngươi không còn binh mã quyền to cái k i a không phải thành m ặ c người tùy ý nào nặn quả hồng nhún à hoàng cái cũng không coi trọng chu du làm như thế ha ha ha các ngươi lo xa rồi chu du đ ỗ n g nhiên cười ha ha sau đó lại thần sắc nghiêm túc địa cảnh cáo một câu còn có thiết không thể nói như thế chúa công thành thật không phải người như vậy thuộc hạ chê trách chúa công gặp nhiễu loạn lòng người chu du tất nhiên là không cho phép hoàng cái cùng lỗ túc làm như vậy lỗ túc cùng hoàng cái đều thật là phiền muộn địa lắc lắc đầu lập tức lỗ túc cùng hoàng cái cũng không thể nói gì được trong danh t r ư ớ n g màu không khí cũng biến thành cực kỳ ngột ngạt chỉ có chu du cầm một bó trống không thể che đi ra sau đó bắt đầu viết từ biểu từ t r ư ớ c ai chu du k h ẽ thở một hơi hắn trong khoảng thời gian ngắn cầm bút treo ở không trùng nhưng lại không biết làm sao viết hắn cũng rõ ràng lần trước chúa công cố ý muốn xuất binh tấn công giang hạ hắn bị có đứng ra chống đỡ từ giữa cái thời điểm bắt đầu c h ú công liền bắt đầu đối với hắn sản sinh nghị kỳ chu du là đứng ra ngăn cản chỉ có điều tôn quyền không có nghe hắn mà thôi lúc đó hắn liền đi ra đối với chúa công nói chúa công mới vừa kế vị không cần nóng lòng đối ngoại nên trước tiên giàn xếp thật bên trong sĩ tộc chờ bên trong sĩ tộc chỉnh đốn thật sau khi tái xuất binh thảo phạt ngoại bộ chi địch cũng không mượn nhưng mà tôn quyền nhưng rất mất cảm cho rằng hắn cùng huynh trưởng tôn sách quan hệ tốt đối với hắn kế vị có lời oán hận cho nên mới phải ngăn cản tấn công giang hạ sau đó mọi người đều biết tôn quyền không có thăm dò rõ ràng kinh châu lúc đó tình cảnh vội vội vàng vàng xuất binh trực tiếp để tôn quyền nếm mùi thất、bại. đã như thế chuyện này trực tiếp dẫn đến tôn quyền đối với chu du là càng thêm bất mãn càng thêm n g h i kỵ chu du cũng rất bất đắc dĩ a vì lẽ đó trải qua hắn suy đi nghĩ lại cuối cùng làm một cái cực kỳ gian nan quyết định đem đại đô đốc trưởng quản binh mã quyền to giao lại cho tôn quyền hắn cảm thấy đến chỉ có như thế mới có thể an tôn quyền trái tim không phải vậy giang đông nội loạn chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng kẻ địch vẫn không có đánh vào đến mình liền trước tiên rối loạn còn làm sao bảo vệ giang đông bình an này không phải chu du muốn nhìn đến quá một lúc lâu chu du mới bắt đầu viết đại đô đốc a lỗ túc khá là bất đắc dĩ lắc đầu một cái hắn kết bạn với chu du rất tốt nhưng chu du cố ý như vậy hắn cũng quản không được ngoại trừ t i ế t h ậ n hắn cái gì cũng làm không được ngay ở chu du viết xong từ biểu thời gian tôn quyền hộ vệ liền đi vào đại đô đốc chúa công xin mời ngươi qua nghị sự ừ chu du nhất thời s ư n g sở sau đó bình tĩnh hỏi biết là gì sự sao thiểu nhân không biết hộ vệ trả lời mà chu du lỗ túc hoàng cái đều n h ư mày tựa hồ có một ít dự cảm không tốt hy vọng không cần có chuyện xấu gì đi chúng ta giang đông không chịu nổi dằn b ậ ta chu du âm thầm suy nghĩ hắn nghĩ phản đang muốn đi trình từ biểu vừa vặn muốn đi một chuyến tôn quyền nơi đó liền cũng không do dự nữa đi thôi chu du lôi kéo áo choàng tiêu sái mà lắc quả lông bình tĩnh ung dung đi ra liều trại không bao lâu chu du liền tới đến tôn quyền trong danh o t r ư ớ n g đại đô đốc đến rồi mau mau mời ngồi mau mau mời ngồi a chưa kịp chu du mở miệng nói chuyện tôn quyền liền đầy mặt tươi cười địa tiến lên đón kéo chu du có vẻ nhiệt tình đến cực điểm chúa công k h á c h khí chu du hơi có chút lúng túng thân thể cũng có chút cứng ngắc tôn quyền nhiệt tình để hắn có chút muốn đi đại cảm giác nhưng mà tôn quyền nhưng là mặc kệ chu du dị thường trực tiếp lôi kéo hắn ngồi vào chỗ của mình. không cần biết cô tìm ngươi đến có chuyện gì sao tôn quyền cười cận có chút thần bì nói chu du tường n g á y mắt hắn có muốn gặp trở ngại kích động đoán không có đầu mối chút nào lời nói ta chu du lại không phải thần tiên để ta từ đầu đoán đoán được cái len sợi a hạ cơ ba đoán còn tạm được ta ngược lại là đoán không được nhưng chu du nghĩ lại vừa nghĩ ăn nhập gì tới ngươi trước tiên đem từ biểu trình lại nói miễn cho sinh s ả ra chuyện chúa công xin thứ cho chu du đ ầ n đ ộ n ta đoán không được có điều ta có một việc ý muốn cho chúa công nói chu du biểu hiện nghiêm túc nói ừ k ô n g cần có chuyện gì cứ nói đừng ngại tôn quyền thấy chu du nghiêm túc như thế hắn ngớ ngẩn nghị hoặc không thôi chu du đứng d ậ y đem thẻ c h e lấy ra sau đó xoay người p h ủ phù một tiếng cho tôn quyền quỳ xuống hai tay đem thẻ c h e nâng ở trên đỉnh đầu tôn quyền hắn bị chu du cử động k i n h sợ công cần ngươi làm cái gì vậy mau nhanh đứng lên tôn quyền tiến lên muốn đem chu du cho k é o đến nhưng mà chu du nhưng là lù lù bất động chúa công chu du có lời ngươi mà hãy nghe ta nói hết chu du nói rằng công cần a ngươi làm cái gì vậy ngươi nhanh mau đứng lên có chuyện gì lên nói giữa chúng ta đoạn không cần như vậy tôn quyền nói rằng chúa công còn xin thứ tội ngươi mà xin mời hãy nghe ta nói hết chu du lại nổi lên đến chu du kiên định địa lắc đầu một cái ngươi này vậy cũng tốt công cẩn kính xin nói mau tôn quyền bất đắc d ì nói chúa công đây là c h ụ du từ biểu chu du nói rằng sau đó hắn lại đem bàn tay tiến vào ca chỗ lom lấy ra hổ phủ cùng từ biểu đồng thời phóng tới tôn quyền trước mặt tôn quyền không nói gì hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người chúa công chu du cảm tạ bá phủ tín nhiệm được bá phủ vị trí thắt giúp ngươi xử lý giang đông mọi việc tự chu du tiếp nhận đô đốc vị trí tới nay có thể nói không hề chiến tích quả thật nhận lấy thì ngại rồi chúa công thiếu phụ anh danh thao lược hơn người trong ngoài việc đều có thể quyết đoán như thường vì lẽ đó kính xin chúa công thu hồi hổ phụ thu hồi đ ạ i đô đốc vị trí đem chuyển cho hiền minh người chu du cực kỳ thành khẩn nói rằng tôn quyền sắc mặt không hề thay đổi nhưng nhưng trong lòng là ầm ầm ầm địa nhảy không ngừng hắn rất muốn đem hổ phù thu vào trong túi sau đó hắn đưa tay đi lấy hổ phù kết quả trợt phát hiện hổ phù vẫn là ấm áp mặt trên để lại trụ du nhàn nhạt nhiệt độ nhưng chính là cái kêu một chút xịu ấm áp để tôn quyền tay co giù lại hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại h hy vọng không phải là có thể thu hồi binh quyền sao nhưng là chu du thật sự giao ra hổ phù thời gian hắn nhưng do dự cô không thể nắm tôn quyền con ngươi xoay tròn chuyện hắn hít sâu một hơi sau đó đem hổ phù hướng về chu du trước mặt đẩy một cái công cẩn là cô nơi nào làm không đúng sao nếu như cô có chỗ không đúng kính xin công cẩn nói thẳng c ô n g nguyện cải chi tôn quyền nói rằng hắn lời này hầu như nói tới có chút thấp kém nhưng hắn không thể không nói như vậy chúa công nói quá rồi chúa công chưa từng có không làm địa phương chu du lắc đầu một cái đã là như vậy cái kia công cẩn vì sao phải từ cô không đồng ý cô không chấp thuận tôn quyền vội và nói tựa hồ còn mang theo một chút phẫn nộ chu du chầm mặc công c ẩ n ngươi là muốn khí ta với không để ý khí giang đông với không để ý sao tôn quyền thở hào hẹn dường như hô hấp không trôi chạy ngực cũng theo chậm trúng không ngừng chu du không dám chu du trả lời vậy thì mời công c ẩ n thu hồi t ư biểu thu hồi hổ p h ù tôn quyền kiên quyết nói rằng sau đó hắn đứng lên đến đem thẻ c h e trực tiếp ném vào chậu than sẽ đem hổ p h ù nhét vào t r ụ du trong lòng chúa công không muốn chu du còn muốn chậm lại công cần ngươi là muốn cô quỳ xuống cầu ngươi ạ tôn quyền âm thanh trở nên băng lạnh chúa công ta chu du nuốt một ngụm nước bọn đầy mặt vẻ khó khăn công cần giang đông có thể không có cô cái này chúa công nhưng cũng không thể không có ngươi cái này đại đô đốc a nếu là không có công cần ở giang đông tức khắc thì sẽ sụp đổ kính xin công cần không nên ép cô không nên để cho cô làm khó dễ a tôn quyền sắc mặt cực kỳ thống khổ nói rằng hô ai chu du nặng nề thở dài một hơi sau đó hai người khá là lung t u n g đứng tình cảnh một lần rất t i n tĩnh quá một lúc lâu công cần cô vừa nãy có nói còn chưa dứt lời t h ự cô c còn có vô cùng trọng yếu việc cần ngươi đi làm tôn quyền chấm ngâm một chút lập tức nghiêm mặt nói chúa công xin phân phó chu du nói rằng cô muốn phái ngươi đi vào thảo phạt kinh châu tôn quyền cũng không do dự nói thẳng ra việc này thảo phạt kinh châu chu du thoáng chốc xứng sở không sai c ô n g cần đáp lại giải cô nỗi khổ tâm trong lòng cô cần một phen thắng lợi tôn quyền gật gật đầu cực kỳ khẳng định địa đạo được chu du chỉ là đơn giản trở về một chữ tâm tình của hắn nhất thời trở nên thật lạnh thật lạnh sau đó chu du đi ra tôn quyền liều trại đến đi ra bên ngoài gió đ ê m thơ phất thổi vào trong áo tràng diện lạnh lẽo đó là chứng chứng lưu thương ai ta giang đông trung quy là dối loạn a chu du lắc lắc quạt lông sau đó cũng không biết là quạt lông tiến đến cho bụi tiến vào con mắt vẫn còn có chút bi thương tí tách lại có nước mắt từ chu du khỏe mắt lướt xuống kinh châu kinh châu mà chu du nhìn về phía kinh châu phương hướng đ ỗ n g nhiên cười cận nhưng hắn cười nhưng là mang theo thảm đ ạ o nghe đồn có cao nhân ở l ư u kỳ sau lưng chúa công đây là muốn cho ta đi cứng đối c ứ n g a chu du lẩm bẩm mà mặt sau trong danh trướng chu du đi rồi lăng thống cũng đi ra chúa công đại đô đốc chuyển giao binh quyền này không phải là ngươi mong muốn à lang thống n h u n h u m à y h ỏ i xì công tích ngươi như vậy thông minh ngươi thật không rõ chu công cần ý tứ sao tôn quyền nhưng là nhìn chu du biến mất phương hướng sau đó xì một tiếng nói rằng lang thống tôn quyền lại lần nữa nợ nụ cười gằn đại đô đốc cho không phải t ừ biểu mà là hắn đang thăm dò cô a tôn quyền híp híp mắt giải thích hôm nay nếu như cô thật sự chấp thuận hắn lấy hắn ở cô giang đông địa vị ngươi đoán xem hậu quả gặp làm sao lang thống hơi vừa nghĩ sau đó hắn bỗng nhiên trận to hai mắt lau một cái cay chán chúa công anh minh lăng thống nói rằng hắn thì lại làm sao không hiểu nếu như chúa công thật sự thu hồi chu du hồ phủ hắn dám khẳng định lấy chu công cần ở giang đông địa vị chỉ cần đứng ra đi yêu quát một tiếng khả năng lập tức thì sẽ có vô số người nhảy ra chống đỡ hắn chu du dám cho nhưng chúa công dám tiếp s a o thôi thôi đi chuẩn bị tấn công kinh châu việt đi tôn quyền vung vung tay sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó đúng rồi có cái gọi cam hưng ơ b á n người ta muốn hắn không việc gì từ cái kia một ngày sau hắn vĩnh viễn không quên được cam linh thần dũng b ó n người chương một trăm tám mươi hai chỉ cần để phu quân hi hi hi, hi. giang đông bắt tay chuẩn bị xuất binh tấn công kinh châu thời gian liền định ở ba tháng sau khi mà lúc này kinh châu nhưng là có vẻ gió hêm sóng lặng đương nhiên cục bên trong người đều biết loại này gió hêm sóng lặng chỉ có điều là mặt n g o à i thôi kỳ thực ở gió hêm sóng lặng bên dưới chính là quần quần sóng ngầm lữ khỉ nhi mọi người chính là cục bên trong người các nàng tự nhiên cực kỳ rõ ràng gió hêm sóng lặng tất nhiên chỉ là tạm thời bởi vì lưu xuyên ở chuân lương thời gian liền đã sớm nói rồi tào tháo xuôi nam kinh châu tất nhiên đại đoạn các nàng tự nhiên tin tưởng lưu xuyên nói như vậy lúc này nam dương thái thủ、phủ. ai nha lưu xuyên nói không sai tổ vàng tổ bạc không bằng chính mình ổ chó này thái thủ p h ụ không tốt đ ẹ p gì hay là chúng ta nhà cựu như p h ụ thoải mái lữ khỉ nhi thiền di chân mật hoàng nguyệt anh mọi người mới vừa vào cửa hoàng nguyệt anh liền bắt đầu nổ nước b ọ t n g u y ệ t anh m g ụ m muội ngươi liền không muốn nổ nước b ọ t được không chân mật trắng hoàng nguyệt anh một ánh mắt dùng tới nổ nước b ọ t lời nói cái từ ngữ này vẫn là ở lưu xuyên nơi đó học được đây đây chính là thái thủ p h ụ đây nếu như không phải khỉ nhi tỉ tỉ làm thái thú chúng ta cái nào có cơ hội và ở thái thủ phủ nha một đám nữ lưu hạ người làm chủ thái thủ phủ có thể nói cực hiếm thấy việc kỳ hỉ ta cũng chính là nổ nước bọn một hồi mà thôi hoàng n g u y ệ t anh le lưới một cái sau đó cười nói thái thủ phủ như thế nào đi nữa kém cũng là thái thủ phủ mà ta vẫn là hiểu được chỉ là không có chúng ta k i ự u như phủ sa hoa lữ khỉ nhi chân mật cùng với thiền di đều trận mắt khinh bỉ k i ự u như phủ nhưng là lữ khỉ nhi vì lưu xuyên mua ở giang hạ thậm chí toàn bộ kinh châu đều là độc nhất vô nhị tồn tại ai phủ đệ có thể so với lúc này chân mật quay đầu liếc mắt nhìn lữ khỉ nhi trong đôi mắt đều là tràn đầy ớ cao khỉ nhi tỉ tỉ thực sự là lợi hại đệ nhất thiên hạ cái nữ thái thu lây chân mật cười trêu ghẹo mật nhi mọi mọi nơi nào nói không phải ta lợi hại mà là phu quân lợi hại nếu như không phải phu quân chỉ dựa vào tiểu nữ tử một giới nữ lưu làm sao có thể ngồi trên thái thú vị trí nhỉ từ xưa tới nay l à m quan nữ tử vốn là hiếm như lá mùa thu húng chi vẫn là một quận đứng đầu đây lữ khỉ nhi khá là thức thời nói phu quân cho nàng nàng rất thỏa mãn thực sự là không nghĩ tới buộc tiểu thư càng sẽ trở thành thái thú lữ khỉ nhi âm thầm ở trong lòng mừng như liên không n ứ t phu quân đem nàng cho đẩy tới thái thú vị trí nàng hiện tại đầu ó c vẫn là áo lọng như ở trong giấc mộng bình thường nghiêm trọng không chân thực cha ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không con gái trở thành trong lịch sử cái thứ nhất nữ thái thú lữ linh khỉ thầm nghĩ nàng rất muốn lớn tiếng hò hét chỉ có lớn tiếng hò hét mới có thể thả ra trong lòng nàng vui sướng từ bắt đầu phu quân trợ nàng bán dạo mà bây giờ càng làm nàng đẩy tới h o a lộ có thể nói là bước ra vô cùng trọng yếu một bước bởi vì nàng muốn tìm tào tháo lưu bị báo thù nhất định phải có binh lực chống đỡ mà phải có binh lực phổ thông bán dạo nhưng là không thể liền liền chỉ có chức vị mới có cơ hội trưởng quản một phương mới có quyền lực điều động lượng lớn binh lực nếu như không quyền lực điều động binh lực muốn báo thù khả năng chỉ có nằm mơ vì lẽ đó lữ khỉ nhi mừng như điên đây chính là nàng báo thù lại đi tới một bước dài a cha con gái tin tưởng ngươi đại thù ở tương lai không xa liền có thể báo lữ khỉ nhi âm thầm chờ mong n g ắ m lại phu quân đoa ở tiểu trại không ra ngoài xoay tay trong lúc đó liền đem nàng cho đẩy tới thái thú vị trí mà nếu là có phu quân ở sau lưng chống đỡ nói vậy báo thù cũng chỉ là vấn đề thời gian chí ít lữ khỉ nhi nhìn thấy hy vọng khỉ nhi tỉ tỉ ngươi nói ta có cơ hội hay không chức vị a t r â n mật đ ỗ n g nhiên nói rằng nàng xuất thân ở thương nhân nhà biết do ở thời đại này thương nhân địa vị có bao nhiêu thấp cho nên nàng đối với chức vị có đặc biệt khát vọng nếu như có cơ hội chức vị lời nói nàng so với lữ khỉ nhi tất nhiên gặp càng thêm kinh hỉ bây giờ nàng cũng tự xưng là, là lưu à l xuyên người nhìn thấy lữ khỉ nhi làm thái thú nàng cũng khá là rung động a kỳ hỉ mật nhi m u ộ i m u ộ i ngươi muốn cái gì tỷ tỷ đ ề u biết lữ khỉ nhi thấy chân mật vẻ mặt như vậy nàng cũng n ở nụ cười sau đó bám vào chân mật bên thai lặng lẽ nói rồi mấy câu nói ai nha tỷ tỷ ngươi xấu xa cũng không biết nàng nói cái gì nhưng chân mật nhưng là xấu hổ cái đại m ặ đỏ ngươi sớm muộn là phu quân người a có cái gì thẹn thùng nhỉ hừ hừ t ỷ t ỷ chú ý cho ngươi ra liền xem chính ngươi nắm lạc chỉ cần để phu quân hi hi hi Buồn phu nhân bảo đảm ngươi muốn làm cái gì quan cũng có thể lữ khỉ nhi nham hiểm địa nợ nụ cười thật giống thật giống cũng là ừ chân mật suy nghĩ một chút sau đó thấp giọng nói rằng lưu xuyên đối với hắn nữ nhân thực sự là quá tốt rồi nàng nhưng là cực kỳ thấu hiểu mà một bên hoàng n g u y ệ t anh có chút cho váng không biết lữ khỉ nhi cho chân mật đến cùng nói rồi gì đó nàng đông nhiên cũng có chút mới khỉ nhi cũng không xấu hổ thiền di lắc lắc đầu không cần phải nói nàng cũng có thể đoán được lữ khỉ nhi nói cái gì tất nhiên là lữ khỉ nhi để chân mật cho lưu xuyên thổi gió bên gối à, không phải vậy còn có cái gì nói tới bên gối phong không thể giải thích được bên trong thiến di trợt nhớ tới ở tại lưu xuyên sắt vách thời điểm thực sự là quá gian nan sẽ có một ngày lao nương ngươi nhất định phải t i ể u tử càng gian nan thiến di căm giận địa âm thầm hạ quyết định mà nhưng vào lúc này hoàng trung từ bên ngoài đi vào công tử vừa n ã y nhận được tin tức chúng ta không mua được lương thực hoàng trung nói rằng hắn trước sau như một xưng hô lữ khỉ nhi vì là công tử không mua được lữ khỉ nhi cùng chân mật đồng thời nhìn về phía hoàng trung rất là g i ậ n mình xảy ra chuyện gì hoàng lao bá lữ khỉ nhi hỏi để chân mật thu mua lương thực là lưu xuyên để chân mật đi thu mua nàng tự nhiên cũng khá là quan tâm những người thương hộ cố ý không bán cho chúng ta vạn nhất muốn mua giá cả thế nhưng rất cao Nguyên lai 300 tiền một thạch lê mét, đồng nhiên trong lúc đó tăng mấy lần, ít nhất đến 600 tiền. Đồng càng chính chúng như còn phương cần nghe nói là chúng ta kiểu như quái kiểu mua kiểu mấy lê thêm lai lúc là, là ta ta thời đối một thạch mét, ít rất phụ khó chỉ được, đó kỳ có chuyện như thế chân mật cùng lữ khỉ nhi liếc nhau một cái đều nhìn thấy trong mắt đối phương không rõ biết là ai ở n h ầ m vào chúng ta sao lữ khỉ nhi hỏi nàng tự nhiên rõ ràng rất rõ ràng là có người đang n h ầ m vào cựu như p h ụ a còn không biết bất quá đối phương cũng ở lượng lớn thu mua lương thực hoàng trung trả lời hoàng lao ba cực khổ rồi việc này chúng ta biết được các ngươi tạm dừng thu mua lương thực đi chúng ta thương nghị một hồi ra quyết định sau chân mật trầm lâm nói nói các nàng còn không biết thái mạo tới cửa cùng lưu xuyên nhóm bài tự nhiên cũng đoán không được thái ra khoái nhà trên đầu đi mà nhưng vào lúc này một con chim b ồ câu bay vào ồ phu quân gửi tin lữ khỉ nhi khá là k i n h hỉ nàng không thể chờ đợi được nữa mà gỡ xuống thư tín sau đó mấy người đều tụ lại cùng nhau đọc một lần lưu xuyên gửi tin hóa ra là thái gia khoái nhà d ở cho quỷ lưu xuyên ở trong thư nói rồi hắn cùng thái mạo mâu thuẫn sau đó thuận tiện nhắc nhở lữ khỉ nhi các nàng đề phòng thái gia khoái nhà mà lữ khỉ nhi mọi người kết hợp vừa n ã y hoàng trung nói tình huống lập tức liền rõ ràng thu mua lương thực sự tình khẳng định là thái gia cùng k h o i nhà dợ cho quỷ ừ thái gia k h o i nhà càng tới cửa nhục ta phu quân không được ta hiện tại liền dẫn binh đi vào đồ bọn họ lữ khỉ nhi tức g i ậ n đến bộ ngực kịch liệt chập trùng gợn sóng biên độ sóng rất lớn khỉ nhi bình tĩnh đ ừ n g nóng ngươi không thể học cha ngươi muốn học liền học lưu xuyên thiền di ở một bên nhắc nhở lữ khỉ nhi lúc này thái độ có như vậy trong nháy mắt cực kỳ giống lữ bố lô mãng thiền di cũng lý giải lữ khỉ nhi định là nghe nói thái mạo tới cửa đi uy hiếp qua lưu xuyên vì lẽ đó bực bội cực kỳ thế nhưng lưu xuyên đều không có khiến người ta đi vào đồ thái gia khóe nhà tất nhiên là hắn có kế hoạch mà ta lữ khỉ nhi nhất thời có chút thật không t i ệ n đúng đấy phu quân lợi hại như vậy người làm sao có khả năng để cho người khác bắt nạt hắn hắn khẳng định đã sớm nghĩ kỹ kế sách c ư ứ n g đối a chương một trăm tám mươi ba lần này trở lại ta đến cho phu quân hoài đứa bé khỉ nhi lưu xuyên người kia ngươi cũng không phải không biết ngươi không chủ động hỏi hắn khẳng định đều chẳng muốn trả lời ngươi hiện tại ngoại trừ thái g i a cùng khoái nhà ở nhằm vào chúng ta chúng ta nhưng còn có rất nhiều việc không có cách nào đây ngươi tân quan tiền nhiệm có phải là cũng không biết làm cái gì t h i ê n di ở một bên cười nói nàng cùng với lữ khỉ nhi rất nhiều năm đối với lữ khỉ nhi tất nhiên là cực kỳ thấu hiệu hơi h ơ vừa nhìn liền rõ ràng lữ khỉ nhi cảnh đúng nha di nương khỉ nhi đầu đều lớn rồi đây lữ khỉ nhi bị môi khá là khổ não địa gật gù thiền di nói đúng ứng đối ra sao thái ra khói nhà n h m bảo cùng với tân quan tiền nhiệm cần thiêu tam b ạ hỏa nàng đều không có một chút nào manh mối nếu như là trực tiếp làm cho nàng mang binh đánh giặc nàng khả năng còn có một chút ý nghĩ dù sao từ nhỏ chịu đến một chút lữ bố mưa dầm thấm đất nhưng mà bây giờ làm cho nàng làm quận thái thu thống trị một phương nàng nhưng lại như chó cắn con nhím không thể nào ngoạn văn a khỉ nhi ngươi hay là hỏi một chút lưu xuyên đi hắn nhất định có biện pháp thiền di đề nghị lưu xuyên ở trong mắt thiền di vậy thì là không gì không làm được tồn tại nàng biết rất rõ lưu kỳ có thể ngồi trên kinh châu c h i chủ vị trí có thể tất cả đều là lưu xuyên công lao lưu kỳ trước đ ê m giang hạ phát triển được rất tốt mặc dù là triệu vân đang trợ giúp lưu kỳ thực còn chưa là lưu xuyên tác phẩm vì lẽ đó thiền di cho rằng lưu khỉ nhi cảnh k h ố n khó lưu xuyên tất nhiên có biện pháp giải quyết ta hiện tại liền đi cho phu quân viết tin lưu khỉ nhi nói rằng cần phải xử lý vấn đề thực sự là quá nhiều rồi lập tức chồng chất lên nàng đầu đều lớn hơn một vòng không có phu quân trợ nàng nửa bước khó đi a lữ khỉ nhi chính mình cũng thật sâu rõ ràng điểm này cũng còn tốt có phu quân có thể dựa vào lữ linh khỉ đời này may mắn lớn nhất chính là gặp phải phu quân lữ khỉ nhi thầm nói đương nhiên nàng không có ý thức đến nàng đối với lưu xuyên tính ỉ lại là càng ngày càng mãnh liệt khỉ nhi tỉ tỉ ta nói ngươi còn b i ế t cái gì tin a chúng ta thái thủ phủ nơi này khoảng cách tiểu trại có điều hơn một trăm dặm đường đây cố gắng càng nhanh càng tốt một ngày liền có thể trở lại khỉ nhi tỉ tỉ không bằng chúng ta lén lút chạy trở về cho lưu xuyên một niềm vui bất ngờ thế nào mà lúc này một bên hoàng nguyện anh bỗng nhiên đề nghị nàng là kinh châu sinh trưởng ở địa phương người đối với kinh châu vị trí địa lý cũng khá là quen thuộc mà nam dương thái thủ phủ cùng tiểu trại khoảng cách nàng cũng biết cái đại khái hai địa cách nhau thực cũng không xa dù sao tiểu trại chính là nam dương quận dưới hạt khu vực nguyễn anh mội mội chắc chắn chứ như thế gần sao lữ khỉ nhi kinh ngạc nhìn về phía hoàng nguyện anh nàng vẫn cho là hai địa cách nhau rất xa đây cũng không nghĩ đến khoảng cách càng gần như vậy đúng rồi khỉ nhi tỉ tỉ vậy còn có giả nhỉ đừng quên ta nhưng là kinh châu lớn lên khi còn bé liền đi khắp cả toàn bộ kinh châu đối với kinh châu rất quen thuộc đây hoàng nguyện anh cực kỳ chắc, chắc nói rằng Thực nàng cũng rất muốn trở về thấy lưu xuyên đi ra khoảng thời gian này nàng đẻ ép có nhiều vấn đề càng là có quan hệ truy nguyên phương diện nàng cần lưu xuyên giải thích nghi hoặc cho nên nàng cũng rất muốn trở về một chuyến người anh m u ộ i m u ộ i thiền di vậy chúng ta liền lập tức trở về một chuyến lữ khỉ nhi suy nghĩ một chút gật đầu sau đó lại quay đầu đối với thiền di nói thiền di n g ư ơ i đi thu dọn đồ đ ặ c đi chúng ta lập tức xuất phát được rồi thiền di đáp lập tức đi thu thập hành trang kỳ hỉ rất lâu không thấy phu quân khỉ nhi nhớ n u n g ở đây chúng ta đến lặng lẽ trở lại cho phu quân một niềm vui bất ngờ lữ khỉ nhi、nghĩ. nàng đi ra thời gian không ngắn đối với lưu xuyên cũng là nhớ nhung vô cùng đã sớm muốn trở về xem lưu xuyên húng chi nàng lúc đi ra hai người vẫn làm ớ i hôn mới vừa không bao lâu đây tân hôn a tuyệt không thể tạ đối mặt chia l i ệ ai sẽ không nhớ nhung nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ có điều lữ khỉ nhi t r ư ớ c vẫn ở kinh châu phủ sau đó mặt sau càng làm căn cứ địa chuyển tới giang hạng đồng thời lúc đó lại là nằm ở sự nghiệp ngày càng t ă n g kỳ căn bản không thể rời bỏ người cho nên mới không có trở lại bây giờ các nàng toàn bộ đã chuyển tới nam dương thái thủ、phủ. giang hạ cựu như phủ cùng với t i ể u lâu mọi việc cũng giao cho mã lương mọi người quản lý cũng không phải cần quá mức bận tâm vì lẽ đó bây giờ rời đi mấy ngày cũng là không thành vấn đề lần này trở lại ta đến cho phu quân hoài đứa bé lữ linh khỉ sắc mặt thường đỏ thầm nghĩ không sai nàng đ ỗ n g nhiên lại có cái lớn mật ý nghĩ nàng suy nghĩ báo thù con đường cái k i a t ứ c là một con đường không có lối v ề y a trước đây liền nàng nghĩ nhiều cho lưu xuyên tìm mấy cái phu nhân như vậy nếu như nàng báo thù thất bại bỏ mình lời nói cũng mới có người bồi lưu xuyên mà lúc này lữ khỉ nhi suy nghĩ nếu là cùng phu quân có đứa bé đến thời điểm nàng mặc dù báo thù thất bại bỏ mình lời nói cũng coi như là cho phu quân lưu lại chút gì nói vậy phu quân nhìn thấy hải tử cũng sẽ nhớ tới nàng lữ linh khỉ chứ vậy ta đây một bên chân mật chỉ, chỉ chính ỉ c h mình mũi ngọc tinh xào hỏi kỳ hì mật nhi mội mội đương nhiên là lưu lại à cựu như cửa hàng nhưng là không thể rời bỏ ngươi hiện tại thái g i a cùng khoái nhà nhưng là ở đối phó chúng ta đây ngươi đương nhiên đến t o a trấn cựu như thương để tránh khỏi có sai lầm lữ khỉ nhiam hiểm địa cười cười nói chân mật người ta cũng rất nhớ lưu xuyên cũng rất muốn thấy lưu xuyên thật mà lúc này nàng luôn cảm thấy lữ khỉ nhi đem bán dạo việc giao cho nàng là tại hạ một bàn cờ lớn ừ m nhìn bây giờ muốn trở về gặp gỡ lưu xuyên cũng không được chân mật khuôn mặt thanh tú tràn ngập vẻ ưu á n k ì hỉ rốt cục có thể cùng phu quân gặp mặt lữ khỉ nhi rất kích động cũng không biết phu quân ở nhà có hay không thành thật sẽ không chúng ta trở lại trong nhà lại có hắn nữ tử chứ vậy cũng không phải chúng ta cho h ắ n kinh hỉ mà là hắn cho chúng ta kinh hỉ ư. lữ khỉ nhi lầm bầm nói khỉ nhi tỉ, tỉ lo xa rồi hẳn là sẽ không ba lưu xuyên đều không ra trại đây hắn gái nào có cơ hội tìm hắn nữ tự a chân mật hiển nhiên không đồng ý ha ha lữ khỉ nhi nhất thời cười ha ha không ra ngoài người qua khinh thường phu quân hắn là không ra khỏi cửa thế nhưng ngươi xem một chút hắn ta lữ linh khỉ không cũng bị hắn cho đoạt tới tay sao còn có n g ư ơ i chân mật không cũng là vội vàng đi tới tiểu trại đồng thời còn bị phu quân cho thành công bắt cóc nha không ra khỏi cửa lý do này nàng luôn cảm thấy ở lưu xuyên trước mặt c h ạ m không được không có chút nào tin cậy chưa thấy phu quân trước nàng là sẽ không tin hừ hừ chúng ta lén lút chạy trở về cũng coi như lữ à cho phu quân cái cương. phu quân trà l khỉ nhi đ ộ thiền n cảm di á cùng thấy rất thú với hoàng nguyễn anh thu thập xong lập tức liền len lén lưu về tiểu trại mà lúc này tiểu trại bên trong lưu xuyên đã làm xong đồng tức thành xây dựng quy hoạch hàn chính đang cho kiều viết tin hắn tự nhiên là không biết lữ khỉ nhi mọi người càng lặng lẽ cho hắn đến rồi cái trà cương chương một trăm tám mươi bốn phía trước cửa sổ trăng sang quang trên đất hải hai đôi c h í tôn bảo ngươi biết không bây giờ tiểu nữ tử vui vẻ nhất mong đợi nhất sự t ì n h chính là thu được ngươi gửi tin không có ngươi cổ vũ khả năng ta cũng không biết làm sao sống tiếp nếu là ta có cơ hội đi ra nơi đây tiểu nữ tử tất nhiên phải tìm được ngươi chứng kiến ngươi phong thái ai đáng tiếc tiểu nữ tử đã là tàn hoa bại liêu mà ngươi lại là như vậy một người thiệt lương tiểu nữ tử tất nhiên là không xứng với ngươi kỳ hỉ nhưng là nha tiểu nữ tử không xứng với ngươi nhưng có người nhất định xứng với ngươi nàng là ta gì nhỏ một cái sắc đẹp k h u y n thành bước đi mang phong nữ tử nếu là có cơ hội ta nhất định phải đem nàng giới thiệu c ù n g ngươi lưu xuyên đọc xong tin tâm là rầm rầm nhảy không ngừng cảm giác mình là tàn hoa bại liễu hận không thể đem gì nhỏ giới thiệu cho bị nhân khiến trách nhất định phải khiến trách coi ta là người nào ta là hạ người như vậy sao lưu xuyên khỏe miệng giật giật một hồi lâu hùng hùng hồ hồ kiếp trước thành t i u mạng luyến tiểu vương tử cộng thêm lao tài xế tự nhiên từ trong thư một ánh mắt liền có thể nhìn ra đến kiểu đã triệt để luân hãm trong thư tuy rằng không có rất thẳng thắn cho thầy ý tứ nhưng cũng khá là buồn nôn giữa những hàng chữ khắp nơi đều là tràn đầy chân tình biểu lộ a chỉ là tiêu khổ với mình là tàn hoa bại liêu hơi mang theo một ít tự ti vì lẽ đó cảm thấy đến không xứng với hắn không phải vậy lưu xuyên có thể khẳng định tiểu tất nhiên sẽ đem mình đưa cho hắn đem gì nhỏ giới thiệu cho ta ân lưu xuyên không nói gì lắc đầu một cái tiểu đây là cái gì lý do tự giác không xứng với bị nhân liền muốn đem gì nhỏ giới thiệu cho ta nói thật hắn không kích động là giả thậm chí còn khá là chờ mong đại kiêu gì nhỏ cái kia không phải là tôn thượng hương sao lưu xuyên nhất thời hít vào một hơi bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh thế nhưng làm sao chả là có một tí kẹo như thế gà đ ậ u a đại tiểu thư tên tôn thượng hương thực sự là quá vang dội nàng nhưng là tôn sách cùng tôn quyền cùng cha khác mẹ muộn muộn cũng mà còn có cái vang dội biệt hiệu gặp con cơ gặp con cơ danh hiệu không phải là nói chơi tôn thượng hương thở nhỏ đam mê võ thuật đồng thời võ nghệ cực kỳ cao siêu truyền thuyết bên người mang các thị nữ đều là một thân n u n g trang mang theo binh khí bản thân nàng cũng là tổng đèm cung tên treo ở bên hông bởi vậy bị người xưng là gặp con cơ t h ư n g h ĩ cả ngày cài một đem cung ở trên eo cô nương là cái gì hình tượng dạ dạ a bị nhân thích nhất đi r ừ n g lưu xuyên âm thầm tưởng tượng một cái trên eo cài cung tốt nhất lại cho nàng làm cái báo văn vánh ngắn có thể sẽ c à n g d ã chỉ là k h ỉ nhi võ công cũng khá là cao cường không biết đối đầu tôn thượng hương có mấy thành phần thắng nếu là tôn thượng hương tiến vào chúng ta môn có thể hay không cùng lữ k h ỉ nhi đánh nhau hai cái đều là võ công cực kỳ cao cường người nhất định đều sẽ không chịu thua A. sợ cái điều a ta không tin bách điệu chiều phượng t ư ơ n g pháp chế phục không được hai cô gái một người tới cái một thương bảo đảm ngoan ngoãn, quy củ chịu thua. huy chịu củ lưu xuyên mất dưới bạt tờn lúc một trận suy nghĩ lung tung hắn biểu hiện bình tĩnh không chút nào ý thức được nhắc lên tên tôn thượng hương hắn đã đem tên của hải tử đều lấy được rồi tâm tư là phiêu đến có chút xa nhưng cũng không phải là không có khả năng đi lưu xuyên mặt dày nghĩ ta bảo gì nhỏ không gì nhỏ không đáng kể ta chính là yêu thích cứu người tiều ta cứu định giật cũng không ngăn được ta lưu xuyên tự tin địa cười cợt gia cắt cần đã đi đến giang đông mà đi lấy g a cắt cần năng lực nói vậy rất nhanh liền có tin tức truyền về đi lưu xuyên đối với gia c á t cần có lòng tin chỉ cần dò thăm tin tức hắn liền có thừa biện pháp cứu người đúng rồi bị ca từ kinh châu trốn chạy sau khi biến mất không còn t â m hơi vẫn không có tin tức không biết chạy đi đâu rồi đừng con mẹ nó đ ỗ n g nhiên một ngày nào đó chạy giang đông đi tới sau đó liên lụy giang đông tuyến vẫn cứ muốn kết hôn tôn thượng hương chứ không được bị ca loại này thiên tuyển c h i tử ta cờ m ở n ở đến để phòng điểm lưu xuyên cao mày âm thầm suy nghĩ thiên tuyển c h i tử cùng xuyên việt giả quyết đấu không phải hắn tự ti mà thực sự là hắn cũng không tự tin dù sao vương mãng cùng lưu tú ở trước liền chứng minh quá c h u y ê n thuyết vương mãng là xuyên việt giả cấp bậc lưu tú là thiên tuyển c h i tử cấp bậc không biết hoặc là cảm thấy hứng thú đồng bọn có thể tìm kiếm tìm tới xem một chút l ư u xuyên nghĩ đến này hắn lập tức bắt đầu tin đáp lại quân trụ trường giang đầu ta ở trường giang vĩ ngày ngày tư quân bất kiến quân cộng ẩ m trường giang nước bị nhân đối với ngươi cũng nhớ nhung vô cùng a chỉ là ta cũng có nỗi khổ tâm trong lòng thực sự là không thể tự mình đi đến tìm cho ngươi có điều ta suy đoán ngươi hẳn là ở giang đông khu vực nơi nào đó vì lẽ đó ta phái người đến đây tìm ngươi kiên chỉ chờ đợi một thời gian ngắn nhất định phải bình tĩnh tin tưởng bị nhân chúng ta nhất định có cơ hội gặp mặt nói cho ngươi à b ị nhân chính đang xây một tòa thành tên là đồng tức thành nếu như có cơ hội bị nhân nhất định sẽ xin mời ngươi và o ở đúng rồi nói cho ngươi gì nhỏ ngàn vạn ngàn vạn phải đ ể phòng lưu bị nếu là người này xuất hiện ở giang đông ngàn vạn ngàn vạn muốn rời xa người này ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ ký. ký tên trí tôn bảo lưu xuyên viết xong rất hài lòng lưu bị có thể hay không vẫn cứ đi giang đông tìm kiếm liên minh hắn chẳng muốn quản việc này nhưng duy có một chút hiệu nhưng là kế hoạch đem gì nhỏ dự định giới thiệu cho chính mình nếu như đến thời điểm cứu g a kiều mà nàng nhưng không có gì nhỏ giới thiệu cho ta cái kia nàng nhiều lắm thương tâm thật lúng túng a bị nhân là không muốn để cho kiều thương tâm phòng ngừa nàng lúng túng mà lưu xuyên không đỏ mặt chút nào mà thấp giọng nói một câu sau đó chuẩn bị đem viết tốt thư tín chồng chất lên đợi đến bình minh sau khi lại đưa đi nhưng mà hắn chợt phát hiện hôm nay buổi tối thực sự là lặng lẽ tính đến lạ kỳ loại kia chỉ có ruộng đồng bên trong sâu tiếng đều đặc biệt trói t h a i một vệ ánh trăng như xương lạnh từ hắn phía trước cửa sổ vẫn tiết hạ xuống chạy qua mặt bàn lại chiếu đến trên đất sau đó lưu xuyên theo ánh trăng hướng về dưới chân nhìn lại đầu dương trăng tỏ dạng trên đất hải hai đôi một đôi lưu xuyên trong miệng ghi nhớ thơ chỉ là thơ không có niệm s o n g mẹ nó đông nhiên lưu xuyên một cái kinh ngạc t ố t lên trực tiếp hướng về một bên nhảy đến thật xa thật con mẹ nó nguyên bản chính hắn ngồi ở bên cạnh bàn cũng chỉ có một đôi chân cái kia trên đất hải cũng chỉ có một đôi a nhưng giờ khác này hắn túi đầu này vừa nhìn thình lình phát hiện rõ ràng có hai đôi chân vô thanh vô tức đất nhiều một đôi khỉ nhi lưu xuyên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán rốt cục nhìn rõ ràng người đến càng là lữ khỉ nhi cái này cô nàng chết dầm kia nàng chính cười tủm tỉm nhìn c h ầ m c h ầ m lưu xuyên xem đôi mắt kia quả thực cười nở hoa cô nàng chết dầm kia không biết đạo nhân hù dọa gặp hù chết người sao bị nhân đêm nay nhất định phải hào hào giáo hấn một chút ngươi lưu xuyên giả bộ tức giận nham hiểm địa cười cợt thật ngươi cái lữ khỉ nhi dám lặng lẽ chuẩn về dọa bản phu quân thực sự là gan càng ngày càng mờ a lưu xuyên bút lửa tối nay nhất định phải đánh một trận trận đánh ác liệt hào hào giáo hấn nàng một trận lữ khỉ nhi nhìn thấy lưu xuyên tất nhiên là kích động không thôi hai người chăm chú ôm nhau hồi lâu mới thả ra phu quân h ư hừ ngươi nói rằng kiểu là ai nhỉ lữ khỉ nhi nói nham hiểm địa chấp chấp cái k i a một đôi cát lan mắt to nàng lặng lẽ lưu về nhà đồng lao ra tử thực đã sớm phát hiện nàng chỉ có điều nhìn thấy là lữ khỉ nhi cùng thiền di các nàng mới không có lên tiếng mọi người đều thu về hỏa tới bắt làm một hồi lưu xuyên sau đó lưu xuyên viết tin lại quá mức mê ly cho nên mới bị lữ khỉ nhi cho bắt cái chính không phải vậy thì lại làm sao đãi được hắn đương nhiên hắn viết nội dung bức thư cũng bị lữ khỉ nhi cho nhìn lén sạch xanh xanh cho nên nàng biết rồi kiểu tồn tại lúc này lưu tiểu xuyên nghe lữ khỉ nhi hỏi hắn quả thực vô cùng đau đầu hắn rất muốn lập tức cho lữ khỉ nhi dốc túi dạy dỗ sau đó tới cái vừa khớp giải thích nhưng lúc này thiền di các nàng đều còn ở bên ngoài đây rất lâu chưa từng gặp mặt đến chào hỏi trước tiên có chút không đúng lúc đến c h ở vào đ ê m lại đánh trận đánh ác liệt ai khỉ nhi a kiều là một cái số khổ nữ tử lưu xuyên khẽ thở một hơi hắn ra mặt đầy đủ dày nhưng còn có hậu thế tư tưởng ở phu nhân trước mặt nhắc tới một cô gái khác hơi có chút thật không t i ệ n này không phải ở lão bà trước mặt túng mà là người bình thường phản ứng phu quân khỉ nhi muốn nghe mà lữ khỉ nhi nhưng là lập ngựa hứng thú được rồi cái k i a phu quân liền kể cho người nói lưu xuyên cũng không c n giấu ngược lại nói không chắc tương lai lữ khỉ nhi cùng tiểu còn có cơ hội gặp mặt đây còn không bằng sớm một chút cho nàng giảng giải một chút sau đó lưu xuyên cho lữ khỉ nhi đem tiểu sự tình thêm mắm g i ả m g mới tránh nặng tìm nhẹ điệu giải thích một lần hắn trực tiếp đem tiểu vận mệnh miêu tả đến đau khổ vô cùng sau đó đem tiểu gì nhỏ việc tự động cho quân đi ai nàng xác thực là mệnh đủ khổ lữ khỉ nhi đều sắp nghe khóc. phu quân không bằng ta đi một chuyến g i a n g đông ta đi tìm nàng bằng vào ta võ công tất nhiên có thể đem nàng cho cứu ra lữ khỉ nhi đề nghị ta còn nhớ tới phu quân có câu nói thịnh thế nữ tử như hoàng kim thời loạn lạc nữ tử nữa cài bánh lời ấy một điểm không giả nếu là không có gặp phải phu quân khỉ nhi cùng thiền di vận mệnh chỉ sợ so với kiểu còn không bằng không chắc ở nơi nào bị khổ không biết còn sống sót không có đây lữ khỉ nhi lại lần nữa ám thầm than một hơi ngẫm lại nếu là không có gặp phải lưu xuyên nàng cùng thiền di quá tháng ngày quả thực là chó lợn không bằng a kiểu vận mệnh như vậy đau khổ nàng cảm động đây có mấy người chính mình được quá khổ lại nhìn tới người khác bị khổ thì sẽ cảm động lây sản sinh đồng tình người như thế đều rất hiền lành mà có mấy người chính mình bởi vì được quá khổ ngược lại sẽ ước gì giống một cấp chính đang bị khổ người ý nghĩ thế này người cũng không biết hiển nhiên lữ khỉ nhi thuộc về người trước n g ư ờ i không cần lo lắng vi phu đã phái người đi vào giang đông điều tra việc này chờ có tin tức sau khi bị nhân tự nhiên có biện pháp giải cứu cho nàng lưu xuyên cười cận sau đó kinh dị đạo ồ người dĩ nhiên không ghen nương tử nơi nào không ghen lữ khỉ nhi đánh miệng nhỏ nói lầm ầ m ta là không muốn phu quân có quá nhiều lo lắng t i ể u vận mệnh như vậy đau khổ chúng ta giúp đỡ cũng không cái gì nha phu quân lương thực dự trữ nhiều như vậy coi như là thêm nàng một cái cũng ăn không hết lữ khỉ nhi nói như vậy thực nàng rất muốn nói ra nàng đấy lòng nơi sâu xa nhất bí mật nương tử muốn tìm tào tháo lưu bị báo thù nếu là nương tử có ngoại ý muốn chết rồi liền không có cách nào cùng ngươi nha vì lẽ đó nhiều lắm cho ngươi tìm mấy cái phu nhân chỉ là đây là nàng đấy lòng nơi sâu xa nhất bí mật nàng sẽ không nói cho bất luận người nào chỉ cần đi làm là được mà lưu xuyên n h i hắn tuy có một ít nghi hoặc nhưng cũng không có tế cứu việc này dù sao cái thời đại này nạp t i ế p đúng là quá chuyện không quá bình thường rất nhiều chính thất đến thời gian nhất định còn sẽ chủ động đối với phu quân nói phu quân ngươi nên nạp tiếp đây nếu như phu quân đáp ứng lời nói chính thất thì sẽ giúp đỡ phu quân xem xét tiểu thiếp chỉ có điều các nàng gặp cho mình phu quân chọn những người tướng mạo bình thường tư chất bình thường cũng không phải da trắng mặt đẹp nữ tử chính thất chọn như vậy nữ tử cho phu quân thành t i ể u tiểu thiếp vừa có thể thu được hiệu ý mỹ danh lại có thể để thiếp không ý hiếp được chính thất địa vị ngược lại phu quân muốn nạp thiếp vì lẽ đó còn không bằng giúp đỡ xem xét đây lôi xa trở lại chuyện chính lưu xuyên chỉ làm lữ khỉ nhi cũng là như vậy tư tưởng cho nên mới không có ghen hắn tất nhiên là không biết lữ khỉ nhi đáy lòng bí mật nhỏ không thẹn là ta lưu mẫu người la bà thực sự là hiểu ý a thực t a hai vợ chồng như thế phu quân ta cũng rất thiện giải nhân ý n lưu xuyên nhẹ nhàng đem lữ khỉ nhi ôm vào trong ngực có như thế vi phu quân suy nghĩ la bà bị nhân rất cảm động a mà lúc này xuyên ca ca ra cắt tiểu thư tự mình cho ngươi nấu b ù câu đây ngươi mau ra đây ăn a thanh âm n g ọ t ngào từ bên ngoài truyền vào đến rõ ràng là sư sư lữ khỉ nhi nàng một đôi mắt trợn thật lớn kinh ngạc có phải hay không mật nhi muộn ngươi nhìn thấy không còn nói phu quân ở nhà không có cơ hội tìm những khác nói quân nhà không những hội phu Đây ở tìm tử. nữ lữ à không hội h n có cơ hội tìm n g khỉ á c nữ Lữ tử sao? k h nhi được kêu là một cái kinh ngạc ca nàng là thật phục rồi lưu xuyên ngồi ở nhà đây còn có người cho đôn b ổ câu đưa tới hừ hừ gia c á t tiểu thư là ai nhỉ lữ khỉ nhi giả bộ không có ý tốt lưu xuyên việc này nhi không có cách nào giải thích ca đột v i là thượng đế lưu xuyên hỏa tốc chuẩn ra gian phòng sau đó đi đến trong sân lưu xuyên nhìn thấy hoàng nguyệt anh cùng t i ề n di đều ở lập tức đánh cái ha hà rời đi một hồi lữ khỉ nhi đối với gia cắt linh nấu bồ câu sự chú ý vạn nhất lữ khỉ nhi thật e n muốn đem bản phu quân trá thành t h ầ y khô làm sao bây giờ n g u y ệ t anh có thể ta nhớ đến chết rồi đến ôm một hồi sau đó lưu xuyên một cách lấm lấm liệt liệt cười nói sau đó mạnh mẽ đem hoàng n g u y ệ t anh ôm một cái ai nha ngươi cũng không xấu hổ hoàng n g u y ệ t anh nhất thời bị xấu hổ cái đại mặt đỏ nàng hơi cúi đầu nhưng trong lòng lại là ngọt ngào vô cùng thiền di tuy nhiên ta nhớ đến chết rồi hai ta cũng ôm một cái lưu xuyên làm dáng vô liêm sỉ địa đưa tay hai tay hướng về thiền di mà đi thiền di nàng đúng là rất mướn nhưng lữ khỉ nhi hoàng nguyễn anh bọn người ở đây thiền di coi như là muốn ôm ấp một hồi nhưng cũng thật không tiện à, cho nên nàng lập tức nhẹ nhàng mở ra lưu xuyên tay đi đi đi từng ngày từng ngày không đứng đắn thiền di c á o giận nói ha ha làm sao liền không đứng đắn đây ta là rất lâu không gặp thật kích động l ư u xuyên cười nói thiền di là thật đẹp à, hắn khá là cảm thán mà lúc này một bên ra cắt linh bưng một nồi suốt b ù câu kinh ngạc mà đứng ở trong sân khá là lung túng nàng vốn định tùy tùng tỉ tỉ ra cắt tuệ đồng thời về giang lăng nhưng cũng lâm thời thay đổi chủ ý bởi vì ra cắt lượng đem lưu xuyên thổi đến mức quá thần nàng biết đệ đệ luôn luôn là cái kêu căng tự mãn nhanh hơn thiên người nhưng mà hắn nhưng như vậy địa ra sức thổi phồng lưu xuyên điều này làm cho nàng rất tò mò nàng muốn biết lưu cựu như đến cùng là cái hạ người gì càng bị đệ đệ như vậy thổi phồng còn có lưu xuyên ngay ở trước mặt nàng cùng ra cắt lượng từ chối nàng điều này làm cho nàng không phục lắm nàng ở kinh châu nhưng là có rất nhiều người theo đuổi đây bao quát nghe tên xa gần bảng đức công chi từ bảng sơn dân cũng là người theo đuổi nàng một trong kết quả lưu xuyên nhưng không chút lưu tình địa từ chối nàng đều không mang theo do dự lưu xuyên biểu hiện như thế trái lại làm nổi lên nàng mãnh liệt hứng thú mà g i a c á t lượng đối với nàng muốn lưu lại tự nhiên là nâng hai tay hai chân tán thành ừm nếu như có thể xúc thành t ỷ t ỷ cùng cựu như huynh sự có thể để cựu như huynh làm anh rể vậy hắn ngủ cũng sẽ cười tình á g i a c á t lượng như thế cân nhắc lại nói g i a c á t linh nàng cho lưu xuyên nấu suốt b ù câu kết quả nhưng đụng với lữ khỉ nhi cái này chính thất trở về cho nên nàng rất lúng túng từ một đôi không chỗ sắp đặt tay nhỏ liền có thể nhìn ra đến ngươi từ đâu tới b ù câu đôn lưu xuyên nhìn thấy ra cắt linh ngơ ngác đứng liền đánh vỡ lúng hỏi mặc kệ thế nào ra cắt linh chính là ra cắt lượng tỉ tỉ người ta cũng cái gì không có ác ý chỉ có điều là muốn ngủ nhạc không muốn gả cho bị nhân ta có tiếp hay không được làm một chuyện nhưng cũng không thể đưa tay đánh người mặt tươi c ư ờ i chứ bị nhân điểm ấy tình thương vẫn có ta đệ đệ ta nhà ra cắt linh có chút thật không t i ệ n nhỏ giọng trả lời cái gì khổng minh bổ câu bị ngươi nấu lưu xuyên chỉ một thoáng cực kỳ kinh ngạc khoe miệng cũng theo giật giật ngoạn nghi cái tạo a ngươi đem đệ đệ ngươi bổ câu nấu cho ta bù thân thể cái tiết không phải muốn khổng minh mạng dạ a khổng minh cùng nữ bổ câu bạn bè giao lưu công cụ đây liền như vậy bị ngươi cho nấu hắn vì là khổng minh biểu thị đồng tình gặp gỡ da cát linh như vậy thì tỷ khổng minh cũng là đủ đáng thương nhị tỷ ta nhờ người giúp ta chăm sóc bồ câu đây da cát lượng hỏi lần nữa hắn nhìn quét một vòng trong sân tất cả mọi người cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở g i a cát linh trước mặt cái kia một cái trào trên hắn có loại không rõ cảm giác đệ đệ nhị tỷ không phải từng nói với ngươi sao không nên trầm mê với những người giả dối không có thật sự tình bên trên chúng ta việc quan trọng thực một điểm g i a cát linh lời nói ý vị sâu xa nhưng nàng nói còn chưa dứt lời nhưng là bị g i a cát lượng miễn cưỡng địa đánh gãy vì lẽ đó ta bổ câu đây g i a cát lượng kinh ngạc mà hỏi ở ở đây da cát linh n h ắ ú n g lúng túng chỉ trước mặt cái kia một nồi bốc hơi nóng thang nàng nhìn thấy đệ đệ mê mội cùng nữ bồ câu bạn bè truyền tin lo lắng đệ đệ mê mội mất cả ý chí sau đó lại không biết nữ bồ câu bạn bè chân thực nội tình vì phòng ngừa đệ đệ bị lừa gạt vì lẽ đó c ô ý đem bồ câu cho đấu g i a cát lượng nói hắn hai mắt trận thật lớn lồng ngực tùy theo rõ ràng trở nên chập trùng không ngừng bồ câu bồ câu ta bồ câu g i a cát lượng khóc không ra nước mắt được kêu là một cái thương tâm a mà một bên lưu xuyên khoe miệng giật giật hắn lau một cái trên trán hắt tuyến làm sao nghe làm sao xem khổng minh gọi chính là ca ca ta ca không nói sư sư đi cho ta xới một bát h a n g lưu xuyên không nhịn được cười cận khi một mạch khổng minh cũng là lạc thú m à sau đó sư sư lập tức cho lưu xuyên múc một chén canh g i a cát lượng là nhìn ra trận mắt mắt mổm suýt chút nữa thổ hết u y k i ể u như h ì n h a k i ể u như h ì n h người trinh tới đây nhưng mà quá một lát g i a cát linh nhìn thấy lưu xuyên uống đến thơm ngát cũng không nhịn được quên đi nhị tỷ giúp ta cũng x ố i một bát g i a cát lượng hít vài hơi thật sâu bình phục một hồi tâm tình sau nói rằng sau đó g i a cát lượng nén nước mắt uống ba chén lớn suốt bồ câu tâm tình mới dễ chịu một chút ai khổng minh muốn tỉnh lại lên a lưu xuyên đồng tình vô vô ra cát lượng vai an ủi cứu như minh ngươi chớ cần lo lắng lượng khà khà lặng lẽ nói cho ngươi vì phòng ngừa bồ câu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lượng đã sớm chuẩn bị vậy thứ không dám dâu dếm ta còn có vài con chim bồ câu đây đều là tùy tùng đưa tin bồ câu đồng thời từng làm huấn luyện đặc thù để chúng nó theo đồng thời bay qua chúng nó cũng nhớ đường ra cắt lượng thần thần bí bí thấp giọng nói với lưu xuyên đùa g i ỡ n hắn cùng tư mã tham thẳm càng tán gẫu càng đầu cơ hắn đều luôn lõm vào đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được tư mã tham thẳm cũng đã luôn hãm hai người hiện tại chính là tán gẫu đến khí thế ngất trời thời điểm đây làm sao có khả năng bởi vì một cái bất ngờ liền cắt đứt liên hệ không thẹn là ngươi y ê u tú lưu xuyên thấy b u ồ n c ư ờ i cho ra cắt lượng dựng cái ngon cái ngươi nhị tỷ vẫn là quá tuổi trẻ a cũng là khổng minh như vậy thông minh người hắn làm sao có khả năng không nghĩ tới đ ể phòng xuất hiện chuyện n g o à i ý muốn đây nếu là chỉ có một con b ù câu cái kia b ù câu xảy ra chuyện n g o à i ý muốn lời nói hà không phải là không thể cùng hắn b ù câu bạn bè tiếp tục truyền tin lấy ra cắt lượng thông minh sức lực làm sao có khả năng không chuẩn bị sớm chỉ là ra cắt linh không biết tôi đệ đệ ngươi mà không muốn đau lòng nhị tỷ có cái muốn tốt bạn bè nàng rất muốn nhận thức ngươi đây chính là ta trước từng nói với ngươi hoàng nàng người rất tốt có chi thức h i ể u lễ nghĩa tú ngoại tuệ trùng là hiếm thấy tài nữ đồng thời nàng vẫn là kinh châu sĩ tộc hoàng gia nữ tử chính là chân thật đại gia k h u ê t ú xứng với ngươi gia cát linh cực kỳ nghiêm túc nói nhị tỷ lựa việc không làm phiền ngươi lo lắng gia cát lượng rất hở h ữ g rõ ràng không có hứng thú ồ ngươi nói hoàng l à miệng dương hoàng gia lúc này một bên hoàng nguyệt anh nhưng là khá là kinh dị hỏi đúng nha ngươi biết gia cát linh cũng khá là kinh ngạc ân <cười> đừng quên ta cũng là hoàng gia người tử hoàng n g u y ệ t anh nhất thời vui vẻ mà một bên lưu xuyên nhưng là rất kinh ngạc không thể giải thích được mẹ nó hoàng n g u y ệ t anh theo bị nhân sau đó còn có cái hoàng danh tự này con mẹ nó đủ thần kỳ a lưu xuyên biểu thị rất không nói gì n g u y ệ t anh hoàng g i ả i đến thế nào lưu xuyên đầy hứng thú hỏi nàng nha ân nói như thế nào đây ta cũng hình dung không ra chờ sau này có cơ hội nhìn thấy ngươi liền biết rồi hoàng n g u y ệ t anh cười cười nói lưu xuyên trên mặt nhất thời từng trận quái dị hoàng nguyện anh là hình dung không ra vẫn là không tiện hình dung nhưng hắn có thể khẳng định cái này hoàng tất là cái rất kỳ lạ nữ tử nói không chắc khổng minh cùng nữ bổ câu bạn bè không được mà cùng cái này hoàng trái lại thành cơ chứ liêu xuyên nghĩ như vậy chỉ là lúc này hắn cũng không có hứng thú thảo luận hoàng sự hắn càng có hứng thú chính là để lữ khỉ nhi buông l ò n g một chút nương tử trên đường tàu xe m ệ t nhọc đến nghỉ sớm một chút nghỉ ngơi mới là lưu xuyên nhìn về phía lữ khỉ nhi trừng mắt nhìn sau đó đêm lặng lẽ khỉ nhi phu quân cho ngươi kể chuyện sơ y thật tư thật tư nương tử thích nhắc nghe phu quân kể chuyện lời nói thời cổ đại có người tên gọi thoải mái có một ngày người nhà của hắn đang khóc tang hô lớn thoải mái à thoải mái à trải qua người đi đường khá là không rõ liền hỏi các ngươi ở hô cái gì cái k i a người nhà gào khóc nói sướng chết sướng chết xì xì thật lạnh chuyện cười a lạnh làm sao lạnh đến phu quân cho ngươi nhiệt nóng lên sau đó một hồi lâu hừ hừ ha hề nhanh sử dụng côn nhị khúc ngày mai sáng sớm là từ trước tới nay tiểu trại náo nhiệt nhất thời gian k i ể u như lao đệ thứ mang tiền lương đến đây đưa tin từ thứ nói rằng phía sau hắn rõ ràng là đại đội nhân mã tất cả đều thu hoạch lớn đồ vật không cần phải nói nhất định chính là kiến đồng tức thành chuẩn bị tiền lương c ự u như tiên sinh ngụy duyên mang lưu dân đến đây đưa tin ngụy duyên thật sâu hướng về lưu xuyên thi lễ một cái người chính là ngụy duyên lưu xuyên tò mò quan sát tỉ mỉ ngụy duyên trong truyền thuyết dũng tướng a hình dung như thế nào đây cơ bản trên chính là chiều cao tám thước mặt như trọng tạo mục như lam tinh một chữ uy vũ c ự u như tiên sinh nào đó tức là ngụy duyên t ự văn trường nào đó vị ngươi hiệu lực đến rồi ngụy duyên mặc không hề cảm xúc có vẻ cực kỳ bình tĩnh không nhìn ra đặc biệt cảm tình có cũng vẹn vẹn là từng tia một cung kính hắn đối với lưu xuyên không đặc biệt gì cảm giác dù sao cũng là hàn huyền để hắn đến chỉ có từng tia một cung kính chính là hắn từ hàn huyền nơi đó nghe nói lưu xuyên chỉ mặt gọi tên muốn hắn mà hàn huyền vẫn không trọng t h ị hắn lưu xuyên điểm danh muốn người cũng làm cho hắn có một chút vinh hạnh Ừm. lưu xuyên nhàn nhạt g ậ t g ù hắn thấy ngụy duyên mặt không hề cảm xúc đối với hắn không hề quan tâm vì lẽ đó cũng trước tiên không phản ứng có người có bản lãnh đều kiêu ngạo mà tuy, tuy tiện tiện liền gọn gắn nắp khả năng còn có thể hoài nghi để tâm lưu xuyên quay đầu nhìn về phía từ thứ các ngươi đều đến rồi cái tia kinh châu ai đang lư cựu như lao đệ chúng ta từ lâu an bài được rồi văn có sĩ nguyên hình vũ có triệu t ử long cùng với cam hưng bá có bọn họ ở là đủ người bình thường xâm lấn loạn thành thật không sinh được sự cố từ thứ khá là tự tin t h ự c hắn rất muốn nói với lưu xuyên có chúng ta ở đây k i ể u như lao đệ xin mời cứ việc yên tâm chính là chúng ta bảo đảm giúp ngươi đem kinh châu không chế đến thoạt h ỏ a không sinh được nhiễu loạn đương nhiên lời ấy hắn không thể nói ra cam hưng bá hắn cũng ở kinh châu lưu xuyên sửng sốt một chút hắn lần thứ nhất ở hiện trường nghe người ta nói tới cam ninh dĩ nhiên lặng lẽ meo meo ẩn nút ở kinh châu đúng đấy cựu như l ã o đệ lần trước giang đông tấn công giang hạ cam hưng bá một người nhưng là lập công lớn hiện tại hắn là thủy quân kinh châu tổng đ ố c quân thống l ĩ n h kinh châu năm vạn thủy sư từ thứ cười nói hô lưu xuyên nhất thời thở dài ra m ộ t hơi nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ cũng đúng nha nguyên bản nội dung vợ kịch là tôn quyền công giang hạ thảo hoàng tổ sau đó cam hưng bá cũng là vào lúc đó tập trung vào giang đông ôm ấp chỉ có điều hiện tại nhưng là bởi vì hắn sản sinh hiệu ứng cảnh bướm để toàn bộ sự việc đều thay đổi dùm anh vô song cam ninh lại bị triệu vân nhận lệnh vì thủy sư tổng đất quân triệu tử long đúng là gặp biết người thiệt dùng lưu xuyên đối với triệu vân khá là tán thưởng không thể quay về tất cả không thể quay về t a m quốc bởi vì bị nhân thay đổi a đồng thời hắn lại khá là cảm thán quên đi trước tiên đem đồng tước xây thành thành lại nói thực chuyện gì khác bị nhân cũng không muốn quản lưu xuyên vẩy tóc dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung trước tiên thu xếp những này lưu dân mới là chuyện t h ậ n yếu hết mấy vạn người đâu không phải là con số nhỏ trước hết để cho những người này dựng trại đóng quân đi lưu xuyên vất tay một cái nói hắn đã làm tỉ mỉ quy hoạch đồng tước xây thành thiết lên cũng không khó dựa theo hắn bước đi đến liền có thể k i u như lao đệ nhiều như vậy người nơi ở chính là cái vấn đề lớn nha từ thư nhưng là lo lắng nói không cần lo lắng bị nhân từ lâu chuẩn bị thứ tốt lưu xuyên nhưng là cởi cợt không mấy cái bàn trại ta dám kiến đồng tức thành sao s ơ n nhân tự có diệu kế nguyên lai、like、k i ể u như lão đệ sớm làm tính toán từ t h ư rất tò mò hắn muốn biết lưu xuyên giải quyết thế nào nhiều người như vậy nơi ở vấn đề chương một trăm tám mươi bảy lời ấy thật là trí lý nói như vậy cũng ngụy duyên dẫn quân đội đi chỉ huy lưu dân dựng trại đóng quân mà ra cắt lượng cùng từ thứ liền lưu lại cựu như lão đệ sau đó đến cải gọi ngươi thành chủ từ thứ gật gù hắn liền yêu thích lưu xuyên loại tính cách này hiền hòa đến khiến người ta cảm giác cực kỳ thoải mái còn có khổng minh cũng là không cần gọi bỉ nhân thành chủ lưu xuyên thuận tiện nhắc nhở một hồi đại gia hàng xóm cũ gọi đến quá xa lạ có chút không dễ chịu tất cả nghe kiểu như huynh gia cát lượng cũng nợ nụ cười hắn âm thầm nghĩ quý trọng cùng cựu như huynh xưng huynh gọi đệ thời gian đi cựu như huynh nảy một cái bay lên sau khi là không thể còn tên gì cựu như huynh vì lẽ đó cơ hội là càng ngày càng y t a lưu xuyên tự nhiên không biết ra cắt lượng cái tên này liền cái xưng hô cũng phải vai hệ một cái cựu như huynh sáng trói có chuyện muốn cầu ngươi ra cắt lượng đ ố n g nhiên sáng mắt lên sau đó ngẩng đầu lên khá là thật không tiện mà nói có chuyện nói mau chỉ cần không phải cho ngươi nhị tỷ làm mối là được lưu xuyên không khách khí chút nào nói h c h ra cắt lượng ra mặt suýt chút nữa cho rút nghĩ như thế nào n h ờ ngươi làm nhị tỷ phu liền khói như thế đây có như ngươi vậy mà khặc lượng muốn tự tiến cử g i a c á t lượng khặc một tiếng thẳng thắn nói rằng tự tiến cử ngươi muốn làm cái gì lưu xuyên khỏe miệng giật giật tự tiến cử lại không phải tự cung có cái gì thật không thiện lượng n g u y ệ n làm cựu như huynh chủ bạc g i a c á t lượng c h ầ m ngâm một chút nói rằng chủ bạc lưu xuyên ngớ ngẩn cái thời đại này chủ bạc nói trắng ra cùng hậu thế thư ký l ạ i như thế như thế thuộc về quan văn chủ quản công văn sổ sách cùng ân giám tức khởi thảo một ít văn kiện quản lý hồ sơ cùng với quyền lợi các loại con dấu các loại nam thư ký có việc thư ký làm không có chuyện gì ta làm cái cái gì a lưu xuyên thầm nói sau đó phát tẩm địa lắc lắc đầu ra cát lượng thấy lưu xuyên rung đùi đắc ý địa không nói lời nào hắn có chúc hậu kiểu như m u n h như vậy xem thường ta sao hắn suy nghĩ kiểu như m u n h làm thành chủ hắn đến đổi tới bất chân vì lẽ đó hắn muốn n h ư u cái chức vị muốn đi n g h ị đến thích hợp nhất chính là chủ bạc kết quả lưu xuyên vẻ mặt là nói rõ không muốn hắn k h ổ n g minh đau lòng a kiểu như m u n h nếu là không muốn lựa cũng được lựa nhị tỷ thực cũng muốn làm người chủ bạc ra cát lượng bình tĩnh mà nói rằng lưu xuyên trợn mắt khi bị vẫn là người làm đi không được lại không cho khổng minh thực hiện được lại không muốn người làm b ị nhân em vợ vẫn để cho khổng minh làm thư ký đi thu cái thừa tướng cấp bậc người làm thư ký thiệt thòi lại không phải b ị nhân ha ha ha được ra cắt lượng nhất thời nợ nụ cười hắn âm thầm vui mừng từ đây cắt ra bắt đầu rốt c ụ c liên lụy cựu như huynh thuyền muốn cùng cựu như huynh đồng thời cộng sự a cựu như lao đệ đón lấy chúng ta làm sao bây giờ lúc này từ thứ hỏi mấy vạn lưu dân đây dựng trại đóng quân chỉ là tạm thời tính ở lại ở chỗ này mọc dễ mới là kế lâu dài đi cho ta chọn ba tinh tráng hảo thủ đi ra ở lưu dân bên trong trọn quân đội người không nên cử động mặt khác thiết một phần bố cáo đi ra ngoài bắt đầu từ hôm nay sở hữu lưu dân ăn cơm bắt đầu lấy tiền l ư u xuyên nói rằng cái gì không phải kiểu như lão đệ bọn họ nào có tiền ăn cơm a nếu là có tiền ăn cơm ai còn làm lưu dân a từ thứ cùng ra cắt lượng đồng thời kinh ngạc nhìn về phía lưu xuyên khá là không rõ không tiền ăn cơm vậy thì kiếm tiền lưu xuyên hờ hưng nói rằng kiếm tiền từ thứ cùng ra cắt lượng vẫn cứ khá là không rõ chạy đi đâu kiếm tiền ở thời loạn lạc bên trong ở đâu là như vậy dễ dàng kiếm tiền a không sai kiếm tiền những n à y lưu dân sau đó có thể đều là đồng t ứ c thành nhóm đầu tiên nguyên cư dân cư dân vì lẽ đó từ đây cắt ra bắt đầu chúng ta liền muốn cho bọn họ chuyển vào một loại tư tưởng tự mình động thủ ăn no mà cấm liệu xuyên h i ế p h i ế p mắt nói tự mình động thủ ăn no mà cấm l ờ i ấy thật là t r í lý nói như vậy vậy r a cắt lượng khá là than thở hắn rõ ràng l ờ i ấy đối lưu dân trên tinh thần tất nhiên có thiên đại cổ vũ không chỉ là lưu dân đối với tất cả mọi người lớn lao cổ vũ tác dụng cho sở hữu lưu dân tuyên bố bắt đầu từ hôm nay cho chúng ta làm việc đều sẽ phát tiền công mà bọn họ muốn ăn cơm phải dùng tiền mua l i u xuyên nói rằng cái gì cho bọn họ phát tiền công từ thứ trong lúc nhất thời sửng sốt hắn khá là không rõ nào có cho lưu dân phát tiền công lại nói cho lưu dân phát tiền công sau đó dùng tiền ở tại bọn hắn nơi này mua ăn vậy còn không như trực tiếp trả thù lao để bọn họ miễn phí ăn cơm không phải sao lưu xuyên động tác này xem ra thật giống có chút dư thừa hà tất hao phí khổ tâm như vậy a để bọn họ kiếm tiền mua lương thực ăn tiền không phải trở về rồi sao sau đó đồng tức thành cũng dựng thành lưu dân cũng thành yên ổn mách tính một lần đạt được nhiều a lưu xuyên liếc mắt một cái từ thứ hờ hưng nói rằng ha ha cao thực sự là cao cựu như minh quả nhiên là thống trị bách tính kỳ tài vậy ra cắt lượng nhưng là ở một bên bỗng nhiên cười lên sau đó thở dài nói từ thứ cũng là trong lúc nhất thời không phản ứng lại xem ra xác thực như hắn nghĩ tới như vậy có chút làm điều t h ừ a mùi vị nhưng trên thực tế đây tất nhiên là không bởi vì mỗi người đều là không giống nhau không phải tất cả mọi người làm việc đều sẽ rất tích cực a nếu như chỉ là cho bọn họ cơm ăn như vậy bọn họ làm việc có thể hay không tích cực ngược lại có cơm ăn tích cực có cái cái gì dùng a người tính chơi đều là lớn vô hạn càng là ở không nhìn thấy hy vọng không có buôn đầu thời điểm thế nhưng n h ư n ế u dựa theo lưu xuyên động tác này thực hành lời nói cái kia sở hữu lưu dân muốn có cơm ăn muốn có càng nhiều ăn hoặc là có càng ăn ngon cái kia nhất định phải có tiền muốn có tiền nhất định phải đến nỗ lực làm việc đã như thế lưu dân tính tích cực không phải điều động lên tới sao lưu xuyên thật sâu liếc mắt nhìn ra cắt lượng không thẹn là ra cắt lượng thông minh sức lực vẫn đúng là không phải người bình thường có thể so với ngược lại bị hắn một ánh mắt liền nhìn ra dụ ý aha nhìn một cái ta này đầu óc c ự như lao đệ phương pháp này cùng dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá có hiệu quả như nhau tuyệt rượu a lúc này từ thứ cũng phản ứng lại hắn lại không ngu chỉ có điều là vừa n ã y ấy rơi vào lưu dân làm việc không cần trả thù lao quan niệm bên trong trong lúc nhất thời không ngậm nghĩ cũng là không phản ứng lại kiểu như lao đệ thứ còn có một vấn đề nhiều như thế người chúng ta lương thực chỉ sợ kiên trì thời gian sẽ không quá lâu nhiều nhất cũng là nửa năm vì lẽ đó chúng ta còn phải đúng lúc khai khẩn đất hoang đồn điền trồng trọt không phải vậy miệng ăn núi lợi chỉ sợ không được không kiên trì được từ thứ thoáng lo âu nói rằng bị nhân tự nhiên có sắp xếp a một lúc tuyên b ú a xuống để sở hữu lưu dân sắp xếp cẩn thận sau khi đem bọn họ chia làm hai bộ phận một phần khí lực nhỏ người để ở nhà diện khai khẩn đất hoang đồn điền trồng t r ọ n đem khoai lang khoai tây đều cho ta trồng xuống một bộ phận khác tốt nhất là t i n h trắng có sức lực người đều cho ta tuyển ra đến xây dựng đồng tức thành làm xây dựng nói đơn giản một chút chính là lưu dân toàn g i a khí lực không được có thể ở nhà trồng khoai lang khoai tây mà khí lực tốt có thể đi ra làm xây dựng kiếm tiền liệu xuyên nói rằng nhiều như vậy nhân khẩu mỗi ngày ăn lương thực đều là vấn đề lớn nếu như miệng ăn núi lợ đương nhiên không được mặc kệ nhiều giàu có cũng kiên trì không được quá lâu thế nhưng lương thực có thể kiên trì nửa năm nửa năm a thực đối với lưu xuyên tới nói đã hoàn toàn đầy đủ bán niên hồng thự khoai tây đều thành thu hồi ta đến thời điểm còn sợ không ăn được vậy ta hiện tại lập tức đi sắp xếp ồ đúng rồi kiểu như lao đệ ngươi nói lưu dân ở lại vấn đề như thế nào giải quyết từ thứ trợn nhớ tới việc này còn không giải quyết đây nhiều như vậy người đầu tiên muốn giải quyết chính là trụ cùng vấn đề ăn mà vấn đề ăn không lớn trụ còn là một vấn đề lớn đề nghị duyên đi sắp xếp lưu dân dựng trại đóng quân chỉ có thể là trong thời gian ngắn bên trong kiên quyết không phải kế hoạch lâu dài bọn họ đều là đồng tức thành cư dân a đương nhiên là trụ ở trong thành a ta chỗ này có một phần bị phương ngươi cầm giữ thì kỹ cho ta tuyển một ít hảo thủ đi ra chúng ta từ ngày mai bắt đầu liền xây dựng đồng tất thành lưu xuyên cầm một tờ giấy đưa cho từ thứ bí phương từ thứ ngớ ngẩn vừa nghe lưu xuyên nói là bí phương nhất thời hắn tay ngừng trên không trung không dám đi tiếp kiểu như lão đệ nếu là bí phương vẫn là nắm giữ ở trong tay n g ư ờ i đi từ thứ do dự nói rằng hắn đối với lưu xuyên khâm phục có thể bị lưu xuyên xưng là bí phương đồ vật tất nhiên là cực kỳ vật quý trọng vì lẽ đó hắn cũng không muốn nắm hắn muốn biểu thị đối với lưu xuyên kính trọng cái này cũng là hắn làm người nguyên tắc đưa cho ngươi liền cầm lại không là cái gì không thể công khai bí mật lưu xuyên nhưng là không để ý lắm mà nói rằng, xì mẳng cùng vôi lại không phải cần bảo thủ bí mật giao ra đây có thể để cho cái thời đại này tiến bộ mà hắn căn bản sẽ không keo kiệt làm việc này nhưng từ thứ nhưng là tay run dậy thận trọng địa tiếp nhận đi sau đó mở ra tràng giấy xì mẳng vôi này là vật gì từ thứ nhất thời ngây người làm ra đến chẳng phải sẽ biết này chính là chúng ta kiến tạo phòng ốc đồ vật liệu xuyên nói rằng xì mẳng cùng vôi tầm quan trọng ở người của đời sau mới tràn đầy lĩnh hội muốn nói trọng yếu bao nhiêu chỉ cần ngẩng đầu lên hướng bốn phía liếc mắt nhìn liền biết đâu đâu cũng có xì mẳng kiến đi ra nhà đường cạy à cũng là xì、sì、mẳng cùng vôi xuất hiện mới khiến mọi người có kiên cố an toàn ở lại hoàn cảnh vôi dù sao công nghệ đơn giản một ít thế nhưng xì、sì、mẳng nhưng là mức độ phức tạp càng cao hơn đừng xem xì、sì、mẳng mức độ phức tạp càng cao hơn nhưng xì、sì、mẳng lịch sử nhưng càng xa xưa nếu là hỏi xì、sì、mẳng là ai phát minh p h ỏ n g chừng không ai có thể trả lời tới bởi vì lịch sử thực sự là quá mức sâu xa thậm chí là trung gian xuất hiện kết thúc tầng mặc dù là hậu thế vô số khảo cổ công tác người nghiên cứu cũng không có tìm tòi nghiên cứu rõ ràng xì、sì、mẳng đến tột cùng bắt nguồn từ cái nào thời kỳ đối với xì、sì、mẳng phát minh thời gian dân gian truyền lưu hai loại thuyết pháp này hai loại cũng là thường gặp nhất lời giải thích số một xì mặng là do cổ la mã người phát ra m ì n h lý do là bởi vì cổ la mã thời kỳ kiến trúc vật phần lớn đều là do xì mặng xây dựng lên thứ hai xì mặng là do người ai cập phát minh hẹn ở năm nghìn năm trước liền bị phát minh đi ra lý do là ai cập kim tự tháp tức là dùng bê tông chế tạo ra kiến trúc vật bây giờ dân gian lưu truyền rộng rãi hai loại thuyết pháp cái nào thật cái nào giả thực căn bản không tốt phán đoán dù sau nhiều năm như vậy đều qua Có k h ô nhưng g ít l ị c sử đức gây xuất hiện, vì lẽ đó muốn tìm hiểu đầu đúng gây nguồn xuất muốn hiểu tìm tìm. hiện, khó h lời nói, vẫn n vì lẽ là khó tìm. Nhưng bất kể nói như thế nào xì、si、măng bị phát dương quang đại là thông qua cổ la mã người cổ la mã người dùng xì、si、măng s á t thực rất mạnh kiên cố tính cũng rất mạnh kéo dài tính cũng đầy đủ cao nhưng bọn họ phát minh xì、si、măng nhưng có một cái rất lớn khuyết điểm vậy thì là làm được quá chậm n ế u như là ở khá là khô giáo địa phương thi công nay vấn đề còn khá là thật khắc phục nhưng nếu là ở mức địa phương thi công như vậy khuyết điểm này không chỉ có gặp trì hoãn tiến hành còn có khả năng phá hoại kiến trúc vật vì lẽ đó đây là cái cực kỳ vướng tay chân vấn đề có điều tìm tới khuyết điểm sau đó đều sẽ có người thông minh nghĩ biện pháp đi cải tiến cái này người thông minh chính là một vị người nước anh vị này người nước anh là một cái xuất sắc thủy một kỹ sư hắn từng ở một lần xây dựng công trình có ích đến cổ la mã xì măng bởi vì hắn là ở xây dựng một tòa tháp hải đăng thời gian phát hiện xì măng trí mạng khuyết điểm vì là giải quyết này khuyết điểm hắn làm rất nhiều rất nhiều thí nghiệm nhưng hắn ở hóa học phương diện cũng không có rất mạnh tri thức vì lẽ đó nhiều lần thử nghiệm nhưng đều lấy thất bại mà kết cuộc cuối cùng đến một n n ă m m ớ i do vị này người nước anh nghiên cứu ra thay đổi bản xì măng Cũng, cũng m tiểu Xuyên này trại cách đó không xa hẻm núi lớn lưu xuyên đã sớm phát hiện nơi đó có lượng lớn đá vôi cùng với đất xét các loại tài liệu vì lẽ đó xì mẳng cùng với vôi toàn cũng có thể quyết định đây là chúng ta đồng tước thành quy hoạch đồ cùng với phong ốc kiến tạo tạo hình ta đều thiết kế được rồi các ngươi nhìn lưu xuyên lại lần nữa lấy ra hai tờ giấy giới thiệu như thế nào quy hoạch đồ g i a c á t lượng chỉ một thoáng hứng thú đem bản vẽ cầm tới quan sát quy hoạch đồ tức là kế hoạch b ả n vẽ lưu xuyên thuận miệng giải thích sau đó từ thứ cùng g i a c á t lượng tiến lên trước cẩn thận quan sát lên quy hoạch đồ đến bọn họ sớm đã học lưu xuyên làm kế hoạch pháp ngược lại cũng xem phải hiểu phóng tầm mắt nhìn lại quy hoạch đồ trên chính là một loạt hàng phong ốc sau đó còn có đồng bộ lớp học cùng với y quán cựu như minh thực sự là cho lưu dân kiến tạo ở lại vị trí gia cát lượng trận to hai mắt có vẻ cực kỳ khiếp sợ đúng đấy có vấn đề gì không l ư u xuyên n h u mày hỏi không phải kiểu như linh ngươi này đồng tức thành ta dám nói hoàng cung vị trí chi thành cũng không có ngươi thiết kế đến tốt gia cát lượng hô hấp trở nên gấp g ắ p lên nhưng mà hắn còn không than phục xong một bên từ thứ nhưng là khoát địa ngẩng đầu lên kiểu như lao đệ nhà trệt dáng vẻ cũng quá đẹp đẽ chút chứ thu xếp lưu dân mà thôi cần phải kiến giỏi như vậy từ thứ cũng cực kỳ than phục lần thứ nhất thấy lưu xuyên họa xì mẳng kiến nhà trệ kỳ lạ như vậy kiến trúc hắn là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thơ à. này cũng còn tốt bị nhân là lo lắng chúng ta xì mẳng không h ợ p cách vì lý do an toàn vì lẽ đó tạm thời chỉ có thể cân nhắc nhà trệt chờ sau này có cốt thép xì mẳng cường độ đi đến sau khi bị nhân nhường ngươi biết cái gì là nhà cao tầng liệu xuyên nói rằng hắn lo lắng xì mẳng cường độ không đủ dễ dàng dẫn đến kiến tạo nhà sụt xuống cho nên trực tiếp thiết kế thành nhà trệt hắn quy hoạch cùng hậu thế một số xa xôi hương chấn không có khác biệt lớn cũng không cái gì quá đặc biệt có thể nói chỉ là ở từ thứ cùng ra cắt lượng trong mắt mới mẻ cực kỳ bọn họ thực sự là chưa từng thấy phong ốc còn có thể xem lưu xuyên như vậy kiến tạo ta liền yêu thích các ngươi không từng va chạm xã hội g á n g vẻ lưu xuyên khinh bị lắc lắc đầu chương một trăm tám mươi tám ngươi phu quân ta hai ngày n à y thận có chút đau cựu như minh chờ đồng tức thành tòa nhà xây xong sau khi làm ơn tất cho ta lưu một tòa tòa nhà lớn ra c á c lượng khát vọng đến cực điểm đồng dạng là nhà cỏ lưu xuyên nhà nhà có thiết kế so với hắn nhà liền muốn thoải mái quá nhiều mà đồng tức thành tòa nhà chính là dùng tảng đá xì mặng loại hình dự hắn có thể tưởng tượng kiến đi ra hiệu quả tất nhiên so với hắn nhà có muốn thoải mái không biết bao nhiều lần nói thật hắn muốn cho ngươi lưu một tòa tòa nhà lớn l ư u xuyên hơi kinh ngạc ở trong ấn tượng của hắn gia cát lượng cái này trạch nam đối với nhà ở yêu cầu cũng không cao chỉ cần có cái cỏ tranh phòng hắn có thể trạch đến địa lao tiên h hoang loại kia căn bản sẽ không quan tâm tòa nhà là cái gì dạng có chút kỳ quá đúng gia cát lượng cực kỳ khẳng định địa gật g u một mình ngươi sống độc thân đại trạch nam muốn một bộ đại trạch t ử càn cái gì l i u xuyên rất là tò mò hỏi cái kia cái kia lượng khá là yêu thích tòa nhà lớn yêu thích cự như huynh kiến tòa nhà g i a cát lượng rõ ràng hoảng loạn một hồi sau đó tùy ý qua loa lấy l ệ nói hắn tự nhiên thật không tiện nói cho lưu xuyên hắn muốn xin mời tư mã tham thảm đến đồng tức thành trụ không sai lượng ca đã ở cho nhà hắn tư mã tham thảm chuẩn bị tòa nhà lớn có ma tất nhiên có ma lưu xuyên nhữ mày gam chiêu khởi minh ngươi sẽ không là cùng nữ bồ câu bạn bè yêu đương chứ không có không có tuyệt đối không thể nào g i a cát lượng bị lưu xuyên lời nói sợ hết h ồ n liền lập tức thể thốt phủ nhận ha ha ha lưu xuyên nhất thời bắt đầu cười ha hạ cũng không tiếp tục truy hỏi ra cát lượng hắn tâm cùng gương sáng nhi tự khổng minh này tư thái cùng hậu thế mới vừa yêu đương tiểu nam sinh tự nói không có yêu đương hắn làm sao có khả năng tin còn d â u d â u diếm diếm đây coi như là nỉ h dạ d ù a cũng có lộ ra đầu thời điểm chứ lưu xuyên âm thầm một cười khổng minh thật không tiện thừa nhận hắn cũng không vạch trần tiểu tử luôn có ngươi bại lộ một ngày bị nhân ngược lại muốn chờ xem khổng minh đến tột cùng câu cái ra sao nữa bồ câu bạn bè càng giấu đi sâu như thế đi thôi chúng ta đi nhìn lưu dân lưu xuyên khoát tay một cái nói lưu dân đi vào thành cựu thành chủ hắn còn chưa có đi xem qua đây lại ra nên đi xem xem được rồi lượng đang có ý tưởng này ra cắt lượng gật đầu đáp mà lúc này từ thứ đem bố cáo nghĩ thật sau khi sau đó dán đi ra ngoài thuận tiện còn phái một tên quản sự ở bên cạnh giải thích thợ đốn gỗ phụ trách đốn tuổi yêu cầu một ư ơ i năm tuổi trở lên sáu mươi tuổi trở xuống tiền công hai mươi tiền một ngày hiểu biết chữ nghĩa người có thể thành quản sự thêm năm tiền khai thác đá công phụ trách v ậ t hái tảng đá yêu cầu một ư ơ i năm tuổi trở lên năm mươi tuổi trở xuống tiền công hai mươi năm tiền một ngày hiểu biết chữ nghĩa người có thể thành quản sự thêm năm tiền Thợ nghề. phụ trách cắt sông bùn ngói chế tác yêu cầu mười bốn tuổi trở lên sáu mươi tuổi trở xuống tiền công mười lăm tiền một ngày hiểu biết chữ nghĩa người có thể thành quản sự thêm năm tiền tạ công c phụ trách làm việc vật sự vật yêu cầu không giới hạn tiền công một tiền đến mười tiền không giống nhau dòng ra đến mấy chục điều chiêu công tin tức lên tới kỹ thuật hàm lượng yêu cầu cực cao ngành nghề xuống tới không có yêu cầu tạ công c nói tóm lại chiêu công bao dung cực kỳ rộng rãi chỉ cần đồng ý làm việc liền có việc có thể được đại nhân bố cáo mặt trên viết đều là là có thật không thật sự làm việc có tiền năm sao thanh chủ đại nhân hắn thật sự cần nhiều như vậy nhân thụ làm việc à nào đó đang chạy nạn trên đường kiến thức quá nhiều lòng người hiếm ác có người lừa gạt nào đó đi làm việc nhưng cũng không trả thù lao thậm chí ăn cũng không cho đến đó cho thành chủ làm việc còn có tiền công nào đó tổng có chút không dám tin tưởng cảm giác cách lao từ nhỏ chúng ta từ đất thục chạy nạn đến ni h h a nhi chẳng lẽ còn nhảy vào cái m é t khoanh tròn mạng thành chủ đại nhân làm gì a ta không hề không tin thành chủ thực sự hệ vậy ta a dám tin đến từ thiên hạ các nơi lưu dân bên trong còn có thật nhiều nói phương ngôn tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì nhưng ý tứ đại ra nhưng là đều rất thống nhất khó có thể tin tưởng bố cáo là thật sự ở thời loạn lạc bên trong không bóc lột người chính là thiên đại ban ân mà thành này chủ càng như vậy hùng hồn bọn họ thực sự là không dám tin xì、si. quản sự cười lạnh sau đó xì、si、một tiếng đừng nói là các ngươi không dám tin mặc dù là ta cũng không dám tin thế nhưng sự thức tức là như vậy ta nói cho các ngươi biết nay bố cáo nói như vậy chính xác một trăm lại nói các ngươi đều lưu lạc ở nơi này ngươi cảm thấy đến thành chủ đại nhân tất yếu lừa các ngươi sao chân t r u n g đói bụng đến phải trên người thịt đều không hai lạ các ngươi còn có cái gì tốt bị lừa gạt a quản sự nói năng hùng hồn trong lời nói có chút khí thế nhưng lại lộ ra nồng đậm k i n h bỉ ừ m hắn lời nói mặc dù rất đau lòng nhưng cũng những câu lời tâm huyết sẽ nói cho các ngươi biết nơi này sau đó nhưng là một tòa thành mà các ngươi chính là đồng tức thành nhóm đầu tiên vào ở người đừng ồn nào bên kia chính là báo danh địa phương muốn làm công kiếm tiền người giờ khắc này liền có thể bắt đầu báo danh quản sự chỉ chỉ một bên thiết t r í chỗ ghi danh nói rằng quản sự đại nhân nói tới là nào đó tôi cút một người không có thứ gì cũng không cái gì bị lừa gạt mặc dù là không trả thù lao chỉ cần không chết đói nào đó là được ta cũng tin tưởng quan phủ c h o c h ú n g ta tế cứu lưu ơ n g t h dân c ngươi ta một h chỗ không ể sống đến này, lời ta một lời thảo luận sau khi liền có thật nhiều người hướng về chỗ ghi danh đi đến xem ra hiệu quả cũng không thể lắm nguyện ý làm công người vẫn là rất nhiều liệu xuyên nói rằng lưu xuyên cùng g i a cát lượng cùng với từ thứ liền đứng ở trong đám người bọn họ nghe được các lưu dân nghị luận mà có tình cảnh này cũng ở hắn như đã đoán trước dù sao cái thời đại này người đa số bị bóc lột sợ đông nhiên có người ra đưa cho bọn hắn ban ân người bình thường là không dám đi tiếp thu các lưu dân có này phản ứng cũng đúng là bình thường chờ bọn họ biết cựu như lão đệ thật sau khi ta dám khẳng định đồng tước thành tất cả mọi người cũng phải quỳ tạ ngươi đại ân từ thứ cực kỳ chắc chắn nói đồng tước thành tính là gì ra cát lượng ở một bên khinh bị một ánh mắt từ thứ sau đó cực kỳ nghiêm túc sửa lại toàn người trong thiên hạ đều sẽ quỳ tạ là cực vậy từ thứ rất tán thành lưu xuyên trận mắt khinh bỉ hắn không để ý đến ra cắt lượng cùng từ thứ thổi phồng mà là nhìn về phía giải thích bố cáo quản sự nay quản sự rất tốt xử lý sự tình đúng là có một tay lưu xuyên khá là tán thưởng địa gật cù hắn ở trong đám người toàn bộ hành trình mắt thấy quản sự đang nói bảo cho biết diện cho các lưu dân giải thích bố cáo người này xử lý sự tình nói chuyện đều ư ợ n đến mức thể người tới lưu xuyên đối với giải thích bố cáo quản sự vẫy vây tay nói đại nhân người t ì m ta quản sự nghi hoặc mà đi lại đây sau đó cực kỳ cung kính mà hỏi hắn không quen biết lưu xuyên nhưng rõ ràng có thể đoán ra thân phận của lưu xuyên khả năng cực kỳ không bình thường bởi vì hắn quen thuộc từ thứ ở kinh châu phủ địa vị châu mục lưu kỳ đều nghe hắn mà lúc này từ thứ cũng phải bồi tiếp này người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh vì lẽ đó hắn không có chút nào dám thất lễ người tên là gì lưu xuyên hỏi bầm đại nhân ta tên văn hưu tự t ử hiết văn hưu trả lời sau đó hắn dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn một chút từ thứ muốn biết thân phận của lưu xuyên đây là thành chủ đại nhân từ thứ cho hắn giới thiệu một chút thành chủ đại nhân thất kính thất kính văn hưu lập tức nói sau đó cung cung kính kính địa thi lễ một cái lưu xuyên nhưng là vung vung tay văn hưu hắn liếc mắt nhìn văn hưu trong đầu hỏa tốc siêu tầm hiệu rõ quá tam quốc nhân vật không có thật giống không phải rất nổi danh tìm một vòng cũng không nhớ tới tới là ai nhưng lập tức vừa nghĩ nơi đây chính là kinh châu cảnh nội kinh châu cảnh nội sinh ra văn tính người không nhiều a văn x í n h trong nháy mắt lưu xuyên nghĩ đến người này văn xính văn trọng nghiệp là người người nào lưu xuyên trầm ngâm một chút hỏi về thành chủ đại nhân văn trọng nghiệp là nghĩa phụ ta văn hưu kinh ngạc thành chủ đại nhân càng nhận thức nghĩa phụ nghĩa phụ của ngươi ta nghĩ tới. nghĩ lưu xuyên vô đầu một cái nhất thời bừng tỉnh mẹ nó đem chuyện này làm đã quên trí nhớ không được xem ra sau này đến kiềm chế một chút thiếu muốn mỹ nữ l ư u xuyên thầm nghĩ văn xính có cái con nuôi gọi văn hưu ở văn xính t ù y tùng lưu tông đầu hàng tào tháo sau khi lại sau đó văn hưu còn bị tứ tước quan nội hầu quan nội hầu địa vị có thể không thấp phải biết trương l ư u đầu hàng tào tháo chính là bái trung lan tướng tứ tước quan nội hầu vì lẽ đó văn hưu cũng không tính hạng người vô danh a đúng rồi nghĩa phụ của ngươi đây lưu xuyên rất hứng thú hỏi nói tới văn xính vậy cũng là cái văn võ song toàn người có tài nguyên bản văn xính đầu hàng tào tháo sau khi thủ vệ giang h ạ điện quân phương bắc trấn kinh giang nhiều lần dẫn binh ngăn trở quan vũ chi sư tiến phong kéo dài tuổi thọ đình hậu thảo lịch tướng quân sau đó đánh chiếm quan vũ đồ quân lu thiêu hủy quan vũ chiến t h u y ề n trở thành tào tháo ỉ vì là bình phong đại tướng một trong sau lại nhiều tổng trinh thảo mệnh phong hậu tướng quân tân gia hậu lưu xuyên đối với nhận thức bực này người khá có hứng thú đương nhiên hứng thú của hắn cũng giới hạn với muốn quen biết một chút danh nhân nhìn bỏ người là hà phong thái về thành chủ đại nhân ai nghĩa phụ t a hắn thực sự là một lời khó nói hết văn hưu tầng tầng thở dài một hơi sắc mặt cực kỳ làm khó dễ làm sao một lời khó nói hết l ư u xuyên kinh ngạc nói thành chủ đại nhân có thể có thể biết nghĩa p h ụ ta nguyên lai ở lao châu mục thủ hạ vì là đại tướng quân lao châu mục qua đời sau khi thái mạo mọi người lập giả chiếu chỉ hắn tin là thật cho rằng thực sự là lao châu mục đại nhân để lưu tông kế châu mục vị trí cho nên liền tùy tùng lưu tông sau đó đối đại hắn biết là giả chiếu chỉ sau khi hắn cũng đã tùy tùng lưu tông đến giang lăng mà đến giang lăng lấy này sau thái mạo mọi người lại muốn đầu hàng tào tháo nghĩa phụ ta tức chết rồi liền hắn đóng cửa không ra cùng thái mạo bọn họ cũng sinh ra khoảng cách mà thái mạo khoái việt bọn họ đối với nghĩa phụ ta cũng rất bất mãn ai hắn hiện tại rất bất lực ca văn hưu thở dài một hơi nói rằng vì sao không trở về lưu kỳ thủ hạ làm việc lưu xuyên ngớ ngẩn văn x i n h càng như vậy xui xẻo mà nghĩa phụ người kia hắn trùng mặt mũi lại lo lắng lại trở về sẽ bị t r â u m ụ văn hưu còn chưa nói hết nhưng lưu xuyên đã đã hiểu ý của hắn nói t r ă n g ra văn x i n h theo thái mạo cùng lưu tông đồng thời chạy đến giang lăng sau đó kết quả thái mạo cùng lưu tông nhưng phải đầu hàng tào tháo mà văn xính người này cực kỳ trung thành hắn không muốn đầu hàng cùng tào tháo liền về lưu kỳ thủ hạ không phải cùng lưu tông cũng không phải tình cảnh lúng túng hai mặt làm khó dễ một đại danh tướng hôn đến như vậy đất ruộng cũng là đủ suy lưu xuyên khỏe miệng giật giật văn xính khá là trung thành hắn hiểu rất rõ trước đây xem tam quốc liền biết được lưu biểu chết rồi thử lưu tông kế vị tào tháo khởi binh nam trinh kinh châu lưu tông cùng người k h á c n g h i ệ p quan nghị quyết định nâng kinh châu khu vực đầu hàng tào tháo lại hoán văn xính đồng thời quy hàng văn xính nói xính không thể bảo toàn h ộ thổ địa như vậy thất trách chỉ ứng trờ phạt mà thôi tào tháo tiếp thu kinh h ắ n sau văn xính mới hướng về thấy tào tháo tào tháo hỏi tại sao làm đến như vậy chỉ đây văn xính liền đáp trước ta không thể giúp đỡ lưu kinh châu lưu biểu đồng thời phụng dưỡng quốc gia bây giờ kinh châu tuy rằng mất đi nhưng ta nhưng thường hy vọng có thể chú đóng ở hàn xuyên bảo toàn thổ cảnh như vậy ta mới sinh không dựa vào ốm yếu chết cũng không thẹn với lòng đất nhưng mà hiện tại thiết tượng không thể thực hiện còn tới bây giờ tình trạng này xính trong lòng thực sự bi thống xấu hổ không có mặt m u i sớm đến tiến kiến ngươi mà thôi dứt lời thổn thức cầm k h p mà tào tháo vì đó bị thương nói rằng trọng nghiệp ngươi thực sự là một cái trung thân a liền lấy hậu lễ chiêu đại văn xính lại lấy quân đội trao tặng văn xính bởi vậy có thể thấy được văn xính trung thành cao ngươi về nhà khích lệ một chút nghĩa phụ của ngươi để hắn tỉnh lại lên làm cái lựa chọn lưu xuyên nhưng là thuận miệng nói rằng văn xính nơi đi hắn không thế nào quan tâm dù sao hắn là cầu thánh thật không có tranh bá c h i tâm hắn cũng không muốn quản văn xính gặp đi nơi nào nhưng nếu là một đại danh tướng liền như vậy trong luân hắn cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối vì lẽ đó thuận tiện cổ vũ một câu ta nhất định đem nói mang đến văn hưu lập tức trả lời dưới cái nhìn của hắn thành chủ đại nhân để hắn cổ vũ nghĩa phụ bởi vậy có thể nhìn ra đến thành chủ là có ý đại nhân một câu thưởng thức cái kia sau lưng đại biểu ý nghĩa là cái gì tất nhiên là năng lực được thành chủ đại nhân khẳng định có cơ hội bị trọng dụng đầu óc của hắn dùng hậu thế lại nói chính là tình thương cao làm sao gặp không hiểu bởi vậy hắn kích động a người tuyên bố xuống nếu là có người muốn biết chữ ta sẽ phái người dạy bọn họ thời gian liền định ở mỗi ngày làm xong việc buổi tối đi một cái canh giờ liền có thể liệu xuyên nói rằng đồng tước thành nguyên cư dân mà văn hóa mức độ cũng là cần tăng cao cựu như minh ngươi này từ thứ rất khiếp sợ học được học được ca ra c á t lượng kinh ngạc mà lại vui mừng nhìn theo cựu như lao đệ có thể học được đồ vật thật nhiều thống trị bách tính loại thủ đoạn này hắn đều không nhất định nghĩ đến ra để lưu dân biết chữ phòng t r ư n g lại có hay không mấy người đối đầu chịu phục được t i ế u nhân lập tức đi làm văn hưu trả lời ừm đi thôi l ư u xuyên phất phất tay tình huống cũng không tệ lắm đồng tước thành đại nghiệp có thể thành được rồi ngày hôm nay đi bộ chấm dứt ở đây vị nhân đến về nhà đi ăn cơm lưu xuyên quay đầu đối với t ử thứ cùng g i a cát lượng nói rằng sắp tới năm vạn lưu dân ở đời sau tính ra có điều là một cái loại cỡ lớn x ã khu nhân số mà thôi nhưng ở chỗ này trải rộng ra nhưng là có vẻ cực kỳ khổng lồ tức xem như là đi bộ một vòng thị sát một lần cũng là cần hoa thời gian rất lâu cựu như minh ra cát lượng kêu một tiếng lưu xuyên lưu xuyên không chút khách khí nhẹ nhàng mà trở về một chữ ra cắt lượng hắn l ệ rơi đầy m ặ ta lượng lời còn chưa nói hết đây làm sao ngươi biết lượng muốn nói gì thật không tiện bị nhân phu nhân trở về bị nhân đến bồi phu nhân đi xa lưu xuyên bay tới một câu nói hắn nợ nụ cười không minh ngươi cái đồ vô liêm sỉ lão tử còn không biết ngươi lại muốn quỵ cơm à. thật không tiện bị nhân không giành nhường ngươi q u t cơm lưu xuyên về đến nhà trực tiếp hướng về tiêu dao trên ghế một nằm phu quân ngươi đây là đang làm gì thế a lữ khỉ nhi một đôi chân dài hướng về lưu xuyên bên cạnh một bước sau đó nghiêng đầu đi cái k i a phong vận quả thực t u y ệ t ta nói khỉ nhi có thể hay không đem ngươi mê người khí chất khiêm tốn một chút n g ư ơ i phu quân ta hai ngày n à y thận có chút đau l ư u xuyên nói rằng phút ba lưu xuyên lời nói trực tiếp để lữ khỉ nhi phun ra ngoài người ta muốn hải tử vì lẽ đó rất tích cực nhưng ngươi không so với bổn phu nhân càng tích cực sao phu quân trước ngươi như vậy lại vì sao đ ỗ n g nhiên biến chịu khó cơ chứ lữ khỉ nhi tò mò hỏi trước lưu xuyên lời nhắc cực kỳ nhưng hiện tại lại vì kiến đồng tức thành bôn ba nàng rất tò mò phu quân có phải là thay đổi tính tình cái gì gọi là ta bỗng nhiên biến chịu khó ta lười đến động thế nhưng ngươi yêu thích động a chúng ta là phu thê không thể luôn để một mình ngươi động chúng ta phải chuyển động cùng nhau mà lưu xuyên cười cười nói lưu khỉ nhi nàng có c h ú t động phu quân lẽ nào thật sự đổi tính tử còn nhớ sao trước b ỉ nhân đã nói phải cho ngươi xây một tòa pháo đài phu quân không gặp nói không giữ lời a nhìn đây là chúng ta pháo đài lưu xuyên nói từ trong túi quần lấy ra một tấm bản vẽ triển khai a đây là bị người thiết kế pháo đài chờ đồng tức thành lưu dân sắp xếp cẩn thận sau khi bị nhân liền có thể bắt đầu kiến chính mình pháo đài bạn phu quân nói rồi phải cho ngươi xây pháo đài liền cho ngươi xây pháo đài liệu xuyên cười nói đồng tước thành chính là lưu dân kiến cải thiện người khác cư trú hoàn cảnh chính mình cũng không thể còn tiếp tục trụ nhà cỏ chứ vì lẽ đó hắn định đem pháo đài tu ra đến a chuyện này lữ khỉ nhi chỉ một thoáng cảm động đến suýt chút nữa khóc lên vốn tưởng rằng phu quân là đùa dỡn kết quả hắn là như vậy chăm chú lữ khỉ nhi cảm động đến trong khoảng thời gian ngắn ngây người không biết làm sao dùng lời nói biểu đạt tình cảm của nàng chỉ có thể xem n h o con giống như chăm chú dựa vào lưu xuyên quá hồi lâu lữ khỉ nhi nghĩ đến chuyến này về nhà mục đích phu quân kinh châu thái g i a cùng khoái nhà thực sự là đáng ghét bọn họ dĩ nhiên liên hợp lại chèn ép chúng ta cựu như cửa hàng lữ khỉ nhi xem cái cáo trạng tiểu bà bảo nàng biết phu quân nhất định có biện pháp giải quyết ừ thái g i a cùng khoái nhà chèn ép chúng ta cựu như cửa hàng lưu xuyên nhất thời n h ị nhữ mày liền này thái mạo thả ra lời hung á c liền điểm ấy chiêu số sao chương một trăm tám mươi chín sang trói quật khởi đi vì tư mã t h ă m thẳm thái ra cùng k h o i nhà chính là kinh châu to lớn nhất hai đại sĩ tộc bọc khẳng định không lỡ chúng ta trở nên mạnh mẽ đoạt lợi ích của bọn họ mặc dù là thái mạo không có cùng phu quân phát sinh mâu thuẫn bọn họ sớm muộn cũng phải chèn ép chúng ta như đã đoán trước sự đây lữ khỉ nhi l ặ n g lặng mà nói rằng khỉ nhi lão bà thông minh lưu xuyên khá là bất ngờ ai nói cơn ngực sốc nổi liền ngốc n g t tử nhìn chúng ta nương tử không phải hai loại đều có sao cái kia phu quân muốn làm sao làm lữ khỉ nhi ổn định tò mò nhìn lưu xuyên hỏi bọn họ không phải giá cao thu mua lương thực sao chúng ta liền đem dư thừa lương thực bán cho bọn họ chính là a ta để chân mật thu mua lương thực vì là không phải là giá cả dâng lên sau khi sau đó sẽ trào hàng đi ra ngoài mà bọn họ lên nào h à o giá lương thực chẳng phải là chính hợp tâm ý của chúng ta lưu xuyên không để ý lắm cười cợt nói rằng không phải phu quân nhưng bọn họ đem lương thực toàn bộ thu mua sau đó kinh châu lương thực l i ề n thiếu tương đương với toàn bộ lương thực nắm giữ ở trong tay bọn họ như vậy tương đương với bị bọn họ đem ở mạch máu nếu như bọn họ lại lần nữa tăng cao lương thực giá cả vậy chúng ta chẳng phải là muốn t h i ệ t t h o i chết hơn nữa nha càng thêm nghiêm trọng chính là toàn bộ kinh châu khả năng đều sẽ rơi vào lương thực thiếu thốn hình dáng nha lữ khỉ nhi lo âu nói rằng khỉ nhi lão bà a người thông minh là thông minh nhưng trí nhớ không thế nào tốt lưu xuyên nhất thời cười cợt lữ khỉ nhi lữ khỉ nhi b i u m ô i người ta nơi nào trí nhớ không t ố t cả người ăn ta lâu như vậy nhiều như vậy lương thực dự trữ làm sao đã quên chúng ta không bao giờ thiếu là cái gì sao lưu xuyên trừng mắt nhìn cười nói bị nhân quyết định đồng tước thành người ta sẽ đem khoai lang khoai tây phân phát xuống cho bọn họ trồng t r ọ n mặt khác bây giờ n g ư ỡ i như n g là nam dương quận thái thu a tân quan tiền nhiệm không đốt nó tam b ả hóa sao vì lẽ đó bị nhân cho phép ngươi đem khoai lang cùng khoai tây mang đi ra ngoài sau đó khu vực rộng lớn trồng trọt có điều vì phòng ngừa có người mơ ước tốt nhất là bí mật trồng trọt lưu xuyên nham hiểm địa nợ nụ cười a phu quân người n g ư ơ i thật căm lòng lữ khỉ nhi nhất thời kinh ngạc trận to hai mắt lưu xuyên không chế khoai lang cùng khoai tây vẫn luôn không có lấy ra đi chính thức khu vực rộng lớn reo nói đến cũng vẹn vẹn chỉ là ở tiểu trại loại mà lưu xuyên lúc này càng đáp ứng đem như vậy lợi khí giao cho nàng làm cho nàng bí mật đi trồng trọt nàng có thể tưởng tượng nam dương người nhiều lắm cảm kích nàng không sai bị nhân quyết định ngươi trực tiếp mang đi ra ngoài chính là l i u xuyên nói rằng lữ khỉ nhi được lưu xuyên khẳng định trả lời chắc chắn nàng trầm m ặ t xuống phu quân vì nàng càng như vậy hùng hồn nàng cảm động a bị nhân biết ngươi làm thái thú chính là tân quan t i ề n nhiệm vì lẽ đó đây là cây đốt thứ nhất lưu xuyên dối ra một ngón tay nói rằng sau đó hắn lại lần nữa bắn ra một ngón tay như vậy hai ngón tay ở lữ khỉ nhi trước mặt tần suất cực cao điệu r u lên lữ khỉ nhi nhìn thấy lưu xuyên động tác nhất thời khuôn mặt đỏ lên lưu manh phu quân lữ khỉ nhi n í n khóc mỉm cười cáu giận nói lưu xuyên hắn có chút không thể giải thích được phu quân còn có thanh thứ hai hỏa lưu xuyên cười cận tiếp tục nói Thành、thứ a n h h t hai hỏa làm sao thiêu lữ khỉ nhi hiếu kỳ mà lại kích động t h a n h thứ hai hỏa chính là tinh binh kế hoạch lưu xuyên lạnh nhạt nói lữ khỉ nhi nhất thời s ư ơ n g sở tinh binh kế hoạch ân đúng lưu xuyên đặc thù phu quân tinh binh kế hoạch không phải có đặc trùng huấn luyện phương pháp sao lữ khỉ nhi nghi hoặc hỏi trước đây lưu xuyên liền cho lữ khỉ nhi đặc trùng huấn luyện phương pháp bình thường hoàng trung người huấn luyện bên trong đội hộ vệ chính là chọn dùng những người huấn luyện phương pháp cái kia không coi là tinh binh kế hoạch cường độ còn thiếu rất nhiều đây người phu quân ta còn có cường độ càng cao hơn đặc t r ù n huấn luyện phương pháp lưu xuyên nhưng là cười cợt nói rằng trước hắn cho triệu vân mang đi ra ngoài huấn luyện phương pháp đó là cho giang hạ lưu kỳ sử dụng tự nhiên chưa hề đem tinh hoa nhất đồ vật giao ra nhiều nhất chỉ có thể nói là g i ả n bản vào lúc ấy hắn suy nghĩ nếu như đem tinh hoa đồ vật giao ra vạn nhất để giang hạ thực lực quá mạnh cái kia trực tiếp liền đánh phá thiên hạ cân bằng à? cũng không thể vì lưu kỳ đánh phá thiên hạ cân bằng chứ điểm này hắn là có cân nhắc nhưng hiện tại không giống lữ khỉ nhi làm thái thú nam dương còn chính là lữ khỉ nhi trưởng quản hắn đến để phu nhân ư u b ư ớ một cái như vậy đến thời điểm mặc dù là có người tấn công nam dương quận cũng có thể tăng cường chạy trốn năng lực mà còn có c à n g cao cấp phu quân ta muốn thử một chút lữ khỉ nhi nói rằng khạc khạc buổi tối thử lại lưu xuyên tằng thắng một cái vung vung tay lữ khỉ nhi đối với lưu xuyên trợn mắt khinh thường phu quân a chúng ta nói việc chính sự đây ngươi làm sao đông nhiên lão tài xế lưu manh bản tính lại bại lộ có thể hay không chính kinh một điểm hai ngày nay ngươi mà xem bản phu quân làm sao tinh minh ngươi học một chút phu quân chỉ dạy một lần a lưu xuyên nói rằng nương tử nhất định hào hào học sẽ không để cho phu quân thất vọng lữ khỉ nhi kích động bảo đảm nói nàng muốn nhìn một chút phu quân đến cùng là làm sao cái tinh binh phương pháp nàng thực sự là quá kinh hỷ phu quân chủ động giúp nàng nghĩ kế nàng cảm thấy đến đây là cái điểm tốt phu quân cái k i a t h a n h thứ ba hỏa đây lữ khỉ nhi yếu yếu mà nói t h a n h thứ ba hỏa tạm thời không nói cho ngươi được rồi phu quân vậy chúng ta đi vào nhà đi lữ khỉ nhi ôn nu lôi kéo lưu xuyên làm gì lưu xuyên bình tĩnh hỏi lữ khỉ nhi gật g ủ ha thật ngươi cái khỉ nhi học bản phu quân học được đúng là rất nhanh lưu xuyên nợ nụ cười nói làm liền làm ngay kế sáng sớm lưu xuyên đem ra cắt lượng cùng từ thứ gọi tới cho bọn họ nói rồi một lần tinh binh kế hoạch sau đó phái bọn họ đi bố trí thứ cần thiết chuẩn bị nhân tài chọn lựa sau đó lưu xuyên chính mình mang theo lữ khỉ nhi đi đến ngụy duyên đóng giữ quân đội bên này hiện nay tiến vào tiểu trại quân đội cũng là năm ngàn người ngoại trừ có một ít là ngụy duyên bộ hạ cũ ở ngoài còn lại toàn bộ là từ kinh châu phủ điệu đi tới được lưu dân gần như năm vạn người đây tự nhiên quân đội muốn chuẩn bị kỹ cảng không phải vậy vạn vừa phát sinh cái gì náo loạn chẳng phải là không ai chấn áp bởi vì lưu xuyên so với hắn tuổi trẻ đồng thời dài đến trắng non nà hắn thái độ vẫn tính non chính nhưng đáy lòng nhưng là không có quá nhiều thuyết phục loại này cảm giác lưu xuyên rất rõ ràng nói trắng ra tức là thiếu hụt để hắn chịu phục đồ vật lưu xuyên cũng không hoảng hốt một cái nguy duyên mà thôi hắn có lòng tin để hắn thuyết phục n g ư ơ i đi đem quân đội người toàn bộ triệu tập lên ta cần tuyển một nhóm người l ư u xuyên nói rằng tuyển người nguy duyên hơi s ư ớ n g sở thật giống nào đó thủ hạ đều là h ả o thủ a còn cần tuyển người sao tuy tiện kéo mấy cái đi ra không là tốt rồi sao không sai mau đi đi lưu xuyên thấy nguy duyên ư ớ n g sở sau đó cho hắn xác định một lần phải nguy duyên không có hỏi nhiều liền lập tức đi ra ngoài không bao lâu nguy d u y n liền đem quân đội tất cả mọi người triệu tập lên nói cho bọn họ biết bị ta tuyển chọn lương tháng tăng gấp đôi mỗi bữa có t h ị tan lưu xuyên nhìn phía dưới tối om om đám người nói rằng ngụy duyên một người thật giống rất có sức mê hoặc dám vẻ mỗi bữa có t h ị t h ắ n cũng muốn a nhưng là điều kiện không cho phép đại gia nghe rõ vị này chính là chúng ta thành chủ đại nhân lưu cựu như tiên sinh nào đó triệu tập đại gia là hướng về các ngươi tuyên bố một chuyện chúng ta thành chủ đại nhân hôm nay muốn từ trong các ngươi t u y ể người n người. người bị tuyển chọn lương tháng tăng gấp đôi đồng thời mỗi bữa có thì tan ngụy duyên lớn tiếng tuyên bố hắn vừa dứt lời phía dưới liền truyền đến từng trận tiếng nghị luận lương tháng tăng gấp đôi mỗi bữa có thịt ăn ủng n g ộ cùng ngục nào đó nhất định phải bị tuyển chọn lương tháng không lương tháng không đáng kể ta thích ăn thịt ta nhất định phải bị tuyển chọn chỉ một thoáng phía dưới trong đám người chuyển ra vô số ủng n g ộ cùng ngục nuốt nước miếng âm thanh thịt là thứ tốt thực sự là khó có thể từ chối còn có lương tháng tăng gấp đôi có trọng thưởng tất có người dũng cảm bởi vậy tất cả mọi người tính tích cực bị lựa tốc đều chuyển động cựu như tiên sinh bắt đầu đi làm sao cái chọn pháp ngụy duyên hướng về lưu xuyên hơi đưa tay ra hiệu một hồi hắn cũng rất tò mò muốn biết lưu xuyên làm sao cái chọn lựa phương thức thậm chí hắn cân nhắc chờ một lúc hắn có muốn hay không đi thử xem nhìn lưu xuyên vì sao phải như vậy g i ố n g chống thua chiêng địa tới chọn người có gì đặc biệt địa phương nhìn thấy bên kia sao bị ngươi đã khiến người ta thiết trí được rồi chướng ngại vật lưu xuyên chỉ chỉ xa xa để khổng minh cùng từ thứ bố trí chọn lựa sân bãi vượt cọc rãnh tường thấp cao bản cầu nhảy cầu độc mục tường cao thấp cọc mạng chờ chút đầy đủ mọi thứ chính là tăng mạnh phiên bản bộ đội đặc trùng huấn luyện sân bãi thấy không bên kia chính là cản trở chạy đây chỉ là bước đầu lựa chọn người bị tuyển chọn trực tiếp tiến vào huấn luyện đ sau đó huấn luyện đội bên trong lại tiến hành đào thải lưu xuyên trước tiên đánh cái dự phòng châm yêu cầu không cao nửa nén hương bên trong chạy xong coi như thăng cấp thăng cấp người trực tiếp là có thể tiến vào huấn luyện đội lưu xuyên lớn tiếng nói sau đó quay đầu đối với ngụy duyên nói được rồi n g ư ờ i đi đem người phân tổ mỗi một trăm n g ư ờ i một tổ sau đó sẽ chia làm tiểu đội mỗi m ộ ư ơ i người một tiểu đội phải ngụy duyên lập tức trở về nói thời gian trôi qua nhanh chóng ngụy duyên hiệu suất làm việc cũng rất cao phân tổ rất nhanh hoàn thành sau đó lưu xuyên cho ngụy duyên đem quy tắc nói một lần chính mình cũng đi làm cái đơn giản làm mẫu rõ ràng quy tắc sao liệu xuyên hỏi rõ ràng rõ ràng toàn trường binh sĩ giống to những n à y quân đội binh sĩ đại thể ở kinh châu phủ bị triệu vân đã huấn luyện quá đối với những n à y chướng ngại vật bao nhiêu vẫn có hiểu một chút chọn lựa bắt đầu liệu xuyên tuyên bố xong sau đó hắn mang theo lữ khỉ nhi cùng ra c á t lượng từ thứ đứng ở trên đài cao đi quan sát cựu như minh ngươi này tuyển người phương thức chỉ sợ không chọn được bao nhiêu người a ra c á t lượng thoáng lo âu nói rằng hắn lần thứ nhất thấy được lưu xuyên tuyển người thủ đoạn càng l ạ như vậy mới mẹ độc đáo mà lại cường độ cao nửa nén hương nhưng là chừng mười phút nếu như gần mười phút còn không hoàn thành còn nói thế nào trở thành tinh nhuệ binh lính a thì lại làm sao đáng giá nhanh nhanh gấp đôi lương tháng mỗi bữa cho thức ăn lưu xuyên nở nụ cười gắn nói rằng ta đã từng thấy người năm phút đồng hồ liền có thể hoàn thành người cũng không phải số ít hắn không có khuyết đại từ hậu thế có chút binh vương khả năng so với cái này càng khuyết đại không thể ngụy duyên ở một bên tiếp nhận lời nói nói hắn không tin tưởng nguyên bản hắn còn tưởng rằng rất đơn giản vừa nãy lưu xuyên làm mẫu thời điểm hắn cũng thử một chút Phát h i ệ nếu độ khó v là, nhưng nhưng là, là, là trải t qua chuyên nghiệp huấn luyện chỉ sợ so với hậu thế một số binh vương muốn mạnh hơn rất nhiều lần này n g u y duyên nhất thời ngại lời h nào đó không có trước tiên xem thường ngươi trái lại trước tiên bị ngươi cho miệt thị phí lời không nói sau một tháng ngươi cùng ta người so với so sánh lưu xuyên hờ hưng nói rằng bị nhân huấn luyện người đánh qua ngư độ khả thi quá nhỏ nhưng chạy trướng ngại vật tuyệt đối sẽ không nhiều hơn người thiếu ngụy duyên nghe được lưu xuyên lời nói nhất thời mọi người chầm mặc một chút sau khi quả đoán gật đầu thật ngụy duyên m ỏ i mắt mong chờ ngụy duyên miết miệng cười cận hắn ngược lại muốn xem xem vị này tuổi trẻ thành chủ đến cùng lợi hại bao nhiêu Cuối cùng, người chọn lựa hoàn thành, thuận lợi thăng cấp cao cho các thuận người lợi người người. Hiện tại nói người hoàn thành, thăng gần như hứng lựa ta rất cao hứng nói cho các người, các người có Bản thành nhân n chủ đại l ư ơ gần tháng không tốt nắm, thịt Bắt không không nắm, cũng ăn không ngon. đ u từ hôm a y bị n hai â n n gặp g cho các ư l trăm a chuyên h n g i linh u y ệ n Không được thể ta người cùng kêu lên trả lời sau đó tàn đi chờ thăng cấp người sau khi rời đi lưu xuyên mới mang theo lựa khỉ nhi ra cắt lượng cùng với t ử thứ đi ra quân doanh k i ể u như lão đệ ngươi xem như là để ta mở rộng tầm mắt có điều chúng ta chọn lựa người có phải là có ít có cần hay không để từ long mang kinh châu đại quân đến lại tuyển một nhóm đi ra từ thứ ở vừa nói không h o à n g hốt chậm rãi mở rộng chính là ta cần người ở tinh không ở nhiều đây chỉ là vì giáo phu nhân học tập lưu xuyên vung vung tay nói rằng ra c á t lượng cùng từ thứ nhất thời không nói gì hao phí khổ tâm như vậy nguyên lai、like、cựu như huynh chỉ là vì để cho phu nhân học tập có n g ư ơ i như thế sùng ái phu nhân sao cựu như huynh vì sao để phu nhân học những này ra c á t lượng cao mày âm thầm nghĩ lưu xuyên dù ý sau đó ánh mắt không ngừng mà lấp lóe khổng minh ngươi ánh mắt gì lưu kỳ bên kia không cũng học ta huấn luyện phương pháp sao cái kia ta chính mình phu nhân tự nhiên đến giáo càng tinh túy một ít đồ vào ta bị nhân chính mình dùng còn càng thêm tinh túy đây đương nhiên là càng người thân cận càng tiếp xúc tinh túy nhất đồ vật lưu xuyên không nói gì mà nói rằng l ư u kỳ b ê n k i a học chính mình phu nhân càng tinh túy cựu như huynh chính mình càng thêm tinh túy g i a c á t lượng trong miệng lặp lại những từ ngữ này đông nhiên hắn ngẩng đầu lên thật giống bắt lấy t h ậ p manh mối sau đó kinh ngạc nhìn về phía lưu xuyên cựu như h i n h ngươi là có cái gì kế hoạch lớn sao g i a c á t lượng mặt ngoài cực chân định nội tâm nhưng là ầm ầm ầm n h không có lưu xuyên kiên quyết phủ nhận lao tử có cái dám kế hoạch lớn chỉ có điều là sùng phu nhân làm cho nàng đem thái thú vị trí ngồi vững vàng mà thôi nhưng là nhưng là ra cắt lượng nhưng làm ấy lần muốn nói lại thôi hắn rất muốn nói ngươi không có kế hoạch lớn lựa gạt hai đó thật sự cho rằng lượng còn không nhìn thấu t h ế sao liệu kỳ học gia lông phu nhân học tinh túy chính mình nắm giữ tinh túy nhất đồ vật như vậy tầng tầng giảm dần ha cựu như m u n h a cựu như m u n h lượng m ạ i đến tận giờ khắc này mới phát hiện ngươi càng ở vô hình t r u n g đã đem kinh châu chế tạo thành ba tầng bình phong nếu không là ngươi lời nói vừa nay em nhắc nhở lượng ta còn bị chẳng hay biết gì đây tầng thứ nhất lưu kỳ thành t i ự u kinh châu mục bao trùm toàn bộ kinh châu chính là tầng thứ nhất tầng thứ hai để phu nhân của n g ư ơ i làm nam dương quận thái thú như vậy hình thành tầng thứ hai tầng thứ ba chính n g ư ơ i lưu thủ ở đồng tức thành chăm lo v i ệ c nước âm thầm m à i đao đây là tầng thứ ba nhìn ba tầng vòng một tầng so với một tầng c ư ờ n g lui có thể thủ tiến vào có thể công nếu như phương bắc tào tháo xuôi nam hoặc là giang đông đánh tới n g ư ơ i có ba tầng ăn bài ai có thể đem ba tầng bình phong phá tan mà nếu là bọn họ không chủ động tấn công kinh châu người ba tầng vòng tròn chăm lo với nước phát triển được rồi sau khi đem ba tầng vòng tròn một tầng một tầng cấp tốc mở rộng chẳng phải là thiên hạ đều sẽ vì ngươi mà run r u dày như vậy tinh diệu ba tầng phòng hộ an bài ngươi còn nói ngươi không có kế hoạch lớn ta tin ngươi cái q u ỷ a g i a c á t lượng trong lòng rầm rầm đ i ệ u nhảy không ngừng hắn kích động lại ngượng ngác ha ha ha nhớ lúc đầu lượng cho ngươi viết cái gì ba chân a là lượng lô mang a g i a c á t lượng đ ố n g nhiên cảm giác phải có chút xấu hổ hắn còn, còn nhớ tới trước cho lưu xuyên viết ba chân cái kia kế hoạch chiến lược hắn cảm giác mình cách cục còn giống như là nhỏ đi một chút ta ngươi lai cự như huynh từ lúc kế hoạch tính an bài hắn gái này kế hoạch chiến lược tuy rằng cùng lượng kế hoạch chiến lược có chút tương tự thế nhưng là càng thêm áp dụng càng càng mạnh mẽ ha ha ha đột nhiên g i a cắt lượng như chứng động kinh bệnh phát tác phát sinh từng trận cười lớn người cười cái gì lưu xuyên mọi người cực kỳ choáng váng khổng minh đây là phát cái gì điên c ủ nga vô duyên vô cớ cười đến xem cái xa đ i ề u tự hắn tự nhiên không biết g i a cắt lượng vai hề đã đến trình độ ngoại hạng không có không cái gì g i a cắt lượng lập tức lắc đầu phủ nhận hắn sẽ không nói cho cựu như h u n h hắn đã đoán được cựu như h u n h an bài chiến lược mà hắn hưng phấn đến cười to là bởi vì ân cựu như huynh thiết trí ba tầng phòng hộ vòng hắn ở lại đồng tức thành làm cựu như huynh chủ bạc điều này đại biểu cái gì đại biểu ta ra cắt lượng tiến vào cựu như huynh bên trong hắn là coi ta là làm hạt nhân nhân sĩ đối xử à. trước đây hắn vẫn luôn vì đi không tiến vào lưu xuyên nội tâm cảm thấy yêu thương không nớt mà giờ khắc này hắn mới rõ ràng nguyên lai lưu xuyên sớm cho hắn có sắp xếp nhà vì lẽ đó hắn cực kỳ hưng phấn là ta hiểu lầm cựu như huynh chỉ một thoáng ra cắt lượng âm thầm cảm thấy xấu hổ nhưng xấu hổ qua đi hắn lại nhận tình nhi mười phần thuận tiện ở phát ra một cái thể lượng một điểm nên vì cựu như h i n h q u ố c cung tận tụy tới chết mới thôi như vậy mới không phụ lòng cựu như h i n h tín nhiệm sáng trói quật khởi đi vì cựu như vì tư mã tham thảm chương một trăm chín mươi không thể không nói ngươi rất có văn hóa a cựu như h i n h tuyển ra đến người ngươi dự định làm sao huấn luyện ra cắt lượng thật là hiếu kỳ mà từ thứ cũng nhìn về phía lưu xuyên biểu hiện cực có hứng thú chọn lựa người thời điểm bọn họ đã được kiến thức lưu xuyên chơi đùa trò gian lấy bọn họ đối với lưu xuyên hiểu rõ khẳng định hắn còn có tân trò gian chờ ta chuẩn bị kỹ càng huấn luyện sân bãi cùng cần thiết đồ vật lại nói lưu xuyên khoát tay một cái nói. cái k i a cựu như huynh sau khi làm xong nhất định phải làm cho lượng đi vào quan sát một phen g i a c á t lượng khá là chờ mong địa đạo đừng nói ngươi đối luyện binh cảm thấy hứng thú lưu xuyên liếc mắt một cái khởi minh đó là tự nhiên kỹ nhiều không ép thân sống đến g i ả học đến g i ả mà g i a c á t lượng cười nói lưu xuyên mặc kệ hắn có điều hắn đối với g i a c á t lượng có này thái độ vẫn có chút khâm phục khả năng cũng là bởi vì hắn có này muốn biết mới hoàn thành hắn đi đúng rồi Sĩ măng cùng vôi bên kia khai thác chuẩn bị thế nào rồi lưu xuyên nhìn về phía từ thứ hỏi hắn đem bi phương cùng với xi măng b ế t lò vôi bếp lò bản vẽ đều giao cho từ thứ từ thứ vẫn ở thu xếp chuyện này cựu như lão đệ yên tâm đều ở dựa theo mệnh lệnh có thứ tự tiến hành từ thứ trả lời còn có một vấn đề an toàn phương pháp muốn làm đến nơi lên trốn có thể để cho ngụy duyên lại tăng phái một ít nhân thủ càng là xì mẳng lô tử hòa vôi bếp lò nhất định phải bảo vệ tốt tốt nhất không nên để cho bí phương tiết lộ ra ngoài liệu xuyên dặn dò những thứ đồ này hắn tuy rằng không phải rất quan tâm nhưng cũng không có nghĩa là theo liền có thể để cho người khác nắm giữ nếu là bí phương tiết lộ ra ngoài khó tránh khỏi sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu cựu như lão đệ yên tâm bên kia đều là triệu tập hảo thủ cả ngày lẫn đêm toàn bộ hành trình canh giữ ở bếp lò bên cạnh ta đã phân phó một khi có người tới gần trực tiếp bắn giết từ thứ cực kỳ nói thật làm tốt lắm xi、si、măng cùng vôi thiêu đi ra đồng tước thành nhà liền có thể bắt đầu kiến liệu xuyên g ạ t ngủ đồng tước thành xây dựng hắn cần nhanh vì lẽ đó một bên xây dựng bếp lò chế vôi cùng xi、si、măng một bên cũng ở khiến người ta đào đất cơ an dân thinh binh đây là hiện nay hai đại hạt nhân mục tiêu mà sở hữu quay chung quanh hai đại hạt nhân sự đều ở đồng bộ có thứ tự tiến hành bên trong có cựu như lão lệ ở là thiên hạ vạn dân chi phu ca t ừ thứ khá là cảm thán hắn trở lại tiểu trại việc làm tương đương với công tạo nếu như là ở đời sau lời nói chủ bộ tương đương với tổng bí thư mà công tạo tương đương với cục trưởng nhân sự đối với lưu xuyên việc làm hiểu rõ nhất hắn rõ ràng nhất lưu xuyên cũng có thể làm chuyện này có cớ nào trọng yêu ý nghĩa các ngươi cho rằng hà vì thiên hạ lưu xuyên biểu mũi hỏi thiên hạ lớn bao nhiêu à nhiều nhất bởi vì hắn có thể cải thiện một nhóm người sinh hoạt điểm này hắn vẫn là khá có lòng tin nhưng muốn nói thiên hạ hắn cảm thấy đến vẫn là quá khó khăn dù sao ở trong mắt hắn thiên hạ vậy cũng là toàn cầu toàn cầu a thực sự là quá lớn hắn cũng không định quá muốn thay đổi toàn cầu cách cục thành cựu cầu thánh điểm này giác ngộ là có hà vì thiên hạ ra cắt lượng cùng từ thứ đồng thời xương sở sau đó cao mày suy tư hồi lâu chu triều phân phong mà kiến quốc sở hữu chư hầu trị địa cũng gọi quốc hoặc là bang nơi này thiên hạ một từ tức là chỉ chính là đại hán chi mười ba châu tức sở hữu chư hầu bang quốc nhưng chu triều trước đây lại có vân thiên hạ to lớn tổng cộng có cựu châu mà chúng ta vị trí hán triều chính là cựu châu bên trong một châu lại tên là huyện xích thân châu nói vậy pháp tuy rằng quái đản nhưng lượng cho rằng khá có đạo lý thiên hạ đến tột cùng lớn bao nhiêu chúng ta thực sự là không thể nào biết được vì lẽ đó lượng cho rằng quan k h ắ p thiên hạ lời giải thích thực muốn xem cựu như vị trí muốn là vậy g i a c á t lượng trầm ngâm một chút sau đó nói ta rời ạ không thể không nói ngươi rất có văn hóa lưu xuyên là lần thứ nhất đối với g i a c á t lượng kinh ngạc như thế trước đây dù cho hắn làm ra cái gì con bò gỗ cũng hoặc là phát minh đèn c ủ a m ì n h hắn cũng không có kinh ngạc như thế quá thực sự là g i a c á t lượng nhận thức so với vô số người đều mạnh hắn biết thiên hạ có cựu châu đồng thời sẽ không đi nhận vì thiên hạ cựu châu chính là quái đạn câu chuyện ý của ngươi là tâm lớn bao nhiêu sân khấu liền lớn bấy nhiêu lưu xuyên gạt gạt mí mắt nói là cực là cực vậy người hiểu ta kiểu như n h a g i a c á t lượng cực kỳ khâm phục cười nói lưu xuyên câu nói đầu tiên khái quát ra ý nghĩ của hắn hắn cũng rất kinh ngạc thiếu thổi phồng bị nhân lưu xuyên nói rằng g i a c á t lượng nói một trận đơn giản nói chính là tâm lớn bao nhiêu sân khấu liền lớn bấy nhiêu ý này mà khổng minh nhận thức đúng là khá là có đạo lý có điều ở trong mắt ta thiên hạ có điều là cái bóng mà thôi lưu xuyên cười cợt nói rằng bóng có ý gì da cắt lượng cùng từ thứ tất cả đều trong váng lưu xuyên nhưng là cười cợt ngươi thấy trên trời mặt trời cùng mặt trăng sao chúng ta vị trí khu vực thực cũng có điều là như trên trời mặt trời cùng mặt trăng bình thường là một quả bóng liệu xuyên nói rằng cái gì chúng ta vị trí khu vực cùng trên trời mặt trời cùng mặt trăng bình thường là cái viên cầu làm sao có thể chứ ra cắt lượng cảm thấy khó có thể tin tưởng kiểu như lao đệ sao lại nói lời ấy từ thứ cũng hỏi nhưng lấy hắn đối với lưu xuyên hiểu rõ lưu xuyên tuyệt không là cái gặp loạn người nói chuyện vì lẽ đó hắn muốn biết lý do là cái gì quên đi nói rồi các ngươi cũng không hiểu chờ sau này bị nhân làm cái đồ vật sau khi để cho các ngươi nhìn liền biết rồi lưu xuyên nhưng là vung vung tay nói rằng tốt nhất chứng minh phương thức đương nhiên là dùng kính viễn vọng xem mặt trăng cái gì nhưng hệ thống vừa không có đưa kính viễn vọng vật liệu cho nên muốn chứng minh đến chờ hắn đem kính viễn vọng làm được lại nói cựu như m u n h đ ừ n g a lượng hưng thu đã bị ngươi cong lên ngươi nhưng như vậy ra cắt lượng đánh n ề m máu cực kỳ phiên m u ộ n cựu như m u n h làm cái gì vậy dùng ngươi lại nói cái kia chính là ta q u ầ n đều thoát ngươi lại làm cho ta xem cái này thứ không giam dâu dếm hắn gần nhất có cái ham muốn vậy thì là ở lưu xuyên nơi này học mới mẹ đồ vật sau đó cho tư mã tham t h ẳ n biết tin chèm đúng gió vì lẽ đó lưu xuyên nói thiên hạ là viên cầu hắn bất luận làm sao cũng phải biết tại sao không phải vậy còn làm sao cho tư mã thăm thẳm k h o á t lác c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt thiền di ta muốn uống người nước đúng đấy cựu như lao đệ ngươi mà cho chúng ta nói một chút vì sao nói chúng ta vị trí khu vực chính là viên cầu từ thứ cũng h ư n g thú giặt rào chăm chú nhìn chằm chằm lưu xuyên muốn biết được hắn vì sao nói như thế ở trong ấn tượng của hắn cựu như lao đệ không phải là tùy tiện l o ạ n nói chuyện người đã nói như vậy hắn cảm thấy đến nhất định có nguyên nhân không phải không nói cho các ngươi mà là hiện tại không khẩu nói, nói rồi các ngươi cũng sẽ không tin l ư u xuyên mở ra tay hận không thể đánh chính mình một cái tắt mạch tử cho ra cắt lượng cùng từ thứ nói cái gì trái đất là tròn a quả thực là nắm bắt chỉ con giận thả trên đầu khu tự làm tự chịu các ngươi lại chưa từng sinh ra hải một c h ố c bỉ nhân cũng nói không rõ ràng l ư u xuyên vung vung tay chẳng muốn giải thích kiểu như lao đệ ngươi đây là xem thường người thứ không dám dâu dếm thứ hồi trước lưu vong thời gian tuy không thể nói được ra quá hải nhưng cũng là đi qua trên biển từ thứ rất phiền muộn địa đạo không sai kiểu như linh ngươi là xem thường chúng ta lượng khi còn bé cũng từng thấy hải lượng nguyên quán khu vực không xa liền có biển ra cắt lượng ở một bên cũng thật là phiền muộn p h ả n bác nói chúng ta chưa từng thấy hải bị cựu như huynh như vậy xem thường ngươi xem thường ai đó a ha ha lưu xuyên khỏe miệng giật giật đánh cái ha ha cái thời đại này nhìn thấy b i ể n rộng người s á c thực rất ít nhưng đã quên hai người bọn họ đều không phải người bình thường a khổng minh nguyên quan chính là hậu thế sơn đông lâm nghi thị nghi nam huyền bên kia khoảng cách hoàng hải khoảng cách cũng không phải quá xa a còn có từ thứ đã quên ngươi đã từng giết người từng làm kẻ liều mạng bị truy đến trốn đằng đông nấp đằng tây chạy đến trên biển đâu một vòng cũng có khả năng vậy các ngươi cho rằng mặt biển là bình sao lưu xuyên bình tĩnh hỏi b i ể n rộng tĩnh như mặt nước phẳng lặng tự nhiên là bình không phải vậy nước tất nhiên sẽ lưu động ra c á t lượng cực kỳ khẳng định địa đạo đúng vậy mặt biển bên trên định là bình từ thứ cũng phụ hòa nói vậy ta mà nói cho các ngươi b i ể n rộng cũng không phải bình liệu xuyên lắc lắc đầu tiếp tục nói không biết các ngươi có chưa từng thấy trên mặt biển từ đằng xa lái tới thuyền nếu như từng thấy cái kia trước hết nhìn thấy là cái gì tự nhiên là cột buồm từ thứ nghĩ đến không nghĩ cực kỳ khẳng định địa đạo ngươi nói không sai là cột buồm đồng thời ngươi thấy chính là càng ngày càng dài càng ngày càng dài cột buồm như nhắc chủ kinh thiết p h ả n phất cột buồng cắm vào trên bầu trời cuối cùng mới là thuyền xuất hiện liệu xuyên g ậ t g ụ nhưng nếu như mặt biển là bình ngươi n g ắ m lại xem đến sẽ là như vậy sao kiên quyết không phải mà lẽ gian nên là thuyền cùng cột buồng đồng thời từ xa đến gần xuất hiện vì lẽ đó bởi vậy có thể thấy được mặt biển cũng không phải bình mà là h ố n l ư ợ ệ n hình dáng liệu xuyên nói rằng này từ thứ nhất thời yên lặng mà một bên ra cắt lượng cũng là hai hàng lông mày vặt chặt lâm vào trầm từ bên trong cựu như minh vậy nếu như chúng ta vị trí khu vực là viên cầu vậy thiên hạ chẳng phải là rất nhỏ bởi vì ở viên cầu bên dưới người tất nhiên sẽ nga xuống Cũng thực ứ c c là nói viên cũng sẽ không bởi vì có một loại sức mạnh sẽ đem người hấp dẫn trên đất loại sức mạnh này chúng ta xưng là lực hút thế gian vạn vật bị quăng đến không trung trước sau đều sẽ hướng phía dưới lạc chính là lực hút hấp dẫn gây nên liệu xuyên giải thích lực hút không đúng rồi nếu như theo tấn cựu như huynh từng nói vật nặng được lực hút tất nhiên không giống nhau người xem lông ngông có thể đón gió mà lên phiêu hướng về trên bầu trời nhưng tảng đá nhưng không được từ thứ ở một bên khá là nghi hoặc mà hỏi lông ngông cùng tảng đá chịu đến trọng lực tăng tốc độ chính là như thế chỉ có điều là chịu đến trở ngại lực lượng không giống mà thôi lưu xuyên rất nhất đáy hai viên đều đau đúng là miệng thúi a ta không có chuyện gì tìm chuyện gì đến cho ra c á t lượng cùng từ thứ nói những đồ chơi này cái quái gì vậy càng nói càng thơ mạo thực sự là quá khó khăn có điều duy nhất để lưu xuyên cảm thấy vui mừng chính là hai người này tuy rằng nghi hoặc rất nhiều vấn đề cũng rất nhiều nhưng không có trực tiếp nhảy ra chỉ trích hắn là sai lầm ở thời đại này ngoan cố phần tử trí thức một đống lớn thời đại là cực kỳ hiếm có mà ra cắt lượng cùng từ thứ h i ệ n nhiên là cực kỳ siêu t r ư ớ c cái k i a một loại người đương nhiên liệu xuyên cũng rõ ràng ra cắt lượng cùng từ thứ không có trực tiếp nhảy ra nghi vấn thực đều là tín nhiệm hắn tin tưởng hắn liệu xuyên sẽ không nói lung tung không phải vậy nếu như là người khác đứng ra nói thiên hạ chính là cái bóng đoán chừng phải bị ra cắt lượng cùng từ thứ cho phun thành bóng được rồi hôm nay thời gian không còn sớm vị nhân nhiều không nói liệu xuyên suy nghĩ một chút như vậy giải thích đi đoán chừng phải nói đến địa lao tiên h hoàng cũng nói không rõ ràng hắn đầu góp xoay một cái nghĩ đến cái biện pháp ta ra cái vấn đề các ngươi suy nghĩ trong tay ta hai tảng đá từ nơi này ném tới khảm xuống ai sẽ trước tiên rơi xuống đất liệu xuyên một tay cầm một tảng đá hai tảng đá một lớn một nhỏ trọng lượng cách biệt khá lớn tự nhiên là đại tảng đá ra cắt lượng cùng từ thứ không chút suy nghĩ cực kỳ khẳng định mà nói nói được vậy các ngươi nhìn liệu xuyên cười cận sau đó đem hai tảng đá đồng thời từ chỗ cao ném xuống len k e n hai tảng đá đồng thời rơi xuống đất chỉ phát sinh một thanh âm vang lên tại sao lại như vậy g i a cát lượng khoát địa đưa cổ giải có chút khó có thể tin tưởng đúng đấy tại sao gặp như vậy từ thứ cũng khá là không rõ bởi vì hai tảng đá chịu đến trọng lực là tương đồng liệu xuyên trả lời g i a cát lượng có chút khó có thể tin tưởng sau đó hắn lại cầm hai tảng đá thử một chút kết quả phát hiện vẫn là hai tảng đá đồng thời rơi xuống đất hắn há hốc mồm từ thứ cũng trận mắt mắt mồm vì sao lượng cảm thấy đến vẫn có chút không rõ ra cát lượng xem người hiếu kỳ bà bảo, bảo lại cầm lấy một tảng đá sau đó lại cầm một mảnh lá cây đồng thời ném xuống sau đó hắn nhìn thấy tảng đá vẹo tam tích lá cây nhưng là nhẹ nhàng mà q u á rất lâu mới rơi xuống đất gặp nghi vấn mới là khoa học cầu thật thái độ liệu xuyên cười cười nói tảng đá cùng lá cây không thể đồng thời rơi xuống đất chính là chúng nó chịu đến trở ngại lực lượng ảnh hưởng hai tảng đá bởi vì rất nặng mà chúng nó chịu đến trở ngại lực lượng có thể bỏ qua không tính bởi vậy cùng giải quyết lúc rơi xuống đất liệu xuyên nói xong mặc kệ ra c á t lượng cùng từ thứ có hay không rõ ràng sau đó hắn hỏa tốc lách người thật không thể lại cho hai người này nói chúng ta nhận thức căn bản không ở một cái mức độ thực sự là quá khó khăn mà mặt sau tảng đá l á cây làm sao sẽ như vậy sao nhỏ gặp như vậy ra cắt lượng cùng từ thứ hai người vẫn c ư ở tại chỗ một người cầm tảng đá một người cầm lá cây không ngừng mà ném hai người bọn họ đã hoàn toàn bị lưu xuyên cho làm điên mất rồi đồng tước thành giáo dục bắt buộc phải làm a lưu xuyên không nói gì địa lắc đầu một cái cũng không biết ô giác tiên sinh truyền bá khoa học làm sao h ắ n âm thầm nghĩ để ô giác tiên sinh đi truyền bá giáo lý vì là cũng là khoa học tri thức truyền bá chỉ cần khoa học tri thức truyền bá đúng chỗ lời nói sau đó liền không có như thế mất công sức làm cho người ta khoa phổ lại nói ta sớm một chút đem khoa học tri thức cho truyền bá ra ngoài chí ít có thể dẫn trước quốc gia phương tây hơn một ngàn năm như vậy khó chịu sao liệu xuyên vừa đi một bên cân nhắc việc này mà hắn vừa tới nhà thiền di bưng một chén nước đứng ở trong sân chính bình tĩnh một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt đang suy nghĩ cái gì lưu xuyên ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi thiền di vội vội vàng vàng mà nói rằng trước tiên không nói sự tình thiền di ta muốn uống ngươi nước liệu xuyên lập tức nói rằng cho ra c á t lượng cùng từ thứ nói trái đất là viên cầu nói tới miệng khô lưới khô a thiền di tiểu từ ngươi có muốn hay không như vậy trực tiếp thiếu nhi không thích hợp ngươi một bên nhi đi chơi thiền di một đôi mắt đẹp tận tình đưa tình địa nhìn chằm chằm lưu xuyên nàng lần thứ nhất thật tình như thế địa quan sát lưu xuyên thật trắng thiền di tâm rầm rầm tâm nhảy không ngừng không thể không cảm t h á n lưu xuyên tiểu tử này lại bạch lại tuấn cái k i a ra rẻ thậm chí so với rất nhiều nữ nhân cũng còn tốt thực sự là khiến người ta ước ao mà lưu xuyên cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát thiền di thật trắng lưu xuyên một đôi mắt trận thật lớn thiền di loại kia độc có phong vận thực sự là quá hấp dẫn người thật trắng hai người ý nghĩ nhất trí chỉ có điều quan tâm điểm không giống thiền di quan sát chính là lưu xuyên mặt mà lưu xuyên quan sát chính là thiền di linh hồn không sai chính là linh hồn thắp sáng một chiếc tâm đèn như vậy linh hồn sẽ trở nên phong phú mà em dịu lưu xuyên nuốt một mụn nước bọn không thể giải thích được địa nghị đến câu này danh ngôn hắn cũng cảm thán thiền di linh hồn thật là có tiền vốn thiền di bị lưu xuyên sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú đến thực sự là không chịu được sau đó hơi cúi đầu thực thiền di tâm tình phi thường mâu thuẫn nàng không thích lưu xuyên là giả chỉ có điều nàng vẫn luôn là yên lặng yên lặng bí mật quan sát không dám làm ra bất kỳ cái gì vượt qua cử động nói đơn giản một chút chính là thẩ nhưng lưu xuyên là lữ khỉ nhi phu quân mà nàng chính là lữ khỉ nhi di nương tuy rằng nàng cùng lữ khỉ nhi không có bất kỳ liên hệ máu mủ hai người cách biệt tuổi tắc cũng không phải quá lớn ở chung cũng xem t ỷ m ộ i bình thường nhưng trong lòng nàng vẫn là có một cái khe nhi khó có thể vượt qua nàng không biết làm sao đối mặt lữ khỉ nhi vì lẽ đó nàng không chút nào dám biểu lộ chỉ có thể đem tình cảm này trang ở đấy lòng nơi sâu xa nhất dựa theo thiền di ý nghĩ chính là ngược lại cùng lưu xuyên bọn họ sinh hoạt chung một chỗ như vậy có thể lẳng lặng mà nhìn lưu xuyên đã là thỏa mãn cực lớn cho tới nàng đối với lữ bố nguyên bản nàng đối với lữ bố liền không có quá sâu cảm tình cũng chính bởi vì vậy nàng đối với cho lữ bố báo thủ cho nên mới không như vậy chấp nhất lữ khỉ nhi muốn báo thủ nàng cũng chỉ là từ bên giúp đỡ mà thôi thiền di ngươi đây là cái gì ánh mắt không phải là muốn uống điểm ngươi nước sao cần phải kinh ngạc như thế lưu xuyên thấy thiền di đỏ m ặ t xem cái quả táo đỏ bình thường không hề động đậy mà trinh ở tại chỗ hắn càng thêm khát nước liền đem thiền di trong tay nước lấy tới ủng n g ủng n g địa liền muốn vào lưu xuyên không muốn a thiền di đưa tay ra còn chưa kịp ngăn cản mà lưu xuyên đã uống xong thực sự là quá khác đó là ta hướng qua dơ thiền di cực kỳ ngượng ngùng nói h ã h không có chuyện gì ta không chê lưu xuyên lung túng một hồi sau đó vung vung tay thiền di ngươi không chê nhưng ta gặp thật không tiện a có n g ụ m nước mà lẽ nào đ ỗ n g nhiên thiền di một đôi mắt đẹp chấp chấp chừng lớn nàng nghĩ tới điều gì lẽ nào lưu xuyên đối với ta cũng thú vị thiền di rất thật không tiện mà âm thầm nghĩ đương nhiên nàng đã quên lưu xuyên đối với người nào đều thú vị càng là xem thiền di như vậy đẹp như thiên tiên nữ tử thiền di khắc khắc ngươi yên tâm ta lưu xuyên không phải người tùy tiện lưu xuyên ho khan hai tiếng nhất thời nghĩa chính quân tử một bộ dáng dấp chính nhân quân tử như tím bảo hạch thánh hiền hình thức thiền di nàng có chút c h o n g váng sau đó nàng liền nghe được mặt sau có tiếng bước chân chuyển đến khỉ nhi nguyễn anh các ngươi trở về thiền di lau một đè mặt m mình nóng bỏng nóng bỏng nàng lúc này hiểu được không trách lưu xuyên dây b i ế n chính nhân quân tử hóa ra là lưu khỉ nhi cùng hoàng nguyệt anh các nàng trở về đúng đấy thiền di lưu khỉ nhi gật đầu trả lời sau đó nàng một mặt nghi ngờ nhìn lưu xuyên trong tay ngươi cầm uống nước ly có điều cũng không nghĩ quá nhiều các ngươi làm gì đi tới coi lưu d â n đi tới sao lưu xuyên đang nghiêm nghị hỏi đúng nha phu quân lữ khỉ nhi trả lời đừng quên ta là nam dương thái thú đ â y những n à y lưu dân cũng là ta d ư ớ i h ạ t khu vực bách tình như làm vì bọn họ thái thú ta cũng có nghĩa vụ đi xem bọn họ một chút lữ khỉ nhi nghịch ngợm nháy mắt một cái thảo dân lưu xuyên b á i kiến thái thú phu nhân lưu xuyên hai tay ô m q u y ề n lập tức phối hợp giả vờ giả vị cho lữ khỉ nhi thi lễ một cái ban ngày thảo dân b á i thái thú buổi tối thái thú quỳ gối thảo dân trước mặt hát chinh phục như vậy cuộc sống gia đình tạm ổn mới thú vị mà xi ba thiền di Hoàng Nguyệt Anh Nguyệt cùng với sở ư sư, hữu lưu dân cũng giống như hít thuốc lắc bình thường đều đang liều mạng làm việc liều mạng kiếm tiền ở trước mặt bọn họ nhấc lên thành chủ đại nhân hận không thể lập tức quỷ trên mặt đất dập đầu cảm tại đây lữ khỉ nhi nói đầy mặt vẻ kiêu ngạo nhìn thấy nhiều người như vậy cảm kích phu quân làm là phu nhân tự nhiên cũng là cực kỳ kiêu ngạo hiện tại mới chỗ nào cùng chỗ nào đây sau đó đồng tước thành mới là thiên đường giống như tồn tại lưu xuyên cười cười nói cùng chiến loạn không ngừng bụng ăn không no bên ngoài so sánh đồng tước thành thậm chí so với thiên đường còn muốn hạnh phúc phu quân trước đây ngươi nhưng là một lòng nghĩ muốn ẩn cư đây bây giờ tại sao lại lữ khỉ nhi đầy hứng thú rất t ỏ mò hỏi đây mới là nàng to lớn nhất nghi vấn trước đây lưu xuyên đề đến nhiều nhất tức là lên phía bắc lên phía bắc tìm địa phương sinh hầu tự tiếp tục cần cư thế nhưng hiện tại chợ thay đổi làm sao như vậy nhiệt tình với kiến đồng t ấ c thành rất khác thường nàng chiều sâu hoài nghi phu quân tính tình có phải là thay đổi nếu như đúng là thay đổi lời nói nàng suy nghĩ có phải là hiện tại liền thẳng thắn nàng cùng thân phận của thiền di như vậy cũng thật trực tiếp hướng về phu quân tỉnh giáo một vài vấn đề ai kêu ngươi là một cái quan mễ a ta nói rồi nhường ngươi là một m cái nam dương quận thái thú làm sao đủ chúng ta muốn làm liền làm cái càng to lớn hơn đồng thời hay là muốn ngồi rất vững làm loại kia lưu xuyên trừng mắt nhìn nói phu quân sao lại nói lời ấy lữ khỉ nhi kích động đến một trái tim ầm ầm địa ngạy loạn hiện tại là thái thú sau đó có thể tới trình độ nào hoàn toàn liền xem ngươi tạo hóa lưu xuyên cười nói cho tới chắc chắn ngươi cho rằng ngươi hiện tại là nam dương quận thái thú liền rất chắc chắn sao nói cho cùng ngươi cái này thái thú chính là kinh châu chính mình cho đề cử nếu là tào tháo xuôi nam kinh châu đánh c h n g lại đến thời điểm tất nhiên rất khó tiếp tục nhường ngươi làm thái thú nha vì lẽ đó chúng ta sớm đem nam dương thống trị được đồng thời còn xây một tòa cử thế vô song đồng tức thành đến thời điểm vị trí của ngươi a y còn có thể g a o động không chỉ sẽ không g a o động nói không chắc còn có thể tiếp tục tăng lên trên đây l i u xuyên giải thích đương nhiên hắn không có toàn bộ nói ra bảo vệ phu nhân là một cái nguyên nhân mà còn có một cái nguyên nhân cung gia hủ t u ố n ú c những người này có gặp nhau rất khả năng sản sinh một ít không cách nào k h ô n g chế ảnh hưởng vì lẽ đó hắn đến để phòng điểm c ậ u vẫn là trước sau như một cậu chỉ có điều nhiều hơn một chút sự tình l à m hóa ra là như vậy phu quân ngươi thực sự là quá tốt rồi đêm nay nếu không nguyện anh m u ộ i m u ộ i lữ khỉ nhi trừng mắt nhìn nói rằng trong mắt nàng nén nước mắt hoa hoa lúc này nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ không phải phu quân thay đổi mà là phu quân đều là vì các nàng mà làm cảm động thực sự là quá cảm động a a hoàng nguyện anh nàng một mặt t r ò n váng khi nhi tỉ tỉ ngươi cảm động thành như vậy tại sao là để cho ta tới a tuy rằng bản thân đồng ý nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào Ảch! lưu xuyên sờ sờ m ũ i này sao được đây thế nhưng bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn thấy một đôi chớp chớp mắt to trong heo thật chặt theo dõi hắn trong phút chốc bắt hắn trò sợ hết hồn sư sư thiếu nhi không thích hợp ngươi qua chơi lưu xuyên giật giật nói rằng thà không sư sư trấn mắt nàng lần thứ nhất phản bác lưu xuyên thiếu nhi không thích hợp cái gì thiếu nhi nào có thiếu nhi sư sư quá đậu chi nên đây tiểu cô nương ra ra c a c a nói chuyện ngươi đến nghe đừng cho ta xem n u ộ n lưu xuyên mít một cái nói rằng ta sư sư đánh miệng nhỏ thật gọi một cái hoa nước khỉ nhi tỉ tỉ ngươi xem xuyên c a c a hắn nói ta cắm vào hắn miệng sư sư dậm chân một cái hướng về lữ khỉ nhi cáo trạng lữ khỉ nhi sau khi trở về sư sư cùng lữ khỉ nhi các nàng quan hệ đều siêu cấp tốt mà lữ khỉ nhi mấy người cũng rất yêu thích sư sư hoàn toàn chưa hề đem nàng cho rằng nha hoàn đối xử mà là cho rằng muộn muộn lựu xuyên tiểu cô nương a đều chỗ nào cùng chỗ nào a nói cái gì mê sảng sau đó một đám người vui cười một trận sau khi một bên thiền di bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó đúng rồi lưu xuyên khỉ nhi cơ cấu tình báo t r u y ề n đến cái tin tức trọng đại lưu xuyên cùng lữ khỉ nhi đều nhìn về thiền di rất là tò mò cái gì tin tức trọng đại chương một trăm chín mươi ba lựa phu q u â n người định là thiên hạ có tài hoa nhất nữ tử từ cơ cấu tình báo t r u y ề n đến tin tức nói là phát hiện lưu bị hành tích thiền di nói rằng cơ cấu tình báo ở trong tay nàng nắm giữ nàng cũng là mới vừa được tin tức này lưu bị hành tích lưu xuyên khá là kinh ngạc mà lại tràn ngập hứng thú lưu bị từ kinh châu phủ bỏ chạy sau khi đi ra ngoài vẫn mai danh nhận tích đây là lần đầu tiên nghe được có quan hệ lưu bị tin tức mà một bên lữ khỉ nhi cũng nghiêng đi đầu chăm chú nhìn tiền di nàng so với lưu xuyên hưng thú càng to lớn hơn đáng tiếc trước đây lưu bị ở kinh châu phủ nàng còn là một tiểu thương nhân không có thực lực trực tiếp đi đem lưu bị cho cầm mà bây giờ nàng làm nam dương quận thái thú đúng là cơ hội lớn hơn nhiều làm a dù sao trong tay nắm nam dương quận sở hữu binh quyền thực lực không thể khinh thường không sai chúng ta người ở tiến vào í c châu địa giới nhìn thấy lưu bị hắn dẫn theo mấy trăm người tiến vào í c châu chỉ là chỉ là cái kia lưu bị cẩn thận mặt sau chúng ta người theo mất rồi không biết hắn đến tột cùng tới nơi nào thiền di khá là tiếc nuối nói rằng mẹ nó lưu bị tiến vào ích châu đến lưu trương địa bàn đi tới lưu xuyên cực kỳ khiếp sợ đúng lưu xuyên có vấn đề gì không thiền di ngẩn người hỏi đúng nha phu quân lưu bị đi ích châu có gì không ổn sao lưu khỉ nhi cũng là hỏi cụ thể không biết nhưng ta p h ỏ n g trừng hắn sẽ không sống đến mức quá kém l ư u xuyên nói rằng hắn không có giải thích cặn kẽ nguyên nhân bởi vì hắn giải lưu trương người này a lưu trương năng lực lưu xuyên là không có chút nào dám cân tạo n g ắ m lại ở nguyên bản tam quốc bên trong lưu trương có ích châu khu vực nhưng cả ngày bị hán trung trương lỗ bắt nạt có thể thấy được năng lực có bao nhiêu mềm yếu sau đó lưu trương lại dẫn sói vào nhà còn muốn dựa vào lưu bị đi thảo phạt tấn công trương lỗ này quả thật đem lang dẫn vào phúc địa lưu bị liền khấu quan đều không dùng hà trực tiếp liền tiến vào thiên mệnh vòng càng thái quá chính là lưu trương thủ hà nội bộ lục đục lưu bị mới vừa vào thúc lúc trương tùng phát chính mạnh đạt liền trực tiếp đến rồi cái chủ bán chờ chính thức khai chiến thời gian lỗ ý lý nghiêm phí quan đi theo địch đấu tranh nội bộ nghiêm trọng trình độ thật là làm người giận x ô i người thủ hạ là có bao nhiêu chán ghét lưu trương a một điểm lực đều không ra còn có lưu trương chiến đấu thao tác cũng làm ê cực kỳ lưu bị mới vừa khởi binh thời gian trình độ kiến nghị v ư ờ n không nhà c h ố n g nếu là lưu bị quá không chiếm được tiếp tế nhất định nên tiếp hắn chính là t á n l o ạ n nhưng lưu trương nhưng nhân q u ấ y nhiều dân vì là do từ chối yêu dân như con đến chính mình mệnh cũng không m u ố n cũng phải giữ ghi b á c h tính đúng là tao thao tác cũng khó trách thủ hạ người không muốn theo hắn như vậy phỏng chứng ai tới lưu trương đều là thua lạc hơn nữa lưu trương làm người cũng thực sự là thành thật quá đầu đoạn kia a nhìn lưu bị mới vừa vào thuộc thời gian đãi nộ trước sau lộ di lấy cựu ước kế chưng ơ lấy mét hai mươi vạn hộp kỹ ngăn tớt xe ngăn thừa tăng như gấm lụa lấy tư đưa lưu bị ra tay xa hoa trình độ thực sự là quá mức hù dọa a cha hắn lưu yên tích góp của cải trực tiếp gần như đưa một nửa mặc dù là t h u c hán diệt quốc quốc khố cũng mới mét hơn bốn mươi vạn hộp lưu trương vung tay lên đưa lưu bị nửa cái quốc khố thực sự là phá sản n u ô i h ổ thành hoạn thậm chí ngay cả binh quyền đều cho lưu bị để hắn đô đốc nước trắng quân lưu bị từ hơn vạn bình tăng vọt đến ba vạn người xe giáp khí giới nguyên bộ còn nhiều lưu tr chờ lưu bị ăn một năm cơm chẳng phải đi lúc muốn hơn vạn binh cập vật tư lưu trương lại vẫn thật cho bốn ngàn binh còn lại đều giữa lưu trương cũng thực sự là thành thật đến nổi bong bóng đáng đợi bị người d i ệ t cha hắn lưu yên dưới suối vàng nếu là có biết sợ không phải muốn quất chết hắn lưu trương thực sự quá mức thành thật không bắt n ạ t hắn mới là lạ chính trị năng lực c ạ m bã quân sự ánh mắt yếu phân biệt nhân tài không như vậy đại lao đã không phải mụ mẫm có thể hình dung chẳng trách thủ hạ có thể có thể chạy sạch nói thật lưu trương thua không ban lưu trương duy nhất ưu điểm chính là yêu dần vì lẽ đó ở thành đô vẫn còn có sức đánh một trận lúc li ít nhất cũng là vị h i ể n chủ sai chính là thời đại không phải ngươi đây là lưu xuyên cho lưu trương đánh giá nói không chắc lưu bị sẽ ở h ích châu hôn lên a lưu xuyên g mở đầu nhìn bầu trời thiên tuyển c h i tử thật không phải người bình thường có thể địch nguyên bản lưu bị lập nghiệp có thể nói là ở kinh châu bắt đầu nhưng bây giờ bởi vì sự xuất hiện của hắn lưu bị không thể toàn nguyện nhưng là hắn nhưng hay là đi h ích châu vì lẽ đó mặc dù là cơ cấu tình báo người đem lưu bị theo mất rồi hắn cũng có linh cảm lưu bị khả năng trùng lưu trương đi tới cách lao tử lưu bị cái này con rủa hay là muốn mạnh mẽ lên đến a lưu xuyên b ạ o một câu đất thục nói có điều đi tới liền đi đi hắn cũng không phải quá qua h ả i tâm t h i ê n di ngươi tiếp tục khiến người ta nhìn chằm chằm ít c h â u lưu xuyên phân phò nói hắn muốn nhìn một chút lưu bị đến cùng gặp làm sao người này vĩnh viễn không thể khinh thường mà ra cắt lượng trong nhà ra cắt lượng chính đang cho tư mã t h a m thẳm viết tin t h a m thẳm ta vừa học đến kiến thức mới ngươi biết không trước đây ta liền từng kể cho ngươi ta hàng xóm cựu như mình ta có thể nói hắn là trong thiên hạ tài hoa nhất là toàn diện người, người này tài năng thông thiên địa hiểu âm dương thinh truy nguyên chuyên y lý biết kinh h ả o hắn là một vị k ỳ nhân hắn hôm nay nói cho ta chúng ta vị trí khu vực chính là một quả bóng âm dương câu chuyện bên trong thuật trời tròn đất vông có điều là một cái sai lầm l u ậ n thôi đồng thời hắn trả cho chúng ta chứng minh việc này ngoài ra ngươi biết không hai cái tảng đá còn có thể đồng thời rơi xuống đất đúng ngươi có thể đi thử xem dùng một lớn một nhỏ hai tảng đá đồng thời từ chỗ cao nem xuống lượng chân thành x i n mời ngươi có thể đến đây đồng tức thành tìm ta ta chuẩn bị cho ngươi một tòa tòa nhà lớn ra cắt lượng lưu loát viết thật mấy tờ giấy hô hắn thở một hơi thật dài để b ư ớ xuống một lần nữa lại nhìn một lần cảm thấy rất là thỏa mãn tư mã thăm thẳm tài năng thật là thiên hạ nữ tử c h i tấm gương lượng nếu không phải là có cựu như huynh làm hàng xóm cùng ngươi vẫn đúng là khó phân cao thấp cũng chính là có cựu như huynh lượng mới ép ngươi một đầu g i a c á t lượng lau một cái cảm lẩm bẩm nói rằng kha kha đột nhiên g i a c á t lượng phát sinh một trận hẹn mọc cười n ở nụ cười hồi lâu sau mới dừng lại cựu như huynh a cựu như huynh nếu là tư mã thăm thẳm cùng ta việc xong rồi kha kha kha ha ha ha ha ha lượng tất ép ngươi một đầu bởi vì lượng p u quân người định là thiên hạ có tài hoa nhất nữ tử g i a c á t lượng thỏa mãn mà cười thầm nghĩ cùng tư mã tham thảm bù câu luyến khoảng thời gian này hắn đã đối với tư mã tham thảm có đầy đủ hiểu rõ từ trong thư liền có thể nhìn ra đến tư mã tham thảm người có thể nói là cái cực kỳ có tài hoa kỳ nữ tử khả năng tư mã tham thảm dung mạo dáng vẻ không sánh được k i ể u như h u y n h phu nhân nhưng tài hoa hắn có lòng tin so với quá khứ chỉ cần tài hoa là được cho tới dung mạo dáng vẻ dung tục lượng căn bản không để ý được không đ ỗ n g nhiên một con bướm đêm bay qua đèn đuốc sau đó bị thiêu đến đi ở trên bàn không ngừng mà dãy rủa ai cần gì chứ g i a c á t l ư ợ n g nghe trong không khí tựa hồ còn có một tia tia đốt cháy k h é t hương vị người yêu thích h ỏ a có thể nhưng đánh về phía h ỏ a nhưng là tự chịu diệt vóng a g i a c á t l ư ợ n g nói xem ra ngươi không sống được l ư ợ n g có lòng chắc cần giúp ngươi giải thoát đi sau đó g i a c á t l ư ợ n g đem bướm đêm cầm l ấ y đến đặt ở h ỏ a trên lại đốt một lần mãi đến tận đem bướm đêm cho đốt c á i biến thành cho bụi sau đó hắn nằm ở trên giường chuẩn bị mộng hắn tư mã thăm thẳm đi tới thuận tiện chờ đợi tư mã thăm thẳ hiện tại ngoại trừ cùng cựu như huynh đồng thời kiến đồng t ấ c thành cùng tư mã tham thảm thông tin là hắn vui vẻ nhất thời gian c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn h ư vậy người căn bản sẽ không có hà nội quận một chỗ trong trạch viện tư mã ý toàn thân lôi thôi địa nửa nằm ở hồ một bên quan sát hồ một bên rùa đen bạn cũ a bạn cũ người nói thiên hạ này lâu loạn không thể tả đến cùng năm nào tháng nào mới là cái đầu a tư mã ý tự đủ sau đó hắn đưa tay ra chuẩn bị sờ một chút rùa đen nhưng mà rùa đen đầu nhưng là lập tức co g ù t lại căn bản không cho tư mã ý mỏ đầu của nó ai cũng đúng đầu thu về đi tới nơi nào còn có cái đầu tư mã ý tay cứng đờ tiếp tục l ầ m b ầ m lầu bầu thực chúng ta sinh ở thời loạn là người vô số nam nhi đều có kết thúc chiến loạn nhớ nhung chứ nghĩ thì nghĩ nhưng khách khí thai đáng tiếc cho dù thiên hạ người có tài xuất hiện lớp lớp bây giờ cũng không có người nào có thể lấy sức một người hoàn thành đối với thiên hạ chiến loạn chung kết tư mã ý nói đến đây sau đó phát sinh một tiếng tự rêu c ờ i thảm không có như vậy người chỉ sợ còn chưa sinh ra tư mã ý nặng nề cường điệm mấy lần ha ha cho dù ta có muôn vàn tâm tư ý muốn thay đổi thiên hạ nhưng cũng không thể ra sức vậy thiên hạ vẫn là trước sau như một l o ạ n không phải ta không nghĩ ra sơn mà là tào tháo mang thiên tử nắm giữ hắn thất ta thì lại làm sao đồng ý đành phải với tào thị bên dưới tư m ã ý thấp giọng lẩm bẩm nói rằng nếu không là hắn không muốn đành phải với tào thị bên dưới lần trước tào tháo đến xin hắn xuống núi hắn cũng đã đi ra ngoài hắn muốn làm kết thúc thiên hạ chiến loạn xuất lực nhưng ở tào thị bên dưới hắn nhưng không vui bởi vì hắn cho rằng gặp không thoải mái chân tay được lúc này tư m ã ý còn trẻ hắn cũng có lý tưởng muốn vị thiên hạ làm chút chuyện chỉ là không có để hắn thỏa mãn hắn không xuống núi húng chi tào thị li tư mã ý nghĩ đến này khẽ lắc đầu một cái khó khó vậy đúng hắn còn đối với tào thị không có lòng tin vì lẽ đó lựa chọn khác tiếp tục quận mình ở đây từ chối xuống núi nếu như có người lấy sức một người còn thiên hạ thái bình ta tư mã ý định xuống núi đi theo chỉ là b u ồ n cười như vậy người căn bản sẽ không có tư mã ý lập tức lắc đầu một cái nợ nụ cười bạn cũ à bạn cũ không người nào có thể lấy lực lượng cá nhân kết thúc thiên hạ chiến loạn nhưng phấn mây bối người lực lượng tư mã ý cho rằng không thể sẽ quá khó con mắt của hắn hít hít tràn ngập g i tâm không sai hắn cảm thấy lây sức một người kết thúc thiên hạ chiến loạn người không có nhưng nếu là dùng mấy đời sức mạnh đồng thời tích lũy sau đó kết thúc chiến loạn thực hiện thống nhất thiên hạ cũng không phải không làm được nếu là có cơ hội ta nhất định phải làm người kia tư mã ý cười cợt nói rằng hắn một hồi lâu suy nghĩ lung t u n g thật giống rùa đen thực sự là hắn bạn cũ hai người đang tán gẫu tự mà nhưng vào lúc này gian nhà ở ngoài có cái phụ nhân mang theo mấy cái nhà hoàn đi tới trọng đ ắ t nhi ngươi một ngày gầm gầm gừ gừ địa làm gì chứ có thể hay không làm điểm chuyện đứng đắn cả ngày cùng cái kia rùa đen cùng nhau chơi đùa cũng không sợ ném chết cá nhân phụ nhân mới vừa đi tới nhìn thấy tư mã ý nửa nằm ở hồ một bên nhất thời n h u những mày tiếp theo đối với tư mã ý chính là một trận cờ trách có điều mặc dù là cờ trách nhưng trong mắt nhưng là tràn ngập t ừ ái cũng không có quá nhiều trách cứ tâm ý mẫu thân ta ở đâu là cùng rùa đen đang chơi đùa ta ta là đang muốn hỏi đ ờ nha tư mã ý phản bác nói rằng ta đây là đang suy tư nhân sinh a con trai của ngươi xem ra là cùng rùa đen ở cùng nhau chơi đùa nhưng ngươi làm sao mà biết con trai của ngươi vĩ đại lý tưởng a đến đến, đến đến đến ngươi nha ngược lại các ngươi lớn hơn mẫu thân cũng còn không được các ngươi nhưng hiện tại có một chuyện mẫu thân nhưng là muốn sen và o quản lương chuyên chính là vì nói việc này trọng đắc nhi ngươi nhanh đi dọn dẹp một hồi hôm nay có trọng yếu người đến đây t h ă m ngươi tư mã ý mẫu thân nói rằng mẫu thân chuyện gì như vậy long trọng cần ngài tự mình chạy tới đốc xúc cho ta tư mã ý vô cùng hiếu kỳ nói với ngươi một mối hôn sự tư mã ý mẫu thân cười trả lời việc hôn nhân tư mã ý nhất thời xức sở mẫu thân dĩ nhiên là nói cho hắn thu xếp việc hôn nhân không trách như vậy long trọng chuyên môn đến dặn dò hắn đây là nhà ai cô lương cái kia tư mã ý mới vừa muốn hỏi một chút tình huống kết quả hắn mâu thân liền ngắt lời hắn nhiều không nên hỏi ngươi mau mau đi dọn dẹp dọn dẹp c ò n ta ở quận bên trong danh tiếng vang dội nội danh tài hoa người bộ dạng này có thể không được bị hư hỏng mặt mùi a tư mã ý mâu thân cười nói m â u thân ta dáng dấp kia làm sao nếu là không lọt mắt liền không lọt mắt rồi tư mã ý ngược lại không là rất quan tâm địa mở ra tay không lọt mắt nói gì vậy bằng vào chúng ta tư mã gia tộc gấp gác bọn họ tất nhiên đồng ý đem con gái gà tới tư mã ý mâu thân khá là tự tin cái thời đại này đối với gia tộc càng nhìn trùng mà tư mã gia tộc không nghi ngờ chút nào chính là gốc gác cực kỳ thâm hậu loại kia tư mã gia tộc lịch sử lâu đời chính là cao dương c h i tử trùng lê hậu duệ tức hạ quan trúc dung viễn cổ đến thương triệu đời đời tập thừa hạ quan này trước vị đến chu triều hạ quan cải gọi tư mã chu tuyên vương lúc tổ tiên trình bá hưu phụ bình định từ phương có công ban ân tư mã vì là tộc tính tư mã ý mười con ông cháu cha tư mã ngang theo hạng vũ diệt tần thụ phong lân vương lập thủ đô hà nội hán triều lúc trở thành hà nội quận tư mã gia tộc đời đời cư ngụ ở nơi này địa tư mã ý cao tổ phụ ti mã quân vì là hán an đ ế lúc trình tây tướng quân ông cố tư mã lượng vì là dự Trương Thái Thú. Ông nội tư mã ý, là là ý muốn nói h lại thôi hắn không thể giải thích được địa nghị đến bù câu bạn bè giá cắt bố ý ỉa còn không mau đi tư mã ý mẫu thân oan một ánh mắt tư mã ý q u á t lớn nói người mẫu thân tuy rằng có lòng tin thúc đẩy các ngươi việc hôn nhân nhưng ngươi như vậy lôi thôi dám vẻ còn làm sao gặp người a biết đối phương là ai sao chính là tâm tia nhà nữ tự tư kia nhà nữ n h tử, n Nội quận nổi danh có tài hoa lại dài đến xinh đẹp nữ、tử. Đồng thời còn g là lại là Hà tài dài hoa thời có tử. đẹp m ộ độc một t rất tồn tại, cô gái kia nhất định phải đến đây tra xét định đến đây đồng cô lập vậy phải phen, phải không không gái kia sẽ ý h ô nghe sự này. Nếu n k h ô p ả i người là làm làm như thân n thế thu thập. h Tư mẫu mạo sao sẽ g được mẫu thân q u á t mắng liền lập tức thu về đầu hắn tuy rằng có bản lĩnh nhưng đối với mẫu thân nhưng là khá là e ngại sau đó tư mã ý đi đến buồng trong chuẩn bị đổi thân quần áo tiếp thu đối phương tra xét đ ồ n g nhiên tụi c ủ ba một con chim bổ câu bay vào chính là hắn cùng ra cắt bố ý thông tin cái tia con chim bổ câu g i a cắt bố ý lại tới tin mới vừa rồi còn nhớ tới nơi g ư đây tư mã ý nhất thời s ư ơ n g sở lẩm bẩm nói c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm hôn sự này nguy rồi khả năng thật là duyên phận vậy tư mã ý khoe miệng giật giật lời nói vừa mới chuẩn bị làm ai sự tình đây g i a cắt bố ý liền biết tin đến rồi nhìn này còn chưa là duyên phận là cái gì a t i ế p thay tiếc thay g i a cắt bố ý đi làm sao ta tư mã ý là cái đường đường thẳng tắp đại trượt phu mà cũng không phải là người tưởng tượng ra tư mã tham thảm nếu như ta thực sự là nữ tử chúng ta định có thể trở thành là trong thiên hạ một đại ca tụ ha ha ha ai chúng ta đều là nam tử tư mã ý cũng không yêu thích nam phong từ trong thư của ngươi ta cũng có thể nhìn ra đến ngươi cũng không thích hảo nam phong người tiết n ố i tiết n ố i đúng là tiết n ố ô i a tư mã ý cầm thư tín không có mở ra đứng ở phía trước cửa sổ một hồi lâu rung đùi đắc ý địa t h ở d à i khoảng thời gian này tới nay hắn cùng g i a c á t bố ý trò chuyện với nhau thật vui càng tán gẫu càng đầu cơ càng là g i a cắt l ư ợ n g ở trong thư viết đối với thiên hạ kiến giải để hắn sản sinh mãnh liệt cộng hưởng còn có miêu tả những người mới mẹ trò chơi hắn chưa từng nghe nói để hắn lòng hiếu kỳ trực tiếp tăng cao càng lợi hại chính là gia c á t bố y còn có cái cực kỳ thần kỳ hàng xóm hắn đều mau đưa hàng xóm thổi bầu trời tư m ã Y đã sớm nhìn ra rồi gia c á t bố y là cái cực kỳ có tài hoa mà lại kiêu ngạo người mà đối phương dĩ nhiên như vậy tôn sùng hắn hàng xóm bởi vậy tư m ã Y không chỉ đối với gia c á t bố y hiếu kỳ bao quát hắn hàng xóm đều rất tò mò đến cùng là cái gì hình dáng trại có thể ra nhân tài như vậy dĩnh xuyên nhiều kỵ sĩ dựa theo gia c á t bố y miêu tả bọn họ vị trí trại so với dĩnh xuyên cũng, cũng không kém nhiều làm a sau đó lại quá hồi lâu tư ma ý mới đem thư tín mở ra gia các bố y h ề ha ha dứt bỏ người này chi h è n m ọ n đức hạnh ta thật là khâm phục ngươi tư mã ý âm thầm suy nghĩ ngươi vừa học đến kiến thức mới tư mã ý nhìn thấy thư tín mới đầu nhất thời cả kinh không trách ra cắt bố ý như vậy có t à i đây mỗi ngày đều có kiến thức mới học vậy dĩ nhiên là dễ dàng trở nên có t à i à. chúng ta vị trí khu vực chính là viên cầu hình dáng ngươi lừa gạt ai đó ta tư mã ý há lại là tốt như vậy lừa gạt người tư mã ý tiếp theo nhìn xuống đ ỗ n g nhiên tay run lên hoang đường thật là hoang đường đến cực điểm vậy tư mã ý hận không thể chửi ấm lên lần này ra cắt bố ý n g ngươi nhường ta quá thất vọc rồi dĩ nhiên tin tưởng ngươi hàng xóm nói b ậ y chúng ta vị trí khu vực chính là viên cầu hoang đường như thế nói như vậy thành thật chuyện không thể nào ngươi cũng tin tư mã ý thấp giọng nói rằng sau đó hắn tiếp tục đọc tiếp bên dưới g i a c á t bố ý nói mực nước biển có hay không vì là mặt bằng vấn đề không thể ta không tin tưởng tư mã ý nặng nề lắc lắc đầu dựa theo g i a c á t bố ý hàng xóm nói mực nước biển không phải bình liền có thể chứng minh thiên hạ là viên cầu hình d ạ n g sao hắn cảm thấy đến quá mức quá loa căn bản không đáng tin tưởng điều này cũng không trách tư mã ý mà là bản thân hắn khá là đàng n hơn nữa hắn đối với lưu xuyên không có tự mình hiểu rõ quá tự nhiên không có bất kỳ độ tín nhiệm có thể nói vì lẽ đó hắn sẽ không giống ra c á t lượng t ừ thứ như vậy dễ dàng liền tin tưởng lưu xuyên lời nói hai tảng đ á đồng thời rơi xuống đất tư mã Y r ú t bỏ chính là viên cầu vấn đề này tiếp theo sau đó đọc tiếp bên dưới không thể hai tảng đ á kiên quyết không thể đồng thời rơi xuống đất tư mã Y lại lần nữa nổi lên hoài nghi hắn thất vọng lắc đầu một cái lần này ra cắt bố y tin để hắn không nhắc lên được bao lớn hứng thú viết đổ vật quá mức hắng đường hắn căn bản không tin tưởng hả ra cắt bố y không phải như vậy lỗ mãng nói bậy người a lẽ nào thật sự có khả năng à? tư ma uy như những mày ngờ vực ngẩng đầu lên đơn giản như vậy việc thử xem chẳng phải sẽ biết sao sau đó tư ma uy từ hậu môn đi bộ đi ra ngoài tìm cái chỗ cao lượn một đống lớn tảng đá quyết định thử xem tốt nhất là có thể lật đổ ra cắt bố y lời nói lúc này tư ma uy đứng ở chỗ cao phía dưới là một cái đường nhỏ hắn thấy trên đường không ai l i ề n bắt đầu nghiệm c h ứ n g ra cắt bố y lời nói tư ma uy chọn một lớn một nhỏ hai tảng đá trực tiếp ném xuống ẩm hai tảng đá đồng thời rơi xuống đất đúng là như vậy sao nhỏ gặp như vậy sao nhỏ gặp như vậy cũng tư mang ý k h o á t địa dưới cổ lên cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng hai tảng đá tại sao lại đồng thời rơi xuống đất không phù hợp lẽ thường a tư m a n ý đứng ở chỗ cao phá ả vất chìm đắm ở bên trong thế giới của mình không ngừng mà hướng phía dưới v ứ t tảng đá cả người hắn đều t r ò n váng thậm chí đã có một chút điên cuồng ầm ầm hai tảng đá lại lần nữa hạ xuống a đông nhiên phía dưới chuyển đến h é t thảm một tiếng hừ hừ ai hồi hộp tư m a n ý nhất thời cả kinh sau đó hắn dưới cổ lên phía dưới đường nhỏ phương hướng vừa nhìn trong lòng hơi hồi hộp một chút ta ta đây là đập phải người tư m ã ý xem hướng phía dưới trên đường nhỏ đang có hai người hướng về phương hướng của hắn nhìn tới tư m ã ý rất lúng túng vừa nay quá mức mê mội với v ứ t t ả n g đá không chú ý có người đi ngang qua còn giống như đem cô gái kia cho đánh đến lúc này không chạy chờ khi nào tư m ã ý làm cuộc đời hắn bên trong một cái cửa quyết định trọng yếu trong phút chốc cái mông của hắn mặt sau chỉ để lại một luồng bụi b á m mà phía dưới trên đường nhỏ người đến không phải người khác chính là ứ n g tư m ã ý m â u thân x i n h ờ i đến cha xét tư ma ý trường ồng trường xuân hoa hai cha con phương nào tiểu từ vức tạng đá đánh người trương ông khí phóng tầm mắt vừa nhìn liền nhìn thấy tư mã ý bỏ chạy bóng người chỉ một thoáng hắn cái kia gọi một cái khí tóc vàng tiểu nhi nắm tảng đá đánh người còn có thể thông cảm được nhưng mà tư mã ý nhưng là một người trưởng thành a càng thêm nghiêm trọng chính là tư mã ý đánh người còn trực tiếp chạy trọng đạt c h á u ngoại vì sao biến thành như vậy bọn họ lại không phải người xa lạ tư mã ý nhà cùng trương ông ra là nhận thức đều là cùng quận bên trong người tuy rằng bình thường không đi như thế nào động nhưng cũng là chân thực nhận thức a thấy tư mã ý thoát được không gặp tung tích trương ông cũng chỉ đánh bất đắc di lắc đầu một cái phụ thân vừa nãy người kia là ai trương xuân hoa vẻ mặt thống khổ hỏi cái này cái kia hắn chính là trương ông còn chưa nói hết thế nhưng trương xuân hoa đã rõ ràng con gái ngươi thế nào trương ông thân thiết hỏi ôi phụ thân con gái con gái phá hủy tướng mạo Ô ô ô u bốn trương xuân hoa đau đến khóc lên n à n g vớt cái chán máu tươi đã theo cái chán chạy xuống xem ra cực kỳ chật vật thậm chí còn có một chút dữ tợn phụ thân người này chứng động kinh nghiêm trọng còn dùng tảng đá đánh người ngươi cảm thấy đến có thể đem con gái gả cho hắn người như thế sao xuân hoa không đồng ý kiên quyết không đồng ý cho dù chết ta cũng không đồng ý trương xuân hoa mày liễu dựng thẳng một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt trên x ư ơ n g lạnh nằm dày đặc phản p h ấ t không khí bên người cũng lạnh ba điểm chuyện này ai trương Vông lắp ba lắp bắp nói không ra lời xem ra con gái vừa nãy cũng nhìn thấy tư m ã n ý bóng người a hôn sự này chỉ sợ là nguy rồi t r ư ơ n g một trăm chín mươi sáu cô gái này thực sự là kẻ hưng hãn tư m ã n ý đập phá trương xuân hoa nếu là hạ xuống nói lời xin lỗi trương thị phụ nữ cũng rất muốn một điểm thế nhưng hắn nhưng trực tiếp chạy chạy như vậy để có ý định tắc hợp trương âu thực sự là cảm thấy làm khó dễ con gái nếu chúng ta đã đến rồi hay là đi tư mã ra xem một chút đi cũng không thể như vậy liền trở lại để ở ngoài người biết được có chút không còn gì để nói t r ư ơ n g ông nỗ lực cứu lại một cái hắn cảm thấy thôi chỉ cần con gái đồng ý đi vào thấy một mặt nên vẫn có cán toàn cơ hội nếu như diện đều thấy lời nói vậy cũng lấy trực tiếp tuyên bố không có kết quả được đi thì đi trương xuân hoa nghiến răng nghiến lợi địa đạo nhìn liền nhìn ngược lại nàng đã quyết tâm chắc chắn sẽ không gả cho tư mã ý con gái bên kia có suối nước đi rửa mặt rửa mặt đi không phải vậy ngơi bộ này trạng thái đi vào tư mã ra có mất hệ thống không quá thích hợp chúng ta trương gia tuy không tính là đại gia nhưng ở quận bên trong cũng là có mặt m ũ i người cha ngươi tốt xấu cũng là một huyền mệnh lệnh thành thật không thể mất thể diện trương ông nói rằng cái kia liền trở về trương xuân hoa chừng một ánh mắt nàng c h a n g a y đi chúng ta hiện tại liền đi trương ông đành phải tôi h dáng vẻ ấy liền dáng vẻ ấy đi thấy tổng so với không gặp tốt lại nói tư ma ý hắn chạy trốn sau khi sau đó hắn mới vừa vào trong nhà liền bị mẫu thân hắn cho bắt được trọng đặc nhi cho người đi thay quần áo người đi làm gì ra mắt ai nhưng là đại sự nhi tử càng như vậy không trọng thị tư mã ý mâu thân được đều là một cái khi a mẹ ta ta mới vừa có việc đi ra ngoài một hồi tư mã ý nói quanh co qua loa lấy lệ cũng không thể nói là bởi vì thu được ra cắt bố ý tin muốn đi thí nghiệm làm lỡ chứ đi ra ngoài một hồi đi ra ngoài một hồi người ra đi làm gì sao a t r ư ơ n g ông phụ nữ đều sắp đến rồi còn không mau mau chóng đi thay quần áo dọn dẹp dọn dẹp tư mã ý mâu rất có chỉ tiết ngoài sắt không nên kim tư thế t r ư ơ n g cha con tư mã ý nhất thời kinh ngạc ngươi nói cho ta nói việc hôn nhân chính là chương già con gái hạch khả năng này không, không cần dọn dẹp tư mã ý t r á i lại n ở nụ cười có ý gì tư mã ý mẫu thân hầu nghi nói ngay ở tư mã ý vừa mới chuẩn bị giải thích tới bên ngoài trương ngông phụ nữ đã đi vào rồi tư mã phu nhân trương ngông cùng con gái đến rồi trương ngông cười tủng tìm nói rằng sau đó tư mã ý mẫu thân hướng về trương ngông phụ nữ vừa nhìn chỉ một thoáng đem tư mã ý mẫu thân cho sợ đến run run một cái trương huệ y lệnh các ngươi đây là tư mã ý mẫu nghi ngờ hỏi h ử trương âm vẫn chưa trả lời mà một bên trương xuân hoa nhưng là trực tiếp hử lạnh một tiếng hù dọa tư mã ý cái cổ co g i lại âm thầm suy nghĩ trương xuân hoa lúc này trên mặt còn mang theo máu tơi đây xem ra thực sự là dữ tợn khủng bố mà trương xuân hoa ở n ổ i nóng nàng bản thân tính cách cũng khá là tàn nhẫn nàng mặt lạnh lùng thậm chí còn đưa tay ở trên c h á n lau một cái nguyên vốn có chút huyết đã động lại nhưng bị nàng này m ộ t vẹt cái này tư mã ý nhà tất cả mọi người đều nhìn ra lệnh cả xuống lưng ngoan nhân cô gái này thực sự là kẻ hung hãn trương xuân hoa cho tư mã ra người lưu lại ấn tượng tức là như vậy về tư mã phu nhân vừa nãy ta cùng tiểu nữ đi ngang qua không cẩn thận bị người cho vứt tảng đá đánh đến trương ông lập tức cười theo trả lời hắn thái độ có vẻ cực kỳ khiêm tốn dù sao hắn ở hà nội c ũ n g chỉ là một cái tiểu huệ y lệnh mà tư mã ra nhưng là lịch sử bắt nguồn từ xa xưa đại sĩ tộc không nói tư mã ý bắt minh đệ s ư n g là tám đạt danh tiếng cực kỳ vang dội có thể nói tiềm lực vô cùng liên nói hiện tại tư mã ý ông cố tư mã lượng là dự trương thái thú mà ông nội tư mã tuấn là dĩnh xuyên thái thú mà tư mã ý cha tư mã phòng càng l à quan đến lạc dương lệnh kinh triệu doãn tư mã ra có thể nói là hiển hách có phải hay không không phải vậy tào tháo cũng sẽ không tùy tiện nghe nói tư mã ý xuống núi chợ hắn trương ông rất quan tâm hôn sự này thế nhưng trương xuân hoa nhưng không giống nhau cha ngươi là lo lắng con gái ngươi không tìm được người ta sao trương xuân hoa lạnh giọng nói rằng nàng đối với trương ông lấy lòng làm thái rất là bất mãn sau đó nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài liền cái bắt chuyện đều không có đánh nàng biết cha trương ông bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp vì lẽ đó luôn luôn ham muốn làm cho nàng gả người tốt nhà như vậy có thể để trương gia sau đó cũng gô lên một cái bắt đ u ổ i để trương gia có thể huy hoàng lên cao một phen thế nhưng trương xuân hoa tính cách dùng hậu thế lại nói chính là hô bức càng muốn làm cho nàng làm sao nàng càng là sẽ không thuận theo cho nên nàng một khắc cũng không muốn lưu thêm h ừ tư mã ra thực sự là tức chết người từ đầu tới đôi cái tia tư mã ý đập p h á ta liền một câu xin lỗi đều không có trương xuân hoa thầm nghĩ đây mới là làm cho nàng tức giận nhất quan tâm nhất địa phương tư mã ý đánh người không đúng trước làm sao cũng có thể đến một câu nói xin lỗi đi mặc kệ có phải là gia tộc lớn nhưng trước sau đều không có chờ đến một câu xin lỗi có một câu xin lỗi lời nói việc hôn nhân có được hay không lại nói chí ít có thể thấy được tư mã ra thái độ đúng không cuối cùng tư mã ý cùng trương xuân hoa tự nhiên là lẫn nhau thấy ngứa mắt mà này lần gặp gỡ qua loa địa liền kết thúc hai nhà trực tiếp đến rồi cái tan dã trong không vui liền quá nhiều ngôn ngữ giao lưu đều không có dù sao tư mã gia tộc chính là gia tộc lớn một nữ tử tóc thai bù sù còn mang theo máu tươi ở nhà đến bọn họ kiên kỵ cũng là rất nhiều trong lòng cũng miễn không được rất có vi tử nghe đồn nàng tài hoa không sai hiền lương thúc đức xem ra nghe đồn trung quy là nghe đồn tư mã ý mẫu thân bất đắc dĩ thở dài một hơi không dám cưới không dám cưới a trong đặc nhi mẫu thân dự định một lần nữa lại cho ngươi xem xét một tên hiền lương t h ụ đức nữ tử. mẫu thân của tư mã ý ngược lại cũng không phải quá quan tâm mẫu thân thực ta tư mã ý nói rằng ta hay là đi tìm kiếm ra c á t bố y kể tư mã ý âm thầm kế hoạch ở nhà ở lại cả ngày bị thúc hôn mẫu thân không phải giới thiệu cái này chính là giới thiệu cái kia thực sự là đáng ghét cực kỳ lại nói hắn cũng muốn đi xem ra c á t bố y tiểu trại đến cùng là cái tình huống thế nào càng là bị ra c á t bố y thổi đến mức thần kỳ đến không thể lại thần kỳ đồng tất thành hắn muốn đi xem một chút tuy rằng trước hắn cùng g i a cắt bố y liền ước định sang năm ngày mùng ngày sáu tháng sáu gặp mặt nhưng hắn bỗng nhiên lòng sinh một kế lặng lẽ chạy tới g i a cắt bố y bên kia đi trước tiên theo dõi quan sát ừ n ý nghĩ của hắn cùng hậu thế mạng luyến buôn hiện có thể l i ề u một trận trước tiên đi thăm dò tình huống mà nếu là g i a cắt bố y nhận người hận lời nói đến thời điểm để hắn nhiều mang chọn người chính là nên đánh vẫn phải là đánh tuyệt không nuốt lời cùng lúc đó đồng tước thành lâm thời nơi làm việc đây là lưu xuyên tân thiết trí một cái điểm dùng để đại gia mở hội địa phương cựu như tiên sinh lão hủ đến đây đưa tin mà lúc này bên ngoài cửa vang lên một thanh âm c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy kiểu như tiên sinh mới là tên t h ậ t sĩ lưu xuyên cùng ra các lượng từ thứ cùng với ngụy duyên đi ra khỏi phòng vừa nhìn khá lắm lưu xuyên gọi thẳng khá lắm thủy kính tiên sinh mặt sau theo rất lớn một đám người có tới trên m ộ ư ơ i người ngoại trừ thủy kính tiên sinh còn có hắn chuẩn lão trượng hoàng t h ư ờ n g n g ạ hắn đều không quen biết thủy kính tiên sinh hoan nghênh hoan nghênh ngươi tới được thật là nhanh n a lưu xuyên ôn quyền tâm tình tốt cực kỳ tuy rằng thủy kính tiên sinh nhất định là hiểu hắn không phải vậy sẽ không mang nhiều như vậy người đến không cần phải nói hắn cũng biết hắn mang tin để thủy kính tiên sinh tới là có chuyện làm hắn đồng tức thành bắt đầu xây dựng chính là thiếu nhân thủ thời gian vì lẽ đó thủy kính tiên sinh triệu tập những người này đến giúp hắn à. cựu như tiên sinh mang tin cho ta lão hủ há có thể không tới nhanh lên một chút nếu là thất lễ cựu như tiên sinh cái kia chính là lão hủ tội lỗi thủy kính tiên sinh lập tức c ư ờ i theo rất là khách khi nói ha ha ha thủy kính tiên sinh nói dỡn ta lưu xuyên có tài cán gì để thủy kính tiên sinh như vậy khai tạo lưu xuyên khá là khiêm tốn mà nói rằng mà thủy kính tiên sinh người phía sau đều tò mò đánh giá lưu xuyên nghe được lưu xuyên khiêm tốn lời nói đa số lặng lẽ trợn mắt khinh bỉ xem ngươi khiêm tốn được nơi này ai không biết thủy kính tiên sinh chỉ phục ngươi cựu như tiên sinh một người thủy kính tiên sinh vẫn mong mà không được học thuật vậy cũng đều là ngươi chỉ điểm mà chúng ta còn cần được thủy kính tiên sinh tán thành có bằng hữu từ phương xa t ớ i không còn biết trời đâu đã đâu đại gia nếu đến rồi đều là bằng hữu đều đứng đứng xin mời vào lưu xuyên đưa tay ra hiệu nói cha cha cha đãi ngộ như thế ra cắt lượng cùng từ thứ liếp nhau một cái đều âm thầm khâm phục không thôi người khác tìm thủy kính tiên sinh đều là tự mình tới cửa mà i ể u như huynh mang cái tin đi sau đó thủy kính tiên sinh liền cho hắn dẫn theo một nhóm lớn người đến người này so với người khác tức chết người mà một bên vẫn cứ một bộ không lạnh không nóng nguy t u y ê n hắn cũng đã từng nghe nói thủy kính tiên sinh đại danh kết quả thủy kính tiên sinh ở lưu xuyên trước mặt càng là thái độ này điều này làm cho hắn có thêm một chút kinh dị sau đó mọi người đều tiến vào gian phòng ngồi vào chỗ của mình k i ể u như tiên sinh xin cho phép ta trước tiên giới thiệu cho người một hồi thủy kính tiên sinh nói rằng vị này ta liền không cần giới thiệu chứ thủy kính tiên sinh vông tay chỉ, chỉ hoàng thượng hạ vui cười hớn hở địa cười nói lưu xuyên ta nhận tinh ngươi không phải phí l ờ i mà bị nhân cha vợ tự nhiên không cần ngươi giới thiệu rồi vị này chính là thôi quân thôi châu bình vị này chính là mạnh kiến mạnh công uy vị này chính là thạch thao thạch quảng nguyên vị này chính là thủy kính tiên sinh từng cái làm giới thiệu hoan nghênh hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh l ư u xuyên cười nói thủy kính tiên sinh mang người quả nhiên không phải bình thường cá tạc có thể so với tất cả đều là kinh châu danh sĩ vòng có tiếng chi sĩ a trong lịch sử có tiếng r a c á c bốn bạn bè từ thứ thôi quân thạch thao mạnh kiến lúc này nhưng là tất cả đều đến đông đủ k i u như tiên sinh khắc khí mọi người trả lời đúng rồi không biết cựu như tiên sinh lần này triệu tập lao hủ đến vì chuyện gì thủy kính tiên sinh tò mò hỏi dạy học lưu xuyên nói tới cực kỳ thẳng thắn thủy kính tiên sinh trực tiếp l ê n người mà người khác ra mặt đều sắp chuột rút nhi cựu như tiên sinh ngươi nói chuyện có muốn hay không trực tiếp như vậy khả năng cũng chỉ có cựu như tiên sinh mới dám như thế cùng thủy kính tiên sinh nói chuyện nhưng mà thủy kính tiên sinh ngớ ngẩn sau khi nhưng là nợ nụ cười ha ha ha được không biết cựu như tiên sinh muốn dạy a y thủy kính tiên sinh tò mò hỏi nguyên bản ta là dự định nhờ ngươi đến giảng bài có điều ngươi dẫn theo nhiều như vậy người đến cũng không phải dùng ngươi tự mình g i ả n g bài sau đó ngươi liền làm đồng tức thành cục giáo dục cục trưởng nha không giáo vụ bộ bộ trưởng đi liệu xuyên nói rằng giáo vụ bộ bộ trưởng thủy kính tiên sinh nhất thời s ư n g sở đây là cái cái gì danh hiệu cụ thể chính là trưởng quản đồng tức thành giáo dục vấn đề liệu xuyên nói rằng thủy kính tiên sinh có chút mậu chỉ cần thủy kính tiên sinh đồng ý đi ra giúp ta sau đó ngươi liền biết là làm cái gì liệu xuyên cười nói cựu như tiên sinh nói dỡn lao hủ đứng ở này tự nhiên là đồng ý giúp ngươi thủy kính tiên sinh cười nói cái kia vậy làm t h i ề n liệu xuyên ôm quyền quay đầu nhìn về phía từ thứ hỏi lần này đến đồng tức thành lưu dân bên trong từ tuổi tròn sáu tuổi đến một ư ơ i năm tuổi đứa bé cũng biết có bao nhiêu người lần này tiến vào đồng tức thành đợt đầu tiên lưu dân hắn đã sớm để từ thứ làm thống kê về k i ể u như lão đệ ngươi nói này độ tuổi đứa bé không phải rất nhiều có điều năm trăm người vậy từ thứ lập tức trả lời hừng vẫn tính có thể liệu xuyên g ợ t cũ đợt đầu tiên đồng tức thành cư dân gần như năm vạn người tương đương với một trăm người bên trong mới một cái sáu tuổi đến m ư ơ i năm tuổi bên trong hai tỷ lệ cũng không lớn đương nhiên hắn cũng rõ ràng Này cái thời đại này nhân khẩu chính là thiên đại tài nguyên ưu thế nhiều người liền đại biểu cường thịnh vì lẽ đó hắn cân nhắc chờ đồng tức thành mới lập được rồi sau khi đến thời điểm còn phải nhiều tiến cử lưu dân như vậy đồng tức thành mới gặp càn mạnh mẽ hơn đương nhiên ngoại trừ lưu dân cũng có thể thu nạp hắn quận huyện người đi và o ở lại ta trước tiên cho đại gia nói một chút kế hoạch của ta đồng tước thành người ta cần bọn họ cùng thiên hạ địa phương khác người không giống ta cần càng nhiều gặp hiểu biết chữ nghĩa người vì lẽ đó ta dự định mở hai cái phương hướng dạy học số một nhằm vào sáu tuổi đến một ư ơ i năm tuổi trong lúc đó đ ứ a bé thành lập tương ứng trường học đến thời điểm có thể đi vào trường học học tập mà hắn người ta lại mở bố trí một thành n h â n ban mỗi ngày buổi tối đánh thời gian giảng bài một cái canh giờ đến lúc đó đại gia nghỉ ngơi thời gian đồng ý học tập người đều có thể tới học t h ứ ự liều xuyên nói rằng t tất cái ả m thời đại ề u h này đọc sách nhưng là vừa xa hoa lại chuyện khó khăn không phải bình thường bình dân có thể đọc bởi vì đọc sách tiền vốn thực sự là quá cao đồng thời người khác còn không mất tôn giáo có thể đến đồng tất thành lưu xuyên nhưng làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội đọc sách này làm sao không để bọn họ khiếp sợ cựu như tiên sinh mới là tên thật sĩ vậy thủy kính tiên sinh khâm phục địa đạo hoàng thương ngạn ở một bên không chỉ khâm phục còn cảm thấy cực kỳ vui mừng nguyễn anh giao phó đối với người may m à n g à y đó nhận lầm người a thủy kính tiên sinh nói dỡn ta cũng không là cái gì danh sĩ chỉ là làm điểm chuyện cần làm lưu xuyên hiếm thấy khiêm tốn t h ự c hắn rất muốn nói bị nhân xấu hổ lão tử chỉ là một cái cầu thánh danh sĩ cái từ ngữ này thêm ở bỉ trên thân thể người có như vậy một điểm mặt đ ỏ a đúng rồi không biết các ngươi có hay không giáo đứa bé kinh nghiệm lưu xuyên tò mò hỏi lão hủ từ xuân thu bắt đầu giáo đi thủy kính tiên sinh suy nghĩ một chút trả lời cái gì lưu xuyên suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi hán trợt nhớ tới quan vũ cái kia yêu thích đọc xuân thu nam nhân cựu như tiên sinh nghĩ như thế nào thủy kính tiên sinh rõ hỏi rất tốt b ị nhân cũng yêu thích đọc xuân thu cô nương lưu xuyên mất tập trung địa trả lời xuân thu cô nương tất cả mọi người đều ngớ ngẩn kỳ quái nhìn về phía lưu xuyên mẹ nó suýt chút nữa bại lộ lưu xuyên lung túng một vệt núi cái kia ta có càng đơn giản thư dùng ta thư giáo đi lưu xuyên mau mau nói rằng họ hiểu biết chữ nghĩa mà thôi thư ta nhiều chính là sớm chuẩn bị kỹ càng chương một trăm chín mươi tám ngươi còn có để cho người sống hay không cứu như tiên sinh sách của ngươi là cái gì thư thủy kính tiên sinh t ỏ mò hỏi hắn biết được lưu xuyên thư đa số là chính mình viết mà hắn muốn dạy xuân thu lại bị lưu xuyên cho phủ quyết điều này làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ đến cùng lưu xuyên muốn truyền thụ là cái gì thư có hay không so với xuân thu càng thích hợp dạy học sử dụng mà quen thuộc lưu xuyên ra cắt lượng cùng từ thứ cũng đều hiếu kỳ mà nhìn hắn bọn họ rõ ràng nhất lưu xuyên viết thư rất nhiều đồng thời bản bản đều là kinh điện tác phẩm bọn họ từng nhiều lần hướng về lưu xuyên cầu thư đây chỉ là lưu xuyên đem những cuốn sách đều bảo quản cực kỳ nghiêm mật mặc dù là bọn họ cũng rất khó có cơ hội xem một lần vì việc này ra c á t lượng cùng từ thứ không ít ở lưu xuyên trước mặt phát sinh l ũ hoán ánh mắt chỉ là bọn hắn làm sao biết lưu xuyên sự bất đắc dĩ không kinh đ i ể n thư hắn căn bản không viết mà viết ra thư cái k i a đều là tuyệt thế kinh đ i ể n tác phẩm lấy ra đi lập tức liền sẽ trở thành truyền thế tác phẩm tồn tại vì lẽ đó hắn đem thư mới trông giữ đến thật là nghiêm mật hắn thực sự là không muốn kêu căng bị người đã hiểu biết mà ra các lượng cùng từ thứ bậc này quy cao người nếu là nhìn một q u y n sách hắn một quy cao bởi vậy cũng không phải hắn keo kiệt cũng không phải hắn không bạn trí cốt thực sự là lo lắng thư chuyển đi sản sinh hậu quả vượt qua không chê à. nơi này có ba quyển sách đều là ta nhàn hạ không có chuyện gì nói bựa nhưng cũng rất thích hợp đứa bé khai sáng sử dụng ta bài quá xếp theo thứ tự các người đến lúc đó có thể theo ấn trật tự một bản một bản giáo liên tốt lưu xuyên thuận miệng nói rằng nói xong hắn cầm ba quyển sách đi ra đặt ở bàn m ợ ra mọi người hiếu kỳ phóng tầm mắt nhìn lại rõ ràng là tam tự kinh bách gia tính thiên tự văn tam tự kinh là gì kinh văn bách gia tính lại là viết vật gì này thiên tự、văn. một ngàn cái tự văn chương mọi người cùng nhau t r ò n váng h i ế u kỳ tới cực điểm ta tới xem một chút hoàng t h ư ơ n g ngạn thành tựu lưu xuyên chuẩn láo trượng hắn khoảng cách gần nhất sau đó cũng không cần k h á c h khí hắn trước tiên cầm một bản bách gia tính mở ra triệu tiên tôn lý chu ngô chính vương phùng c h â n trừ vệ tương trầm hàn dương chu tần n ư u hứa hà lữ thi trương khổng tào nghiêm hoa kim ngụy đào gừng này này này này này thủy kính tiên sinh chỉ một thoáng biến thành nói lắp này, này này nửa ngày không có nói ra nội dung phía sau mà người khác cũng tất cả đều trận to hai mắt bách gia tính viết nội dùng đại gia vừa nghe liền rõ ràng viết vật gì a nguyên lai、like、dòng họ còn có thể như vậy chơi đ ù a những này băng l ạ n h tính tổ hợp lên những câu áp vận đọc lên thuộc lầu lầu để phức tạp khó nhớ dòng họ trong nháy mắt biến thành dễ dàng ký ức câu nói cựu như tiên sinh thật là đại tài vậy không trách thủy kính tiên sinh đối với cựu như tiên sinh tôn sùng cực kỳ ta cuối cùng cũng coi như tìm tới nguyên do tác phẩm của thần cựu như tiên sinh tác phẩm của thần a này bách ra tri tính tổ hợp lên ta một lúc liền có thể toàn bộ nhớ ký a vừa có thể nhớ kỹ d ò n họ còn có thể biết chữ thực sự là hay lắm hay lắm thôi quân thạch thao mọi người dồn dập nghị luận đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy được lưu xuyên tác phẩm cựu như m u n h người có này tác phẩm cũng không sớm hơn một chút cho chúng ta học một ít thực sự là quá không có suy nghĩ r a cắt lượng trí tuệ ánh mắt trở nên cực cũ hoán cựu như m u n h người người nào a như vậy kinh điển đồ vật càng không lấy ra cho lượng trước tiên đọc một đọc thực sự là quá không có suy nghĩ tất cả đều là chút dòng họ tổ hợp mà thôi ta nghĩ để dùng cho đứa bé thành tựu khai sáng tác phẩm phải rất khá lưu xuyên cười cợt nói rằng mọi người có người muốn rút ra ẩn giấu nhiều năm kiếm cái gì gọi là phải rất h á Tớ này, tác phẩm của thần có thể này khá của có phẩm phải sử dụng phải rất đối ể thể thể hình dung sao. Là thật cờ mở nở thích hợp. Không chỉ có thể học tập thức học thức nhiều Sách dung nở người tên, còn lần này. sao. A. Là tập tự, một lần đạt cờ có có được mở đ với dòng họ văn hóa truyền thừa v ă n tự nhận thức tuyệt đối có không gì sánh được tác dụng ta d á m kết luận sách này gặp truyền lưu thiên cổ thủy kính tiên sinh trầm mặc hồi lâu sau đó nói hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao lưu xuyên sẽ nói hắn có càng thích học thư như vậy thuộc lầu lầu bách gia tính tự nhiên so với phức tạp khó hiểu xuân thu dung dễ học à càng là đứa bé học tập tự nhiên là càng tốt hơn ta đếm đếm này bách gia tính bên trong tổng cộng có năm trăm sáu mươi tám cái tự chỉ cần đứa bé học được bách gia tính liền học được năm trăm sáu mươi tám cái tự a từ thứ cực kỳ khâm phục mà nói rằng h ừ m không sai vừa vặn thu nhận họ đơn bốn trăm bốn mươi b ố cái họ kép sáu mươi số lượng từ tổng cộng năm trăm sáu mươi tám cái liệu xuyên g ậ t g ụ cựu như minh ta có thể hay không mở cái hậu môn ngươi đem ta tính hàng trước nhất thôi g i a c á t lượng đ ố n g nhiên nói rằng Cút. lưu xuyên không chút khách khí mà nói rằng lao tử từ chưa từng thấy có như thế vô liêm sỉ yêu cầu đúng rồi còn có tam tự kinh thiên tự văn đây có sau đó tất cả mọi người đồng thời đọc xong sau khi bên trong cả gian phòng đều yên lặng như tờ quá hồi lâu cựu như tiên sinh đây là chân thần tác phẩm vậy thủy tinh tiên sinh người lớn tuổi thân thể dĩ nhiên cứng rồi mạnh sau đó thở dài nói đạo lý rõ ràng dễ hiểu có thể đã gặp qua là không quên được rồi e sợ cũng chỉ có k i ể u như tiên sinh mới có thể viết ra như vậy tác phẩm đi này văn tất nhiên truyền lưu ngàn năm mọi người lại lần nữa phát sinh từng trận nghị luận thiên đ ị a huyền hoàng vũ trụ hồng hoang n h ậ t n g u y ệ t danh chắc thần túc liệt trương sau đó mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lưu xuyên nay một làn sóng một làn sóng chấn động suýt chút nữa để bọn họ mất cảm giác ngay một chút vừa nãy lưu xuyên nói nhàn hạ tùy tiện viết, viết. tùy tiện viết, viết đều là loại sách này tức giật nha đại gia chớ cần ngạc nhiên những thứ này đều là đứa bé đọc sách khai sáng dùng bị nhân học thức nông cạn chỉ có thể viết viết đứa bé đọc sách lưu xuyên biểu hiện bình tĩnh mà nói rằng sau đó ở trong lòng đổi thêm một câu thực sự bị nhân chỉ có thể sao những này tam tự kinh bách gia tính thiên tự văn này tam đại thư ở đời sau được gọi là truyền thống học vỡ lòng tam đại sách báo hợp gọi ba trăm n g à n cái kia địa vị tự nhiên không cần phải nói mọi người nghe được lưu xuyên khiêm tốn lời nói chỉ một thoáng ngôn đánh người cái gì ngươi học thức nông cạn học thức nông cạn có thể viết ra như vậy kinh đ i ệ thư ngươi còn có nhường hay không chúng ta những người này sống được rồi đồng tước thành giáo dục vấn đề liền giao cho thủy kính tiên sinh ngươi lưu xuyên không để ý đến đại gia khiếp sợ chuyển mà nói rằng định không phụ k i ự u như tiên sinh nhờ vả thủy kính tiên sinh lập tức nói rằng định không phụ tiên sinh nhờ vả thôi đều mấy người cũng là cùng nhau nói rằng bọn họ kích động a lần thứ nhất thấy được có người t à i hoa c à n g đến mức độ như vậy sau đó lưu xuyên an bài xong thủy kính tiên sinh mọi người rốt cục nhắn rỗi vẫn là về nhà tìm lương tự tâm sự nhân sinh lưu xuyên âm thầm cân nhắc chỉ là lưu xuyên vừa ra cửa không bao xa một đứa bé ngăn cản lưu xuyên đường đi thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân không công bằng quá không công bằng ngươi nói một chút lý nhà ta không phục ngươi tiểu hài t ử bi bô xem ra có điều bốn năm tuổi nhưng nói chuyện nhưng là cực kỳ có khí thế ừ chuyện gì không công bằng nhường ngươi không phục ta lưu xuyên ngớ ngẩn đ ố n g nhiên muốn cười người bạn nhỏ người s i ê u d u l g dám ngăn cản buồn thành chủ nói không phục ta có điều lưu xuyên mơ hồ cảm thấy đến tiểu hài t ử này có chút không đơn giản chương một trăm chín mươi chín cũng còn tốt gặp phải thúc thúc ta thành chủ đại nhân ta muốn kiếm tiền tiểu hai tử bi bô mà nói rằng ngữ khí mang theo dị thường kiên quyết ngươi nghĩ kiếm tiền lưu xuyên cực kinh ngạc hỏi mà một bên ra cắt lượng cùng từ thứ cũng khá là kinh ngạc đều nhìn trước mắt tiểu hai tử đúng ta muốn kiếm tiền tiểu hai tử ngữ khí tăng thêm cực kỳ khẳng định lưu xuyên hơi có chút giật mình bốn năm bởi người bạn nhỏ muốn kiếm tiền Ảch! nếu là ở đời sau lời nói như vậy tiểu nhân người bạn nhỏ đang làm gì thế cứ có khả năng ở trong vườn trẻ chơi vừa đến bay lên a ra ngoài bên trái là ba ba mụ mụ bên phải là ra ra mãi mặt sau còn theo ông ngoại b ằ ngoại hầu như là tập vạn ngàn sùng ái cùng k i ê m nhưng là cái thời đại này người bạn nhỏ bốn năm tuổi liền muốn nghĩ kiếm tiền khác nhau thực sự là quá lớn liệu xuyên đỡ đỡ chán đầu cũng coi như khá là vui mừng cũng còn tốt bằng thống bọn họ kiến nghị kiến đồng t ứ t thành như vậy hắn đúng là có thể để cho chuyện như thế có thể tận lực giảm thiểu một ít không phải vậy khả năng hắn sẽ rất xấu hổ dù sao từ hậu thế xuyên việt mà đến có siêu cường tri thức cùng kiến thức nhưng nhưng vẫn đ ề u cậu ở đây không hề thành thựu mà nếu ở hắn đồng tất h à n h chuyện như vậy hắn tất nhiên sẽ để ít phát sinh người tên là gì người bạn nhỏ l i u xuyên cười cất hỏi người bạn nhỏ tiểu hai t ử nhất thời xứng sở hắn đối với danh xương này có chút t ỉ n h t ỉ n h mê mê nhưng cảm thấy đến khá là thú vị ta tên đạp phạm đạp phạm đứng lại nói rằng đạp phạm lưu xuyên nhất thời xứng sở hắn ở trong đầu cấp tốc hồi tưởng một lần thật giống không có người này a càng là tuổi còn như vậy chi tiểu cũng không có tự có thể theo một chút đầu mối bởi vì tự bình thường đều ở tuổi đời hai mươi mới lấy lưu xuyên cũng không thể từ tự nhìn ra hắn là ai người nơi nào nhân sĩ lưu xuyên hỏi hắn luôn cảm thấy cái này người bạn nhỏ không đơn giản vì lẽ đó hắn dự định từ hắn tin tức để phán đoán thân phận ta là tân giã nhân sĩ nguyên bản ta là đặng gia người nhưng là nhà chúng ta gặp biến cố cha cũng tạ i thế ta liền cùng mẫu thân lưu lạc đến nơi đây đặng phạm nói rằng tân giã đặng gia lưu xuyên n h u nhữ mày đ ỗ n g nhiên hắn trận to hai mắt bởi vì hắn liên tưởng đến một người mẹ nó con vật nhỏ này sẽ không là đặng ngài chứ lưu xuyên tựa hồ biết được này tiểu thân phận bằng hữu đúng rồi đặng ngài mới bắt đầu tên liền gọi đặng phạm sau nhân cùng đồng tông tộc có người cùng tên mà cải danh hơn nữa lưu xuyên suy nghĩ một chút đặng ngài tội tác cùng trước mắt cái này người bạn nhỏ cũng cực kỳ ăn khớp lúc này hắn hầu như một trăm phần trăm xác định đặng phạm tức là tam quốc hậu kỳ đại danh đỉnh đỉnh đặng ngại không trách trực giác liền cảm giác cái này người bạn nhỏ không bình thường đây ngẫm lại đặng ngại là cỡ nào nhân tài đặng ngại tự sĩ tài mới vừa nghe người này chi danh khả năng thật là nhiều người còn có chút xa lạ nghe được cũng không nhiều cùng chu du lô túc tào tháo ra cắt chờ người có tên đầu có thể kém đến quá xa có thể sự thực đây người này có thể nói làm được trở lên các đại lao cả đời đều không có làm được sự tình đơn giản tới nói chính là kết thúc thời tam quốc hoặc là chi ít là, là hắn thiêu đốt chung kết tam quốc thời loạn lạc k í c nổ đặng ngại thực xuất thân cũng không được nhà hắn đã từng là tân giã một vùng danh môn b ọ c tộc đáng tiếc đến hắn này một đời từ lâu xa suốt lại thở nhỏ mất cha ở cái kêu binh hoang mã loạn thời đại có thể nói là tương đương thế thảm từ nhỏ thậm chí lưu lạc đến làm trẻ chăn b ò mức độ có thể nói đặng ngại là tối cây cỏ tam quốc danh tướng đặng ngại từ trẻ chăn b ò đến lúc sau làm đồn đ i ệ n binh bởi vì còn có một chút để lại gia phong đặng ngại ở trong đội ngũ tài học cũng đối lập tương đối đột xuất quan cấp chiến hưu thật mấy con phố sau đó hắn bị tuyển rút ra làm tiểu quan đại khái cũng chính là một cái đội trưởng đi Mà đặng ngài c đúng lúc nắm chắc cơ hội hắn đầu tiên là thực địa khảo sát sau đó cẩn thận suy nghĩ sau đó lưu loát một phần tề hà luận nêu ý kiến hương xây thủy lợi rộng giải thiết đồn điền tích chữ lương thực hắn chủ ý bị tư mã ý chọn dùng sau đó quả nhiên hiệu quả thực hiện ra sau đó nước ngụy không chỉ có lương sản n h ậ p phong còn khỏi bị với nước hại bởi vậy có thể nói là đặng n g ả i trực tiếp đặt vững nhất thống tam quốc vật chất cơ sở mà có những n à y thành tích sau khi đặng n g ả i bị sai phái đến tây bắc cùng khương duy đối lập này một đôi chỉ chính là dài đến hơn m ộ ư ơ i năm thực từ vừa mới bắt đầu đặng n g ả i cùng khương duy căn bản không ở một cái trên cấp bậc người ta khương duy nhưng là thiên nước quận kỳ lân nhi thật khổng minh người nối nghiệp thuộc hán đại tướng quân ở đời sau gần như bằng là nước thuộc bộ quốc phòng bộ trưởng đi mà đặng ngài đây hắn chỉ là một cái nam an thái thú đỉnh tề thiên xem như là một cái thị trường cấp bậc nhưng đặng n g ả i cùng khương duy đánh mười mấy năm liên hệ tuy rằng vẫn nằm ở thủ thế nhưng hắn nhưng chưa từng có bị thiệt thòi thậm chí còn một lần đem khương duy đánh tự hạ mình quan chức tạ tội bởi vì đặng n g ả i giống như khương duy con run trong bụng bình thường luôn có thể đoán được khương duy b ư ớ c kế tiếp động tác tây bắc chiến tuyến rất dài mỗi lần khương duy muốn đánh chỗ nào kết quả liền phát hiện đặng n g ả i sớm một bước ở nơi đó chờ làm cho khương duy phiền m u ộ n có phải hay không có điều khương duy cũng là cái vững và người người có chuẩn bị vậy ta liền không đánh chứ vốn là muốn chiếm chút lợi lộc liền đi người không cần thiết một mất một còn tiêu hao thực lực thục h ắ n cũng há nay tới tới lui lui một d â y dưa chính là hơn mười năm nhưng thân phận của đặng ngại nhưng là trên căn bản cùng khương duy đứng ngang hàng như vậy trực tiếp đặt v ữ n g đặng ngại trung hội diệt t h ủ hán cơ sở nói tóm lại đặng ngại là cái nhân vật huyền thoại vì lẽ đó lưu xuyên khá là kinh ngạc lần này tiến bảo không đều là lưu dân sao ngươi vì sao trà trộn với lưu dân bên trong lưu xuyên hỏi nhân bởi vì đói bụng quan phủ mới có ăn đặng ngại nhỏ giọng địa trả lời lưu xuyên liếc mắt nhìn từ thứ đại gia nhưng không cười nổi từ đặng ngại một câu bởi vì đói bụng có thể nhìn ra lòng chua s o ta nói vậy là bởi vì kinh châu phủ cứu tế lưu dân vì lẽ đó đặng n g ả i cũng xen lẫn trong bên trong làm lưu dân lúc này mới theo đồng thời đi đến đồng t ấ c thành thực sự là số khổ hải tử cũng còn tốt gặp phải t h ú c thúc ta lưu xuyên âm thầm suy nghĩ nói một chút coi ngươi muốn kiếm tiền là chuyện ra sao vì sao nói ta không công bằng vì sao nói không phục ta lưu xuyên nhữ mày cười nói không trách nói ba tuổi xem lao đây xem đặng n g ả i khí thế kia bình thường tiểu h ả i t ử nơi nào sẽ có về thành chủ đại nhân bởi vì chiêu công đều là mười lăm tuổi trở lên người ta ta muốn kiếm tiền ca cao là bọn họ cũng không muốn ta đặng n g ả i khá là hoa nước mà trả lời ạ n h cũng là bởi vì việc này lưu xuyên khá là không nói gì địa l ắ c đầu một cái đồng tước thành sở hữu chiêu công tin tức xác thực toàn quy định một ư ơ i năm tuổi trở lên tiến vào ta đồng tước thành người một ư ơ i năm tuổi trở lên có thể kiếm tiền một ư ơ i năm tuổi bên dưới người đều đi cho ta đọc sách học tập người còn nhỏ ta chuẩn bị cho các ngươi tiên sinh đến thời điểm đều cho ta đọc sách đi lưu xuyên kiên quyết nói rằng ca cao là thành chủ đại nhân ta cần tiền ta muốn kiếm tiền đặng ngại đáng thương lắp bắp nói ừ lưu xuyên nhìn về phía đặng ngại nói nói vì sao như vậy cần tiền lưu xuyên đầy hứng thú hỏi nếu là lý do thích hợp hắn không ngại cho đặng n g ả i một ít tiền nhưng hắn sẽ không tùy tiện ra tay dù sao cực có khả năng phá hoại đặng n g ả i trưởng thành con đường vạn nhất tùy ý cử chỉ hủy diệt rồi một đại danh tướng cái t i a tội lỗi nhưng lớn rồi t r ư ơ n g hai trăm khả năng lão tử là từ trước tới nay cái thứ nhất Thành chủ đại nhân, đồng tước thành quy định ăn cơm đều cần tiền, cao là mẫu thân ta tay chân không lưu loát, thợ khéo lại yêu cầu 15 tuổi trở lên người. Ta cùng mẫu thân ta tới chủ nhân, định chân không khéo không đồng ăn cần lên người. cùng cơm ca cao cầu đại đều đều lại kiếm lời lưu quy mẫu yêu mẫu là có thể hay không để cho ta cũng đi làm công ta ta muốn giúp mẹ ta kiếm tiền đặng ngải nói chuyện rất không lưu loát thậm chí còn có chút cấp thiết ân hóa ra là dáng dấp như vậy a lưu xuyên g ặ t cụ biểu thị hiểu rõ đặng ngải mẫu thân tay chân bất tiện mà đặng ngải lại quá nhỏ xác thực là không có cách nào kiếm tiền cô nhi quả phụ vừa không có người giúp đỡ t r ư ớ còn c có quan phủ cứu tế lương thực có thể ăn cơm nhưng hiện tại nhưng là trực tiếp thủ tiêu lưu xuyên có thể tưởng tượng được cuộc sống của bọn họ có bao nhiều khó khăn người tuổi như vậy chi tiểu tiện nghĩ kiếm tiền mà không phải một mực địa đòi lấy người rất tốt lưu xuyên dựng cái ngon cái h ắ n than thở là xuất phát từ nội tâm ngẫm lại đặng ngài mười bốn năm tuổi hai tử a còn muốn kiếm tiền loại này phẩm chất liền không phải người thường có khả năng cùng vậy biết ta chiêu công tuổi tác vì sao hạn chế ở mười lăm tuổi trở x u ố n g sao lưu xuyên cười cất hỏi đặng ngài lắc đầu một cái một bên g i a c á t lượng cũng nhìn lưu xuyên bởi vì ta cần các người đi học tập từ nhỏ liền bắt đầu học tập đồng tước trưởng thành đại hải tử ta không muốn có không biết chữ mù chữ lưu xuyên kiên định nói cự như huynh thật là đồng tức thành người phúc khí ra cắt lượng ở một bên cực khen tạm địa đạo chắc hắn còn không ngâm nghĩ vấn đề này bởi vì đa số sự tình đều là từ thứ ở xử lý mà lúc này lưu xuyên nhắc lên hắn mới chú ý tới đây là cỡ nào cao thượng ý nghĩa ở thời đại này đọc sách thực là một cái cực xa xỉ sự tình thế ra nắm giữ chi thức phát ra bách tính bình thường đừng nói là đọc sách coi như là s ờ một chút thư cũng là chuyện rất khó k h ă n t ì n h mà lưu xuyên trực tiếp là đánh vỡ truyền thống để sở hữu mười lăm tuổi trở xuống h ả i t ử đều có thư có thể đọc này có thể nói là đánh vỡ không mấy năm tới nay truyền thống a kiểu như hình quả nhiên rất lớn nay một bàn cỡ lớn thực sự là quá to lớn ra các lượng âm thầm nghĩ Lưu xuyên phổ biến mười lăm tuổi trở xuống hài từ đọc sách nếu như là ở bên ngoài lời nói á t phải gặp đụng với vô số thế gia phản đối thậm chí là cho lưu xuyên ngắn g chân để sở hữu bình dân đều có thư có thể đọc quả thực là đ ộ n g lợi ích của bọn họ mà cũng còn tốt nơi đây là đồng tức thành mà lưu xuyên là đồng tức thành người trông coi tự nhiên không có ai quản được hắn hắn chính là nơi đây c h ú a t ể theo ra c á c lượng lưu xuyên tất nhiên là lấy đồng tức thành làm tâm điểm trước tiên phổ biến ý nghĩ của hắn sau đó sẽ phóng xạ đi ra ngoài lại chậm g i i phổ biến khắp thiên hạ vì lẽ đó hắn cảm thấy đến lưu xuyên nhất định là tại dư nhưng là đặng ngại còn muốn nói điều gì lưu xuyên trực tiếp vung vung tay người cũng như thế sau đó hảo hảo học tập chính là ta sẽ để người đi vào đăng ký nhìn không có lao động năng lực người có bao nhiêu sau đó cho các người thêm phân phát lương thực thực tế đồng tước thành hàng đầu một điểm chính là an cư lạc nghiệp người hôm nay đúng là nhắc nhở ta cơm đều không ăn tại sao an cư lạc nghiệp có thể nói lưu xuyên suy nghĩ một chút nói rằng hắn cân nhắc chờ sau đó đồng t ứ c xây thành thật sau khi lại trang bị thêm một ít viện m ồ c ô i cái gì để những người cô nhi quả phụ cũng có địa phương có thể ở lại cùng với những người đánh trận thương tàn không có lao động năng lực người đều có dựa vào có điều lúc này điều kiện không thuần t h ụ không có nhiều như vậy tinh lực đi g i à n vặt đa tạ thành chủ đại nhân đặng ngải lập tức cho lưu xuyên quỳ xuống sau đó cung cung kính kính địa dật đầu người bạn nhỏ đứng lên đi lưu xuyên một cái liền đem đặng ngải cho nâng lên bởi vì đặng ngải mười bốn năm tuổi lại đói bụng đến phải ra bọc xương lưu xuyên ra sức nhi quá đại suýt chút nữa đem đặng ngải cho nhắc tới đỉnh đầu quá nhẹ lưu xuyên khoe miệng của hắn âm thầm giật giật một tay để một tên đem suýt chút nữa để cập tới đỉnh đầu khả năng lão tử là từ trước tới nay cái thứ nhất khẩn g minh ngươi xem tiểu tử này kiểu gì lưu xuyên quay đầu nhìn về phía g i a cát lượng hỏi ta xem này tiểu tử sương cốt kinh ngạc cũng không phải là phạm nhân tương lai tất thành đại nghiệp g i a cát lượng hé mắt nói rằng ngươi đặc miêu có phải là có một bản như lai thần trưởng muốn truyền cho hắn lưu xuyên nhìn về phía ra cát lượng hỏi khẩn minh nói lời kịch giống như đã từng quen biết hắn chợt nhớ tới điện ảnh công phu bên trong truyền thụ như lai thần trưởng ông lão cùng cái kêu giả thần giả quỷ có thể hành yên tâm đi ngươi ta bảo vệ ngươi sẽ không hối hận lưu xuyên cười gật g ủ hắn vốn định thu đặng ngại làm con nuôi có điều suy nghĩ một chút vẫn là quên đi bị nhân các phu nhân còn không sinh con đây sau đó không chắc có bao nhiêu nhi tử như lúc này liền thu rồi con nuôi luôn có chút không thỏa đáng Cho tới thu tới đ ặ ngoài Ngài làm đệ tử, hắn cũng không hứng làm cái kia tiêu là đệ tử, thú, chủ h a yếu là sợ tiêu tinh thiệt trực tiếp Bởi dưới, hắn cân nhắc hơn thiệt bên giới, cho nên trực tiếp đem Đặng n cho lực. vậy, đem g cho ra lưu xuyên còn có chút gác thú vị ở nguyên bản tam quốc bên trong đặng ngài có thể nói là diệt nước thuộc xà chi của ta mà bây giờ bởi vì sự xuất hiện của hắn đặng ngại nhưng làm ra cắt lượng đệ tử cũng coi như là một phen kỳ diệu duyên phận a lại nói lưu xuyên chợt nhớ tới nếu như là da cắt lượng trên đời đặng ngài lén qua âm bình có thể thành công sao hắn cảm thấy rất khó thành công vì lẽ đó lưu xuyên dự định để đặng ngài theo g i a cắt lượng học một ít đến thời điểm nhìn đặng ngài đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì người bạn nhỏ sau đó ngươi liền theo ngọa long tiên sinh đồng thời học tập đi nhà ngươi chuyện ăn cơm không cần lo lắng cũng không cần ngươi đi muốn kiếm tiền sự có ngọa long tiên sinh ở hắn có một cái ăn liền có hai mẹ con ngươi lưu xuyên đối với đặng ngài cười nói h c h đặng ngài nhất thời s ứ n g sở sau đó nhảy ra khoảng cách ra cắt lượng xa một bước sau đó cung cung kính kính địa đối với ra cắt lượng thi lễ một cái ngọa, ngọa long tiên sinh ta ta chắc chắn sẽ không ăn không ta ta gặp làm việc tiên sinh có chuyện xin cứ việc phân p h ó ta liền có thể đặng n g ả i kiên quyết nói rằng g i a cát lượng lưu xuyên khoe miệng giật giật đặng n g ả i nho nhỏ một động tác hắn liền nhìn ra rồi danh tướng phong độ phòng trừng từ nhỏ liền không giống nhau chứ cố chấp là thật cái quái gì vậy cố chấp cựu như minh ngươi có phải là nhìn ra gì đó g i a cát lượng nhìn đặng n g ả i đ ằ m chiêu sau đó thấp giọng hỏi không có a lưu xuyên bình tĩnh địa lắc đầu một cái cựu như minh nhất định là có chuyện g ặ ta ra cát lượng nghi ngờ thầm nghĩ luôn cảm thấy có chuyện không nghĩ ra chương hai trăm linh một t i ể u cô nương thật không tệ thật không tệ a lưu xuyên đương nhiên sẽ không nói cho ra cắt lượng liên quan với đặng ngại sự tình chỉ là để hắn hào hào giáo liền có thể ngay cả đặng ngại sau đó có thể trưởng thành đến mức độ nào lưu xuyên không thế nào quan tâm hắn có thể khẳng định một điểm đặng ngại vẫn cứ là cái kia có bản lĩnh đặng ngại nay chắc chắn sẽ không bị thay đổi thậm chí còn khả năng càng mạnh hơn được rồi bị nhân về nhà bồi lao bà ngươi đi sắp xếp một hồi thủy kính tiên sinh chỗ ở của bọn họ vấn đề lưu xuyên vung vung tay nói rằng động tước hành chính đang khí thế hừng hực xây dựng bên trong thủy kính tiên sinh bọn họ vừa tới tất nhiên không có nơi ở thành cựu thành chủ hắn lẽ ra nên sắp xếp dù sao thủy kính tiên sinh bọn họ là đến giúp hắn lượng lập tức đi làm g i a c á t lượng lập tức trả lời hắn làm lưu xuyên chủ bạc nhưng là để bụng cực kỳ bởi vì hắn có linh cảm sau đó hắn điểm cuối chắc chắn sẽ không chỉ là một cái chủ bạc đơn giản như vậy dù sao lưu xuyên là muốn làm mạnh nhất chư hầu nam nhân vì lẽ đó hắn cảm thấy đến chỉ cần theo sát lưu xuyên sau đó ắt phải có thể thành tựu một phen đại sự mà hắn ra c á t lượng cần không phải là như vậy sao phụ quân ngươi cực khổ rồi lưu xuyên bận bịu cả ngày mới vừa về đến nhà lữ khỉ nhi cùng hoàng nguyệt anh liền tiến lên đón mặt sau còn theo sư sư cùng với thiền di k h ổ cực cái gì n g ư ơ i phu quân ta thể lực rất khỏe mạnh lưu xuyên trừng mắt nhìn cười nói khỉ nhi thật xấu hổ nha ta biết phu quân hành động đều là chúng ta nếu là phu quân một người lời nói tất nhiên thắng ngày càng thêm tiêu dao khoái hoạt đi nơi nào cần như vậy bị tội lữ khỉ nhi có vẻ ôn nhu đến cực điểm nàng rõ ràng lưu xuyên sở dĩ để tâm kiến đồng tức thành cuối cùng chính là các nàng nếu như lưu xuyên là một người lời nói hắn phòng trừng gặp lưới chết làm sao sẽ đi xây dựng đồng tức thành tìm nhiều như vậy chuyện thoái không có các ngươi ta có thể tiêu dao nhưng khoái hoạt lời nói nhưng là không được k h ó i hoạt đến có các phu nhân đồng thời chuyển động cùng nhau lưu xuyên bình tĩnh mà nói rằng lữ khỉ nhi phu quân lời nói có chút tối nghĩa khó hiểu tiêu g i a o k h ó i hoạt không phải như thế sao lẽ nào tách ra còn có sự khác biệt ý tứ mà lưu xuyên nhìn lữ khỉ nhi mọi người đông nhiên cảm giác sinh hoạt thực sự là quá mức thoải mái ban ngày vội vàng kiến đồng tức thành sự về nhà có mỹ nương tử tiếp tục bận việc hoàng đế sinh hoạt cũng chỉ đến như thế chứ nếu là có một ngày có người bắt nạt phu nhân nhà ta môn ta gặp làm thế nào lưu xuyên đông nhiên nghĩ đến một vấn đề càng là xem tảo lão bản loại người như vậy tuy rằng ta cũng là loại người như vậy lưu xuyên nhất thời sợ hết hồn trước đây cá ước mối q u e n rồi vẫn đúng là không nghĩ tới này vấn đề mẹ nó lao tử tự ti địa nghĩ gì thế tình nguyện b ị nhân làm tàu l á o bản tuyệt không để cho người khác ở trước mặt ta làm tàu l á o bản lưu xuyên đ ỗ n g nhiên lộ ra ý cười hắn cảm thấy thôi nếu như thật sự có người dám bắt nạt phu nhân của hắn hắn có thể sẽ không chút khách khí địa ra tay đương nhiên hắn không có ý thức đến lúc này ý nghĩ của hắn cùng thả ta phụ người vô người phụ ta là giống nhau như lúc đúng rồi sư sư ngươi không phải muốn tìm ngươi thúc thúc sao Thiền di trong tay nhưng là trưởng cơ cấu tình báo, có thể để cho Thiền tìm nhưng cho Di Di giúp ngươi tìm kiếm xem. Xuyên nhiên quản Xuyên đống nghĩ báo, Lưu là cấu cơ có để đến xem. sư sư nguyên bản nàng hai mẹ con là chuẩn bị đi tìm nàng thúc thúc. Bất ngờ bên trong bị hắn cấp cứu liền cứu bị Bất bị là hai thúc thúc. đi mẹ tìm cấp ở lại tiểu trại. tiểu Sư Sư ở đây sống rất tốt đây sư sư rất hài lòng tất cả mọi thứ ở hiện tại sư sư cực kỳ cảm động nói rằng nàng cảm thấy đến tìm tới thúc thúc cũng không thể trải qua xem hiện tại như thế hạnh phúc ta chỉ là trợt nhớ tới việc này còn ngươi muốn hay không tiếp tục tìm đến xem chính ngươi ý kiến lưu xuyên cười cợt nói rằng sư sư ngoan ngoãn mà gật ngủ nàng rõ ràng lưu xuyên ý tứ ồ xuyên ca ca thiền di ngươi cũng có thể giúp ta tìm kiếm đây xuyên ca ca không phải vừa vặn rất cần muốn nhân tài mà ta thúc thúc chính là cái cực kỳ có tài hoa người tuy rằng không có xuyên ca ca lợi hại ta nghĩ hắn nên có một ít tác dụng nói không chắc có thể giúp xuyên ca ca sư sư nhăn khuôn mặt nhỏ nghiêng đầu sau khi suy nghĩ một chút nói rằng nàng cũng muốn giúp lưu xuyên tới nếu như có thể đem thúc thúc cho tìm đến giúp đỡ lưu xuyên đây là nàng rất muốn nhìn thấy sự ngươi thúc thúc tên gọi là gì đúng rồi sư sư ngươi họ gì lưu xuyên khá là thật không thiện mà hỏi nói đến thực sự là xấu hổ sư sư đi đến nhà hắn đều lâu như vậy rồi hắn cũng không hỏi quá sư sư dòng họ xấu hổ bị nhân thực sự là quá lười xuyên ca ca ngươi xem ngươi đều không quan tâm người ta sư sư xẹp miệng nhỏ có chút thú hoán tiếp theo sau đó nói ta họ bộ tên đầy đủ gọi bộ l u ậ n sư ta thúc thúc gọi bộ chất sư sư chủ động nói rằng nàng vẫn luôn muốn nói cho lưu xuyên chuyện của nàng chỉ là vẫn không có tìm kiếm cơ hội thích hợp mà lúc này lưu xuyên chủ động hỏi nàng liền nói ra cái gì lưu xuyên nhất thời bị sợ hết hồn hắn dùng ngón tay ú t vén lô thai một cái người nói người tên gì lưu xuyên có chút không dám tin hắn lặp lại lại lần nữa xác nhận tự hỏi một lần ta ta tên bộ luyện sư a xuyên kk bộ luyện sư rất là kinh ngạc nhìn lưu xuyên không biết hắn vì sao có như thế đại phản ứng ta cờ mờ nờ lưu xuyên đỡ đỡ chắn đầu vẫn theo bên người tiểu m ộ i m ộ i sư sư dĩ nhiên là bộ luyện sư cả người hắn đều cảm giác không tốt dĩ nhiên không biết nàng thân phận thực sự sau một khắc ha ha ha ha ha ha, ha. lưu xuyên phát sinh từng trận vô cùng thoải mái lãng cười lớn sư sư là bộ luyện sư、ừ. tiểu cô nương thật không tệ thật không tệ a chúng nữ tử c h o n g váng g và g các nàng từng cái từng cái trên khuôn mặt xinh xắn toàn tràn ngập nghĩ hoặc bị lưu xuyên đ ỗ n g nhiên cười lớn cho khiến cho cực choáng váng nói ta một muốn khiêu chiến một hồi huy hiếp.、Nói、thật lưu xuyên đối với bộ luyện sư ấn tượng có thể nói vô cùng tốt bộ luyện sư tổ tiên vì là khổng môn bảy mươi hai hiền một trong bộ thúc thừa mà bộ thúc thừa hậu nhân ở tần hán lúc nhân chiến công phong hoài âm hậu bộ ra làm một mới đại tộc chỉ có điều sau đó xa s u t dẫn đến bộ luyện sư cùng mẫu thân sinh hoạt rất khó khăn ở nguyên bản tam quốc bên trong bộ l u y ệ n sư là theo mẫu thân di chuyển lưu giang bị tôn quyền gặp gỡ mà bộ l u y ệ n sư sau đó bởi vì trổ mã đến mỹ lệ mà chịu đến tôn quyền vừa ý ở tôn quyền mấy vị thê thiếp bên trong tối được tôn quyền sùng ái bộ l u y ệ n sư không chỉ là bởi vì người đ ẹ p đẽ, m ẫ u chốt nhất là nàng không đấu k ị người tính cách đồng thời nàng thường xuyên hướng về tôn quyền kiến nghị không muốn mỗi ngày cùng ta chán cùng nhau cũng phải chú ý hắn phi tử cảm thụ không thể lệnh n h à hay thậm chí cho tôn quyền đề cử những khác phi tử bộ luận sư cho rằng chia sẻ cho những khác những sẻ nữ tôi ử đây là cỡ nào lượng. Người đẹp thiệt tâm, nhân này tuyệt. vậy, luyện là lượng. loại nào nào cỡ cách có có cự có rộng Người tính người nam trường súng bộ sư thiệt Bởi mới thể thể h bị k n Tôn Quyền sau đó làm nộ vương sưng hoàng đế, đã từng dự định lập bộ luyện sư vì là vương hậu cùng hoàng hậu, nhưng trong g suy. sau sư hậu hậu, đó đế, đã làm lập là vì dự bộ ề u quyền ầ thần n nên tôn đăng mẹ nuôi từ phu nhân vì là hoàng、hậu. Tôn thái tử từ cho phu hậu. đều là lập là mẹ vì q ý ở lập bộ l u y ệ n sư vì lẽ đó trước sau không tiếp nhận quần thần kiến nghị hơn mười năm không có chính thức lập hoàng hậu hoàng hậu vị trí tuy rằng không có cho bộ l u y ệ n sư nhưng trong cung nhân sĩ đều gọi bộ l u y ệ n sư vì là hoàng hậu mà bộ l u y ệ n sư thân thích d â n sớ lúc đều dùng bên trong cung một từ xưng hô bộ l u y ệ n sư lại sau đó bộ l u y ệ n sư tạ thế các đại thần theo tôn quyền tâm ý thỉnh cầu truy chính bộ l u y ệ n sư hoàng hậu tôn hảo sau đó tôn quyền tiếp thu quần thần kiến nghị chính thức truy phong bộ l u y ệ n sư vì là hoàng hậu truy tứ hoàng hậu ấn tỷ cùng giải l ụ a cũng hạ sách thư đây là sớm nhất bị thân là trượng phu hoàng đế truy phong vì là hoàng hậu tiện lệ bởi vậy có thể thấy được bộ luận sư là người chinh phục giang đông bao nhiêu người bộ l u y ệ n sư từ tiến vào lưu xuyên trong nhà tới nay hành động hắn đều nhìn ở trong mắt tính cách của nàng là thật sự ôn nhu hiền lành rất được lưu xuyên yêu thích đồng thời lưu khỉ nhi trở về mấy ngày nay bộ l u y ệ n sư cùng lưu khỉ nhi mọi người ở chung được đều là một cái hòa hợp tuy rằng bên trong cũng có lưu khỉ nhi mọi người coi nàng là làm tiểu mọi đối xử nhưng cũng là nàng tính cách tháo thích mới gặp có này kết quả quên ca bộ l u y ệ n sư nước quá sâu người nắm bắt không được nhậu t h c đế n ta không có tào tháo bệnh nhưng là bị nhân có tào tháo bệnh a ta muốn k ê u chiến một hồi ta uy hiếp l i u xuyên thầm nghĩ trong lòng hắn hưng phấn cực kỳ trên mặt mang theo vô cùng thoải mái mỉm cười bộ l u y ệ n sư cùng mẫu thân tìm kiếm thúc thúc bộ chất ma xui quỷ khiến kết quả bị hắn gặp gỡ khả năng đây chính là duyên p h ậ n đi lưu xuyên thật sâu liếc mắt nhìn bộ l u y ệ n sư giới cái chính là tình yêu mà một bên sư sư nhìn thấy lưu xuyên xem ánh mắt của nàng có chút không thể giải thích được nhưng trong lòng nàng như n g là ngọt xì xì bởi vì nàng cảm thấy đến xuyên ca ca thái độ đối với nàng thật giống phát sinh thay đổi có tiến bộ sư sư phải cố gắng lên xuyên ca ca vẫn chê ta tiểu ân ta đến mau mau lớn、lên. bộ luận sư cũng âm thầm tính toán mẫu thân luôn luôn ham muốn nàng cùng lưu xuyên có chút gì mà nàng cũng sớm quyết định ngược lại đời này chết tử tế sống dựa địa đều muốn đi theo lưu xuyên bên người lưu xuyên đối với nàng thái độ phát sinh thay đổi không phải là nàng muốn sao bởi vậy nàng cảm thấy hưng phấn vô cùng không nói bị nhân tự mình xuống bếp đêm nay chúng ta ăn lẩu chỉ có chúng ta người trong nhà người ngoài quỵ cơm giống nhau không cho phép lưu xuyên tâm tình rất tốt đoạn này nổi lẩu ý nghĩa phi phạm vừa có một lần nữa nhận thức bộ luyện sư y tứ cũng có gia đình tụ hội y tứ thật ư đã lâu chưa từng ăn phu quân tự mình động thụ làm thức ăn không sai lưu xuyên rất lâu không có tú qua tay nghệ ta cũng rất muốn ăn h ừ m ta cũng rất nhớ nhung lưu xuyên tay nghề lữ khỉ nhi thiền di hoàng nguyệt anh chờ cả đám trong nháy mắt trở nên hưng phấn ở bên ngoài nơi nào có cơ hội ăn lưu xuyên làm gì đó chỉ có ở nhà mới có cơ hội hưởng thụ a vì lẽ đó nghe lưu xuyên làm ai tự xuống bếp các nàng đều là cao hứng k h u a tay một chân ha ha ha được đêm nay các người muốn ăn cái gì ta đều thỏa mãn các ngươi coi như là ta sơ sườn cũng có thể bắt tới cho các ngươi nấu canh lưu xuyên mở ra cái chuyện cười ô ai muốn ngươi sơ sườn nấu canh a chúng nữ suýt chút nữa cởi văng đồng thời cũng rất không nói gì cái nào có nói như thế đem mình xương sườn lấy xuống nấu canh sau đó lưu xuyên tự mình tháo đao ngao chế nổi lầu mà lữ khỉ nhi thiền di cùng với hoàng người anh bộ luyện sư mọi người tất cả đều ở một bên làm trợ thủ nam nhân hôn đến ta trình độ i như thế này cũng xem là khá lưu xuyên âm thầm rất thỏa mãn bên ngoài còn có cái chân mà đây nếu như toàn bộ trở về những người này đều ở nhà xem ra chính là một đạo cực kỳ tươi đẹp phong cảnh tuyền a không tiện sát người là giả ai thực ta đã no rồi buổi tối không cần ăn lầu cũng có thể lưu xuyên thả tay xuống bên trong dao phe cười nói phu quân ngươi lượng cơm ăn không phải rất lớn mà ngươi đều không có ăn đây làm sao no rồi lưu khỉ nhi nghi hoặc mà hỏi các ngươi không biết sao cái gọi là tú sắc khả san nhìn thấy các ngươi ta còn có thể không no sao lưu xuyên cười nói xì xì ba lưu khỉ nhi nguyết một cái lưu xuyên hừ không trách cái tiêu tiểu liền gì nhỏ đều muốn giới thiệu cho n g ư ờ i đây phu quân nói chuyện ai bù đắp được chủ a lưu khỉ nhi nói rằng lưu xuyên đại thần tinh thoại xen xúa thực sự là mặc kệ ở nơi nào ở thời đại nào đều hữu hiệu a đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong mắt đối phương có ngươi chính là lưu xuyên ngươi cái miệng này đúng là bình thường nữ tử ai có thể chịu đựng được ca t h i ê n di ở một bên khá là tán thành địa tiếp một câu t h i ê n di ngươi sai rồi ta miệng không lợi hại đầu lưỡi mới là lợi hại nhất cái gọi là ba t ứ c không nát miệng lưỡi vô cùng dẻo miệng nói chính là ta đầu lưỡi lưu xuyên cười nói t h i ê n di đầu lưỡi lợi hại khẩu tài rất đều là nói miệng lợi hại sao không hiểu có lúc thực sự là không hiểu lưu xuyên nói lưu xuyên cười cận cũng không giải thích bởi vì không có cách nào giải thích rất nhanh chuẩn bị kỹ càng nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn sau khi lưu xuyên ở trong sân nhấc lên nồi lẩu đồng lão gia tử ăn cơm lạc lưu xuyên vẫy vẫy tay kêu lên tiểu hữu hôm nay chính là ngươi bữa tiệc gia đình lão hủ suy nghĩ có phải là muốn đi khổng minh t i ể u t ử bên kia ăn cơm đây đồng nguyên vui cười hớn hở địa đi ra nói rằng đồng lão gia tử ngài còn coi chính mình là người ngoài đây chúng ta tuy rằng không có t h ể y trò danh phận nhưng lão gia ngài làm sao cũng coi như là sư phụ của ta được rồi còn cần phải cho ta như thế khách khí đây lão gia ngài cũng là chúng ta một phần từ a lưu xuyên cười nói xấu hổ thực sự là xấu hổ tiểu hữu cùng lão h ủ nếu là từ giáo bản lĩnh tới nói ngươi cũng coi như là lão h ủ sư phụ đồng nguyên cười cợt nói rằng hắn nói chính là lời nói thật lòng hắn dạy lưu xuyên bách điều c h i ề u phượng thương pháp mà lưu xuyên lại dạy hắn thái cực v v ai là ai sư phụ thực sự là quá khó nói rõ ràng không nói đồng lao gia tử chúng ta không cần như vậy k h á c h k h í sau đó ngài chính là ta ở chỗ này người thân lưu xuyên vung vung tay nói rằng hắn nói đồng dạng là lời nói thật lòng chuyển tới đến chỗ này cũng thật là không cái người thân mà đồng nguyên liền cho lưu xuyên loại này cảm giác vì lẽ đó hắn đã sớm coi đồng nguyên là làm người thân ha ha ha ha tiểu hữu chờ lão hủ như vậy lão hủ cũng không nói thêm cái gì tối nay cho ngươi cái đồ vật bảo đảm tiểu hữu yêu thích đồng nguyên nói rằng ừ lưu xuyên kinh ngạc một hồi đồng lao gia tử dĩ nhiên có đồ vật cho hắn đồ vật liền không nói chúng ta ăn cơm trước lại nói lưu xuyên vung vung tay nói rằng đồng lao gia tử đều là người trong nhà như thế khách khí làm gì món đồ gì đều đừng cho bị nhân thật không tiện nắm chương hai trăm linh ba lẽ nào bị nhân liền như vậy thích hợp lời kiếm mọi người ngồi vào chỗ của mình đến mọi người cùng nhau cụm ly lưu xuyên trước tiên dơ lên ly rượu lớn tiếng nói một đại gia đình đồng thời ăn lẩu loại này cảm giác vui vẻ ấm áp rất là thư thái lưu xuyên biểu thị khá là hưởng thụ cụng ly lữ khỉ nhi cùng thiền di mấy người cũng dơ lên ly rượu toàn bộ đồng thời đụng một cái đương nhiên các nàng gặp cụng ly cũng là lưu xuyên lên giáo nhớ lúc đầu lưu xuyên dạy các nàng thời điểm các nàng cảm thấy đến phi thường mới m ẻ thú vị nhưng cũng cảm thấy rất thật không thiện bây giờ các nàng đúng là đều học được loại này nâng chén phương thức trở nên cũng rất tự nhiên sau đó rượu qua ba khỉ nhi ở bên ngoài gây rắc rối phu quân có thể hay không chán ghét ta ngươi có hay không ngưng người ta lữ khỉ nhi cẩn thận từng ly từng tí một mà dường như đùa dẫn hỏi nàng khuôn mặt thanh tú ở rượu nhuộm dần bên dưới đỏ bừng bừng rất là mê người lưu xuyên hận không thể nâng lên đến cắn một cái mà lữ khỉ nhi hỏi lời ấy nàng muốn biết mình ở lưu xuyên trong lòng địa vị nói hết mê sảng ta bỏ ngươi làm gì thái thú phu nhân yên tâm ngươi yên tâm lớn mật địa đi làm xảy ra bất kỳ chuyện gì phu quân đều cho ngươi lợi tới mặc dù là ngươi đem thiên tâm cho động ta cũng cho ngươi bù đắp lưu xuyên cũng uống rượu rất là h chính mình phu nhân đương nhiên được sùng ái lại nói hắn sớm nói quá lữ khỉ nhi chỉ là một cái thái thú làm sao đủ vì lẽ đó lữ khỉ nhi chỉ cần dám muốn dám đi làm hắn thì sẽ ở sau lưng chống đỡ nàng Ác! phu quân khỉ nhi định không phụ ngươi vọng lữ khỉ nhi thực sự là quá mức cảm động lưu xuyên lời nói không thể nghi ngờ biểu đạt quyết tâm của hắn điều này làm cho nàng tinh thần cũng theo đó đại c h ấ n phu quân vậy nếu như có một ngày ta chọc tào tháo hoặc là lưu bị những người này ngươi sẽ làm sao a lữ khỉ nhi bỗng nhiên tràn ngập tỏ m ọ nhìn lưu xuyên nàng muốn báo thù hàng đầu mục tiêu chính là hai người này vì lẽ đó chọc giận bọn họ chính là tất nhiên việc mà nàng hỏi l ờ i ấy mục đích tự nhiên là muốn biết lưu xuyên cái nhìn nhìn phu quân gặp nói như thế nào cùng với lưu xuyên đối với tào tháo cùng lưu bị thái độ đến tột cùng là cái gì ừ lưu xuyên nhất thời tròn v á n g sau đó hắn chính chính bản thân thể lữ khỉ nhi vấn đề có thể nói là hỏi hắn k h e n chốt địa phương chính hắn cũng rất rõ ràng trước đây chính mình đa số thời điểm đều là ở làng tránh vấn đề này nói đến hắn không chỉ chọc lưu bị tào tháo liền ngay cả tôn quyền thực cũng chọc lưu bị ở kinh châu tạo nộ tàu quân thảm bại bắc và pha tôn quyền tấn công giang hạ những chuyện này thứ nào không có hắn cái bóng cứ việc hắn vẫn tận lực ở làng tránh bỏ qua một bên cùng những chuyện này liên hệ nhưng thực tế đây căn bản không thể rũ sạch vì lẽ đó lữ khỉ nhi hỏi ra này vấn đề xem như là để lưu xuyên lần thứ nhất nhìn thẳng vào những vấn đề này trước đây hắn vẫn đúng là không nghĩ tới mẹ nó lao t ử sợ hãi rụt rẻ cậu ở chỗ này cái gì đều không có được thế nhưng thật giống lại làm rất nhiều chuyện bị nhân có phải là không thể quay về lưu xuyên cao mày tự hỏi mình ban đầu hắn thật không muốn cùng các đại chư hầu dính liễu quan hệ nhưng giờ khác này hắn phát hiện thật giống có chút vượt qua hắn mong muốn a hô p h ấ c bốn lưu xuyên thật dài thở ra một hơi sau đó lại sâu sắc địa phun ra đi khỉ nhi các ngươi cứ việc đi làm đi vạn nhất chọc bọn họ xe đến trước núi át có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn đều sẽ có cái biện pháp lưu xuyên suy nghĩ một chút trả lời đây là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào cùng những n à y chư hầu trong lúc đó quan hệ hắn có thể dự kiến t h ự coi c như là lữ khỉ nhi không chọc giận bọn họ khả năng tào tháo lưu bị tôn quyền những người này đã đem ánh mắt nhìn về phía kinh châu bởi vậy lần này bất luận làm sao khả năng đều không cách nào tiếp tục cầu hắn lưu xuyên tất nhiên sẽ lộ ra ánh sáng khắp thiên hạ người trước mắt trên giang hồ liền như lên giường như thế một khi đi đến hoàn toàn là thân bất do kỳ a lưu xuyên nhẹ thở ra một hơi cảm tạo phu quân lữ khỉ nhi hoàng người anh thiền di lẫn nhau nhìn nhau vài lần sau đó hưng phấn khửa tay một chân lưu xuyên tuy rằng không có nói rõ nhưng các nàng đều nghe được nếu như thật sự đến một ngày kia lưu xuyên chắc chắn sẽ không vứt bỏ các nàng phu quân chờ khỉ nhi như vậy khỉ nhi nhất định phải vì phu quân làm vài việc lữ khỉ nhi nặn nặn nặng nằm ấm âm thầm hạ quyết tâm nàng nhất định phải vi phu quân nhiều làm chút chuyện như vậy mới có thể biểu đạt trong lòng nàng cảm động an nghỉ n ồ i lầu đồng nguyên đem lưu xuyên gọi vào một bên tiểu hữu ta biết được tính tình của ngươi giống như ta là lười n h á t quân rồi không giống ta cái kia mấy cái lượt đồ đều muốn ở bên ngoài làm một phen đại sự kết quả vẫn là kẻ vô tích sự đồng nguyên cười cợt nói rằng đồng lao gia tử ngươi lời này ta liền không đồng ý người mỗi người có theo đ ổ i thôi t ỷ như ta yêu thích m ỹ nữ tử long yêu thích mang binh đánh giặc đại gia được vui vẻ đều là giống nhau há có thể gật bừa lưu xuyên không đỏ mặt chút nào mà nói rằng sau đó lại nâng lên mắt hỏi đúng rồi lao ra ngài nói lời này muốn làm gì đồng nguyên không thể vô duyên vô cớ nói những này khẳng định là có chuyện muốn nói ý của ta là bọn họ ở bên ngoài các loại g i à n vặt còn không bằng ngươi ngồi ở nhà thành tự đại ngươi ngồi ở nhà không cũng thành đồng tức thành chi chủ sao đồng thời kinh châu thực tế khống chế quyền lực cũng là ở trong tay ngươi bọn họ nơi nào cùng được với ngươi mảy may đồng nguyên lắc lắc đầu khá là không nói gì n g ạ c h lao ra tử chúng ta không giống nhau a ta là người ở trong nhà ngồi các loại hoa từ trên trời đến tất cả đều là bị động lưu xuyên sờ s ớ mũi khá là thật không tiện mà nói bị nhân cũng rất bất đắc dĩ a ta chính mình cũng không làm rõ ràng đã làm gì kết quả liền như vậy tiểu hữu lão hủ muốn đưa cho ngươi chính là một môn kiếm thuật bí tịch kiếm thuật này chính là lão hủ bạn tốt vương việt lưu đồng nguyên nói rằng sau đó hắn từ kéo kẹo va dưới lấy ra một tấm thơ lụa mặt trên rõ ràng là một ít kiếm thuật chiêu thức đ ổ phổ vương việt mẹ nó kiếm thần vương việt kiếm thuật l ư u xuyên rất kinh ngạc kiếm thần vương việt chi danh hắn thường có nghe thấy l i u đông yên sơn kiếm thần vương việt trước kia chính là đương đại đại hiệp m ư ơ i tám tuổi con ngựa đi núi hạ lan một mình lấy khương tộc thủ lính thủ cấp mà về không người dám làm phong ba mươi tuổi chu du các châu hầu như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ hãn lực lớn vô cùng hao khí cái thế liền lữ bố đều không phải là đối thủ cuối cùng ở lạc dương mở võ quán mưu sinh sau đó vô tình làm hổ bí tướng quân bởi vì am hiểu kiếm thuật mà ở kinh sư có cực cao danh vọng đại đô đệ là sử a liền tào phi cũng là theo sử a tu tập kiếm thuật bởi vậy lưu xuyên cũng rất kích động hắn hiện tại thương pháp trình độ không biết đến tội cùng có thể đạt đến loại nào trình độ dù sao không có thực chiến quá nhưng hắn nhưng có lòng tin cùng một các võ tướng quá mấy chiêu có hay không thể đánh thắng lại nói nhưng bảo mệnh tất nhiên vấn đề không lớn nếu là lại học gặp vương việt kiếm pháp cái kia được mức độ nào lưu xuyên cảm thấy đến khiêm tốn một điểm bước lên nhất lưu võ tướng trình độ hẳn là thỏa thỏa mấu chốt nhất chính là lại nhiều một môn tự vệ pháp môn a đồng lao gia tử ngươi làm sao có vương việt kiếm pháp lưu xuyên khá là kỳ quái hỏi ha ha ha tiểu hữu có chỗ không biết lão hủ cùng hắn rất sớm liền nhận thức chúng ta được cho là tỉnh táo nhung nhớ đi kiếm pháp của hắn cho ta là để ta chuyển cho thích hợp luyện kiếm người mà thương pháp của ta thực hắn cũng có nay không có cái gì tốt ngạc nhiên tử long cũng học được kiếm thuật của hắn chỉ có điều là gia lông hắn càng am hiểu thương pháp đồng n g u yên nói rằng thì ra là như vậy liệu xuyên bừng tỉnh triệu vân ngoại trừ thương pháp tốt ở ngoài còn có kiếm thuật cũng không sai mà triệu vân dĩ nhiên chỉ là học cái gia lông có thể thấy được nếu là học tinh vương việt kiếm pháp lợi hại bao nhiêu được nếu đồng lao gia tử như vậy thành tâm cho ta vậy ta liền không k h á c h khí lưu xuyên từ đồng lao gia tử trong tay nắm quá t ơ lụa sau đó cất vào trong túi chỉ kém b ù một câu đem ra ba n g ư ờ i hừng nghe nói lưu bị kiếm thuật cao siêu có cơ hội bị nhân phải cùng hắn so với so xanh kiếm nhìn lưu bị kiếm thuật đến cùng làm sao cái cao pháp liệu xuyên âm thầm nghĩ nghe đồn lưu bị chính là sử dụng kiếm cao thủ khởi binh ban đầu bằng trong tay s o n g cổ kiếm sông pha chiến đấu liên tiếp lập chiến công bởi vậy có thể thấy được trình độ phi phạm đúng còn có tây lương ma siêu có cơ hội bị nhân cũng phải cùng người đ ấ u kiếm tỉ thí một phen hắn chợt nhớ tới tây lương ma siêu người này kiếm thuật ở toàn bộ tam quốc bên trong có thể nói là nổi danh ngư bức ma siêu chiến tích có thể nói phi thường kinh người hai mươi hiệp đánh bại trường hợp cựu hồi hợp đánh bại vũ cấm hơn một trăm tập hợp đánh hòa hứa trừ nhìn lại một chút mã siêu cùng hàn t o ạ phản bội thời gian miêu tả nam đem múa đao cùng xuất hiện siêu cất bước khoản chi ở ngoài năm đem quay trùng quanh h ồ n giết siêu độc vung bảo kiếm đối đầu năm tướng ánh kiếm chỗ sáng máu tươi tung toái phi chém đổ mãn loạn chặt cũng lương hưng ba tướng từng người đào mạng trong nháy mắt năm viên đại tướng hai chết ba trốn kiếm thuật như thế có thể gọi đương thời có một không hai bởi vậy có thể thấy được mã siêu kiếm thuật sự cao siêu lao gia tử kia vì sao muốn đem kiếm thuật cho ta lưu xuyên rất là tò mò hỏi ta tuổi tuyệt đối không phải tốt nhất luyện võ cơ hội kết quả đồng lao gia tử còn đem kiếm thuật giao cho ta đây là có ý gì lẽ nào bị nhân liền như vậy thích hợp lời kiếm Thiền di so với so không hồi t ha ha ha, phải vậy ngươi cũng sẽ không hiểu nhiều như vậy võ học chiêu số còn có thương pháp luyện tập cũng không thể như vậy nhanh kiếm thuật này truyền cho ngươi lão hủ tin tưởng tiểu hữu tất nhiên không đến nỗi mai một nó đồng nguyên rất hài lòng địa cười nói dưới cái nhìn của hắn lưu xuyên h i ể u võ học chiêu số thực sự là quá nhiều rồi cái gì thái cực quyền quân thể quyền chờ chút đều có không có võ học thiên phú làm sao sẽ sáng tạo ra nhiều như vậy quyền pháp bởi vậy đồng nguyên cảm thấy đến lưu xuyên khả năng là đang giấu rốt đồng thời tiểu h ư u dắp tâm chính là m người chính thật là hợp lão hủ khẩu vị ngoài ra lão hủ còn có thể nhìn ra đến tiểu h ư u tuyệt đối không phải vật trong ao thành tựu tương lai tất nhiên phi phạm vậy vì lẽ đó nhiều chút bản lãnh tiểu hữu đến lúc đó ngồi ở vị trí cao cũng có thể dùng để phòng thân đồng nguyên cười nói ha ha, ha người hiệu ta đồng lao gia tử vậy lưu xuyên không đỏ mặt chút nào địa cười ha ha n g u y ê n lai、like. bị nhân ở đồng lao gia tử trong lòng đánh giá càng cao như thế làm sao ta chính mình không có phát hiện thật xấu hổ nha cái k i a cái gì thái cực quyền quân thể quyền loại hình ở đâu là ta có thể nghĩ ra được bị nhân chỉ là cái nhân viên k h u ô n vác ca không nói ta thích nhất lượt kiếm lưu xuyên đắc ý đem kiếm phổ thu hồi đến đúng rồi đồng lao gia tử nghe nói các ngươi loại này cao nhân bình thường đều có cái kia phòng cái gì thuật bí tịch bị nhân ngưỡng mộ đã lâu hồi lâu khắc khắc lao gia tử ngươi ánh mắt gì lưu xuyên sờ s ớ mũi có vẻ cực thật không thiện sau đó bổ sung một câu ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ muốn nhìn một chút nghiên cứu một chút lao ra ngài đừng nghĩ a i đồng nguyên biểu hiện bình tĩnh tới cực điểm nhìn chằm chằm lưu xuyên nhìn hồi lâu cuối cùng không nói gì địa lắc đầu một cái trước đây ô giác tiên sinh ở thời điểm ngươi vì là thế nào không tìm hắn muốn lão h ủ buồn ngủ trước tiên đi ngủ không ngươi như vậy có tinh thần đồng nguyên hỏi thăm một chút sau đó tự nhiên tiến vào hắn gian phòng mẹ nó tả từ có thực sự là v u liêm sỉ con mẹ nó không nói sớm lưu xuyên khá là hối hận càng đã quên tả từ loại người như vậy xuất thân hắn nói không chắc thật là có cũng không biết cái này bức ở nơi nào đi truyền giáo đi tới cũng không có tin tức truyền về lần sau trở về nhất định phải hỏi một chút việc này quên đi thì phu nhân tỉnh lại đi rượu đi liều xuyên thầm nghĩ hắn buổi tối uống một chút rượu đầu óc có như vậy một điểm t r ó n g mặt c h ậ t nhớ tới khỉ nhi tỉnh rượu có một tay sau đó lưu xuyên tất tắc tìm tòi liền tiến vào gian phòng cũng không biết là ai gian phòng trong bóng tối lưu xuyên trực tiếp chui vào chăn hả làm sao mùi vị có chút không giống lưu xuyên khá là nghi hoặc l ư khỉ nhi trên người hương vị không phải như vậy a lưu lưu xuyên không thể thiền di thanh em run dày rất yếu đ ớt rất yếu đ ớt cũng không biết là sợ sệt vẫn là kích động đưa đến run dày ngược lại chính là đang không ngừng run chỉ một thoáng lưu xuyên một cái giật mình trong n g á y mắt rượu liền tỉnh rồi hơn nữa ngôi lai、like, thiền di so với khỉ nhi càng hồi t ỉ n h rượu lưu xuyên v è o điệu một tiếng liền không gặp tung tích mặt sau còn để lại một cơn gió thiền di nàng hơi có như vậy một chút xíu cảm giác mất mát thực ngươi có thể gan lớn một điểm thiền di thấp giọng lẩm bẩm nói ngày kế lưu xuyên sáng sớm liền ở trong sân luyện nổi lên kiếm thuật h ừ hứ h á hề h ừ hứ hà hề không thẹn là kiếm thần vương việt kiếm thuật quả nhiên tinh diệu tuyệt luân như kiếm thuật này luyện thành bị nhân hòa mã siêu quá mấy chiêu nên vấn đề không lớn lưu xuyên âm thầm suy đoán nghĩ đến này hắn có một chút chờ mong hô lưu xuyên thả xuống trường kiếm trong tay hắn luyện hồi lâu sau lữ khỉ nhi các nàng mới rời giường mà một bên thiền di cũng đẩy cửa mà ra sau đó lưu xuyên hướng về thiền di phương hướng liếc mắt nhìn thiền di ra mặt hỏa tốc thoăn hồng ánh mắt né tránh sau đó đầu hơi hạ thấp có vẻ cực thẹt thùng nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua thực sự là có ngựa chết người các ngươi sớm a lưu xuyên b ậ vệ hỏi thăm một chút. chào buổi sáng thiền di nhàn nhạt trở về một chữ sau đó liền vào phòng đi sau đó bị nhân kiên quyết uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu lưu xuyên âm thầm thể thật lúng túng nha cũng còn tốt không xảy ra tai nạn xe cộ phu quân chào buổi sáng lưu khỉ nhi tiến lên ôn nhu dùng khăn tay cho lưu xuyên lau mồ hôi thiền di là làm sao lưu khỉ nhi nhìn thiền di bóng lưng n g h i hoặc thuận miệng hỏi một câu hẳn là bị người lái xe không cẩn thận sửa sức m ộ hồi lưu xuyên bình tĩnh mà nói rằng l ư khỉ nhi khắc phu quân ý tứ là thiền di khả năng có rời dương khí lưu xuyên lập tức địa chuyển nói rời d ư ờ n g khí lữ khỉ nhi càng thêm nghi hoặc thiền di có rời d ư ờ n g khí sao đi rồi khỉ nhi không nói thiền di hôm nay phu quân n h ư ờ người n g quan sát quan sát ta luyện binh đi lưu xuyên thân tay nắm lấy lữ khỉ nhi sau gáy sau đó hướng về phía trước đẩy một cái động tác thân mật cực kỳ tốt tốt lữ khỉ nhi rất là hưng phấn này đối với nàng mà nói mới là trọng yếu nhất luyện binh nàng muốn học nhất không phải là những n à y sao thu thập một hồi chúng ta xuất phát lưu xuyên nói rằng nhưng mà lưu xuyên vừa muốn ra ngoài ra cắt lượng cùng từ thứ cùng với văn hưu liền đi tới mặt sau còn theo một cái khôi ngâu người trung niên người trung niên sắc mặt rất là nghiêm túc ánh mắt còn như chim ưng sắc bén khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một loại không dẫn tự uy cảm giác vừa nhìn liền không phải kẻ đầu đường xó chợ k i ể u như lão đệ giới thiệu cho ngươi một hồi đây là văn xính văn trọng nghiệp từ t h ứ trước tiên giới thiệu ừ văn đại ca chào ngươi lưu xuyên nhìn về phía văn xính hơi cảm thấy kinh ngạc xem ra lần trước để văn hưu mang cho văn xính lời nói có tác dụng cựu như tiên sinh chào ngươi văn xính khẽ gật đầu không ngừng mà đánh giá lưu xuyên hắn nghe nói một chút cùng lưu xuyên chuyện có liên quan đến có điều từ đầu đến cuối không có nhìn thấy lưu i xuyên bản thân nào đó tùy tiện đến đây quái dày k i ể u như tiên sinh kính x i n tiên sinh thứ lỗi văn xính có vẻ rất là khiêm tôn có l ễ văn đại ca nói dỡn hoan nên còn đến không kịp đây liệu xuyên cười nói hắn thực rất là bất ngờ lần trước sẽ theo liền cho văn đừng nói nói không nghĩ đến văn hưu thật đem hắn nghĩa phụ cho mang đến chỉ là người tuy rằng đến rồi nhưng hắn cũng không biết văn xính đối với chính mình là cái thái độ gì chương hai trăm linh năm gia cát lượng còn muốn làm chuyện loại này văn mỗ xấu hổ trước đây quả thật có mắt không trọng mơ mơ hồ theo thái mạo hàng ngũ đến giang lăng không ngờ rằng bọn họ dám lập giả chiếu chỉ ai suýt nữa gây thành sai lầm lớn a việc đ ã đến nước này cựu như tiên sinh văn mộ không còn cầu mong gì khác chỉ muốn cựu như tiên sinh c ó thể tha thứ văn m ẫ để tự hết tiếp tục ở thủ hạ người làm việc ta liền g i ả i sầu mặt khác văn m ẫ còn có một điều thỉnh cầu mong rằng cựu như tiên sinh đáp ứng văn xính hướng về lưu xuyên thi lễ một cái tư thái thả đến thấp đến mức không thể thấp hơn lưu xuyên r a hiệu văn xính tiếp tục nói xin mời cựu như tiên sinh đáp ứng để văn xính cũng có thể ở đồng tước thành đến an cư văn xính lớn tuổi không còn dùng được văn xính rất là khát vọng nói rằng an cư lưu xuyên mỹ mắt rực rực nhất thời ngần ra văn xính lời nói ý tứ quá rõ ràng hắn làm sao không hiểu nói trắng ra chính là văn xính cảm thấy đến theo thái mạo đồng thời chạy đến giang lăng điều này làm cho hắn thật giống phạm vào sai lầm bình thường sau đó hắn muốn cho lưu xuyên chăm sóc một chút nghĩa từ văn hưu chính mình nhưng chuẩn bị thời giáp về quê chuyển tới đồng tước thành đến ở lại quả nhiên trung thành người chính là yêu thẳng thắn n à y tính là gì sai lầm a thúng chi vẫn là không biết chuyện bên dưới lưu xuyên âm thầm lắc đầu một cái văn đại ca nói thật không phải ta keo kiệt đồng tước thành không thích hợp ngươi ở lại chỉ ít hiện nay không thích hợp ngươi ở lại lưu xuyên nhấn mày liếc mắt nhìn văn xính cười nói ai văn xính nghe được lưu xuyên lời ấy nhất thời thở dài một hơi tâm tình của hắn có chút nhàn nhạt yêu thương chứng có một chút vi đau đớn hai viên đều đau loại kia xem ra k i ể u như tiên sinh trung quy vẫn không có tha thứ chính mình a dù sao trước đây hắn nhưng là theo thái mạo đồng thời chạy mà thái mạo chính là lưu xuyên đối địch thế lực văn đại ca ngươi thở dài làm gì ngươi khả năng hiểu lầm ý của ta ý của ta là ngươi chính trực tráng niên liền muốn thời giáp về quê đến đồng tức thành đến định cư chẳng phải là lãng phí một đại nhân tài nghĩ tới điện viên sinh hoạt vậy cũng không phải hiện tại cái tuổi này à làm sao cũng đến chờ chân chính g i à rồi lại nói văn đại ca hiện nay giang hạ thái thú vị trí không phải chỗ chống sao ta nghĩ ta cho lưu k ỳ kiến cái nghị cho ngươi đi c h ấ n thủ giang hạ nên có thể hắn nên cung cầu cũng không được lưu xuyên cười cợt nói rằng gia cát lượng cùng từ thứ khỏe miệng giật giật ngươi đề nghị này chỉ sợ là sớm có dự mưu a gia cát lượng nghĩ như vậy nhưng mà lưu xuyên có cái l ô n g dự mưu hắn cân nhắc văn xính nguyên bản không phải là c h ấ n thủ ở giang hạ sao ngẫm lại nguyên bản lịch sử bên trong văn xính chính là trấn thủ giang hạ đồng thời một trấn thủ chính là dài đến hơn m ư ơ i năm Hắn không chỉ có là ở chấn thủ giang hạ thời điểm lấy ít thắng nhiều, đánh bại tôn quyền, thậm chí thưởng khiến không khi chiến hai giang tôn quyền, còn một bên ban thưởng một bên gõ, khiến tôn ngâu không dám đến đây tấn công. Càng là ở sau khi đại chiến bên trong hai lần đánh quan gõ, có là lấy là ở ở ít một một điểm bại đại bại sau đây dám vì ũ trở thành tàu thời nhất ở phía nam thời điểm. Kiên cố nhất pháo bản nam Kiên lao điểm. đại. cố v lẽ đó lưu xuyên cảm thấy đến văn võ song toàn văn xính trấn thủ giang hạ là quá thích hợp có điều hắn cũng không muốn để cho văn xính ở lại đồng tức trong thành khả năng này là rất lớn lãng phí để văn xính trở về nguyên bản vị trí này chính là ý nghĩ của hắn nay văn mũ có tài cán gì để cựu như tiên sinh coi trọng như thế văn xính khỏe miệng run r ậ y có chút khó có thể tin tưởng nguyên bản hắn là lưu biểu thủ hạ đại tướng quân mà bây giờ lưu xuyên trực tiếp để hắn đi c h ấ n thủ giang hạ là một m quận đứng đầu địa vị trái lại là có thang không hàng đồng thời là trọng dụng bên trong trọng dụng văn đại ca nói quá lời ta chỉ là không muốn n g ư ơ i bị mai một cho n g ư ơ i đi giang hạ ta tin được giang hạ nhưng là có ta rất nhiều sản nghiệp đây l ư u xuyên cười nói đa tạ k i ự u như tiên sinh tín nhiệm n g ư ơ i yên tâm văn mỗ đi giang hạ tất nhiên sẽ đem cựu như tiên sinh sản nghiệp trăm n ă tốt văn xính lập tức bảo đảm nói đa tạ tiên sinh văn xính nghĩa tử văn hưu cũng đứng ra hướng về lưu xuyên thật sâu bái một cái văn xính chính là nghĩa phụ của hắn mà lưu xuyên trọng dụng hắn nghĩa phụ hắn cũng mở mày mở mặt không sao cả lưu xuyên h ờ hưng vung vung tay các ngươi đã đều đến rồi ta chuẩn bị đi luyện binh các ngươi muốn cùng đi sao sắp xếp văn xính sau khi lưu xuyên nói rằng đi đi đi đi cựu như tiên sinh luyện binh chúng ta vừa vặn đi được thêm kiến thức từ thứ cùng văn xính đều biểu hiện ra hứng thú nồng hậu càng là văn xính hắn chưa từng thấy lưu xuyên bản lĩnh vẫn luôn là nghe đồn bên trong tin tức vì lẽ đó lưu xuyên hỏi bọn họ có muốn hay không đi hắn là cầu cũng không được, cho nên khi hắn muốn nhìn một chút lưu xuyên đến cùng đặc biệt ở nơi nào đương nhiên phải đi lượng thích nhất quan sát cựu như huynh luyện binh g i a c á t lượng ở một bên cũng lập tức nói rằng ta luyện binh có điều là luyện chơi thôi ngươi như thế kích động làm gì lưu xuyên quay về g i a c á t lượng tức giận nói rằng cựu như huynh không biết chứ kể từ hôm nay thành t ự u ngươi chủ bạc cựu như huynh nhất cử nhất động sau đó ta đều cẩn thận n h ớ kỹ càng la loại này có tính kiến thiết cử động g i a c á t lượng cười nói ta rời ạ lưu xuyên s u ý chút nữa bị n g ụ n nước cho bị sặc ta lại không phải hoàng đế ngươi ghi chép ta cử động làm gì con bà ngươi chính là ta chủ bạc theo n g quý cụ hoàng h đế đối u t h với sinh hoạt thường ngày chú nội dung cũng là không thể hỏi đến vì lẽ đó các đời hoàng đế đều đối với sinh hoạt thường ngày chú không yên lòng chỉ lo chính mình những người không vẽ van sự bị ghi chép xuống mà đảm nhiệm sinh hoạt thường ngày là cái này trước con người bình thường đều được hưởng chính trực quả cảm có c ă n đảm c h ạ m n g ạ n h xã hội danh dự có thể thấy được sinh hoạt thường ngày lang không phải cái cái gì tốt việc xấu là một cái nguy hiểm rất lớn chức quan nếu gặp phải văn minh hoàng đế còn nói được nếu là gặp phải ngu ngốc hoặc tàn bạo quân chủ hạ trang nhưng là không rất tươi đẹp con mẹ nó ra cắt lượng còn muốn làm chuyện như thế nội nương coi ta là hoàng đế a điều này làm cho lưu xuyên thật là không nói gì cựu như huynh muốn sai rồi khà khà lượng ý tứ là đưa ngươi cử động nhớ kỹ sau đó lấy cung chúng ta học tập cũng có thể cung hậu nhân học tập không đến nỗi đánh rơi cựu như huynh yên tâm ngươi cùng phu nhân các loại sự thích lượng sẽ không ghi chép lại nói ngươi tìm phu nhân thủ đoạn chúng ta cũng không học được ra c á t lượng cười hh nói hừng việc này ta cho rằng khổng minh lão đệ rất đúng từ thứ cũng ở một bên phụ họa nói rằng liệu xuyên việc làm dưới cái nhìn của bọn họ đều là cực quý trọng nếu như có thể nhớ kỹ khiến người ta học tập hoặc là lưu truyền xuống khả năng này thiên hạ người có tài cũng phải thêm ra đến rất nhiều như vậy người trong thiên hạ sinh hoạt cũng sẽ đ ể cao hơn nhiều a vì lẽ đó hắn cũng nâng hai tay tán thành l i xuyên nói thật hay có đạo lý bị nhân càng không có gì để nói thiếu phí lời ngươi phải nhớ liền ký đi đi rồi liệu xuyên nói rằng chẳng muốn quan tâm các ngươi lao tử luyện binh đi chương hai trăm linh sáu cựu như tiên sinh đây là ở g õ t a hả? chọn lựa ra hai trăm linh tinh nhuệ vẫn bị gạt sang một bên thành chủ đại nhân có ý gì làm sao đem chúng ta lấy ra đến rồi cũng không để ý chúng ta đúng rồi nghe nói thành chủ đại nhân muốn đối với chúng ta tiến hành đặc trùng huấn luyện nhưng cũng không còn cái tiếng gió các ngươi quản nhiều như vậy làm gì chúng ta có thịt a n là tốt rồi thành chủ đại nhân khẳng định là đang chuẩn bị đúng vậy đại gia bổng lộ tăng lại có thịt ăn hoảng cái gì hai t r ă n linh tinh h nhuệ lều chạy là đơn độc ở một bên mà lúc này mọi người đều nhàn rỗi không chuyện gì làm vì lẽ đó dồn dập bắt đầu bàn luận mà đang lúc này toàn thể tập hợp một đạo thanh âm vang dội chuyển đến rõ ràng là tướng quân ngụy duyên hai trăm linh tinh nhuệ không thẹn là được gọi là tinh nhuệ binh lính tuy rằng không có chuẩn bị thế nhưng nghe được ngụy duyên gọi tập hợp tất cả mọi người động tác đúng là rất nhanh không bao lâu liền hoàn thành rồi tập hợp đứng thật chỉnh tệ một loạt lại một loạt vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện mới có kết quả cựu như tiên sinh hai trăm người đều ở đây ngụy duyên hướng về lưu xuyên báo cáo hắn đối với những n à y tinh nhuệ rất là thỏa mãn khá là chút kiêu ngạo dù sao cũng là dưới tay hắn đi r a bình cũng có một chút hướng về lưu xuyên biểu hiện ý tứ nhưng mà Ừm. lưu xuyên mặt không hề cảm xúc chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu ngụy duyên hắn không khỏi có chút kỳ quái lẽ nào cựu như tiên sinh còn không lọt nổi mắt xanh lưu xuyên không để ý đến ngụy duyên quay đầu nhìn về phía sở hữu tinh nhuệ các người, so với người khác động lộc đều cao đồng thời mỗi bữa có thì tan biết tại sao không lưu xuyên lớn tiếng hỏi phía dưới hai trăm hảo tinh nhuệ ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không biết thành chủ đại nhân hỏi lời ấy ý đồ quá hồi lâu có một người lính lớn mật đứng ra trả lời bởi vì chúng ta là tinh nhuệ lưu xuyên dùng chăm sóc bệnh tâm thần ánh mắt nhìn chằm chằm người binh sĩ kia thật lâu không nói gì thậm chí có chút run ta thưởng thức ngươi giúp khí thế nhưng ngươi trả lời là sai lầm bởi vì các ngươi được nhiều lắm đại biểu các ngươi trả giá cũng có thể so với người khác nhiều mà cũng không phải là bởi vì tinh nhuệ hai chữ lưu xuyên hử lạnh một tiếng nói rằng còn có bắt đầu từ hôm nay ta muốn các ngươi quên các ngươi cái gì tinh nhuệ thân phận đều nhớ k ỹ cho ta từ tiến vào đội ngũ của ta bắt đầu các ngươi cũng sẽ không tiếp tục là tinh nhuệ mà là binh lính bình thường cũng phải cho ta có một viên kiếm tốn mà dũng cảm tiến thủ t h ô n lưu xuyên âm thanh len ken mạnh mẽ vang vọng toàn bộ nơi đóng quân nếu như một người lính mang tinh nhuệ v ầ n g sáng lấy tinh nhuệ mà tự xưng lời nói hắn dám khẳng định vậy những thứ này người tiến bộ năng lực tất nhiên gặp mất giá rất nhiều xem xem các ngươi tư thế đứng có bao nhiêu tàn mạng xem cái tinh nhuệ chi sư tư thế đứng sau điều này cũng có thể được gọi là tinh nguyện sao a lưu xuyên nhìn khá là bất mãn nói hắn thực sự nói thật những người này tuy rằng từng loạt từng loạt địa chạm đến mức rất c h í n h tề nhưng này là toàn thể mà cá nhân nhưng là lòng lòng lẻo lẻo tinh thần diện mạo căn bản không được mỗi người đều là biểu hiện khá là thư giãn trạng thái cho ta ngẩng đầu đỡ ngực khép hai chân lại thẳng tắp hai tay kề sắt bắp đ u ổ i hai bên bên trong lưu xuyên lại lần nữa lớn tiếng nói lẽ nào cự như tiên sinh có gói ý của ta ngụy d u y n ở một bên như n h ữ n mày âm thầm suy đoán hắn thậm chí có chút sốt sáng lẽ nào cự như tiên sinh đây là đối với ta bất mãn sao Ngắm lại phóng tầm mắt nhìn lại lúc này đội ngũ càng thêm trình tệ càng thần kỳ chính là toàn bộ đội ngũ xem ra phảng phất tinh thần cũng tới thăng một cấp độ mà quân đội tinh thần diện mạo không giống người lành nghề vừa ra tay liền biết có hay không lúc này đội ngũ xem ra liền ngay cả sức chiến đấu cũng tựa hồ tăng lên rất nhiều thứ phục thứ phục a cựu như lão đệ c h ạ m ở vị trí này lập tức xem biến thành người khác nếu như không phải ta hiểu rõ hắn e sợ còn tưởng rằng hắn là một cái nào đó đại tướng quân từ thứ âm thầm khâm phục đúng vậy lượng vẫn biết cựu như huynh đang giấu rốt xem ra quả thực như vậy chỉ sợ hắn còn có thật nhiều không muốn người biết bản lĩnh g i a cát lượng ở một bên cũng thầm nghĩ sau đó cựu như huynh huấn luyện yêu cầu binh sĩ ngầm đầu đỡ ngực hai chân khép lại hai tay ra cát lượng lập tức dùng tiểu bản bạn đem lưu xuyên cử động cho ghi chép lại ân hắn cảm thấy đến những thứ đồ này đều là chi tiết nhỏ hay là đối với sau đó có tác dụng lớn quả nhiên có một tay xem ra k i ể u như tiên sinh thật là có có mấy lần ngụy duyên âm thầm kinh ngạc sau đó h i ế p mắt nhìn đứng thật chỉnh tề địa đội ngũ rất rõ ràng hắn bắt đầu sốt ruột tập hợp tư thế đứng cùng lúc này tư thế đứng là như thế tinh khí thần nhưng là lập tức phát sinh ra biến hóa ai càng có trình độ không cần phải nói lập tức phân cao thấp lưu xuyên cũng không có quản gia c ắ t lượng cùng từ thứ cùng với ngụy duyên đi gọi người cho ta đem quần áo chan ngũ bắt đ u ố cùng với vũ khí tất cả đều cho ta nhấc đi vào ta đã cho bọn họ toàn bộ chuẩn bị kỹ càng sau đó ta quân đội đều cần thống nhất sở hữu trang bị lưu xuyên đối với ngụy duyên phân phó nói sở dĩ không có lập tức để những n à y tinh nhuệ bắt đầu huấn luyện hắn chính là đi chuẩn bị đồ vật đi tới mà lúc này toàn bộ chuẩn bị kỹ cảng tự nhiên là sử dụng thời điểm cũng đến hắn đây là ở chính mình huấn luyện đội ngũ cũng là đang dạy lưu khỉ nhi vì lẽ đó muốn làm liền làm được tốt nhất đồng thời hắn muốn rèn đúc liền chế tạo một nhánh chân chính tinh nhuệ chi sư chắc chắn sẽ không tùy tiện loại kia mặc dù mình không muốn tranh bá thiên hạ thế nhưng bao nhiêu đến có chút năng lực tự vệ đúng không dù sao phu quá nhiều người vạn nhất đụng với tào lão chẳng phải là liền bảo vệ phu nhân năng lực đều không có bởi vậy bảo vệ phu nhân phu quân có trách thanh cựu cầu thánh cẩn thận một chút chuẩn bị kỹ năng mọi việc cũng phải giữ miếng mới là bản tính Trường tiên sinh thực như sinh kiểu quá sự là quá xa xỉ. ở phân phát đồ vật trước tất cả mọi người đều trước tiên lại đây đăng ký mỗi người họ tên địa chỉ cùng với người trong nhà tình huống tất cả đều cho ta tỉ mỉ nhớ kỹ nếu như một ngày kêu ai hy sinh những tin tức này đến thời điểm thuận tiện cho nhà các ngươi người phân phát tiền an ủi lưu xuyên biểu hiện nghiêm túc cường điệu một lần không minh hình nguyên trực hình các ngươi đi đăng ký một hồi lưu xuyên quay đầu dặn dò từ thứ nói thật đây k i ể u như lao đệ chúng ta làm việc ngươi yên tâm từ thứ lập tức nói rằng rất nhanh từ thứ cùng ra cắt lượng liền bắt đầu cho hai trăm tinh nhuệ đăng ký tạo sách lưu xuyên nhưng là ở một bên đánh tới ngủ gật sau đó lữ khỉ nhi cũng ở một bên cho hắn lay quạt phu nhân ở nhà tháng này g chính là m g ư ờ ta có điều cũng chính là h ư ở n g thụ lưu xuyên một bên ngủ gật một bên thầm nghĩ lẽ nào là tiểu b i ệ t thắng tân hôn lần này khỉ nhi trở về vì sao ra sức như vậy lưu xuyên thầm nghĩ sau đó thật sâu liếc mắt nhìn một bên lay quạt lữ khỉ nhi phu quân vì sao dùng loại ánh mắt này xem ta lẽ nào hắn làm lớn lữ khỉ nhi âm thầm nghĩ xem ra buổi tối còn phải thêm ít sức mạnh dù sao nàng muốn cho lưu xuyên lưu hài từ mà thời gian trôi qua nhanh chóng ngay ở ra cắt lượng cùng từ thứ đăng ký xong tinh nhuệ tin tức thời gian ngụy duyên mang người liền đem vật tư cho chuyển vào cựu như tiên sinh đồ vật đều rời vào đến rồi ngụy duyên hướng về lưu xuyên báo cáo hắn thực rất tò mò lưu xuyên dĩ nhiên cho những n à y tinh nhuệ chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật bọn họ chuyển cũng chuyển thật nhiều chuyến đồng thời vẫn là tận m ấ c h ụ người không chỉ hiếu kỳ hắn còn hơi kinh ngạc nhiều như vậy đồ vật tất cả đều là vì này hai trăm tinh nhuệ chuẩn bị có thể thấy được kiểu như tiên sinh đối với tinh nhuệ có bao nhiêu cam lòng a được phía dưới để mọi người xếp hàng từng cái từng cái tới nhận lấy vật tư chính là liệu xuyên g ậ t g ũ ngụy duyên tuy rằng thái độ không lạnh không nóng nhưng làm việc vẫn có chút tích cực phía dưới thành chủ đại nhân đây là chuẩn bị món đồ gì càng nhiều như thế gia nhập này đội ngũ tới nay mỗi ngày đều có thịt ăn hiện tại lại có đồ vật lĩnh thành chủ đại nhân vì sao rộng lượng như vậy sau đó đến càng thêm nỗ lực mới có thể bảo đáp thành chủ đại nhân hùng hồn a đúng vậy Thành chủ đại nhân trả chủ nhân đại giá q u á n h i ề u chúng ta cũng đến trả giá à, không phải đến giá ta trả v ậ y nào n đó biết vậy ê n xấu hổ vậy. Một đám t i n h nhuệ h k ô n g n mạnh khẽ nghị lạnh n đều đối với thành i n kinh ngạc. Bọn từng tác thấy cho phẩm họ chưa lạnh lùng à m l nói rằng cam lòng cam lòng có bỏ thì mới có được lưu cựu như với quý hợi năm ngày ba tháng sáu lần đầu huấn luyện quân đội nói tới ra c á t lượng dùng tiểu bản bản đem lưu xuyên câu nói này cho ghi chép lại hắn cảm thấy đến lời ấy thật là có đạo lý lưu xuyên khoe miệng hắn giật giật n g ư ơ i đặc miêu không phải ghi chép láo tử bản lĩnh sao làm sao đem lời của ta nói cũng cho ghi chép lại thế nhưng lưu xuyên cũng không có nói khổng minh cái gì mặc kệ nó thích làm gì thì làm phải nhớ liền ký đi ngược lại đối với ta cũng không có bất luận ảnh hưởng gì đại gia dựa theo trật tự nhận lấy vật tư vừa n ã y cho các n g ư ơ i đăng ký thời điểm đã biên hảo đối ứng d a n số sau đó chính là các ngươi ở trong quân đội đánh số được rồi phía d ư ớ i đại gia dựa theo trật tự đến nhận lấy vật tư đánh số chín năm trăm hai mươi bảy vương khải niên từ thư lớn tiếng kêu lên sau đó cùng mỹ duyên văn hưu cùng với làm việc vặt hỗ trợ văn xính đồng thời vội vàng cho tinh nhuệ phân phát đồ vật đây là y phục của các ngươi sau đó huấn luyện ra đội làm việc tất cả đều cho ta thống nhất xuyên mặc quần áo này nếu như dám to gan không mặc vậy sẽ phải tiếp thu tương ứng trừng phạt từ thứ nghiêm nghị nói đem quần áo kín đáo đưa cho đánh số vì là chín năm trăm hai mươi bảy vương khải niên hắn dùng dấu tay quần áo một chút ý phục này tính chất chất lượng tốt vô cùng a sau đó ở hắn còn đang ngẩn người thời khắc từ thứ càng làm d à y mũ cùng với bắt đ u a loại hình đưa cho hắn điều này làm cho hắn càng thêm n g â y người vương h ả i niên nguyên bản chỉ là kinh châu bách tính bên trong một cái nghèo khó bách tính trong nhà đều sắp bói mèo hơn nữa hắn sức ăn lại rất lớn để nghèo khó gia đình càng là chó căn áo rách sau đó bởi vì khí lực lớn động tác nhanh nhẹn mà gia nhập quân đội này mới có cơ hội ăn cơm no nhưng mặc dù là đến quân đội cũng từ không có từng chiếm được nhiều như vậy đồ vật